Không trách ngươi, không trách ngươi, ngươi nói rất đúng, con chó kia nếu là muốn phục kích chúng ta, chỗ tốt nhất chính là độ khẩu rồi, chỉ cần theo trong nước tập kích vận chuyển đội thuyền, liền có thể triệt tiêu mất kỷ binh của chúng ta yếu thế. Hơn nữa lúc trước tại cảnh vương dưới trướng, con chó này cũng xả nổi danh, cái kia xả thế nhưng là được xưng đi khắp trường rằng đấy, cho nên nói người này bên ngươi rất có thể có dưới nước công phu cực người tốt tay. Kế tiếp ngươi một lời, ta một câu, ngược lại đại đa số thời điểm đều là Điền phủ lượng đang nói, Lý Hổ đang nghe, ngẫu nhiên làm một ít bổ sung liền nhẹ nhàng linh hoạt đem một bộ bắt giết kẻ trộm kế hoạch làm đi ra, đợi đến lúc Lý Hổ đem chi triệt để định ra xuống thời điểm, mà ngay cả điện phủ lượng mình cũng có chút ngạc nhiên, như vậy đầy đủ hoàn mỹ kế hoạch thực chính là mình làm ra đến hay sao? Trái xem phải xem đều là cẩn thận. Nhịn không được cười ha ha, vô bạ vai tán thưởng nhờ có, có Lý Hổ ở chỗ này thay mình nhặt của rơi bổ sung, bù chỗ thiếu. Kỳ thật kế hoạch này vốn là đều là Lâm Phong cận đầu đuôi gốc ngọn định ra đấy, nói cho Lý Hổ nghe xong, chẳng qua là Lý Hổ bản thân liền tinh tế, điện phủ lượng tính cách lại là qua loa, cho nên tuy nhiên hắn nói được nhiều Lý Hổ nói được ít. Nhưng là Lý Hồ đều tại chỗ ngấu chốt lên tiếng hỏi thăm, "Sao rượu dùng, cái này nhắc nhở." Mặc dù đằng sau điển thống lĩnh cũng không tính lốc, đại khái vẫn còn có chút hiểu rõ ra, bất quá nhớ tới Tần Khánh lúc trước thuyết giáo tứ huy căn, lại một đôi so Lý Hồ loại phương thức này, cái loại cảm giác này giống như là phân biệt đối mặt với trong nhà sụ mặt thiếu phụ luống tuổi có chồng cùng như Hoa Như Ngọc Thanh lâu Hoa Khôi ngải khương ngụy tử cảm giác như vậy tươi sáng rõ nét ra 4 3 Tăng địa độ. Nhất định nước sông lưu dậy sóng, liền từ này chạy qua. Nơi đây mặt nước cực rộng, đạt đến 200-300 m, M Bất quá chính là bởi vì mặt nước rộng lớn, cho nên nước chảy bằng phẳng, thích hợp đưa đò. Nơi đây khoảng cách tương đều 260 ở bên trong, bởi vì mấy trăm năm trước, một đại đại gia Lưu Kha lúc này đưa tặng tương phi địch cho hảo hữu từng him mà được gọi là bởi vì Trô Yếu Đạo, cho nên tại ngày bình thường đều tạo thành một cái nho nhỏ thị trấn. Ở chỗ này đưa đò việc chính là bị địa phương tiết nhà dầu cấp bao rồi, tổng cộng là 3 con thuyền, hai lớn một nhỏ. Bình thời là một lớn một nhỏ đưa đò, một chiếc thuyền dự bị lấy có cái gì phá rỏ tu bổ thời điểm độ dự bị. Bất quá hôm nay Ba con thuyền đều bị cùng một chỗ vận dụng đứng lên, đương nhiên là bởi vì đến khó lượng mua bán, một đám quân gia muốn qua sông. Nam Trịnh quân kỳ cũng là có chút nghiêm nặng, rất ít lớn đi lũng đoạn thị trưởng tình huống xuất hiện, cho nên tại kết sù thuyền phí dưới sự kích thích, người chèo thuyền hiệu suất cũng là rất cao, bởi vì đến chính là kỵ binh, cũng không thể cưỡi con ngựa bên trên đưa đỏ, cho nên cũng chỉ có thể tách ra một thuyền một thuyền độ đi qua, thuận tiện cũng có thể uống nước nghỉ vào lúc ở giữa nghỉ nơi một phen. Dựa theo bình thường quy trình, nhân vật trọng yếu cùng trong quân thủ lãnh cũng sẽ không cho rằng tiền phong hoặc là bảo hộ, lúc này ở đây tại độ khẩu cũng là như thế này. Hắn mặc thống linh nào giáp điện phủ lượng tại đội ngũ vượt qua đi một nửa thời điểm lên thuyền, bên cạnh hắn còn áp lấy một cái chói go hán tử, hán tử kia tựa hồi trọng thương, cổ tâm đó bị băng bó, trên đầu cũng che khăn trùm đầu, bởi vậy bị chói go về sau bên cạnh liền có người mang lấy hành đầu. Tất cả đều rất bình thường. Thằng đến chờ điện phủ lượng cái kia chiếc thuyền lớn đi đến nhất định trong nước thời điểm, Thượng Du Đũi có lao trung bỗng nhiên liên tiếp âm thanh cái mo vàng, đúng là kéo lên năm chiếc tiểu thuyền tam bản xuôi dòng hạ xuống, trực bước xuống dưới. Thuyền tam bản phía trên có tất cả 4-5 hắc y nhân, thoạt nhìn nghiêm túc rõ ràng. Trong tay càng là nắm lấy sáng như tuyết sắc bén phi giới, vừa nhìn chính là không có hảo ý. Mà ở thời điểm này, chờ điên phụ lượng thuyền lớn cũng mới vừa qua khỏi nhất định trong nước, bỗng nhiên tầm đó, chiếc này thuyền lớn thân thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động thoáng một phát, lại như là bị dưới nước đá ngầm đỉnh thoáng một phát. Nhưng là đưa đò thuyền này công ăn cái này, một chén cơm ít nhất cũng là 20 năm rồi, nếp nhăn trên mặt càng khắp nơi, lo lắng chống đối, với cái này độ khẩu quen thuộc so nhà mình vẫn tay còn quen thuộc chút ít, lại làm sao có thể ở chỗ này đánh lên đá ngầm. Cái kia lão người chèo thuyền đang muốn luống cuống tay chân cầm sào chống thuyền đem ở trọng tâm, bỗng nhiên tầm đó, dưới nước đúng là có quỷ dị sóng cả lăn lừ, ngay sau đó, một cái không cách nào hình dung màu vàng thân ảnh theo dưới nước sâu kín thật sâu vượt qua, toát ra vô số bá khí, sau đó liền trôi hướng về phía đáy thuyền dùng sức đột tới, cả con thuyền liền lại là một hồi kịch liệt vô cùng lăn lừ. Cái này lão người chèo thuyền chính là người phương Bắc, thiếu niên lúc chằn chọc vài chục năm mới ở chỗ này an gia. Trước này 20 lượng tiền lớn chính là hắn vất vả tầm 10 năm theo răng trong hàm răng gặm đi ra tích góp từng tí một, cả nhà bát cơm, làm sao có thể ngồi nhìn bị hủy? Lập tức một cột tâm huyết xông ra, chửi ầm lên lấy theo bên cạnh khoang thuyền bạn phía dưới nhặt lên một thanh cá xiên vào đầu liên trọng. Ai biết cá xiên đâm vào trong nước về sau, lại làm một đạo cự đại bóng đen thẳng nhỏ tới, đúng là tại cá xiên cột phía trên một một lực. Sau đó rầm ào, ào một tiếng vạch nước mà ra. Bập nước khóc như mưa ngâm lão người chèo thuyền một đầu về mặt. Cái kia rõ ràng là một cái tà dị đến cực điểm song đầu bốn vị cự huyền. Cái này cự huyền một đầu giống như sói một đầu giống như bái, chính là đi theo tại cậu Vương thân thể hai đại quyển thần một trong chật vật huyền. Cái này cự huyền kỳ danh là thần, kỳ thực là nửa yêu. Hai mắt xanh mơn mởn món đấy, thì ra là tuy nhiên còn không có cách nào nôn ngoe ra nội đan đả thương người, cũng đã tại còn lại phương diện có thể nói yêu vật tính quái. Có đạo làm được yêu quái lại cùng âm tà quỷ vật đạo thuật bất đồng, trên chiến trường tung hoành tự nhiên, huyết khí cùng sát khí đối với chúng trên cơ bản không có có ảnh hưởng gì, tuy nhiên cũng không có thể thả ra pháp thuật, lại là có thể hơi thở tu luyện nội đan ở lúc ngấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Hơn nữa kia thể lực, lực lượng, nhanh nhẹn đều luôn xa đồng loại. Tại Tây Nhung cùng Đông Hạ hai nước chung, tại trong quân đội đi theo có yêu vật xuất chúng chính chính là truyền thượng. Không chỉ có như thế, Trong đường quốc vương Lý Kiến Tọa kỵ than lửa thú càng là thiên hạ nổi tiếng, này mã đã xuất hiện ở nhân gian 120 năm, bị Lý Kiến gia gia cùng phụ thân đều cướp qua, mỗi lần một bữa muốn ăn 20 cân thịt, 1 cân mật ong, hai đấu rượu và cân đậu phộng. Nếu là ở gian khổ trong hoàn cảnh thì là không câu nệ đồ ăn, ngoại trừ cây cỏ bên ngoài đồ vật cái gì đều ăn, kể cả thi thể. 3. Mọi người tại đem hồn phương diện cấp ra rất nhiều mạch suy nghĩ à, rất khai thác tưởng tượng của ta, hy vọng mọi người tiếp tục cho ta đề nghị, ngày sau ta bắt đầu lựa chọn ra 4 gã người được đề cử, sau đó làm cho cái bỏ phiếu tiền hạng. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Dưới ngòi bút các vì ngại cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngòi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngòi bút các không tệ, mời nhớ giơ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngòi bút các chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 41, lục đục với nhau. Đệ cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đệ cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang lượn thánh truyện. Lựa này than tu yêu vật một khi lên chiến trường, nhưng là dũng mãnh vô cùng, toàn thân tuy nhiên khoác trên vai phủ lên 5600 cân dày đặc trọng cải, vẫn như cũ chạy trốn nhanh chóng như lôi điện, một khi có còn lại con ngựa tiếp cận miệng cắn chân đá đầu đụng, cho dù tốt chiến mã cũng không phải thứ nhất hợp chi địch, ở lúc mấu chốt càng là có thể há miệng nôn ngoe ra bản thân nội đan, như một chậu lửa than phi rọi đi ra ngoài, phía trước hơn 10 trượng địch nhân đều bị đốt tổn. Thương. Chính là bởi vì như thế, cho nên các quốc gia đại tướng đều là hi vọng có yêu vật đến trở thành to khí, đối với kia cũng không bãi xích. Triệu này bầu không khí ảnh hưởng, thậm chí dân gian đối với yêu vật hơn phân nửa đều là sợ hãi tôn kính thái độ, bình thường chỉ cần không phải yêu cầu đồng nam đồng nữ bữa ăn ngon quá phận yêu cầu, đều tận lực thỏa mãn. Thậm chí nghe đồn tất cả thư viện lớn chung đều có bí mật lại để cho đệ tử liên tục tu yêu phục tùng, sau đó bán cho quân đội tướng lãnh nạp yêu tư. Cẩu Vương rõ ràng có thể thu phục yêu vật tại bên người, có thể thấy được cái thằng này lại dám tại chính mình phỉ số phía trên thêm một cái vương chữ tuyệt đối không phải tự mình nói khoác, kỳ thật liền hắn cái này bổ sự, nhập cái nạp yêu tư nhưng là dễ dàng đấy. Theo hắn chịu đầu nhập vào cảnh vương điểm này nhìn lại, cái thằng này đoán chừng cũng là chán ghét giang hồ pha trộn, muốn đi chính đạo, tiếc nối chính là, khi hắn đứng bước gót chân lúc trước, liền gặp Lâm Phong Cẩn. 3. Có một câu tục ngữ gọi là, con chó bơi tầm ràng, theo phù tứ hải. Những lời này chính là nói, theo chó cái này hai loại động vật đều là trời sinh tốt họ thủy, bẩm sinh bản năng. Huống chi là cậu Vương điều dạy rộ yêu quyển. Cái kia chật vật quyển tại cá xiên trôi phía trên một mật lực, liền nhẹ nhàng linh hoạt bò lên trên quyển, làm cho người ta cảm giác đúng là như sả như vậy u lượn đi lên quỷ dị như vậy âm hiểm. Nó rõ ràng còn tuấn thế mãnh liệt run quạc lông, cái kia bộ lông hỗn hợp ngàn vạn bọt nước bắn tung tóe mở đi ra, lập tức đem sông lên vài người mê mắt. Chỉ có thể dừng lại về sau rũi mắt. Trọc da bộ lông càng là đâm bị thương người con mắt, làm kia không ngừng rơi lệ. Đợi đến lúc con mắt văn vê làm cho thỏa đáng thời điểm, đã thấy đến cái kia chật vật quyền đã là cử trọng nhược khinh đập ra, theo cái kia lão người chèo thuyền bên người trôi qua, sau đó rơi vào trong nước, rơi xuống nước thời điểm càng phản phất là tốt nhất vận động viên như vậy, Lặng Yên vào nước, âm nhu đến nỗi ngay cả bọt nước cũng không có bắn tung tóe này sinh nửa điểm. Thẳng đến cái kia chật vật quyện tiềm vào trong nước, lão người chèo thuyền mới ngốc chệ lấy ra xuống, tiết hầu tầm đó, nhưng là một mảnh huyết dục mơ hồ thế lương, phun ra một cổ một cổ xương mù hình dáng máu loãng, xem ra đúng là bị cái này quyện yêu một móng vuốt đem giết hầu, khí quản, mạch máu cái gì đều chà phá. Đội thuyền đã mất đi thảo khống, lập tức tại nhất định trong nước đã ra động tác xuấy, bị sông hướng dưới bơi đi. Lúc này thời điểm, đáy thuyền lại là bị trùng trùng điệp điệp đỉnh đầu. Nhưng là cậu vương bên người đầu kia tóc vàng cự ngao hoàng sư hỉ vào lực lớn vô cùng, muốn lật úp chiếc này thuyền lớn. Cùng lúc đó, bên trên chạy xuống năm chiếc thuyền tam bản cũng đã là tới được cực nhanh, dự tính bọn hắn đuổi đi lên thời điểm, thuyền lớn liền vừa mới sẽ lật úp chìm một nguồn. Cái này một bộưu kế hỗ trợ lẫn nhau, hoàn hoàn đan sen, quả nhiên là vô cùng độc ác. Nếu là không có phòng bị lời mà nói, tất nhiên chúng tiêu. Bất quá vừa lúc đó, hai bên bờ quan quân nhìn thấy trong nước đồng liêu gặp nạn, bọn hắn cũng không phải người chết, lập tức liền rút ra sáng như tuyết dao nhỏ buộc bỏ neo tại bên cạnh bờ vài chiếc thuyền đánh cá cùng đỏ ngang cùng một chỗ thúc đẩy, sau đó nhanh chóng nhích lại gần. Nơi đây nguyên bổn chính là thị trấn, diện trừ đỏ ngang bên ngoài, Những cái kia thuyền đánh cá cũng là sẽ sạc đến nơi đây, đem đánh mỏ được cá tươi đổ tiền. Lúc này quan quân cũng mặc kệ nhiều như vậy, liên quan thuyền đánh cá cùng một chỗ cũng buộc chạy tới. Bởi vậy nhiều vô số trên mặt sông ít nhất cũng là 13, 14 con thuyền chỉ, cái, thoạt nhìn có phần có vài phần ngàn bườm đua thuyền hương vị. Ngay sau đó, cái kia chiếc bị tập kích trên thuyền lớn, đột nhiên đứng ra vài tên quân sĩ, trong tay bọn họ dẫn theo ba lô thoạt nhìn hẳn là giả bộ trong quân quân nhu doanh chứa các loại thứ lộ vận, nhưng lúc này thoạt nhìn, đúng là tương đối trầm trọng, bên trong hẳn là tràn đầy hòn đá các loại thứ lộ vật. Sau đó phụ phụ phụ phụ ném nhảy xuống nước. Cái này ba lô lại là trước kia vượt qua quân sĩ lưu lại đấy, mỗi lần vượt qua một nhóm người liền lưu lại một loại này tràn đầy cắt đá lớn ba lô, nếu không phải đặc biệt lưu ý lời mà nói, như vậy rất khó bị phát giác. Lúc này những thứ này ba lô phía trên cái chốt lấy dây thử, 4-5 cái lớn ba lô bỏ xuống nước đi, lập tức đã mang lại mỏ neo truyền tác dụng, nơi đây nước chảy vốn là bằng phẳng, lập tức liền đem đội thuyền định ngay tại chỗ. Hơn nữa cái kia hoàng sư yêu khiển cũng rất khó đem đội thuyền chắp tay là ra. Gặp loại tình huống này, dưới nước hai đầu yêu khiển rõ ràng cũng sẽ biết Truy cơ ứng biến, há mồm đi cắn cái kia buộc lên lớn ba lô dây thử, nhưng là, hiển nhiên lúc trước đã có người nghĩ tới điểm này, cái này dây thử chính là cái loại này bền chắc nhất chập chạm trà sắt đi ra đấy, bên trong còn hỗn hợp có dây kém, vô cùng cứng cỏi, đoán chừng chỉ có thể cầm bữa đến băng mới có thể đứt rời, bị nước một thấm về sau càng lá cho nước rắn chắc. Đương nhiên, dù sao cái này hai đầu con chó đều là nửa yêu, bất quá cái đồ vật này đối với hàm răng của bọn nó mà nói vẫn là một cái khiêu chiến thật lớn, đoán chừng muốn cắn đ断 cái này mấy cái neo tắc cũng không phải là không được đấy nhưng ít nhất cũng phải thời gian uống cạn trùng trà. Bất quá đối với cậu Vương đám người kia chế định kế hoạch mà nói, lúc này quý giá nhất chính là thời gian cùng đột nhiên họ, bọn hắn dự đoán kết quả tốt nhất chính là trực tiếp đem bố sếp và vận chuyển giao một đao cái kia con truyền khiến cho nghiêng trở mình, sau đó hai đầu tình thông họ thủy yêu khiển tại dưới nước hàm giao một đao liền đi. Bọn hắn cũng căn bản không sợ đối Vương làm cho cái gì quỷ kế âm như đấy, bởi vì con chó khiếu giác vô cùng nhất linh mẫn, giao một đao với tư cách cậu Vương dưới trướng nhân vật trọng yếu, cái này hai đầu yêu khiển tự nhiên là hết sức quen thuộc kia mũi. Nếu là muốn biết cái gì thay mặn đổi đạo phương pháp Đó là quyết định không thể nào. Nào biết đâu, lúc này thoạt nhìn quan quân đúng là sớm có dự bị bộ dạng. Nhưng cái lúc này đối với cậu vương người xung quanh mà nói, đã là như tên đã trên dây không phát không được, duy nhất Bân Khanh liền có phải hay không là quan binh cả mấy, bất quá theo hai đầu yêu khiển phản ứng nhìn lại, giao một đao là nhất định ở đằng kia con thuyền bên trên đấy. Hung chi cậu vương bọn hắn cũng là có làm tốt làm cho không ngã thuyền chuẩn bị. Đó chính là bụp lên tiến đến, đem trên thuyền người rớt cái tinh quang hơn nữa, đối với giao một đao người này mà nói, thì là có thể cứu tức thì cứu, không thể cứu cũng muốn giết cậu. Tóm lại Cảnh Vương bên này còn có bị bệnh Lâm Hầu hòa thuận vui vẻ điện hạ biết rõ câu kia rất trọng yếu lời mà nói, tối đa Cảnh Vương bất chút chuẩn bị thời gian mà thôi. Lùi một vạn bước nói, coi như là không đối kịp thái hậu 60 đại phó, cái kia cũng chỉ là lấy không đến tốt tạm thượng. Loại này trường sinh thuật tùy tiện lúc nào đưa lên đi, cũng nhất định là tuyệt đối đại công, kỳ công. 3. Nhìn xem năm trước truyền tam bản như con rồi thấy má bình thường nhắm ngay lòng sông truyền lớn vây lại. Điền thống lĩnh nhịn không được hai tay trống lạnh, ha ha phá lên cười, nhìn xem địch nhân từng bước một bước vào chính mình một tay chế định tạm ấy. Cái loại này khoái ý quả nhiên là không cách nào hình dung đấy. Đương nhiên, Điền công tử là Vĩnh Viễn sẽ không biết, kế hoạch này nhưng thật ra là Lâm Phong cẩn tỉ mỉ bày ra nghĩ ra đến nói cho Lý Hổ, Lý Hổ lại xảo diệu phụ tá hắn làm ra đến đấy. Điền Thống Linh lúc này đương nhiên không tại trên sông. Hắn đương nhiên không chịu dùng thân phẩm hiểm, cái kia trên thuyền lớn Điền Thống Linh chính là là có người giả trang, bất quá tại người còn lại trong mắt, hắn là bị Lý Hổ người xung quanh đau khổ khuyên bảo thậm chí là hầu như quy xuống, mới ậm ừ hực buông tha cho lên thuyền ý nghĩ này đấy, cho nên đối với hắn Vũ Dũng danh tiếng chút nào đều không có bất kỳ tổn thương. Nghĩ đến đây một điểm điền tống lĩnh liền đối, với Tần Khánh càng thêm không thích, rồi, cái này lão hàng tỉnh táo lại, rõ ràng công nhân nói cái gì đùa bỡn quân nhu, không phải làm tướng chỉ đạo, một nghĩ đến đây, điền công tử thật sự hận không thể đem rốt vào Tần Khánh trong mồm, cái kia giải dược một lần nữa gảy đi ra. Nếu không phải công tử ta sáng suốt thần võ một mình nói hàng, người con mẹ nó vẫn còn mũi tên độc trong hôn mê bất tỉnh đâu. Lúc này điền tống lĩnh chính là tại độ khẩu quán rượu tầng thứ 2 phía trên, bên cạnh trên mặt bàn bày biện tốt nhất tôm cá tươi, nhà nông rau xảo, còn có một hũ bị phòng tốt hoa điêu, giang gió thổi tới, bao quát chiến trường. Nhịn không được làm điển thống lĩnh đều sinh ra Giang Sơn vì bản cờ lăng lăng cảm thủ đến. Lý Hổ cũng ở bên cạnh theo tùy tùng lấy, tuy nhiên hắn vừa mới đầu phục không đến một ngày, bất quá điển thống lĩnh đối với hắn đã là uy nhược tân vục, cũng không chịu lại để cho hắn lên thuyền đi mạo hiểm rồi. Mà ở Lý Hổ bên cạnh, tức thì để đó một cái hộp, trong hộp là vôi, vôi trung thì là yếm lấy dao một đao thủ cấp. Bởi như vậy lời mà nói, tuy là trận này phục giết thất bại, điển thống lĩnh vẫn là không hề tổn thất, mà ở chỗ này càng là trì hoãn không được bao lâu sáu liền là bọn hắn muốn kéo, cậu vương cũng là khát vọng tốc chiến tốc thắng. Nói đến đây, liền không thể không nâng lên trên truyền chính là cái kia dao một đao là tại sao có thể lừa bịp qua yêu khiển cái kia đặc biệt khi hữu rắc bén nhạy. Bởi vì trên truyền dao một đao kỳ thật cũng là sự thật. Chuẩn xác mà nói, chí ít có hơn phân nửa là sự thật, ngoại trừ cái kia cái đầu là về sau bị khe hở đi lên bên ngoài. Yêu khiển ngửi được đấy, chính là dao một đao hiệu rõ cùng huyết tinh mùi vị hỗn hợp khí tức. Mùi máu tươi rất tốt giải thích là bị tổn thương, trái lại dao một đao đầu nhưng là cận thật tám, sau đó đặt ở voi bên trong trùng trùng điệp điệp bao bọc ba lô, cho nên thuận lý thành chương đã bị che mắt. Về phần cậu Vương một đoàn người khả năng đến trên thị trấn tìm hiểu vấn đề cũng không phải không có suy nghĩ qua, đến một lần muốn cân nhắc đến, đám người này dựa vào yêu khiển cứu giác, như phảng phất là đã có ra đa bình thường tiểu cũng không phải mắt người thường quan sát, thứ hai cậu Vương một đoàn người chưa hẳn liền dám đến đánh rắn độc cỏ, đệ tam giao một đao khâu lại qua thi thể cũng là trải qua nhiều lần chế dấu. Cho nên làm lộ tỉ lệ cũng là rất nhỏ. 3. Nhìn thấy trong thời gian ngắn cắn không ngừng cái kia neo tác, lại đạt được chủ nhân tín hiệu, cái kia hai đầu yêu khiển liền một lần nữa nhảy lên thuyền đậu, nhắm ngay trong khoang thuyền nhào vào. Phá khai đầu thuyền rèm, bởi như vậy lời mà nói, chiếc chế tạo ra đầy đủ hỗn loạn, cũng có thể lại để cho cậu vương một đám người nhảy thuyền tới thời điểm không có cách nào đã bị quá nhiều. Chiếc thuyền này chính là 20 liệu thuyền lớn, chính là độ ra xúc một lần cũng có thể độ 20 đầu đi qua, cho nên trong khoang thuyền nhưng thật ra là tương đối rộng rãi, lệch vào cái 40-50 người cũng không nói chơi. Cho nên cái này hai cái yêu khiển nhào vào đi về sau, trong óc lập tức tựa như có 1000 đầu phụt rùa mom lao nhanh mà qua, nếu là sẽ ngôn ngữ mà nói càng là sẽ giận dữ hét. Kệ mẹ hắn, sao nhiều người như vậy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 Nguyên lai chuyến này thừa trung, bên ngoài giống như lúc trước tại bên cạnh bờ lên thuyền người bất quá là 15-16 người. Nhưng lúc này trong khoang thuyền nhưng là rậm rạp chẳng trị chỉ, chỉ ít có 30 người, hơn nữa là 30 tên mã đao soạn soạn tinh nhuệ quân sĩ. Tại sao có thể như vậy? Tình huống như vậy thoạt nhìn rất không hợp tói thường, kỳ thật lại nói toạc ra không đáng một động. Bởi vì độ cái này một chuyến người thời điểm, phía trước cũng đã trước đưa đò 4-5 chuyến, mỗi lần một chuyến trên thuyền đại khái lên thuyền có 17-18 người, mà mỗi lần tại bờ bên kia rời thuyền thời điểm, đều lưu lại tầm 2-3 người tại trong khoang thuyền ở lại đó. Tự nhiên lúc này thời điểm trong khoang thuyền người sẽ biến nhiều rồi. Cái này mặt sông rộng lớn đạt 200-300 m, M, ai có tốt như vậy nhãn lực có thể thấy được đối diện rời thuyền thời điểm ít rơi xuống hai ba cái. Tăng thêm thuyền này chỉ, cái, vốn chính là 20 liệu thuyền lớn, tái lực rất mạnh, theo nước ăn chiều sâu muốn muốn nhìn được đến nhiều tái mười mấy người, cái kia thật sự chỉ sợ muốn dùng cây thước đến số lượng chính xác đến centimet mới được. Đương nhiên, thi triển cái này thủ đoạn lúc trước, hay vẫn là phái người kiểm tra hỏi thăm qua xung quanh không có khả nghi người các loại đợi thời điểm mới làm đấy. Cái này tặng đích độ vốn chính là cái chợ nhỏ, tổng cộng thì ra là 230 gia đình, điển thống lĩnh bọn hắn chiếm cứ quan phủ ưu thế, tùy tiện tìm mấy người vừa hỏi, liền rất dễ dàng có thể đem người xa lạ tìm đi ra. Mà Lâm Phong cần cũng là liệu định cầu Vương một đoàn người hơn phân nửa sẽ lợi dụng khiu rắc đến xác định giao một đao chỗ, bởi vì hắn chính mình liền nữa thích làm như vậy, cho nên dưới tình huống bình thường cũng sẽ không vẽ rắn thêm chân, gây thêm rắc rối. Cho nên hai cái sắp thành tinh mãnh liệt quyển nhào vào bường nhỏ trên tàu về sau, thấy chính là tiếp cận 30 tên đã sớm mài đao soạn soạn tinh nhuệ quân quân. Sau đó giao một đao Thi thể liền từ phía sau bị đẩy đi ra, kéo trên thi thể bao bọc ba lô mấy tầng quần áo, sau đó bị mảnh liệt đẩy hướng cái này hai đầu yêu khiển. Cái này hai đầu yêu khiển nhưng là nhận thức trên người hắn ngồi đấy, rõ ràng rất người họ hóa vùi đầu đem lão đạo sắp té ngã giao một đao thi thể song song cắn, sau đó cứ dựa theo chủ nhân phân phó đấy, giượn hắn xuống nước nào tẩu. Thế nhưng là, đây cũng là một cái vô cùng ác độc cả bẫy. Giao một đao thủ cấp ngược lại là bị xử lý qua, nhưng là thi thể của hắn bên trên nhưng là còn có khôi lỗi cổ sâu độc đang điên cuồng sinh sôi nảy nở lấy, toàn bộ nhờ bên ngoài bọc lấy mấy tầng y ngăn cách. Lúc này đưa hắn đẩy ra về sau, thuốc kia bị hơi thông cổ thuật lao tiêu một chút sẽ toang đẩy đi ra, cái này hai đầu yêu quyển đều muốn cắn dao một đao nhạy cầu đạo tẩu, lập tức liền chịu khổ sâu độc cắn bọn. Thê lương tiêu thẳng thiết. Ngay sau đó, người xung quanh huống chi đem mười mấy lòng bại tay lớn nhỏ mở miệng bao vải bị ném đi qua, bên trong thuần một sắc toàn bộ đều là hoa tiêu mật, hồ tiêu mật, cái ớt mặt bực này kích thích khí tức thật lớn một phần. Lâm Phong cận liệu định cầu Vương hơn phân nửa là dùng mãnh liệt quyển đến công, mà hắn còn đối với mình thi triển phối thần lực thời điểm, bỗng nhiên người được trên tấm vải hôi nách thảm trạng trí nhớ cả mới. Cho nên hắn liền bố trí cái này cơ quan, tin tưởng ít nhất có thể đối với cẩu vương chó dữ tiến hành làm phức tạp. Kết quả so với hắn trong tưởng tượng muốn xiển rất nhiều. Cái này hai đầu nửa yêu lập tức lại đang cái này khủng bố nguyên thủy hóa học chất độc hóa học công kích trùng không nớt lời kêu đau, dồn sức đánh hắn xì, không ngừng chuyển vòng tròn. Lúc này thời điểm liền có người kéo di chuyện giạn dị cơ quan, theo buồng nhỏ trên tàu đỉnh liền xoa xoạt vung xuống dưới vài dương giăng chắc lưới đánh cá. Đem cái này hai đầu yêu khiển cho cuốn cái giăng giăng chắc chắc. Cái này lưới đánh cá chính là trên truyền ngay tại chỗ lấy tài liệu, âm thầm bắt được Phía trên càng là bôi lên ngư dân bình thường dùng để dính thuyền keo bông cá, cái đồ vật này chính là dùng bông bông cá là chủ yếu thành phần chịu đựng đi ra đấy, dính độ kinh người, chính là ngón tay bị dính lên đi mạnh mẽ xé mà nói đều muốn mất một lớp da, huống chi là lông chó. Vốn dùng cái này hai đầu yêu vật thân thủ, nhất là chật vật huyền khủng bố tốc độ, là quyết định không có cách nào độ được nó đấy. Nhưng nguồn nhỏ trên tẩu vô cùng ép hỏi, Lâm Phong cẩn bố trí đến kế hoạch càng là vô cùng nghiêm trọng, hoàn hoàn đan sen, cái này hai cái yêu khuyền bị hun đến tê đau liên tục thời điểm, mạng lưới liền từ phía trên rơi xuống, đúng là tránh cũng không thể tránh. Tiếp tiếp, đối mặt hai cái bị lưới đánh cá lúng ở, thiếu giác thị lực đều bị thương nặng yêu khuyền. Trên thuyền cái này hơn 10 tên tinh nhuệ kỵ binh đối phó đứng lên chẳng lẽ còn có nửa điểm khó khăn. Một loạt trên xuống thương đâm đao chém, đương nhiên, rất cẩn thận tránh được giao một đao thi thể tám ác độc như vậy sát cục coi như là hao thiên khuyền đoán chừng cũng là quá sức, huống chi là cái này hai cái cẩu tử con chó tôn. Nếu là ở trên đất bằng mặt, cái này hai đầu cường hãn ngựa yêu khuyền, đoán chừng theo dự vào tốc độ cùng cậy mạnh ít nhất cũng có thể giết chết mười mấy binh sĩ, thẳng là ở ban đêm trong rừng tức thì càng là sẽ trở thành ác mộng bình thường sát thủ, nhưng là, hiện tại chúng luân phiên bước chân vào ác độc cảm ấy, cái này lúc tuy là càng đấu vây khốn thú, bị chết nhưng cũng là không nên quá nhanh. Cho nên khi cậu Vương cùng người xung quanh nhau nhau nhảy lên truyền thời điểm, người được đúng là gay mũi vô cùng cay độc hướng vị, sau đó thấy chính là cá trong lưới hai đại trọng chất huyết nục mơ hồ đồ vật, cũng may mà cái này hai đầu nửa yêu quyến sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, vẫn còn có chút run rẩy chưa tắt thở. Cậu Vương tự nhiên là gương cho binh sĩ nhảy tới, thế nhưng là hắn vừa mới tại trên bong truyền mặt đứng vững, gặp được cái này bức vô cùng thê thảm tình hình lập tức như sấm sét giữa trời quang bình thường, ngốc trệ ngay tại chỗ, mặt da vàng mẹo, hai mắt dừng dừng. Hắn sở dĩ có thể phục tùng Thiên Hạ các loại khuyễn chỉ vì mình sử dụng, không chỉ là bởi vì Thiên Phú dị bẩm các loại, càng là bởi vì hắn nếm lấy hết thế gian đắng lạnh, đã hoàn toàn đối với người không tin, cho nên đem chính mình tất cả cảm tình đều ném tại sẽ không phản bội chính mình khuyễn loại trên người. Cái này hai đầu thân là nửa yêu mãnh liệt quyền sở dĩ bị Cẩu Vương phục tùng, liên là vì Cẩu Vương đem trở thành huynh đệ chí thân. Nói cách khác, Lúc này Cẩu Vương liền phảng phất thấy được chính mình cha ruột thân nương thân huynh đệ bị đánh được huyết nhục mơ hồ nằm ở này ở bên trong giống nhau vi thống, không có nhào tới phủ thi khóc giống đã là tự chủ rất mạnh rồi, ngây ngốc ngẩn ngơ thực không coi vào đâu. Nhưng là, lúc này ở trong khoang truyền tinh huyệ, lại uýt nhất đều có 10 người đến là đi theo Lý Hổ cùng một chỗ đầu nhập vào Lâm Phong cận bộ hạ cũ, Lý Hổ đối với cái này tầm 10 người trưởng không lực mạnh, không nói cái gì ra lệnh một tiếng muốn lên núi đào xuống biển lửa, lại nhất định là kỷ luật nghiêm minh đấy. Bọn hắn ở trên thuyền lúc trước, liền bị Lý Hổ cẩn thận dặn dò qua. Một khi đem chó giữ yêu khuyển đả thương hoặc là đánh chết, như vậy nhìn thấy thần sắc không đúng, lộ ra bi thương thần sắc nhân vật khả nghi, liền hơn phân nửa chính là thủ lĩnh Cẩu Vương, như vậy liền phải tất yếu lập tức đối, với kia tiến hành toàn lực đánh lén, mặc dù không thể một lần hành động đắc thủ, cũng là sự việc cần giải quyết chắc chắn của kia cái tương, cái này chính là ban thượng dạy nhất đầu công a. Cái này mười mấy người nghe xong về sau nguyên một đám tinh thần phấn khởi, tìm nơi nương tựa tân chủ, đương nhiên là muốn lập nhiều công lao mới có thể đứng vững gốc chân. Cang La cảm thấy Lý Tướng Quân thật sự nhớ tình bạn cũ tình đem chuyện này vụn trộm tự nói với mình những thứ này bộ hạ cũ. Sao dám không đem hết toàn lực? Tại Tiên nhập Lâm gia lúc trước, những người này là trên giang hồ hỗn lăn lột qua, bản thân bọn sự liền đầu tiên có vài phần nội tình, chỗ học được thứ đồ vật vô cùng pha tạp, hỗn tạp, liền chắc là sẽ không cung tiền đấy, cái gì phi đâm, phi đao, châu chấu thạch, đá cuội, thiết bầu dụ, hạt táo mũi tên, như y châu, thiết đi đường, thiết tiểm tử, ám thanh tử cũng là đều có thể đến hai tay. Lúc này cái này mười mấy người nhìn xem một người đầu chọc đại hán dẫn đầu xông lên, hai chân vững vàng đương đương giẫm đạp tại khoang thuyền trên bảng, liền sáng ngời cũng không có sáng ngời nửa xuống nhưng lại đỗng nhiên gặp được hai cỗ con chó thì lập tức như phảng phất là cơ hữu nhân tình song song tử vong bi thương bộ dáng, đứng ở cửa hầm vẫn không nhúc nhích, như thế nào không biết cái này là chính chủ. Đương nhiên, đây cũng chính là đại biểu cho phong phú khánh thượng, vinh hoa phú quý. Bọn hắn sớm có dự mưu, giương cung cải tên lập tức liền nối lưới lòng dây cùng, chế chủ ám khí cũng là đột nhiên phát tay. Trong chớp mắt này, bốn chi mũi tên nhỏ, hai phát phi đao, cộng thêm hạt táo mũi tên, như y châu, ám khí liền mãnh liệt bắn tới, phía trước vài tên mặt mũi trán đầy dữ tợn tinh nhuệ càng là không chút do dự, nhai răng cởi lấy đi nhanh trên hàng đao thương đều phát triển. Cẩu Vương ngay cả là kịp thời tỉnh, cảm giác vọng đến, nhưng là chỉ có thể đối mặt lưỡng nan cục diện, hoặc là hướng phía bên cạnh bong tàu né tránh đập ra, vậy thì phải chống lại ăn đã tiến gần quân sĩ hung hăng băng đâm tới đao thương, hoặc là sau này nhảy tới một lần nữa rơi xuống nước, liền được trên không trung chống lại an phóng tới bó mũi tên ám khí. Cẩu Vương lựa chọn là nhảy lùi lại, toàn thân đều cuộn mình thanh đoản, bảo vệ khẩn yếu nhất diện mạo, sau đó một lần nữa rơi xuống nước. Hắn lúc này đã nhanh chóng phản ứng tới đây, chính mình ắt chủ bài ra hết. Bên ngoài giống như không trễ vào đâu được kế hoạch lại hiển nhiên đã là toàn diện bại lộ. Liền hai cái nửa yêu chi quyển cũng chết thảm trở thành, cái này tất nhiên là chính mình trong đám người lẫn vào diện mạnh, nếu như Đường Đường nhất giả cũng có thể bán đứng cảnh vương, huống chi là thủ hạ của mình. Trên thực tế, cho tới bây giờ Cẩu Vương vẫn như cũ không thể tin được mưu kế của mình lại bị người khả phá. Kỳ thật Lâm Phong cân tính toán được cũng không có như vậy tình, hắn nói rõ lý hồ làm được các loại ứng biến, kỳ thật đều là dầu cao vạn kim loại áp dụng tại tất cả loại tình huống đấy. Nói thí dụ như mấy cái dùng để làm neo trầm trọng bao lớn Nếu như không cải bên trên dây thường đem chi bỏ xuống sông đi, liền có thể dùng để ứng phó địch nhân độc tấu đáy thuyền ác độc chiêu số, ít nhất có thể giảm bất đội thuyền sức nặng làm kia nhiều phù trong chốc lát, chống được cao thấp bơi viện quân chạy đến. Lại nói thí dụ như tại trong khoang thuyền thiết trí ác độc cơ quan, chính là đột kích không phải cái kia hai cái nửa yêu mãnh liệt huyền mã là cao thủ mạnh tướng, chẳng lẽ sẽ không trúng chiêu rồi hả? Còn có lợi dụng nhiều tiến ít hạ phương pháp thêm vào tồn tại trong khoang thuyền tinh huyễn, đây càng là kỳ binh, vô luận đến địch nhân là ai, cũng nhất định sẽ bởi vì ngộ phản mà trả giá vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Cẩu Vương kỳ thật cũng là vô cùng quả quyết tàn nhẫn người, hắn sợ dĩ lựa chọn nhảy lùi lại rơi xuống nước nguyên nhân chủ yếu, hay vẫn là đã cho rằng kế hoạch hoàn toàn thất bại, hơn nữa bên cạnh mình còn có bên trong diện, như vậy ở đầu thuyền bên trên còn có cái gì dừng lại ý nghĩa. Vượt qua chốc gia lời mà nói, cuối cùng còn không phải muốn nhảy cầu chạy trốn. Dù sao muốn nhảy cầu chạy trốn, như vậy còn không bằng lập tức làm việc. Chạy trốn loại chuyện này Cẩu Vương cũng không phải chưa làm qua, biết rõ sớm khởi hành cho dù là thời gian một cái nháy mắt, cũng là sớm nhiều một phần sinh cơ. Cho nên cậu Vương Lăng không đã bị cái kia rậm rạp chẳng chỉ 8 khí đánh trúng. Nếu là người bình thường lợi mà nói, như vậy cho dù tại chỗ không chết, cũng nhất định sẽ đã bị cực kỳ chí mạng trọng thương. Thế nhưng là cậu Vương trên người mặc dù không có ăn mặc cái kia một kiện lóng lánh sâu kín ánh sáng màu xanh lân giáp, bởi vì cân nhắc đến có rất lớn có thể sẽ vào nước, nhưng là hất lên cái kia một kiện bạch nạm khảm kiên nhưng là làm ra kinh người hiệu quả. Dưới ngồi bút khắc vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bút khắc. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngòi bút các không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu đề cử a. Dưới ngòi bút các chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 43, Lam Liệp thuật. Đệ cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Cẩu Vương trên người cái này bách nạp khảm kiên thoạt nhìn toàn bộ là dùng toé ra nối thành đấy, lớn như bàn tay, loại nhỏ, tiểu nhân, nhưng lại như là chiếc đuốc đầu, tổng cộng là 437 khối vụn bản ra. Những thứ này ra bên trong có chuột da, lông chuột, con chó da, da heo, mèo da, da dê, da trâu. Tổng cộng là 7749 loại động vật vật liệu ra, được sừng trăm loại, những thứ này động vật tại khi còn sống đều là bị cậu Vương mọi cách tra tấn, cơ hồ là thống khổ về sau, lúc này mới giết chết, cắt rời da đến hô khô, cuối cùng áp dụng bí pháp luyện chế mà thành. Ngay tại sắc bị ám khí đánh tới trong nháy mắt, cậu Vương hít một hơi thật sâu. Hắn vốn là cái khôi ngô cao trắng đại hán, lộ ra làn da phía trên có một tầng quỷ dị bóng loáng sáng bóng, như phạm vật là bị lau một tầng dầu chân tựa như vô cùng có uy thế. Nhưng cái này khẽ hấp khí thời điểm, trên mặt đúng là lộ ra một vòng thê lương trắng bệnh. Cả người tinh thần cũng bị theo vẻ bại không ít. Thế nhưng là trên người hắn cái kia một kiện bách nạp khảm kiên, nhưng là đột nhiên trở nên mơ hồ có huyết hồng chi sắc. Hiển nhiên cậu vương đánh mất máu huyết, đúng là bị cái này áo chấn thủ cho toàn bộ thu nạp. Cái kia hơn 10 tái đi khí cùng mũi tên nhọn bắn đến nơi này mang theo huyết sắc bách nạp khảm kiên phía trên, rõ ràng phát ra kim loại bình thường âm vang thanh âm, sau đó bị bắn chúng lao chấn thủ cái kia khối ra phía trên, đột nhiên toát ra hắc khí một cái xoay quanh liền bảy biển ra dữ tận vô cùng dã thú đầu bộ dáng, đem ám khí cắn, nhổ ra. Cái kia da là từ cái gì dã thú trên người lấy xuống đấy, nổi lên hắc khí liền bảy biển ra cái gì dã thú hình dạng. Hơn 10 tái đi khí đánh trúng cẩu vương trên người bách nạp khẳng kiên, như vậy liền xuất hiện hơn 10 đạo thế lương hắc khí, sau đó biến hóa thành ám khí. Là trọng điểm hơn là, cẩu vương rõ ràng là đang cùng nam trị quân chính quy tinh nhuệ giao chiến a. Những thứ này quân sĩ chính là đường đường nam trị chính quy tinh nhuệ, huyết khí sát khí xung kích, đạo thuật dị huyền thuật đều muốn bị phá chi. Thế nhưng là cái này đạo tắc tại sao có thể thi triển yêu thuật? Hơn nữa cái này yêu thuật tà khí u tùm, thoạt nhìn cũng cùng huyết luyện đạo khí không có bất cứ quan hệ nào. Chính là trong chớp nhoáng này, Cẩu Vương liền một lần nữa nhảy cẩu, cứ đi lên một đoàn bọt nước, liền biến mất không thấy. Hắn nói, với con chó chính là trả giá thân tình ôn nhu, thế nhưng là đối với người nhưng là lạnh khốc lạnh lùng, huống chi còn nghi kỵ trong đó có bên trong giệt, bởi vậy liền cảnh báo tín hiệu cũng không phát ra. Cái tên năm chiếc thuyền tam bản người trên kết quả dựa theo bắt đầu kế hoạch nhảy lên thuyền đi. Các loại đợi đợi bọn hắn nhưng là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhế răng cười lấy tinh huệ. Đợi đến lúc trung quanh viện binh cối đội truyền một chạy đến, bọn hắn càng là không có đường sống. Điền thống lĩnh bọn hắn một phương là quan, bọn họ là phỉ, dùng đang áp ta, chính là vô tri hương dân cũng biết là trợ quan cầm phỉ. Có không ít ngư dân cũng xuống nước hỗ trợ bắt trộm, lập tức chém đầu hơn 10 cấp, bắt sống 20 người, toàn bộ đều là bọn cấp chuyên nghiệp đạo tặc. Tiếp núi duy nhất nếu không có bắt sống cậu vương, không có thể đủ cầm bắt được toàn bộ công, bất quá người này nhanh ruốt mất hết, cũng là đoán chừng một đoạn thời gian rất dài nhấc lên không dậy nổi sóng gió. Bất quá Chỉ có một người tin tưởng vững chắc, Cẩu Vương hẳn phải chết. Người này chính là Lý Hổ. Hắn tuy nhiên không biết Cẩu Vương hướng đi, cũng không biết người này họ cách, thế nhưng là, hắn nhưng là hiểu rõ một người khác họ cách. Cái kia chính là chế định cái bẫy này lại để cho Cẩu Vương té xuống Lâm Phong Cẩn. Lâm Phong Cẩn tuyệt đối sẽ không làm đối với chính mình không chỗ hữu dụng sự tình. Lúc trước định ra kế hoạch kia bề ngoài giống như hoàn hảo, kỳ thật lại có một cái lớn lao sơ hở, cái kia chính là đuổi rét vấn đề. Mặc dù nói đi theo quan binh đều không am hiểu thủy chiến. Nhưng là từ cái này hơn 200 tên kỵ binh trung dù là tuyển ra 1 phần 10 nhân thủ, theo hai bờ sông chạy băng băng mẹ xe đen Benz đột trà, đối với trận đường đuổi rết xa lưới chi cá cũng là có lớn lao hiệu quả, bởi vì người không phải cá, trong nước dù sao cũng phải ló đầu ra để đổi khí, một hồi loạn tiến bắn xuyên qua, quả nhiên là không nên quá áp động. Lâm Phong cẩn chế định trong kế hoạch tuy nhiên sơ hở đội rết chi tiết này, nhưng là Lý Hổ lại biết rõ, cái này bề ngoài giống như sơ sót mất mấu chốt khâu thật sự liền không tổn tại sao? Thế thì thật sự chưa hẳn, rất có thể chấp hành cái này một kích cuối cùng người chính là Lâm Phong cần bản thân. Hơn nữa Lý Hổ cũng nhiều lần hỏi qua nhắm ngay cậu Vương xuất thủ cái kia tầm 10 người, đều là tất cả đồng thanh mà nói, cậu Vương sợ dĩ có thể bắn ngược bay vụt mà đến những cái kia ám khí, dựa vào cũng chỉ là trên người hắn một cái kia một kiện bạch nạm cảm kiên mà thôi, ngược lại là có năm sáu người đều công bố chính mình bắn bị thương, cái này trùng thổ phỉ. Một kiện áo trấn thủ chính là làm được lớn hơn nữa, nhiều lắm là thì ra là một kiện áo khoác, cậu Vương chính là trên không trung như thế nào quân mình, hắn một cái thân cao 7 xích ngang tàng đại hán, cũng không thể toàn bộ đều co lại đến áo trấn thủ đằng sau đây. Cho nên Lý Hổ là tin tưởng cậu Vương nhất định bị thương điểm này, hắn cho dù sẽ không trong năm sáu tái đi khí nhiều như vậy, tất nhiên trên người có một chỗ hội kết huyết. Một nghĩ đến đây, Lý Hổ trong mắt có tinh mang chợt lóe lên. Nếu như đổ máu, ngươi lại thế nào thoát khỏi thiếu gia truy tung a? 3. Cậu Vương lộ ra mặt nước về sau hít một hơi thật sâu, sau đó thời gian dần qua bò lên trên bãi cát. Trong chốc ngắn này, hắn toàn thân cơ bắp đều là kéo căng đấy, hơn nữa tìm cách giết nhất mười loại trở lên ứng biến phương án. Nhưng mà mong muốn trung tập kích cũng không có tới đến. Nước của hắn họ cũng là vô cùng tốt. Bởi vì hắn vốn chính là một cái người cẩn thận, cho nên giỏi về cho mình nêu đường lui, bất kể là là kỹ hay vẫn là thuật cưỡi ngựa, thậm chí là dấu kiếm trang điểm chi thuật, đều là hết sức tinh xảo. Đây không phải hắn muốn học, mà là bị hiện thực tàn khốc bức cho đấy. Kỳ thật lúc này hắn bơi ra khoảng cách cũng không xa, thậm chí rất xa nhìn ra xa mà đi, còn có thể nhìn thấy tặng địch độ trong khách sạn khói bếp đang tại lượng lở bay lên bầu trời. Nếu là trước đó cũng không có chuẩn bị lời nói, nơi đây kỳ thật cũng không phải một cái tốt lên đất liền, đăng nhập, địa điểm. Trước mắt rất biện pháp tốt, lại tiếp tục xuôi dòng hạ xuống. Nếu là có nhìn thấy ngư dân đội thuyền, giết người đoạt thuyền tiếp tục phiêu lưu, thẳng đến bầu trời tối đen về sau lên bờ. Đã có thể tiết kiệm thể lực, càng là có thể ra tốc thoát đi địa phương. Lúc này thông tin cũng không phát đạt, khoảng cách vụ án phát sinh địa phương càng xa, quan phủ vọng lại truy nã báo cáo lại càng là đến chậm, cho nên thoát được càng nhanh thật là càng có thể hữu hiệu đạo thoát đội bắt. Cẩu Vương đồng dạng cũng biết điểm này, nhưng lại hắn lại không thể không hơn bờ, không thể không lên bờ. Bởi vì hắn bị thương, hơn nữa là nhất định phải nhanh chút ít xử lý miệng vết thương, bằng không mà nói, chỉ sợ này trùng trùng điệp điệp nhất định rang chính là của hắn táng thân chỗ. Bởi vì cẩu vương trong chính là hai phát ám khí, một phát gọi là Thấu xương đinh, một phát gọi là Quỷ truyền thi. Nghe danh tự đã biết rõ hạng gì ác độc, đương nhiên, những cái kia xuất thủ ra xúc vốn chính là mang theo e sợ cho làm cho không chết được ngươi con chó viết loại tâm tính này đi làm đấy. Thấu xương đinh xuất tại dưới đầu gối lúc này vị trí, mặc dù không có đinh đến cốt trên đầu, nhưng là cái độ vật này, nhưng là ánh sáng đấy, chính là lấy máu lợi khí, bơi lội vốn là cùng chạy trốn giống nhau, toàn thân khí huyết đều muốn ra tốc vận chuyển, bơi xa như vậy căn này nho nhỏ cái đinh thả ra máu tươi ít nhất đều có vài cân, như sẽ không nổ, đổ máu đều muốn lưu chết. Mà quỷ truyền ti thì là đâm vào tay phải của hắn càng tay lên, ám khí kia có chút cùng loại với một cây cuốn lên sợi tơ trầm, nhưng là cái kia sợi tơ nhưng là dùng chết đầu tóc hỗn hợp bí mật ngâm tại cây ngoại dịch nước bên trong phối trí đấy, một khi đâm vào nhân thể, như vậy sẽ nhìn thấy huyết dịch liền điên cuồng sinh trưởng. Như vậy trong một giây lát, cẩu vương càng tay đều là bầm đen bản tay một mảng lớn, càng là hoàn toàn chết lặng. Cái này hai loại ám khí đều là tuyệt đối không thể kéo dài, càng sớm hóc ra càng tốt. Cho nên Cẩu Vương lúc này chỉ có thể mạo hiểm lên mở, cắn răng rút ra thiệp thân thanh đao còn, chính hắn trị thương cũng không là lần đầu tiên rồi, sau so đây càng gian khó hơn nhiều hoàn cảnh đều vượt đi qua nhiều lần, huống chi là bực này hoàn cảnh xấu mà không phải tuyệt cảnh. Những cái kia kỵ kị binh nam hiệu chính là xa trường đấm máu, cái này truy chuyện rất người, tổng thi đấu bất quá lục lâm bên trên đội giết thủ đoạn a. Cẩu Vương dùng cái kia một cây tiểu đao sắc bén tự cắt chỗ đầu gối ra thịt, chấu xương đinh phía trên có gai ngược, cho nên dùng sức trực tiếp đi nhổ lời mà nói, chỉ sợ cả chân đều phế bỏ, hắn tuy nhiên không nói tiếng nào. Nhưng trên trán đậu mảnh lớn mồ hôi lạnh nhưng là đã chảy dòng dòng hạ xuống. Đương nhiên, vừa lúc đó, Cẩu Vương Kinh Nghi vô cùng đánh giá đến bốn phía đến. Nơi đây phong cảnh kỳ thật có chút hơi tệ, có lau dài diệp phiêu vũ, màu xanh là cây đậm phía lá, vàng xám sắc vi hoa không ngừng phập phồng, cách đó không xa còn có cò trắng bay lượn, bên cạnh bờ đồng cỏ và nguồn nước xanh mới được khả quan, trong nước sóng cả lan tàn, càng là có tôm tép nhại nhép chơi đùa, nơi xa đầm lèo sậy bên trong còn có vị hoang kết độ du lịch. Nếu là khóa một gậy trúc cần câu, hệ số cá ở chỗ này ngồi truy cập buổi trưa, cũng hẳn là có thể thắng lợi trở về a. Cẩu Vương đương nhiên dâng lên một cỗ khát vọng bình thường cảm giác, nhưng là, hắn lập tức nhìn phía vài trăm mét bên ngoài từ khi cỏ lau. Đúng vậy, ở chỗ đó, hắn cảm giác được rõ ràng vô cùng bén nhọn uy hiếp, như phảng phất là có người đang tại dương cùng cái tên nhắm ngay tới đây. Cái này trong tích tắc, Cẩu Vương nghĩ đến chính là bị quan quân thám tử truy quét đi lên, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là bỏ mạng đào tẩu. Đang lần trốn chạy cùng che giấu tung tích phương diện, hắn vẫn có lớn lao tự tin. Cái này vừa trốn lại là hơn 10 dặm, Cẩu Vương cũng cảm thấy sau lưng cái loại này như đứng ngồi không yên uy hiếp biến mất. Hắn phản ứng đầu tiên chính là lập tức xử lý miệng vết thương, bởi vì này hai nơi miệng vết thương đã đến không thể không xử lý tình trạng. Lại mang xuống, liền nhất định sẽ uy hiếp được tính mạng của mình. Thế nhưng là, thấu xương đinh bên cạnh da thịt vừa mới cắt một nửa. Cái kia mãnh liệt uy hiếp cảm giác xuất hiện lần nữa. Lúc này ở đây hắn vẫn không có nhìn thấy chính chủ, chẳng qua là biết rõ cái kia uy hiếp nhưng là trốn ở một chỗ phong ốc nơi hẻo lánh chỗ, cậu vương bản tính xưa nay tàn bạo, liền lập tức mãnh liệt đuổi theo muốn diệt trừ viên này chướng mắt cái đinh, ai biết hắn khế động, đối phương mặc dù không có dùng con mắt xem, nhưng là lập tức biết được Lập tức rút đi ra một khoảng cách, chỉ cần cậu Vương bất động, hắn sẽ không gì chuyện. Cái này mấu chốt trong đó chính là tại hai chữ tốc độ lên. Cậu Vương dưới mắt nhất hoàn cảnh xấu đúng là, chân bị thương, hơn nữa liền viện kia một mực lấy máu thấm xương đinh đều không có lấy ra. Nhưng lúc này cậu Vương nhưng là đã nhìn ra, đối phương quyết định sẽ không cho hắn thong dong chữa thương thời gian. Cái này là dã lang săn tức ăn chi thuật. Cán bị thương đối thủ sau lao thẳng đến đối phương hao tổn đến chết, liền có thể bằng trả giá thật nhỏ đến đạt được lớn nhất thắng lợi. Giới ngồi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngồi bút các không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngồi bút các chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 44, bản năng đói khát. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lần thánh truyện. Cẩu Vương đối với địch nhân hung ác, đối với chính mình đã hơn. Cho nên lại là một phát bắt được tấu xương đinh phần đùi, đem chi chống lại tách rời ra, thế thì kim ngọc mang ra ngoài đại đoàn huyết nục, quả nhiên là làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Ma quỷ triền ti thì là theo bên cạnh nhà nông bếp lò bên trong dẫn đốt một chi bó đuốc, sau đó hung hăng bị bỏng chính mình phải cả tay, đem ra thịt đều nướng đến xèo xèo bước lên dầu đồng thời, nhưng là đem bên trong đã bản ngây cây sai tiếp như dây mướp kinh mạch những cái kia quỷ tơ, tí ti, toàn bộ thiêu thành tro tàn. Như vậy xử lý về sau, tuy nhiên tạm thời có thể nói là thương thế tăng thêm, nhưng là không có nỗi lo về sau, kế tiếp Cẩu Vương càng là điên cuồng chạy trốn thì triển đi ra các loại giang hồ kỹ thuật thậm chí là ẩn dấu tuyệt chiêu đặc biệt, nhưng mà, muội khi cho rằng đem đối thủ này vứt bỏ thời điểm, âm lĩnh kia Z tấu xương cảm giác lại lần nữa như như rọi trong xương bình thường bò lên đi lên. Đây là dã lang săn thức ăn chiến thuật a. Cẩu Vương cười lạnh nhìn sát trời một chút, cán bị thương con ngồi về sau liền một mực gắt gao đi theo, không để cho con ngồi nghỉ ngơi ăn uống cơ hội, sống sờ sờ đem chi kéo suy sụp. Người cái này ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác và hôm nay cho ra ra dụng chiêu này. Đi theo sau lưng Cẩu Vương ngợi, đúng là Lâm Phong Cận, không biết vì cái gì Hắn đang nghe được cậu Vương trải qua về sau, luôn có một loại rất cảm giác kỳ dị, cho nên mới hao hết tâm tư bày ra cái này ván, cục tới giết hắn. Mà Lâm Phong Cẩn cũng đúng là tại Kiên Nhẫn sử dụng lấy dã lang săn tức ăn chiến thuật, hắn lúc này bên người đã không có lý hổ, Lâm Đức lại đã gặp phải trọng thương, bởi vậy biểu hiện được cực kỳ kiên nhẫn, nhất là tại khung trên núi khổ chiến một phen, phát giác bản thân chưa đủ chỗ về sau, Lâm Phong Cẩn lộ ra càng thêm cẩn thận. Bởi vậy hai người một đuổi một chạy, thời gian cũng là trôi qua nhanh chóng, Lâm Phong Cẩn cũng rất hài lòng cảm thấy đối phương càng ngày càng suy yếu. Bởi vì hắn chạy đi khoảng cách càng lúc càng ngắn, nghỉ ngơi số lần cũng là càng ngày càng nhiều lần, rất hiển nhiên, trôi huyết miệng vết thương đang tại từng điểm từng điểm sôi tái địch nhân sinh cơ. Cuối cùng, Lâm Phong cẩn theo đuôi lấy Cẩu Vương đổi theo một tòa hoang câu. Nơi đây cũng là phụ cận cư dân mai táng người chết địa phương, lại được xưng là là hòm quan tài núi. Khi Lâm Phong cẩn đi tới hoang đổi Bắc Sơn núi thời điểm, có thể rất rõ ràng thông qua phổ thần lực sắp nhận, chính mình con ngồi ngay tại hoang đổi Bắc Sơn núi lên, nếu là không có chính giữa gò núi cách trở, hai người vừa mới chính là như soi gương bình thường hai mặt đối lập nhau thẳng tắp khoảng cách nhiều lắm là chỉ có không đến 50m. Cái này hoang đổi cũng không cao, cũng không xoay mình. Mà Lâm Phong cẩn bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp được bầu trời đêm như rặt giữa, màu đen thăm thúy, sao lốm đốm đầy trời, càng lạc có một vòng băng bản lớn chang tròn lóng lánh tại bầu trời đêm trung. Trong lòng của hắn lúc ban đầu là cả kinh, sau đó hơi nở nụ cười. A, thật sự là ông trời, hôm nay đúng là giữa tháng 10 lâm đầu. Farm lại yêu sao mệnh cách người, 15 chang rằm ánh trăng liền là bọn hắn thuốc bổ, cũng là ắt không thể thiếu bổ sung, tại 15 chang rằm hạ chiến đấu cũng là bọn hắn có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược tiêu chí. Tại như nước ánh trăng phía dưới, Lâm Phong cẩn cũng hiểu được trên người thời gian dần trôi qua táo nóng lên, hắn buông lòng ra trước ngực mấy viên thuốc cao, hít thở sâu mấy ngụm ánh trăng, đúng là sinh ra một loại bổng bệnh dục vọng thuận rõ trở lại hảo giác, mà trên đầu của hắn tóc xám, cũng là quỷ dị mà hưng phấn rung động bắt đầu chuyển động. Mà trên người hắn cái kia đến từ yêu sao mãnh liệt khí tức, tức thì cũng là tại dưới ánh trăng chậm rãi bốc hơi mà ngưng tụ, thời gian dần qua trên không trung tạo thành một cây quần quần không ngừng màu tím của khói, cao tới hơn 30 trượng, phía trên càng là xuất hiện như ẩn như hiện vân văn. Sau đó, Lâm Phong Cẩn mỉm cười cứng lại trên mặt, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến cái này hòm quan tài núi lũ lố diện, một đạo cuồn cuộn không ngừng màu tím cột khói cũng là tùy theo bay lên. Nguyên lai like là như vậy. Lâm Phong Cẩn rốt cuộc hiểu rõ chính mình tiềm thức vẻ này cố ý từ đâu mà đến, hắn vừa nghe đến Cẩu Vương trải qua về sau, trong nội tâm liền tổng sẽ sinh ra như có như không sát ý đến. Lúc trước Lâm Phong Cẩn còn tưởng rằng là người này có thể sẽ nguy hiểm cho người nhà mình môn nhân, bây giờ nhìn lại, cái kia dĩ nhiên là thân thể của mình bên trong số mệnh đói khát kêu gọi. Lâm Phong Cẩn trong nội tâm bách chuyển thiên hồi, Từng bước một leo lên mỏm đá đỉnh núi, chật vật được phản phất là một cái chó nhà có tang cầu vương cũng là từng điểm từng điểm xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mà cầu vương cũng nhìn thấy cái này có cho tàn sát tóc, phản phất hữu sắc quá độ thiếu niên từng bước tới gần. Hai người tại đây sáng tỏ ánh trăng hạ nhìn nhau, nhưng là trong ánh mắt, lại như hai đầu giống như dã thú bị bệnh ra đã đến chần chừ dục vọng. Đem đối phương ăn sống nuốt tươi dục vọng. Cái kia dục vọng là như thế nguyên thủy, cũng là như thế rõ ràng triển lộ ra, hết cách làm cho người liên tưởng đến cái kia nguyên thủy man hoang thời kỳ ăn tươi nuốt sống đích niên đại. Vì đói khát cùng sinh tồn áp lực bắt buộc bức bách tàn khốc nhân loại. Hai người chưa giao chiến, nhưng là trên đầu cái kia hai cây mẩu tím cột khói đã bắt đầu điên cuồng mãnh liệt trùng kích lộn xộn lại với nhau, như hai đầu lâm vào tử đấu trạng thái tự xạ, chúng khát vọng ánh chăng, cho nên tuyệt không cho phép tại phạm vi thế lực của mình bên trong xuất hiện cước đo người. Lâm Phong cẩn đầu tiên phát khởi công kích, hắn trở tay rút ra hung chi châm liền đâm về trước mặt Cẩu Vương. Vốn một mực ở kéo dài, chính cho giao chiến chính là Lâm Phong cẩn, hắn đang chờ đợi bị ám khí trọng thương Cẩu Vương tiếp tục không ngừng suy yếu xuống dưới, thẳng đến chạy khô một giọt máu cuối cùng. Nhưng là tại dưới ánh trăng, tất cả yêu mệnh người đều muốn đạt được thêm vào sự khôi phục sức khỏe, có thể rõ ràng nhìn thấy, cậu Vương trên đùi vẫn còn chảy xôi theo máu tươi miệng vết thương tại ánh trăng chiếu rọi xuống, đã bắt đầu thời gian dần qua co rút lại, hắn bỏng trên cánh tay phải bóng bóng, cũng dần dần khô quắt bị hấp thu. Nhưng mà loại này sự khôi phục sức khỏe đối với vốn là không có vết thương, bảo trì toàn thịnh thời kỳ Lâm Phong cần mà nói, ít nhất trước mắt là không dùng được đấy. Nhưng là, cậu Vương lại là có thể theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua khỏi hạn tương thế, có lẽ thực lực của hắn bây giờ chỉ có toàn thịnh thời kỳ một nửa, nhưng 10 phút về sau rất có thể liền khôi phục được 6 thành, nửa giờ về sau liền khôi phục được 8 phần. Cho nên Lâm Phong cẩn tại đây một phương diện lâm vào bị động, hắn cũng lập tức ý thức được điểm này, lập tức ra tay, thậm chí không tiếc tế ra dùng tổn thương đổi tổn thương đầu pháp. Hung chi châm thẳng tắp đâm đi ra ngoài, tại đây sáng tỏ ánh chăng xuống, thậm chí ngay cả những nơi đi qua không khí, phản phất cũng giao thoa ra một tầng một tầng rung động. Đến nơi đi, lại để cho ta xem một chút thực lực chân chính của ngươi. Lâm Phong cẩn màu xám tóc trên không trung tung bay lấy, thanh âm của hắn mang theo mãnh liệt vô cùng tự tin. Người yêu mệnh chi lực là cái gì? Lấy ra, ta đã nghiên cứu ngươi 3 năm 6 tháng, ngươi làm mỗi lần một việc đều tại ta đái mắt. Đối với ta, ngươi lại biết rõ bao nhiêu? Cái gọi là 3 năm 6 tháng Lâm Phong Cẩn đương nhiên là đang khoác lác, nhưng là không có bị tại chỗ chọc thùng khoác lác cái kia có thể phát ra nổi nói thật hiệu quả. Cẩu Vương đã nghe được những lời này, trong nội tâm nhịn không được trầm xuống, nhưng nhìn xem Lâm Phong Cẩn đẩm tới một kiếm này tốc độ, đương nhiên nhếch môi nở nụ cười lạnh, dù là không nói lời nào, trong mồm dày đặc răng trắng cũng là sẽ lộ ra đến, làm cho người gấp bội cảm thấy hắn bản tính chính là tàn nhẫn mà cay nghiệt. Như vậy chó mã bọn sự cũng ở đây trước mặt ra ra lên mặt. Hắn hơn nguyên thân, liền ý định chém ra tay trái đem chiếc mặt cái này tiểu thí hại trong mắt gãy đi ra hơn nữa. Cẩu Vương tay trái bàn tay rất lớn, phía trên tràn ngập vết chai, hơn nữa móng tay kỳ dài mà sắc bén, giống như là rất nhiều kẻ lang thang như vậy, móng tay trong khe hở tràn đầy bùn non màu đen dơ bẩn. Nhưng là đối với kẻ lang thang cùng tên ăn mày mà nói, những thứ này dơ bẩn rất có thể dẫn đến bọn hắn mắc kết lỵ, bệnh dịch tả, tật bệnh, nhưng là đối với Cẩu Vương mà nói, cái này làm cho người bùn non dơ bẩn, nhưng là hắn tỉ mỉ điều phối đi ra có thể làm cho người thống khổ độc dược. Nhưng là Cẩu Vương đang định đem ý tưởng quán triệt thành hàng di chuyển thời điểm, con ngươi của hắn rồi đột nhiên co rút lại, bởi vì cái kia một chi chính mình bề ngoài giống như đã chợt hiện chánh qua, chính nẻ mảnh kiếm, rõ ràng theo chính mình nẻ tránh mà trên đường điều chỉnh phương hướng tiếp tục đâm đi qua. Cái này làm người bất ngờ sự kiện lập tức làm Cẩu Vương lâm vào bị động, hắn chỉ có thể vội vàng đuối lui, hơn nữa lui được vô cùng đội vàng mà chật vật. Thế cho nên trên bàn chân cứng ép rút ra thấu xương đinh miệng vết thương bởi vì quá độ dùng sức mà lần nữa vỡ tan, kích phun ra vài cỗ máu tươi. Cẩu Vương một cái lộn ngược ra sau rơi xuống đất, vì giảm bất bắp chân gánh nặng Hắn thậm chí như con chó giống nhau nằm sấp phục trên mặt đất, đầu thả thấp, nửa người dưới miết lên, hai tay chống đấy, trong mắt chớp động lên ngoan độc hảo quang sáu chữ có hay không đem đầu lưỡi độ ra. Lâm Phong cận trong nội tâm vô cùng tiếng uối, chính mình không có một kích đất thủ, thậm chí ngay cả tổn thương đều không có làm bị thương người này, nhưng trên mặt nhưng là làm ra đã tính trước biểu lộ, cười lạnh nói: "Ta nghe nói ngươi dùng con chó vì thần, dùng con người làm ra xúc vật, thậm chí ngay cả người tầm can đều cùng hai đầu nửa yêu cùng một chỗ chia sẻ qua, thế nào, vừa rồi nhìn xem tổ tông của mình tại cá trong lưới bị người băm thành thịt vụn cảm giác không tốt sao?" Cẩu Vương hai mắt lập tức đỏ lên, hắn biết rõ Lâm Phong Cẩn dụng ý muốn dụ sử dụng chính mình vào công, nhưng người này lời nói thực sự quá ác độc. Hắn cố gắng hít một hơi thật sâu mới đưa kích động tâm tình bình tĩnh trở lại, không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn lại hiếu kỳ bồi thêm một câu. Kỳ thật ta ngược lại là rất muốn biết, ngươi bị cái kia hai đầu yêu khiển cùng một chỗ mãnh liệt thảo thời điểm, một mực nằm sấp lấy chẳng lẽ không mệt không? Cẩu Vương điên cuồng kêu một tiếng, lập tức liền mãnh liệt đánh về phía Lâm Phong Cẩn. Lúc này thời điểm, Lâm Phong Cẩn tự nhiên là ở vào giờ điêu mệnh chi lực trạng thái xuống, bởi vậy có thể thấy rõ ràng, Cẩu Vương tại cuồng khiếu về sau, Cao thấp quay hàm bỗng nhiên căng chặt, một cái răng răng bỗng nhiên vỡ vụn đã thành ba bốn khối, sau đó trong đó màu đen chất lỏng hỗn hợp máu tươi bừng lên, bị Cẩu Vương một ngụm nuốt vào. Đón lấy hắn lúc này chạy trốn tại điểm, rõ ràng đều là như sói như vậy dụng cả tay chân, chạy vội cực nhanh. Hơn nữa như vậy vô cùng quy phương thức, rất khó theo chạy trốn chi tiết bên trong đoán được đến tấn công phương hướng. Có một loại bỗng nhiên phiêu miểu, yêu khí ùn tùm vị vị cảm giác, tại dưới ánh trăng thậm chí tạo thành ảo giác kéo tốn tại sau lưng. Liên Phảng Vất Lâm Phong cần yêu mệnh chi lực dần dần lớn mạnh, sẽ đạt được các loại yêu sao diễn sinh ra trí nhớ mạnh mẽ thượng cổ bí thuật giống nhau, Cẩu Vương sống cho tới bây giờ, đồng dạng cũng là đã lấy được một ít thượng cổ bí thuật. Lúc này hắn thi triển đi ra thân pháp này, chính là cổ bí thuật, Sương sói đột. 3. Đem hồn bỏ phiếu đã mở ra, tổng hợp mọi người ý kiến mở ra bốn vị danh tướng, nếu quả thật cảm thấy còn có chính mình quan sát, có thể tiếp tục bình luận sách, ta sẽ đi gặp rồi. Thuận tiện lại thịnh giáo mọi người một vấn đề, các ngươi địa phương Vương luôn bao ăn cơm chưa gọi cái gì. Hôm nay viết chữ con ngựa đến nơi đây xoắn suất cả buổi. Chương 45, Thiên Cẩu Thực Nguyệt Đại Pháp. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãnh hoang kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Tại thượng cổ tranh giành cuộc chiến lúc trước, phương Bắc Mên ngông cánh đồng tuyết phía trên liền sinh hoạt một chi không sợ phong tuyết man hoang bộ tộc, tại thời đông giá rét đồ ăn thiếu thốn thời điểm, bọn hắn chén đếm thử cùng dã lang liên thủ, cùng một chỗ tiến hành đi săn hành vi. Thường này dùng dưới lên, bọn hắn liền đã lấy được rất nhiều cùng sói cùng tồn tại biện pháp. Còn có suy nghĩ ra đã đến mô phòng đàn sói săn bắt thời điểm bí thuật. Tại tranh giành cuộc chiến thời điểm, cái này chi gọi là sói săn bộ tộc tộc trưởng cũng đứng đội, đã trở thành trèo chống hiên viên bộ tộc thành viên, đánh bại Ji View về sau, bọn họ chiến tranh tiền lãi chính là tại lúc ấy thích hợp nhất nhân loại sinh tồn hoàng hà lưu vực phân đã đến một khối thổ địa. Sau đó, nơi này tự nhiên cũng chưa có phương bắc Z cam cam, cũng không cần phải cùng dã lang liên thủ, sói săn bộ tộc những thứ này bí thuật liền dần dần thất truyền, chỉ có một chút vụn vật chiêu số cùng một bộ so sánh nguyên vẹn giáo huấn sói thuật liên tiếp lưu truyền xuống lại đều đã bị người xem thành là vô cùng chân quý tuyệt kỹ. Ví dụ như hình ý quần chó vàng đi tiểu tối pháp, Thiếu Lâm con chó quyền mã phục đại pháp, đương nhiên, bộ kia so sánh nguyên vẹn giáo huấn sói thuật ở phía sau thế đã sớm thay hình đổi dạng, được xưng là đả cẩu động pháp rồi. Bởi vì sói, quyển tập họ gần, càng lai ít số không nhiều vài loại có thể lẫn nhau giao phối sinh dục bình thường con lai hậu đại sinh vật, cho nên cậu Vương theo đạt được sói săn bộ tộc những cái kia bí thuật bên trong rất là được lợi, hắn sở dĩ am hiểu đem ra sử dụng quyển loại đích căn nguyên một trong, chính là bởi vậy mà đến. Đối, với cậu Vương mà nói Hắn đạt được sói liệt tộc bí thuật trọng yếu họ cùng địa vị, thậm chí có thể cùng Lâm Phong Cẩn đạt được có thể nghịch thiên đổi mệnh không chọn vẹn tiểu diễn thiếu lãnh đồng. Hắn mặc trên người cái kia một kiện áo trăm miếng và áo choàng, chính là dùng sói liệt tộc yêu luyện tà thuật luyện chế ra đến yêu khí. Chẳng qua là cái đồ vật này tung là có thể trên chiến trường sử dụng, thế nhưng là mỗi lần sử dụng thời điểm cũng là cần trước hút kẻ mặc vào máu huyết, mới có thể phát ra nội hộ thể hiệu quả. Nếu như là bản thân trọng thương sử dụng cái đồ vật này, làm không tốt cũng đã trước bị hấp đã thành người khô, cùng Lâm Phong Cẩn nắm giữ cổ bí thuật đều là giống nhau, nhất định phải trước trả giá thật nhiều tràn đầy hỗn tốn tà khí. 3. Nhìn xem Cẩu Vương quỷ dị vô cùng hai tay chạm đất chạy nước rút đi qua, gương mặt vặn vẹo như tà yêu, Lâm Phong cẩn cười lạnh một tiếng, đem Hung chi châm để ngang trước ngực, bày ra thủ thế. Nói thật, hắn này cũng không kém nhiều lắm đã có thể xác định, Cẩu Vương như là ở vào trạng thái toàn thịnh hạ lợi mà nói, như vậy chính mình chỉ có nghe ngóng rồi chợn, sợ phần. Thân thể của mình tố chất đại khái là ở vào võ tu tại phàm chủ, như vậy Cẩu Vương toàn diện thân thể tố chất nhưng là mặc dù thấp hơn võ cử nhân, thực sự không khác nhau lắm. Còn lần này chính mình mượn nhờ tình hình chung Dụ dỗ Cẩu Vương vào tiến nóng, càng là dùng quan phủ lực lượng gạt bỏ kia bên người cánh chim lánhướt, thận trọng từng bước, kiến tạo ra thần hồn nát thần tính bầu không khí, đem tổn thương cho tới bây giờ tình trạng, Cẩu Vương thực lực đoán chừng cũng, cũng chỉ có toàn thịnh thời kỳ một nữa. Muốn biết rõ, diện trừ chống lại nổ ám khí trọng thương bên ngoài, bị Bạch Nạp Khảm Kiên hấp thoán một phát tổn thương, không sai biệt lắm cùng bị chọc một hai đao là có thể đánh đồng đấy. Yêu mệnh người tại dưới ánh trăng có thể gia tốc hồi phục, nhưng đây cũng không phải là vạn năng đấy. Lâm Phong cẩn cười lạnh thì thào tự nói, nói như vậy, đêm trăng tròn chúng ta chẳng phải là bất tử chi thân rồi hả? Cẩu Vương cùng hung cực cát tới gần, Lâm Phong Cẩn nghe thấy được vẻ này đập vào mặt quen thuộc mùi máu tanh cùng mùi hôi tám hắn liền là dựa vào lấy hơi thở này có thể một mực truy đuổi Cẩu Vương suốt 6 canh giờ. Cổ tay hắn niết lên, hung chi châm dài nhỏ bén nhọn sắc bén liền vịnh lên mà bắt đầu. Cẩu Vương cái này bổ nhào về phía trước như phảng phất là chủ động đuổi qua đến đánh tới mũi kiếm. Lâm Phong Cẩn ứng đối phương pháp có thể nói là gần như hoàn mỹ, nhưng là đã rơi vào vài lần sinh tử, thân kinh bạch chiến, Cẩu Vương trong mắt, lập tức liền bắt được hắn khuyết điểm lớn nhất. Đó chính là hoàn toàn dựa vào bản thân phản ứng chiến đấu. Triều thức tầm đó không hề nối liền họ, căn bản cũng không quen thuộc bất luận cái gì tương ứng thân pháp hoặc là kiếm thuật. Cho nên, đối mặt đâm thẳng mà đến mũi kiếm, Cẩu Vương rõ ràng mở ra um tùm răng trắng, dồn hết toàn lực tấn hợp hạ xuống. Gắt gao đem hung chi châm bén nhọn cắn lấy trong miệng. Thực lực của hắn vốn là toàn diện mạnh hơn Lâm Phong Cẩn, tốc độ chạy trốn là vì chân bị thương không kịp Lâm Phong Cẩn, nhưng mà lực lượng lại là hoàn toàn nghiền ép tại đối phương, bởi vậy cái này khẽ căn phía dưới, Lâm Phong Cẩn lại bất kể là rút kiếm, trước đâm còn là muốn dùng sức xoay tròn, trong tay hung chi châm rõ ràng đều là như hạn ở bình thường không chút sức mẹ. Cẩu Vương cũng cũng coi là gan lớn vô cùng dân liều mạng. Rõ ràng dám mạo phạm hơi không chú ý chính là bị đâm rách đầu lâu cự đại phong hiểm đánh bạc cái này một chút hung hăng đấy. Lúc này hắn nếu như đánh bạc thắng, Lâm Phong cần phải lâm vào lớn lao nguy cơ chung. Cẩu Vương khẽ cắn đắc thủ về sau, tay trái đã theo hung chi châm thân kiếm thẳng leo chùi đi đi, hắn tay trái trên bản tay bén nhọn vô cùng móng tay, bên trong đen kịt rơ bận, đều là tràn đầy mãnh liệt vô cùng sắc cơ. Nếu là Lâm Phong cần muốn tránh đi một chảo này, như vậy liền chỉ có một biện pháp, quan kiếm. Tuy nhiên lộ ra vạn bất đắc dĩ. Nhưng Lâm Phong Cẩn cũng là chỉ có thể buông lỏng ra hung chi trầm trôi kiếm nhảy lùi lại, chẳng qua là Hàn Nứng biến thoạt nhìn đã sớm tại cậu Vương trong dữ liệu. Cơ hồ là tại Lâm Phong Cẩn nhảy lùi lại đồng thời, cậu Vương cũng đã hai chân cách mặt đất chụp một cái đi ra ngoài, giống như cực lớn bóng mờ giống nhau, hoàn toàn liền Lâm Phong thân hái chống không ánh chăng đều che phủ lên, lên rồi. Cái lúc này, hai bên đều là ở vào ngắn ngồi lăng không nhảy lùi lại trạng thái, mà cậu Vương nhảy được rất cao, dưới cao nhìn xuống. Mọi người đều biết, hai chân cách mặt đất thời điểm, chính là người đang giữa không trung, không chỗ mượn lực tiến hành né tránh thời điểm. Chết đi Cẩu Vương u ám theo trong kẽ răng cố ra hai chữ này, "Tiểu Súc Sanh, theo ngươi châm kiếm bị ta cắn thời điểm, ta cũng đã liệu cho tới bây giờ tình cảnh." Lúc nói chuyện, Cẩu Vương sắc mặt lần nữa chịu chứng bệnh, hắn ăn mặc cái kia một kiện áo trăm miếng và áo chấn thủ lên, lần nữa phát ra thế lương màu đỏ. Một giây sau, cái kia áo trăm miếng vá khảm trên vai tổng cộng 437 khối vụn vật ra lên, tuôn thoát ra 437 đạo hắc khí, thế lương tiêu rên, sau đó dung hội lại với nhau, tạo thành một cái hung lệ vô cùng màu đen dữ tợn đầu chó, há miệng hung hăng tấn hướng về phía Lâm Phong Cận. Thiên Cẩu Thực Nguyệt Đại Pháp Trong chốc ngắn này, cái này hòm quan tài trên núi hoang phần mộ tầm đó, đều bởi vì ùn tùm âm khí mà đã dẫn phát thê lương vô cùng quỷ số thanh âm, kéo dài không ngớt, liên tiếp. Lúc này Lâm Phong Cận, giống như có lẽ đã là ở vào một cái toàn diện tử cung, mà Cẩu Vương lúc này, mặc dù là đồng dạng cũng ở đây giữa không trung, cũng là bị triển khai áo trăm miếng và áo trấn thủ bảo vệ độ, ngực, bụng chỗ hiểm. Lâm Phong Cận càng là đã mất đi vũ khí của mình, càng là hoàn toàn không có cách nào uy hiếp được Cẩu Vương an nguy. Bởi vậy cũng có thể thấy được đến, giống như Cẩu Vương loại này trên giang hồ lăn qua lăn lại người chính là tại toàn lực thời điểm tiến công, đối với bản thân phòng hộ nhưng cũng là cẩn thận, quả nhiên là muốn làm người cảm khái một câu gừng càng già càng cay. Chẳng qua là vừa lúc đó, Lâm Phong Cẩn phất lưng, tích bắn ra một đạo như liệt viết cũng tựa như hào quang, lập tức liền diệu lần cái này vắng vẻ âm trầm phần mộ cư vị, quỷ vật thê lương thét lên, nhao nhao xu thế tránh, mà ngay cả cái kia hung lệ vô cùng màu đen đầu sói, rõ ràng cũng như là gặp vô cùng lớn ức ảnh, cao thấp hàm cũng là không khép lại được. Đây chính là Lâm Phong Cẩn ăn mặc xích áo lông trong kèm theo pháp thuật, gọi ly hỏa. Gọi đến một đạo nam minh ly hỏa hộ thể chính là âm tà quỷ vật khắc tinh, nhưng là cậu Vương dùng tới cổ bí thuật luyện chế áo trăm miếng và áo trấn thủ đồng dạng cũng là không như bình thường, không thế nào bị khắc chế, hai người lại có rằng có xu thế. Nhưng cùng lúc đó, Lâm Phong Cẩn nhưng là chút nào đều không có nhàn rỗi, cậu Vương lúc này lăng không tao nhã, tuy nhiên chỗ hiểm bị bảo vệ, thu lại hai chân nhưng là vừa lúc ở Lâm Phong Cẩn phía trước. Lâm Phong Cẩn hai tay co xuống, hai chimer hồ phát ra rung động tâm hồn kia sáng mũi tên dài lập tức theo ống tay áo chạy xuống đi ra. Lâm Đức Quy hàng thời điểm từ đó đường bên kia mang theo đã tới tổng cộng 5 chi phụ lục núi tên tại gặp phi công thư viện tên đệ tử kia vạn kỳ thời điểm, tập kích không trùng cơ quan bức dùng một chi. Lúc này còn thừa lại xuống hai chi ly hỏa mũi tên, một chi hỏa nham mũi tên, một chi khảm thủy tiễn. Tuy nhiên Lâm Đức cái này lúc sau đã tàn phế, lại không có nghĩa là cái này phụ lục mũi tên liền không phải sử dụng đến. Lâm Phong cần lúc này hai tay nắm cầm đấy, chính là một chi ly hỏa mũi tên, một chi khảm thủy tiễn. Hung hăng nghiêm hướng về phía giữa không trung cẩu vương hai chân. Trừ phi cẩu vương hai chân không chỉ có có thể trước sau đấu lượng, còn có thể như con cọ như vậy tà hữu quất đuôi. Bằng không mà nói Cái này cắm xuống đồng dạng là bởi vì đang ở giữa không trung, tránh cũng không thể tránh. Cẩu Vương chẳng qua là chú trọng bản thân chỗ hiểm phòng hộ, lại không ngờ tới Lâm Phong Cẩn căn bản cũng không có đánh hắn chỗ hiểm chú ý. Lâm Phong Cẩn tại bắt đầu đuổi giết Cẩu Vương lúc trước cũng đã rất cẩn thận cân nhắc qua, loại này trên giang hồ gió tanh mưa máu bên trong sùng phong liều chết lưu lạc qua vài chục năm bọn mạng đồ, trực tiếp đều môn đối, với thứ nhất kích chí mạng thành công tỷ lệ nhưng thật ra là nhỏ nhất đấy. Thậm chí không thể so với ám sát một vị quan viên độ khó thấp hơn. Bởi vì quan viên bản thân cùng hộ vệ bên cạnh luôn có thư dạng thời điểm, mà cậu vương loại người này hơn phân nửa đối, với nguy hiểm đều có được vô cùng dự cảm mãnh liệt, cũng có được vô cùng phong phú bị đổi rết kinh nghiệm, cho nên Lâm Phong cẩn chế định sách lược chính là thận trọng từng bước, lại để cho cái này đầu điên cuồng ra thu thời gian dần qua đồ máu, máu của hắn luôn luôn chảy khô thời điểm. Lý Hỏa mũi tên cùng khảm thủy tiễn bị Lâm Phong cẩn phân nắm tại trái phải trên tay, rất kiên quyết rứt khoát mãnh liệt đâm dưới đi, chút nào không cái gì lo lắng, bén nhọn vô cùng ngược lại câu răng sói mũi tên đâm rách làn da, đâm vào đã đến cậu vương hai chân trong cơ thể. Tuy nhiên cơ bắp sợi đã bởi vì đau đớn mà gắt gao kéo căng, Nhưng mà, ít nhất Cẩu Vương năng lực còn chưa đạt tới có thể dùng thân thể đến chống lại mũi tên phong cường đại. Xuy suy hai tiếng nhẹ vang lên, cái này hai chi mũi tên đã thật sâu đâm vào đã đến Cẩu Vương song trên đùi. Sau đó mũi tên trên khuôn mặt tuyên khắc đi ra lục chú pháp quyết bắt đầu long lảnh, hấp thụ trùng quanh tới đối ứng ngũ hành chi lực, Lâm Phong Cẩn lúc này có khả năng làm duy nhất một sự kiện, cái kia chính là vô cùng chật vật sau trở mình cút ra ngoài. May mắn nơi đây chính là một tòa mô mộ mã, nói cách khác, Lâm Phong Cẩn vừa mới trở mình cút ra ngoài hơn hai thước, cũng cảm giác được thân bất do kỷ tiếp tục sau này mặt nghiêng xuống dưới. Sau đó lăn đến một tòa mộ phần đằng sau, dù là như thế, hắn ở đây quần quật trong quá trình cũng cảm thấy một cổ nóng bỏng cùng rét lạnh giao thoa cảm giác theo trên da đầu trôi qua. Lúc này thời điểm, Cẩu Vương rốt cục phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu to, hắn trên đùi phải xoay mình dâng lên một đại đoàn hóa diễm, mà trên chân trái mặt tức thì là có thêm màu xanh da trời hào quang long lẫy, làm cho người thoạt nhìn đều là không rét mà run. Muốn biết rõ, cái này hai chi phù lục mũi tên ít nhất đâm vào Cẩu Vương cơ đùi thịt tiếp cận 20 cm về sau, lúc này mới gây ra trên tên bổ sung đặc hiệu. Cho nên cứ việc cho dù thuật nhìn uy lực không lớn, kỳ thật đối với Cẩu Vương hai chân lực phá hoại là chưa từng có đấy. Cái này cùng thuốc nổ bao tại lô cốt bên ngoài bạo tác nổ tung cùng trong lô cốt nổ tung hiệu quả hoàn toàn bất đồng là một cái đạo lý. Cẩu Vương trên mặt đất kịch liệt quằn quại vảy vỏng, đem chân hỏa diễm áp diện, sau đó đã nghĩ muốn hướng xa xa trốn. Kết quả vừa mới đứng lên liền té ngã trên đất, hắn trên đùi phải xuất hiện một cái đáng sợ miệng vết thương, miệng vết thương thậm chí có thể chứng kiến bị khói thuốc súng hun há sương đùi. Mà chân trái bề ngoài giống như hoàn hảo, thế nhưng là cả chân đều chết lặng mất, thậm chí lay tay một vòng. Trên kia miệng lớn vết thương liền đinh đinh đàng đàng xuống mặt mất bén nhọn bằng một phần, mà mỗi lần một khối màu lam nhạt bằng một phần chính giữa, đều là một ít khối chỉ màu xanh da thịt. Đáng sợ như vậy thương thế, cho dù là yêu mệ người, cho dù là tại dưới ánh trăng, cũng tuyệt đối không thể nào là có thể nhanh chóng khép lại thật tốt đấy. Có thể mong muốn chính là, cậu Vương đem trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn sẽ đụng phải hai chấn thương thế làm phức tạp bệnh nếu hắn còn có không tới. Lâm Phong cẩn một kích đất thủ, thời gian dần qua chống đỡ đứng lên thể, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc, tối đầu Chỉ thấy Lâm Phong Cẩn trên người bỗng nhiên đỏ ráng long lánh, tựa hồ cháy rồi sao bình thường, rất nhanh đấy, cái kia độ ấm liền bay lên đến khó dùng làm cho người thể chịu được. Lâm Phong Cẩn chỉ có thể nhanh chóng đem nhiệt độ cao nơi phát ra sáu chiếc áo lông tới ra, lập tức nhìn thấy sáu chiếc áo lông phần lưng, rõ ràng khảm lấy ba chi đen kịt hư thối bén nhọn hàm răng, hơn nữa cái này hàm răng còn đang không ngừng hướng về bên trong nhúc nhích chui vào. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên hết sức khó coi, bởi vì mà ngay cả Lâm Phong Cẩn chính mình cũng không có thể phát giác được cái này ác độc vô cùng răng nanh tiêu là lúc nào bắn ra chúng mục tiêu đấy. Rất nhanh đấy, Xích áo lông bên trên độ ấm liền thăng lên đến có thể nhen nhóm chúng quanh cọ cây tình trạng, hừng hực hỏa diễm cuốn đằng mà bắt đầu. Xích áo lông ngày hôm qua bị Điền Tống lĩnh dùng hung nhận một đao chém lên, phía trên kia khí huyết sắt cũng đã làm bị thương tàn bản. Hôm nay lại bị Lâm Phong cận dùng để chống đỡ cậu Vương áo trăm miếng và ao trấn thủ thiên cậu thực nguyệt đại pháp, càng la dầu hết đèn tắt, mà cái kia ba chi tràn đầy khí tức âm trầm răng nghiêu, tức thì đã trở thành áp đạo lạc đà cuối cùng một cây dâm dạ. Xích áo lông tại trong lửa hừng hực tiêu đốt, càng phát ra dữ dực, sau đó hóa thành tro tàn. Cách đó không xa cậu Vương bỗng nhiên ha ha phá lên cười. Giống như điên cuồng, hắn ngồi ngã trên mặt đất, dùng tay phải cầm chặt theo Lâm Phong cận chỗ đó đoạt đến Hung Chi Trầm, u ám mà nói: "Đồ dê con mất dịch, đã không có hộ thể quần áo, ngươi tiểu đợi đến bị da da răng nhanh tiêu bắn tới chết đi." Lâm Phong cận cờ trẩn, sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem cậu Vương từng bước một lui về phía sau, sau đó biến mất tại mồ mả bên trên trong bụi cỏ. Cậu Vương chừng được chung đồng lớn ánh mắt bên trong nhịn không được trồi lên một tia khó có thể tin, chẳng lẽ địch nhân cứ như vậy lui bước? Tựa hồ muốn quyết đoán nát bấy hắn nghi vẫn bình thường. Một giây sau, Keo lườm cây trung hô một tiếng liền nện đi ra một khối lớn chừng quả đấm đá cuội, thẳng đến cầu vương kiếm môn khuôn mặt. Cầu vương trong nội tâm dùng mình, lập tức dùng hung chi châm đi cách, thế nhưng là cái này, một chút châm cũng tựa như kiếm ám hiệu chính là nhanh chóng như tia chớp chạm, đâm. Dùng nó đến đón đỡ, tức thì không khỏi có vài phần ép bột rồi. Đá cuội hung hăng đập vào hung chi châm lên, lập tức liền chia năm xẻ bảy bảy bảy tám khối, thế nhưng là nó phía trên mang theo động năng cũng là không có tiêu hao hầu như không còn, đá cuội khối vụn vẫn như cũ đánh vào cầu vương trên mặt, đau nhức. Mà vỡ vụn đi ra một đá thì là bao phủ ở mặt của hắn, làm kia hai mắt đều là một hồi cảm thấy chát phát đau nhức, coi như là lập tức thò tay đi vân vê, cũng là nước mắt rằng rựa, trước mắt đều mờ hồ một mảnh. Cẩu Vương thấy không tốt, cứ việc cho dù đã trước tiên làm ra quần quật ứng biến, thế nhưng là trên hai chân kịch liệt thương thế nghiêm trọng ảnh hưởng tới hắn ứng biến tốc độ. Soát soát soát lại là hai phát đá cuội mang theo nặng nề tiếng gió ném bay mà đến. Cẩu Vương cứ việc cho dù thò tay ôm đầu bảo vệ thể diện, nhưng là cái hốt bên trên một phát đá cuội, nhưng là đập phá cái rắn rắn chắc chắc. Cẩu Vương lập tức cảm thấy trước mắt sao kim mưa ra, trong lỗ tai cũng là ùng ùng tác hưởng căn bản nghe không được bất kỳ thành âm gì. Dưới loại tình huống này, hắn không chỉ nói phản kích, mà ngay cả tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Lúc này thời điểm lại nghe thấy Lâm Phong cẩn cười giải một tiếng nói: "Muốn biết ngươi cái kia hai cái yêu khiển là thế nào chết mất đấy sao?" Tiếp tốt rồi. Bất kể là ai, đã nghe được những lời này về sau nhất định là trong nội tâm dùng mình, Cẩu Vương híp mắt liếc trong mắt hết sức chăm chú, lập tức liền gặp được trong bụi cây xoát xoát liền vang, lại là vài khối đá cuội nếu ngay cả châu mũi tên cũng tựa như tích đùng ba điên cuồng ném đi qua, Cẩu Vương điên cuồng kêu một tiếng, té chật vật trên mặt đất cuộn, khó khăn tránh thoát. Cuối cùng lực mới không sinh, lực cũ đã hết thời điểm, Lâm Phong cẩn rõ ràng còn mảnh liệt đập tới một viên đá. Quội. Cẩu Vương cái lúc này là quyết định không dám lần nữa khởi động áo trăm miếng và áo trấn thủ được rồi, nếu không cái này yêu khí người sáng lập hội trước đã muốn mạng của hắn. Cho nên hắn chỉ có hai lựa chọn, chống lại ăn lần này, hoặc là dùng trong tay hung chi châm đi đón đỡ. Cẩu Vương rất không may lựa chọn đón đỡ, cho nên khi hắn phát giác Lâm Phong cẩn ném tới không là cái gì chó má đá quội, mà là một cái bao bố thời điểm, trời đã tối. Tại trong náy mắt, cây ớt mặt cùng vôi bột phấn liền chụp một cái hắn một đầu vẻ mặt Lâm Phong Cẩn một chiêu này đã không chỉ có gọi là lặp lại chiêu cũ, quả thực là một chiêu tươi sống ăn lợi tiên. Nhưng là địch nhân mỗi lần cũng sẽ ở phía trên này thiệt tỏi lớn, nguyên nhân chính là Lâm Phong Cẩn sẽ ở một cái phù hợp thời gian, địa điểm, trong khi thời cơ lựa chọn sử dụng một chiêu này, làm địch nhân không thể tránh né rơi vào hắn doanh tạo nên ác độc cả bẫy. Lúc này đối mặt hai chân hầu như tan phế, thể lực cũng là bị phế sạch hơn phân nửa của vương, Lâm Phong Cẩn vẫn là làm gì chắt đó, chạy tại mồ mả cùng bụi cỏ bụi cỏ chung, dù tùy ý cũng có thể tìm được hòn đá, miếng đất mảnh liệt đánh tới hướng đối phương. Hắn không ở một chỗ dừng lại vượt qua 2 giây, chẳng qua là như quỷ mị bình thường phù hiện ở trong hắc ám, nguyên nhân chính là Lâm Phong cận đồng dạng cũng đụng cậu Vương vọng lại cái kia vô thanh vô tức răng nhanh tiêu hết sức kiếm khí. Lớn chừng quả đấm đá gọi lại phối hợp thêm Lâm Phong cận lực tay hung hăng ném đi ra ngoài, hơn nữa đánh chính là còn là địch nhân đầu loại này chỗ hiểm địa phương, tạo thành tổn thương quyết định không nhẹ, đối với người bình thường mà nói, lần lượt truy cập lời mà nói, ít nhất cả buổi mới có thể trì hoãn quá mức mà đến. Mặc dù liền ăn hết vài cái hung ác về sau, cậu Vương lỗ mũi trong lỗ tai đều chảy xuôi chảy máu đến cả người nằm bất động tại chỗ đó vẫn không nhúc nhích, nhưng Lâm Phong cẩn lại như cũ cũng không tính nhích tới gần, hắn cười lạnh một tiếng rất xa nói: "Cẩu Vương, ngươi muốn giả chết lừa gạt ta đi qua thật sự còn nó lắm. Cô không nói đến ngươi trên đỉnh đầu yêu mệnh số mệnh còn vẫn như cũ đang cùng ta ương ngạnh rối rậy, coi như là phân tích ngươi cả đời trải qua, cũng nhất định có thể biết rõ ngươi có được gần dấu đào thoát chiêu số." Chương 46: Cẩu Vương yêu mệnh chi lực. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chủ thể, Mãng Hoang Kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà. Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Người năm đó bị phùng đại tướng quân 300 thân vệ bao vây ở chính mình trong chật tử, chỉ huy hay vẫn là thiết mặt quận trưởng phùng tồi. Người này là là pháp gia môn đồ, nhiều lần phá kỳ án, cho nên nhất định là đem tòa nhà vây được chật như nêm tối, lại cứ ngươi rõ ràng có thể dưới loại tình huống này còn sống sót. Vậy cũng chỉ có thể suy tính ra hai loại khả năng, hoặc là chính là có được cùng loại với quy tắc thuật các loại tâm pháp, có thể tại toàn thân cháy sạch nấu được nấu như dưới tình huống vẫn như cũ có thể kéo dài hơi tàn. Họ là chính là có được có thể lập tức trốn chạy ly khai thượng cổ bí thuật. Lâm Phong cẩn nói đến chỗ này, điềm nhiên nói: "Ngươi làm mơ tưởng dụ dỗ ta cẩn thận đấy, dù thế nào không nên quên rồi, ta cũng là giống như ngươi yêu mệnh ngươi. Ngươi cái gì cũng có thể làm bộ, dưới ánh trăng mặt buốc lên cuốn tuân gia yêu mệnh số mệnh, cái kết nhưng là không làm được giả dối. Đem ngươi cuối cùng ắt chủ bài lấy ra đi, lại để cho ta mở mang kiến thức một chút ngươi yêu mệnh chi lực." Cẩu Vương thời gian dần qua ngẩng đầu lên, hắn kịch liệt thở hỗn hển, hai mắt đúng là như chó điên như vậy trợn lên đỏ bừng khóe miệng thậm chí chảy ra đã đến khủng bố nước bọt. Lúc này Cẩu Vương đã kích phát cổ bí thuật, phong quyền phụ. Cái này cổ bí thuật chính là vô cùng ác độc vu thuật, sử dụng về sau không sợ đau đớn, sợ hãi, hơn nữa có thể trên phạm vi lớn cường hóa thân thể tố chất, càng ác độc chính là, tại đối với địch nhân tạo thành tổn thương đồng thời, cũng cực dễ dàng đem chó điên bệnh lây bệnh đi qua. Bị cuốn hút người cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Đương nhiên, đối với Cẩu Vương mà nói, thi triển cái này cổ bí thuật một cái giá lớn cũng là hết sức kinh người đấy. Tại tiếp tục thời gian qua đi, có thời gian rất lâu cũng không có cách nào gặp phải ánh sáng thậm chí kiên quyết không thể dính vào nửa điểm nước, một khi dính vào nước liền hẳn phải chết. Mà hắn hiện tại bản thân liền bị tụ trọng thương, riêng là cái này tác dụng phụ cũng làm hắn không chết cũng muốn lộ ra. Thế nhưng là Lâm Phong Cẩn vậy mà gian xảo được vừa tới tại tư, liền thân cũng không chịu gần. Phong khuyền phụ dù thế nào cường hóa, cũng không có khả năng chữa trị hầu như tàn phế mất hai chân, lại để cho cậu Vương chạy băng băng mẻ xẻ đẹt bèn như phi. Lúc này ngoan cố chống cự cậu Vương vẫn như cũ rất không cam lòng, cố gắng đều muốn bắt Lâm Phong Cẩn thân ảnh, nhưng thấy chẳng qua là bụi cỏ thật sâu. Quỷ ảnh trùng trùng địa địa, mà Lâm Phong Cẩn trên đầu tuy nhiên cũng có yêu mệnh số mệnh, nhưng là cùng cậu Vương đan vào cùng một chỗ, tiến hành điên cuồng chiến, chỉ cần Lâm Phong Cẩn cùng cậu Vương hai người không ly khai kề bên này, liền không cách nào chuẩn xác phán định kia hành tung. Khi Lâm Phong Cẩn lần nữa ném tới đây hai khối đá cuội, đem cậu Vương đánh cho mặt mũi tràn đầy là huyết về sau, hắn rốt cục tuyệt vọng cuồng khiếu một tiếng, đã phát động ra ẩn giấu chạy trốn kỹ năng, trùng chó trốn. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, tựa hồ bản thân còn nằm sấp tại nguyên chỗ, nhưng là chỉ để lại một cái áo giáp, bị gió thổi qua liền lượn lờ tản đi. Ma hắn bản tôn cũng đã quỷ dị truyền truyền qua hơn 2 dặm sa ruộng đồng trung. A, Lâm Phong cẩn sở dĩ có thể liếc thấy đi ra cậu Vương chạy trốn tới địa phương nào đi, chủ yếu vẫn là bởi vì lúc này vẫn là trăng sáng no lên cao, cậu Vương trên người phát ra yêu mệnh số mệnh vẫn là thẳng thăng thiên cung, đưa hắn bán được sạch sẽ. Bởi vậy liền phổi thần lực cũng không cần vận dụng. Mà cậu Vương hai chân bị thương, trốn cũng căn bản trốn không thoát. Kế tiếp Lâm Phong cẩn tiếp tục gấp dụng bảo thủ chiến thuật, trước xác nhận cậu Vương vị trí, sau đó tại phụ cận chạy, rất có kiên nhẫn lợi dụng sở trường của mình, tại cách đó không xa ném hòn đá mảnh liệt đập tới cũng làm mất đi lúc này ở dưới ánh trăng. Lâm Phong Cẩn yêu mệnh chi lực tiếp tục thời gian có thể nói đã chiếm được rất lớn kéo dài, bằng không mà nói, thật sự chính là không có biện pháp tiến hành loại này đánh lâu dài. Cẩu Vương kế tiếp điên cuồng gào thét, cố gắng đều muốn phản công, nhưng hai chân bên trên nghiêm trọng thương thế nhưng là làm hắn thúc ngựa cũng truy không đuổi kịp Lâm Phong Cẩn. Hắn cuồng nộ phía dưới, thậm chí đã mất đi lý trí, không tiếp tay trái kịch liệt bị thương, đột nhiên mang kính phát tác, hung hăng đem Lâm Phong Cẩn hùng chi châm vốn lượng đã đến cực hạn, cuối cùng răng rắc một tiếng đổi ra hai đoạn. Ngay ngay Lâm Phong Cẩn ném bắn đi qua, lại bị người kia nhẹ nhàng nhấc lên. Cuối cùng, khi hắn lại liên tục thi triển hai lần chuồng chó trốn về sau, rốt cục cứng ngắc ngay tại chỗ, trong miệng ồ ồ trôi huyết, toàn thân kịch liệt co quắp. Lâm Phong Cận nhìn xem 6 7 trượng bên ngoài đang đang điên cuồng co quắp cậu vương, nhưng là chỉ cái đang cời lạnh. Nếu như ngươi này đây làm cho này tốt có thể giấu giếm được ánh mắt của ta. Thật sự là ngây thơ. Lâm Phong Cận sở dĩ xác định như vậy cậu vương đang dạ bộ chết, tức thì là vì hết hạn đến bây giờ mới thôi, cậu vương vẫn không có biểu hiện ra ra hắn lớn nhất át chủ bài, cái kia chính là người này yêu mệnh chi lực đến tột cùng là cái gì? Lâm Phong cẩn yêu mệnh chi lực có thể chậm dần thời gian tốc độ chạy, lại để cho kẻ có được có thể càng thêm thông dung ứng đối tất cả nguy cơ. Chính là bởi vì như thế, hắn hầu như có thể tại chiến đấu trung bị bắt được rất nhiều thường nhân khó có thể lưu ý đến chi tiết cùng sơ hở. Nhẫm năm thần tâm pháp càng là có thể cung cấp thêm vào cường hóa ngũ giác. Hết lần này tới lần khác Lâm Phong cẩn lại là một cái có được rất mạnh năng lực phân tích người, bởi vậy cái này yêu mệnh chi lực với hắn mà nói, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Cho nên Lâm Phong cẩn có thể đoán được đến, ít nhất Cẩu Vương có yêu mệnh chi lực cùng mình hiệu quả bất đồng, đúng vậy. Hắn có thể xác định ra điều này, bởi vì nếu như Cẩu Vương yêu mệnh chi lực đồng dạng là chậm dần thời gian, như vậy ý theo hắn cá nhân thực lực, Lâm Phong Cẩn trong khoảng cách ném đá công kích đối với hắn là hoàn toàn cấu không thành được ý ấy. Lúc này Lâm Phong Cẩn lo lắng nhất chính là Cẩu Vương yêu mệnh chi lực thực sự không phải là như chính mình tốt phụ trợ loại hình, mà là cái loại này công kích loại hình ấy. Hơn nữa tiến thêm một bước suy luận đến xem, Cẩu Vương ẩn nhịn đến bây giờ cũng không có thi triển bản thân yêu mệnh chi lực, liền có nghĩa là kia rất có thể là có tài khống chế dương cung mà không bán, nhưng là một khi phát tác, vậy thì nhất định là vô cùng thê lương tuyệt sát. Cho nên hắn thả rằng cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận, cũng tuyệt đối không muốn trong khe cống ngầm lẫn truyền. Liên đang nhanh chóng tính toán chung, Lâm Phong cẩn lúc này, nhưng trong lòng thì bỗng nhiên phát ra một cổ cảm giác kỳ dị, mà loại cảm giác này với hắn mà nói, đã là có chút mơ hồ quen thuộc, rồi lại là như thế lạ lẫm. Hắn kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời trùng, liên nhìn thấy chính mình yêu mệnh số mệnh vậy mà chiếm hết phía trên, đã như quái mãng nuốt thú như vậy, gắt gao quấn chặt lấy cầu vương yêu mệnh số mệnh, bắt đầu sẽ rách hơn nữa nuốt trôi sôi tái. Đấy, đúng là loại cảm giác này a. Rõ ràng cảm thấy được chính mình từng điểm từng điểm cường đại, từng điểm từng điểm bay lên. Lâm Phong cần lúc này chỉ cảm thấy huyết mạch trung một cổ không cách nào hình dung lực lượng đang dần dần sôi trào lên. Trước đó lần thứ nhất cùng Hiền Đông Lưu giao chiến về sau, hắn là ở vào trọng thương nửa trạng thái hôn mê hạ hoàn thành cấp đoạt thôn vệ yêu sao mệnh cách quá trình này, cho nên lúc này đây cảm thụ với hắn mà nói, cơ hồ là một lần hoàn toàn mới tự nghiệm thấy. Cảm giác chính mình từng điểm từng điểm trở nên mạnh mẽ, cảm giác cái kia số mệnh bành trướng, cảm giác tựa hồ đến từ trong thân thể mỗi lần một tế bào hoàn hô tung tăng như chim sẻ. Lâm Phong Cẩn nắm đấm thời gian dần qua rất nhanh mà bắt đầu, sau đó nhịn không được tại đây trùng trùng điệp điệp sáng tỏ dưới ánh trăng ngửa mặt lên trời thép dài. 3. Thật lâu. Lâm Phong Cẩn mới theo như vậy kỳ dị cảnh giới bên trong lui đi ra, hắn mở to mắt sau thấy chuyện thứ nhất liền là của mình yêu mệnh số mệnh Như Long, như sả, như mãng xà như vậy trên không trung vặn vẹo vàng go, vắt ngang mà ra, sau đó theo cậu vương trên thân thể phi ra, một lần nữa về tới đỉnh đầu của mình bên trên. Trong chốc ngắn này, Lâm Phong Cẩn mới thật sự rõ ràng khẳng định, cậu vương đúng là chết hết, nếu không như thế Hắn tinh khí thần thậm chí gen bên trong yêu sao đoàn ngắn cũng đã bị mình hấp thu hầu như không còn. Cùng hiện Đông Lưu cần phải bắt được đầu người hấp thu phương thức bất động, Lâm Phong cẩn như vậy hấp thu phương thức lộ ra muốn nhã nhặn một ít. Bởi vậy, lúc này nằm ở nơi đó đấy, đã hoàn toàn là một cơ rất nhanh sẽ hư thối hơn nữa nguy hiểm thi thể 60 nên quên cậu Vương lúc trước đã từng khởi động qua chó điên vụ loại này điên cuồng mà ác độc chiêu số. Những cái kia đáng sợ virus đang lấy thi thể của hắn vì đất ấm nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Mà đã lấy được cậu Vương một bộ phận trí nhớ đoạn ngắn Lâm Phong cẩn cũng đã minh bạch hắn vì cái gì không có thi triển ra bản thân yêu mệnh chi lực. Bởi vì Cẩu Vương yêu mệnh chi lực cùng Lâm Phong cận giống nhau, chính là là một loại phụ trợ tính năng lực, tuy nhiên cũng cùng thời gian có quan hệ, nhưng là phụ trợ được càng thêm chất đè, thế cho nên trên chiến trường hoàn toàn không phải sử dụng đến. Cụ thể mà nói, Cẩu Vương yêu mệnh chi lực phát động thời điểm chính là là không thể bị quấy rầy đấy, phát động thời điểm cũng phải cùng chịu thuật giả tiến hành tiếp xúc trên thân thể. Phát động về sau, có thể trở về tố thời gian, dùng ở ngoài đứng xem thượng đế thị giáp thân phận đối, với chịu thuật người trí nhớ tiến hành người lạc vào cảnh giới kỳ lạ độc hơn nữa đối với kia tiến hành suy tạc, nhưng là, này thoái đối, với trí tuệ càng cao, tâm trí càng là cứng cỏi sinh vật phát sử dụng hiệu quả lại càng kém. Đây mới là Cẩu Vương không chỉ có có thể phục tùng mãnh lực quyền, hơn nữa đối với kia dễ sai khiến nguyên nhân thực sự. Mọi người đều biết chính là, động vật tại dáng sinh về sau, thường thường sẽ đem trận mắt sau thấy đệ nhất kiện hoạt động vật thể trở thành là mẫu thân. Cẩu Vương lợi dụng theo sói săn bộ tộc học được thượng cổ bí thuật, muốn nhắm trúng con chó thân cận cũng không khó. Mà hắn tức thì có thể lợi dụng chính mình yêu mệnh chi lực, đối với Cho giữ trí nhớ tiến hành xuyên tạc, khiến cho trí nhớ hồi tưởng đến vừa mới sinh ra trận mắt lúc kia đoạn. Bởi như vậy, khó hơn nữa phục tùng chó giữ, cũng là đem trở thành thân nhân cha mẹ, ngoan ngoãn nghe lời, sau đó cậu Vương lại đuối, với có thể tạo chi vật liệu cho giữ quán tâu nhập một ít cơ bản bao vây tấn công, phục cắn chó hiểm trí nhớ, rất dễ dàng có thể tổ chức lên một chi chó giữ đại quân đi ra. Dưới ngọi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngọi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngọi bút các không tệ, Mở nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Giới ngoài bút cắt chân thành cảm tạ ngài ủng hộ. Chương 47: Tang Tương Tâm. Đế cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết để cử, đại chúa tể, mãng hoang kỉ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Lâm Phong cẩn hướng tầng sâu lần đi vào bên trong muốn lời mà nói, cậu vương năng lực này kỳ thật còn có rất lớn bay lên không gian, thậm chí cẩn thận muốn lời mà nói sẽ mạnh mẽ đến rất khủng bố tình trạng. Năng lực này mặc dù là thuần túy phụ trợ năng lực Đối với chiến đấu phương diện không hề trợ giúp, hơn nữa liền trước mắt mà nói, Hữu Hích, thiết thực tại người trên người lời mà nói, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đọc, xuyên tạc trong vòng vài ngày một ít không thể nào trọng yếu trí nhớ đoạn ngắn mà thôi, hơn nữa còn chỉ có thể Hữu Hích, thiết thực tại lực ý chí cũng có như vậy kiên định người bình thường trên người. Nhưng là, yêu mệ người năng lực lại là có thể tăng lên đó a. Không khó tưởng tượng, nếu như Cẩu Vương có thể một mực ở yêu mệ người trên đường đi xuống đi, một khi hắn yêu mệ chi lực đại thành, như vậy đầu tiên sẽ đối với những cái kia ý chí bạc nhược yếu kém ăn chơi thiếu gia tiến hành tẩy não. Sau đó, những con nhà giàu này nắm giữ trong tay tài nguyên nhân mạch, cũng đã nói là bị cậu vương một tay chiếm lấy. Những người này trên tay liên hợp lại thực lực, thậm chí nói là phá vỡ một quốc gia chỉ sợ đều không có vấn đề gì cả. Đã có cái này đột phá miệng về sau, cậu vương đã lấy được càng nhiều nữa tài lực vật lực nhân lực, lại có thể trái lại sử dụng chính mình yêu mệnh chi lực gia tốc phát triển. Như vậy quả cầu tuyết cũng tựa như thực lực bánh chưởng, cuối cùng thậm chí khả năng hình thành một cái vắt ngang mấy cái quốc gia thế lực lớn, những thế lực này người ở bên trong tay đủ loại, có vũ dũng vô song võ tướng, có vô cùng thần bí luyện khí sĩ có tôn quý vô cùng vương công quý tộc, mà những người này toàn bộ đều đối với thủ lĩnh của bọn hắn trung thành và tận tâm, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tư tâm tạp niệm. Cái này, cái này là có thể dùng ti tiện chi thần, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đơn giản kiến tạo đi ra vương bá cơ nghiệp biến thái năng lực a. Lâm Phong Cẩn nhịn không được hít sâu một hơi. Cùng Lâm Phong Cẩn thứ nhất là có thể thật lớn cường hóa bản thể sinh tồn năng lực yêu mệnh chi lực so với Cẩu Vương yêu mệnh chi lực nhưng là tại không phát triển thời điểm trợ giúp giải giác, nhưng là tại đầy đủ lớn lên về sau, Lâm Phong Cẩn yêu mệnh chi lực liền là xa xa không bằng rồi. Khó trách được Cẩu Vương dõng nhiên sẽ hướng về Phúc Vương thế lực dựa sát vào, đoán chừng hắn đã rất nhanh liền sắp đã đến đột phá yêu mệnh chi lực bên dưới, cho nên mới bắt đầu phòng ngừa chu đáo tiếp xúc quan phủ thế lực, chuẩn bị bắt đầu giao tiếp nhận thức những khả năng kia bị tự mình dựa náo người trong quan phủ. Lúc trước Lâm Phong Cẩn cũng đã tính toán qua, nếu như đem một gã vừa mới thức tỉnh yêu sao mệnh cách yêu mệnh người lực lượng làm làm một cái đơn vị mà nói, như vậy hấp thu hiện đông lưu lực lượng về sau, Lâm Phong Cẩn phong giá trị đơn vị đã từng đạt đến 3.5 đơn vị, bất quá vì thay lý hổ nghịch thiên cải mệnh, đã là tiêu hao hết nửa đơn vị. Bởi vậy tại gặp được Cẩu Vương lúc trước cũng là chỉ có 3 đơn vị yêu sao mệnh cách mà thôi. Nay cũng không kém nhiều lắm, hắn đã đem Cẩu Vương yêu sao mệnh cách hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Hôm nay đơn giản vừa nhìn, cũng biết Cẩu Vương ít nhất cũng có 5 đơn vị tại hữu yêu sao mệnh cách. Đây là một cái rất kinh người số liệu, bất quá cân nhắc đến Cẩu Vương yêu mệnh chi lực phát triển đến hậu kỳ tiềm lực chi khủng bố, đối xứng cũng là nói được đi qua. Bất quá lúc này Lâm Phong cần nhưng là có một cái lựa chọn, có thể buông tha cho mất lúc này có tất cả yêu sao mệnh cách, kể cả vừa mới cướp đoạt đến Cẩu Vương cái này 5 đơn vị 6 tiến tới dùng để thay đổi, thay thế chính mình yêu mệnh chi lực loại hình đem do trên phạm vi lớn chậm dần thời gian lưu tốc đặc thù hiệu quả, thay đổi, thay thế thành chó vương hồi tưởng mục tiêu đi qua trí nhớ đặc thù hiệu quả, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Là trọng điểm hơn là, đạt được tất cả bí thuật các loại trí nhớ mảnh vỡ cũng đều sẽ bị biến mất. Đối mặt lựa chọn như vậy, Lâm Phong gần hầu như không có gì do dự, trực tiếp lựa chọn cự tuyệt, hắn là một cái rất quả quyết người, thấy tại yêu mệnh người trên con đường này, nhất định phải tranh thủ thời gian, cậu vương năng lực bề ngoài giống như người tiên, nhưng lại cần phải muốn vận khí, kỳ ngộ, cá nhân năng lực đều phát huy đến mức tận cùng mới có thể phát triển được lên. Mà Lâm Phong Cẩn không cho là mình có thể mệnh vừa được có thể sống cho đến lúc đó. Thật cao theo đối sa kết cục, tại rất nhiều sách vở bên trên đã giảng thuật được vô cùng rõ ràng, cho nên Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát đem cẩu vương chô đạt được năm cái yêu sao mệnh cách đơn vị lựa chọn đồng hóa. Cái lúc này, từ bên ngoài đến lực lượng khủng lô cùng Lâm Phong Cẩn lực lượng trong cơ thể lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng, cả người hắn đều đột nhiên lảo đảo vài bước, ho khan lên tiếng, cả người trong đầu cũng là hỗn loạn mê muội một mảnh, nhịn không được lui về phía sau mấy bước, chất vật vô cùng đặt ngông ngồi ngay đó, tại Lâm Phong Cẩn cảm rất chung Ít nhất suốt có nửa giờ đại nào đều một mảnh hỗn loạn, phảng phất kịp thời giống nhau. Chín cái này giống như là một chỗ vốn ngay ngắn rõ ràng nhà xưởng cần xây dựng thêm, mới sắm mua được đại lượng máy móc cùng hàng hóa, như vậy phải đem cái này một loạt chất đống tại trên đất trống lộn xộn thứ đồ vật phân loại sửa sang lại tốt, một lần nữa để đặt, lắp đặt, mới có thể phát huy ra tốt hơn hiệu năng. Cũng may cái này một loạt đồng hóa, sửa sang lại quá trình đều tiên khắp tại yêu mệ người bản năng trung, cũng không cần Lâm Phong Cận chủ động đi sửa sang lại, cho nên khi hồi phục xong về sau, Lâm Phong Cận cố nén buồn ngủ mệt mỏi, Đem Cẩu Vương thi thể qua loa che che đợi kín, sau đó liền lảo đảo về tới cùng Lâm Đức Dưa hẹn khách sạn, ngã đầu đi nằm ngủ. Quỷ dị là, thân thể mặc dù là bởi vì cực độ mệt mỏi ngủ rồi đi qua, nhưng Lâm Phong cận phát giác đầu góc của mình hoạt động ngược lại đặc biệt kịch liệt, Cẩu Vương bệ tan cảnh trí nhớ mảnh vỡ, thậm chí còn có hiện đông lưu trí nhớ mảnh vỡ cùng những cái kia thức tỉnh thượng cổ bí mật mảnh vỡ như phóng điện ảnh bình thường tại Lâm Phong cận trước mắt chớp động, bất kể là ngươi có nghĩ là muốn xem, đều là phải tự mình từng cái trải qua. Trải qua bọn hắn nhân sinh trung đau buồn, vui mừng, giờ, hập. Vui mừng, phẫn nộ, buồn bã, vui cười. Lâm Phong Cẩn thậm chí cảm giác linh hồn của mình cùng thân thể đều phảng phất tách ra bình thường. Thân thể rõ ràng đã là tại an ổn nghỉ ngơi, linh hồn tại thừa nhận các loại trí nhớ đồng thời, tâm tình phía trên càng là sẽ không ngừng thắm thiết biến ảo, khi thì tê tâm liệt phế, truy tâm thứ cốt, khi thì hoan hô tung tăng như chim sẻ, mừng rỡ như liên, khi thì thở dài thở ngắn, mặt mày u vũ, khi thì tức sủi bờ mép, cùng nỗi như triều. Bất quá, tại Lâm Phong Cẩn đoạn ngắn trong trí nhớ, rõ ràng nhất khắc sâu ảo giác, không biết vì cái gì, dĩ nhiên là tại trong mây xuyên thẳng qua cảm giác thậm chí mà ngay cả gió lạnh thổi tới trên da thịt lạnh thấu xương, tầng mây bên trong cái loại này hầu như muốn xuyên vào trong cơ thể ớn ớn, đều lạnh như thế rõ ràng. Tại như vậy nhiều mặt phức tạp tâm tình xung kích xuống, Lâm Phong cần chỉ, cái cảm thấy tinh thần của mình phảng phất là một chiếc thuyền lá nhỏ, tại tái nhận sát tầng mây, kia chớp hạ trôi lơ lửng ở mảnh liệt trên mặt biển, càng la sóng lớn ngập trời, cuồn phong gào rít giận dữ, bên trên một giây tựa hồ cũng vẫn còn sóng trên đỉnh kinh hồn bạ vỡ, một giây sau cũng đã tại sóng cốc ở chỗ sâu trong tuyệt vọng thút thít nỉ non. Cái lúc này, Lâm Phong cận rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là mình là bậc nào may mắn, một thức tỉnh liền đã lấy được yêu mệnh chí lực, mà thôi hiện đông lưu như vậy bất thế gia thiên tài, cũng không có thể thành công đạt được thuộc về bản thân yêu mệnh chí lực. Bởi vì muốn tại yêu mệnh người trên đường đi lên phía trước, thật sự là một kiện quá mức khó khăn sự tình a. Cái này không chỉ có phải có tuyệt thế tiên phú cùng kỳ ngộ, còn phải có phong phú lý duyệt, đã bị người vào lúc ở giữa tàn khốc đầy đủ tra tấn qua tang tương tâm. Nếu là thiếu niên đắc chí lời mà nói, như vậy đã chưa qua ngăn trở ma luyện, cũng không có trải qua sanh ly tử biệt thê thảm. Như vậy thì càng lạ không có cách nào gắng gượng qua cái này đến từ người khác, thượng cổ đủ loại cực kỳ tâm tình trùng kích. Lâm Phong Cẩn lúc trước cắn nuốt xuất hiện Đông Lưu Yêu sao mệnh cách thời điểm, chiếm được tâm lực lao lực quá độ đại tiên nghi, tinh thần cùng thân thể đều suy yếu đã đến cực hạn, không có thể cảm nhận được như vậy cuồng liệt tâm tình trùng kích, nhưng là các loại đợi nếu là trong thân thể chôn xuống một cái thai hoàng ầm. Bởi vậy hiện Đông Lưu chí nhớ mảnh vỡ hiện tại nơi này quan trọng hơn thời điểm đồng loạt bạo phát ra, cho nên Lâm Phong Cẩn lúc này cảm xúc cũng là càng thảm thiết. Nếu không phải Lâm Phong Cẩn ở kiếp trước trải qua hết sức phức tạp Nếu không phải Lâm Phong cận bản thân ý chí cũng là dị thường kiên định, nếu không phải Lâm Phong cận chính là xuyên việt chi thân, hồn phách cường độ vượt xa người khác. Tóm lại, hắn lần này cũng không có như là thôn phệ hiện đông lưu trí nhớ như vậy, hôn mê suốt 3 ngày, tại ngày hôm sau lúc chiều liền tỉnh dậy đi qua, hơn nữa thức tỉnh về sau ý nghĩ thần kỳ dạng khoái tinh thần, những cái kia đưa hắn làm phức tạp đến cơ hồ muốn tan vỡ trí nhớ, cảm tình, có lẽ đã trải qua nhạt được giống như phía chân trời mộng vân, có lẽ đã đã là phục tùng như cũ non bình thường, thành thành thật thật đứng ở hắn thứ hại ở chỗ sâu trong. Nhưng là không biết vì cái gì, Lâm Phong Cẩn nhưng là phát giác thân thể của mình liền phản phất bệnh nặng một hồi tựa như trở nên đặc biệt suy yếu, tựa hồ cùng hồn phách đều lẫn nhau không ăn cấp rồi, lại suất tu dưỡng 2 ngày mới hồi phục xong. Lâm Phong Cẩn từ trong đầu mình chạy xuôi qua mặt đạt được một ít tin tức chung hiểu do đến, đây là bởi vì hồn phách kịch liệt bị hao tổn, bởi vậy bản năng vận dụng thân thể máu huyết đến tiến hành tiêu hao nguyên nhân. Dung trắng ra một chút mà nói, chính là luyện tinh hoa khí. Nơi đây tinh không chỉ là chỉ tinh trùng, mà là máu huyết, tinh hoa gọi trùng, đem thân thể máu huyết, tinh hoa đều hóa thành tinh khí đến ân cần săn sóc hồn phách. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn nếu là hai ngày này cùng nữ nhân cùng phòng lợi mà nói, như vậy liền vô cùng hỏng bét, bởi vì vì căn bản cũng không có tinh rồi, rất có thể cuối cùng bắn ra đều là máu tươi cốt tủy các loại thứ đồ vật, thế tất yếu giảm phọ. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn lại đang trong khách sạn ân cần săn sóc 2-3 ngày, khôi phục được trạng thái tốt nhất về sau, hắn liền bắt đầu một lần nữa nội thị, liền phát giác chính mình yêu sao mệnh cách cũng là đại khái một lần nữa ngưng tụ ra đã đến, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng đều còn ít hơn rất nhiều. Theo lý thuyết ba thêm ngũ đẳng tại 8, nhưng là đối với Lâm Phong Cẩn mà nói Hắn trên thực tế có thể thuyên chuyển yêu sao mệnh cách chỉ có 6 cái nửa đơn vị tạp hữu, sinh ra tròn vẹn một cái nửa đơn vị tạp chất. Cái này một cái nửa đơn vị tạp chất cùng Lâm Phong Cận bản thể cho thấy không hợp nhau, chỉ có thể chứa đựng tại trong thứ hải. Bất quá hết hạn cho tới bây giờ, những thứ này tạp chất nhưng cũng là tương đối hữu dụng, ngoại trừ có thể dùng đến tiêu đốt, thi triển tiểu diễn thiếu làm người nghịch thiên cải mệnh bên ngoài, Lâm Phong Cận phỏng đoán, có lẽ còn có một chút cường đại thượng cổ bí thuật sẽ dùng đến cái đồ vật này. Chương 48, thần thần hiện. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lâm Phong cần lúc này bỗng nhiên lại nghĩ tới một cái mấu chốt tính yếu điểm. Rồi, sở dĩ sẽ sinh ra nhiều như vậy bất tương dung tạp chất, đoán chừng là cùng yêu mệnh chi lực có quan hệ. Của ta yêu mệnh chi lực tính chất hẳn là thuộc về chiến đấu phụ trợ loại cắm vô là sai hình, mà cậu vương yêu mệnh chi lực tính chất thì là thuộc về thuần túy phụ trợ chưa náo hình. Bài đu lục soát văn học quán chính là bởi vì loại hình bất đồng. Cho nên ta cùng cậu Vương ở giữa yêu sao mệnh cách liền cho thấy không hợp nhau đã tính. Kế tiếp trải qua một phen xem kỹ về sau, Lâm Phong cẩn lại phát giác trong thứ hải viên kia chứng đã hiện ra nhất thời nửa khắp đi ra, vẫn là mơ mơ hồ hồ phảng phất là tại cách thủy tinh mờ đang quan sát bình thường, bất quá thấy được viên này chứng, luôn có một loại không cách nào hình dung kính sợ ở bên trong. Cái lúc này, bởi vì Lâm Phong cẩn lần này chính là gián nuốt voi quan hệ, dùng 3 đơn vị yêu sao mệnh cách đến nuốt trôi 5 đơn vị yêu sao mệnh cách, trước mắt chỉ là vừa vừa rồi tính toán vững chắc xuống, cầm bắt được một ít chỗ tốt muốn qua 1 2 ngày mới có thể đầy đủ hiện ra. Như Phạng Phất là đem nước quấy đục muốn nghỉ một thời gian ngắn mới có thể triệt để là qua, làm sáng tỏ là một cái đạo lý. Mà Lâm Phong lần đầu tiên cảm giác được tăng lên đấy, liền là thân thể của mình tố chất, tại cái nhân lực lượng cùng thân thủ nhanh nhẹn trình độ đi lên nói, đã không sai biệt lắm có thể đạt đến võ cử nhân tiêu chuẩn. Đương nhiên, đây tuyệt đối không có nghĩa là hắn cũng có thể đi dự thi võ cử động liền nhất định thông qua. 9 cái này Phạng Phất cùng nhảy được cao lực lượng lớn người, chơi bóng rổ cùng đá banh liền chưa hẳn lợi hại là một cái đạo lý, lực lượng cùng nhanh nhẹn chẳng qua là tất yếu điều kiện, tuy nhiên cũng là muốn chú ý kỹ xảo cùng trí tuệ đấy. Võ cử nhân cuộc thi cũng tuyệt đối không phải nói chuyện cứu cánh mạnh, nhưng là càng cần nữa chấp tuyệt chiến đấu kỹ xảo cùng trị uy nghệ thuật. Bản thân tình huống cố định về sau, Lâm Phong Cẩn cũng liền định ra rồi tâm đến, kêu lên Lâm Đức cùng một chỗ tiến về trước cầu Vương chết mất địa phương đi xem có cái gì không tiện nghi có thể chiếm. Chỗ này khách sạn khoảng cách Lâm Phong Cẩn cùng cầu Vương quyết chiến chỗ cũng vẫn có không khoảng cách ngắn, cho nên liền mượn một con ngựa xe, Lâm Đức yên lặng ngồi tại trong xe, nhìn xem người bên ngoài điều khiển ngựa, trong ánh mắt nhịn không được cũng là sinh ra cảm giác cô đơn. Lâm Phong Cẩn xem tại trong mắt Trong lúc nhất thời cũng tìm không đi ra cái gì ăn uổi hắn mà nói, bởi vì hắn biết rõ Lâm Đức hiện tại khát vọng nhất cái gì, nếu là dùng chút ít nói qua đến lừa gạt hắn, ngược lại lộ ra vô cùng dã bộ rồi. Lâm Đức cũng là im lặng không nói, tin tưởng nếu không phải có Lâm Phong Cẩn mà nói với tư cách tinh thần của hắn chủ cột, cho hắn hy vọng, người này sớm đã triệt để tan vỡ. Hai người sớm tại hai ba dặm bên ngoài xuống xe, Lâm Phong Cẩn ném ra một khối bạc vụn, lại để cho Sa Phu tại chỗ này chờ đợi lấy, hắn và Lâm Đức hai người đi xuống đại lộ hướng hoang dã bên trong xâm nhập. Nơi này 2 năm trước trong đường Nam Trịnh từng tại nơi đây một lần giao chiến. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, bởi vậy đại lượng ruộng đồng ruộng bỏ hoang đã thành cánh đồng Bắc Át, thậm chí có thể tại trong đùi cỏ nhìn thấy có xương trắng dấu vết, đến nay vẫn là như thế khó khăn. Lúc này đã là đầu mùa đông, may mắn có mặt trời theo xuống dưới, ấm áp dễ chịu đấy, nhìn xem chung quanh khô héo cỏ dại, đùi cỏ, mênh mông hầu như muốn hướng chân trời trải rộng ra, ngoại trừ hoang vu bên ngoài, trong nội tâm phát ra đến cũng là hoang vu. Bất quá nơi đây dã vật vẫn là tương đối hơn, hai người đi ra không có có xa lắm không, liền hù dọa hai cái gà rừng, còn có ba con thỏ. Lâm Phong Cẩn vốn muốn cho rằng tràng diện này lại sẽ kích thích Lâm Đức trong nội tâm phi ngượng, làm hắn nhớ lại tại trên thảo nguyên thảo trường Mạnh Phi, tùy ý săn bắn thời gian, đã thấy đến hắn lần đầu, hai mắt nhìn qua cách đó không xa hầu như muốn sụp đổ rách nát dân cư, như có điều suy nghĩ, thoạt nhìn hai mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì. Lúc này thời điểm, đã có thể rất xa nhìn thấy đêm qua chiến trường, Lâm Phong Cẩn đến gần một ít, bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì hắn đúng là đã thấy được chính mình cho cậu Vương Vụ Thi địa phương, thịnh lình nhiều hơn một cái hồ to. Trong lòng của hắn lập tức kinh ngạc không hiểu, muốn biết rõ Cậu Vương đêm qua chính là nhất định quả thật chết hết, hơn nữa liền yêu mệnh vận số cũng bị hấp thu được có thể nói là sạch sẽ. Lâm Phong Cẩn tuy là qua loa vui lấp một phen, hắn lại nơi đó có năng lực leo ra. Chẳng lẽ là Tạt Ty? Lâm Phong Cẩn cau mày suy nghĩ, trên người người này lệ khí rất nặng, hơn nữa cùng thú làm bạn, vô cùng hứng hãn, nói như vậy, sau khi chết có oan khí cũng là nói được đi qua. Bất quá Lâm Đức Tân là thần sát thủ, tuy nhiên đoạn mất một cái cánh tay, nhưng là nhãn lực còn tại, lập tức liền đối với Lâm Phong Cẩn nói: "Chủ nhân, cái kia vũng hồ bên cạnh rất nhiều nhỏ nhọ vụn dấu chân." Không giống như là tác thi biểu hiện, mà hẳn là có đồ vật gì đó đem ngóc ra ngoài đấy. Đợi đến lúc Nick tới gần vừa nhìn, Lâm Phong cẩn lập tức hồi phục thần trí, trong nội tâm nổi lên một cộ cảm giác khát thượng, thở dài nói: "Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn, báo ứng có chịu, nguyên lai là một đám chó hoang ngửi được người chết vị, chạy tới ăn vụng thi thể, đáng thương, cậu Vương ngài thưởng nô dịch con chó loại như nô bộc, cuối cùng kết cục nhưng là táng thân tại con chó trong đụn, cũng thật sự là một tấm còn vừa báo." Đương nhiên, Lâm Phong cẩn lại nghĩ tới một việc, đối với Lâm Đức Nghiêm mà nói: "Ngươi phải cẩn thận chút ít." Đêm qua cậu Vương trước khi chết dùng rất ác độc tự mình hại mình bí thuật, thi thể của hắn bên trên chỉ sợ đều có chó điên bệnh ôn dịch, mà những cái kia chó hoang ăn hết thi thể của nó, đương nhiên cũng là không thể nào may mắn thoát khỏi, cho nên tại kệ bên này một khi có chó hoang tiếp cận, như vậy dù thế nào không nên bị kia cắn được. Lâm Đức rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lâm Phong cẩn dùng mang đến quần áo cũ bao ở tay chân diện mạo, dựa theo dấu vết đi tìm, không có quá nhiều xa ngay tại một chỗ nơi tránh gió cây cỏ sáo bên trong đã tìm được cậu Vương thi thể, bên cạnh còn nằm bất động lấy vài đầu chết mất chó hoang, đoán chừng là dịch bệnh phát tác, tại chỗ bỏ mình Chó hoang thích nhất chính là trước đạo nội tạng, ăn nữa tứ chi, cho nên cẩu Vương thi thể thảm trạng có thể nói là vô cùng thê thảm, đáng nhắc tới chính là, cái thằng này rõ ràng chân phải mọc ra lục căn ngón chân, khó trách được như thế am hiểu đạo tẩu. Lâm Phong cẩn, cẩn thận tìm kiếm, nhưng trên người hắn ngoại trừ hơn 12 tiền bạc bên ngoài, còn có một chút thi pháp sử dụng tà dị môn giới, ví dụ như mấy khối tóc vàng xương cốt, một cái chứa hắc thủy cái chai, để đó con chó răng tiêu bao bọc ba lô, liền không có những thứ khác có giá trị đồ, mà những vật này Lâm Phong cẩn chính là đứng xa mà trông, đụng cũng không dám đụng đấy. Đến cuối cùng Lâm Phong cẩn chỉ có thể đem Cẩu Vương trên người cái kia một kiện áo trăm miếng và hao chấn thủ cho bới ra xuống dưới. Bất quá mất đi Lâm Đức kinh nghiệm tương đối phong phú bảy hẳn ngày xưa tại trong đường quân ở bên trong, cũng là đi qua Bắc Tệ biên cảnh đánh qua cây cỏ gốc, đối với điều tra tại vật rất là rất có nghệ, có một bộ, liền gặp được Cẩu Vương trên đầu bó phát có chút dị thường, lấy xuống vừa nhìn, bên trong nguyên lai like là ảnh sáng đấy, mở ra về sau bên trong có một tờ giấy. Tương phiền ngân hàng tư nhân bí số quái hàng, nhận lấy khẩu lệnh, Bạch Câu, ngựa trắng, trên người sừng, vốn khẩu lệnh tại 1 tháng sau mất đi hiệu lực. Thấy được tờ giấy này, Lâm Phong Cẩn bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước tiêu diệt cái kia mặc da đệ tử về sau, cũng là có một tờ cùng loại tờ giấy, cũng là muốn đi tương phiền ngân hàng tư nhân bí số quái hạng, bất quá nhận lấy khẩu lệnh nhưng là bất đồng. Chỉ có điều, cậu vương chính là thuộc về cảnh vương ngự, mà mặc da đệ tử đồng dạng cũng là bị cảnh vương thuê, như vậy an bài tại một chỗ linh thưởng cũng là tuyệt không kỳ lạ quý hiếm. Bất quá như vậy xem ra, tiến về trước tương phiền ngân hàng tư nhân cũng là nguyện nhất định phải có rồi. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn lại đi tìm đã đến chính mình cái kia một chút hung chi trầm, lại phát giác đã là bị cậu vương cưỡng ép cầm chặt chuôi kiếm cùng mũi kiếm dùng sức giao đổi ra hai đoạn, xem ra cậu Vương lúc ấy đoán chừng liền ý thức được chính mình khó có thể may mắn thoát khỏi, cho nên cho dù là trước khi chết, cũng là muốn tổn hại Lâm Phong Cẩn tùy thân bảo vật, dùng phát tiết mối hận trong lòng. Bất quá Lâm Phong Cẩn đối, với hung chi châm tổn hại cũng là bảo trì không sao cả thái độ, dù sao cái đồ vật này chính là hiện Đông Lưu tùy thân phôi kiếm, cộng thêm cái đồ vật này ngoại hình đặc thù hết sức rõ ràng, tổn hại ngược lại cũng không phải cái gì quá tiếc nối sự tình, coi như là trừ khử một cái thai hoàng ẩm. Túc nữ nói, người chết hà tiêu, Lâm Phong Cẩn cũng liền làm một chuyện tốt. Đào cái hố sâu đen, cậu Vương Hải cốt giấu đi, miễn cho hắn thật là táng thân con chó bụng, cái này trận không khỏi cũng quá mức thê thảm chút ít, thứ hai cũng là vì để tránh cho những cái kia chó hoang bị cuốn hút bên trên cậu Vương chó điên trừng, để tránh lưu truyền ra đi, hai họa một phương. 3. Đợi đến lúc Lâm Phong cẩn trở lại khách sạn về sau, lại là mặt trời đỏ tây nghiêng qua. Hắn trước tìm cái chậu than, đem mặc trên người quần áo đều ném vào đốt đi, sau đó tắm rửa một cái, liền một lần nữa bắt đầu luyện tập nhậm năm thần tâm pháp. Lúc này đây luyện tập thời điểm, lập tức lần này thôn vệ chỗ tốt liền hiện ra đi ra. Lâm Phong Cẩn liền có thể thành công đem tâm thần ngưng tụ đã đến chừng đầu ngón tay, sau đó giữ vững được tiếp cận một canh hình giờ, đến cực hạn trong mắt, lập tức cảm giác cái kia chút điểm lần nữa co rút lại, sau đó bắn ngược cũng tựa như bạo tạc nổ tung. Sau đó, muốn nổ tung lên tâm thần, tại Lâm Phong Cẩn chống rống trong thứ hại thời gian dần trôi qua định hình, trước hết nhất nhanh chóng thành hình đấy, tự nhiên là đã thức tỉnh phội thần, nó là một đoàn màu vàng bóng mờ, trái 2 phần 3, như năm mảnh lẫn nhau trùng điệp lá cây hình dạng, đang tại có tiết tấu luật di chuyển. Ngay sau đó, màu vàng kim óng ánh hào quang thời gian dần qua vòng biến thành màu đen lại bắt đầu thời gian dần qua ngưng tụ, bóng mờ bảy biển ra đã đến hai cái đối xứng hình dạng nguyên bảo hình dạng, hơn nữa là dựng thẳng lên đến đấy, Lâm Phong cần lập tức tỉnh ngộ tới đây. Lúc này đây tỉnh lại đấy, là năm thần trung thận thần sao? Thân tại ngũ hành trung thổ thủy, ngũ thể thổ cốt, năm hoa thổ phát, năm chí thổ sợ, năm dịch thổ phí, ngũ vị thổ mạn, ngũ quan thổ hại. Thần thần thức tỉnh về sau, chỉ cần là phía trên đề cập tới bị kia ảnh hưởng phương diện, đều đã lấy được rất lớn tương hóa, trong chuyện này rõ ràng nhất đấy, chính là Lâm Phong cần tính rắc cũng rồi đột nhiên tăng vọt gấp 2 3 lần. Từ nay về sau dù là địch nhân là tại khu úp rắc phương diện không có để lại dấu vết để lại, Lâm Phong cẩn lại cũng có thể vận dụng nhẫm năm thần tâm pháp, tiến tới cường hóa tính lực của mình, sử dụng thận thần thức tỉnh, dùng tính giác đến cảm giác cái thế giới này điều tra địch nhân hạ xuống. Đương nhiên, Lâm Phong cẩn theo lúc trước phổi thần thức tỉnh một sự tình chung, cũng là có một ít cảm xúc cùng kinh nghiệm giao hấn, cái kia chính là thi triển thận thần thời điểm, cũng tuyệt đối phải cẩn thận địch nhân nhằm vào điểm này tiến hành phản chế. Giống như là Lâm Phong cẩn lúc trước phổi thần chưa tỉnh lại, lại người được hôi nách quần áo mảnh vỡ như vậy, lập tức cái mũi liền gặp trọng thương. Mà lỗ thai so cái mũi càng thêm yếu ớt, bởi vậy có thể suy đoán, khi Thần Thần chưa tỉnh lại, nếu là bỗng nhiên gặp được có người ở bên cạnh la to thậm chí là gõ cái chiêng, làm không tốt trực tiếp liền đem lỗ tai chấn động đi mất. Thần Thần thức tỉnh về sau, Lâm Phong cần lần nữa nội thị, liền phát giấc vốn chống rống trong thứ hải, đã nhiều đi ra đại lượng tương quan bí mật cùng thượng cổ kỹ thuật trí nhớ ngắn, hắn đang muốn cẩn thận xem xét một phen thời điểm, chợt nghe bên ngoài có người gõ cửa, lập tức trong nội tâm khẽ động tu công xuống giường nói: "Ai?" Bên ngoài là Lâm Đức thanh âm, bình thản mà trầm ổn. "Chủ nhân, là Lý Hổ phái tới người." Lâm Phong cẩn a một tiếng, ngược lại là có chút ngạc nhiên Lý Hổ tìm đến mình làm cái gì, liền xuống giường, đốt lên đèn làm cho người tiền đến, đã thấy đã đến người cũng là người quen, đúng là đối, với cổ thuật có vài phần nghiên cứu Lao Tiêu. Lại nói Lao Tiêu cùng Lý Hổ vốn chính là thân thích, hai người càng là ngươi cứu ta, ta cứu ngươi cùng qua sinh tử, cho nên chính là Lý Hổ rất tin tưởng ngươi, tại trung thành phương diện là tuyệt không vấn đề. Lâm Phong cẩn xem lão Tiêu phong trần mệt mỏi mặt mũi tràn đầy mệt mỏi bộ dạng, bờ môi đều có chút khô nứt, hiển nhiên là lật lội đường xa, vô cùng vất vả, liền đã ngừng lại hắn nói chuyện lại để cho tiểu nhị sửa trị chút ít rượu và thức ăn đi lên hơn nữa. Lại nói nơi này bởi vì đại chiến quân nhân, cho nên hoang vắng, chính là chỉ có dựa vào lấy quan đạo mà mới vừa có thị trấn nhân khí, cho nên giá vật rất nhiều, tùy tiện hạ mấy cái mũ 2 3 ngày thì có thu hoạch. Ngày gần đây vừa mới bắt đầu mùa đông, con thỏ gà rừng đều nuôi dưỡng được một thân tốt thu phiêu, sửa trị đầu bếp lại biết rõ lâm phòng cần cái này phòng nhân thủ mặt rộng rãi, lấy ra vô cùng bổ sự, rất nhanh liền lấy mấy cái dao đi ra, sau đó lại để cho tiểu nhị ôm một vò rượu đi lên, lại chuẩn bị tốt bị phòng rượu nước gấm cùng than dùng. Tự nhiên là được phần thưởng, cười tủm tỉm đi xuống. Lâm Phong Cẩn liền kêu gọi Lâm Đức cùng Lão Tiêu cùng một chỗ ngồi xuống, xem Lão Tiêu cũng đoán chừng là đói bụng đến phải hung hắc rồi, cái kia lớn cỡ bàn tay thịt bò kho cắt được mỏng như giấy, ở bên cạnh hoa tiêu, bột ngũ vị hương gia vị bên trong đánh cho lăn liền nhét vào trong muỗng, nhai nhai nhắm nuốt vài cái liền nuốt xuống, liền ăn hết mấy khối hầu như không có nghẹn lấy, khó khăn mới cầm một ngụm rượu mới vọt lên xuống dưới, lúc này mới thoải mái dễ chịu thở dài. Lâm Phong Cẩn lại dùng chiếc đua đâm bên cạnh một chiếc tuyết trắng trung lộ ra vàng óng ánh thang cười nói: Cái này cây hoa cúc canh rắn tuy nhiên nhìn xem rất không có vẻ ngoài, nhưng cây hoa cúc hẳn là bên cạnh hàng rào bên trên hiện hai đấy. Buổi chiều ta sau khi vào cửa nhìn thấy khách sạn lão bản nhị tiểu tử mang theo một cái hắc lông mày tiền đến, cách làm tuy nhiên thô lỗ chút ít, nhưng đều là thắng tại mới lạ, tươi tốt, có thể nếm thử. Lao tiêu nhưng là cái tính nôn nóng người, trước dùng bên cạnh cắt tới ở nông thôn khối lớn mập thịt khô liền, ăn hết tam đại chăn cơm, sau đó mới thời gian dần qua dùng bữa uống rượu, liền từ thông dòng cho đem mục đích của chuyến này nói đến. Lúc này điển thống linh đối, với Lý Hồ đã là coi là tâm phúc sự tỉnh dị cũng không tránh hắn, liền tại uống rượu thời điểm nói đến Phúc Vương sự tỉnh, trong lời nói hơi có chút tức giận cùng phẫn nạn. Nguyên lai like Phúc Vương cái này lúc sau đã thông qua nội tuyến biết rõ, lúc này đây trận đường chính là Cảnh Vương bố trí đi ra Dương Di chuyển thăm dò, mục đích thứ nhất là muốn đảo ra bản thân nội bộ thai hoàng ẩm, thứ hai là muốn thăm dò Phúc Vương thực lực, canh ba là muốn thừa cơ phản chế, tìm kiếm Phúc Vương sơ hở. Cho nên, Phúc Vương lúc này đây cầm bắt được vậy cần tổ hợp lại ba câu trong lời nói, kỳ thật có hai câu đều là giả dối. Bởi như vậy, vốn cho rằng đại hoạch toàn thắng Phúc Vương lập tức phạng Phật ăn con rồi bình thường bị buồn nôn đã đến. Hắn bị buồn nôn đã đến về sau, lòng tràn đầy đều mơ tưởng khoe thành tích điển thống lĩnh đương nhiên đã bị vắng vẻ, liền không thiếu được muốn phàn nàn vài câu, lại bị Lý Hậu ngắt sóng đi. Lâm Phong cần nghe xong về sau, trong lòng cũng là âm thầm có chút cảm xúc, những thứ này quan phủ trung lục đục với nhau sắc thực thật làm người khác khó lòng phòng bị, Lâm Phong cần tuy nhiên vốn cũng là cái loại này giỏi về mưu đồ, giỏi về tâm kế người, lại cũng nhịn không được nữa ngẫm lại suốt ngày đều muốn đưa thân vào loại hoàn cảnh này mà sống thế nào xuống được đi. Lúc này thời điểm liền lão tiêu uống vài chén rượu chớ không được thì có vài phần cảm dắt say, say khất nói ra. Hắc hắc, đầu tháng 11 6 buổi trưa cánh ba, Chiêu Minh núi phu tự như, tìm hạt ít cái khăn đen người. Hắc hắc, vì cái này con mẹ nó ba câu nói, đến đi đi ít nhất cũng đã chết tốt vài trăm người, cuối cùng, vậy mà con mẹ nó là ngay cả quyển sách lời nói dối. Cái kia chúng ta những người này lâu này, chúng ta lưu huyết cũng là giả dối. Lâm Đức cùng Từ Khải đoạn tay chân cũng là giả dối. Vì cái này ba câu nói chết mất các huynh đệ lâu này, mạng của bọn hắn chẳng lẽ cũng là giả dối. Nói đến đây Lão Tiêu tức giận đem chung rượu hướng trên mặt bản vừa để xuống, tiểu thủy văng đến trên người cũng là hồn nhiên chưa phát rất ra, hốc mắt nhưng lại phát ra đỏ đến. Lâm Phong cần nghe hắn một tức, cho hắn đem rượu đầy vào, hơi than thở nhẹ nói, người sinh ra sẽ khóc, liền là vì đã biết rõ đến trên đời này là chịu khổ đấy, thế đạo này vốn là không công bình, nếu muốn công bình, liền phải nỗ lực trở lên bò. Nhân sinh chính là một hồi quân cờ, những cái kia bề ngoài giống như tại người đánh cờ, kỳ thật cũng chỉ là trong cục quân cờ mà thôi. Lão Tiêu sắc mặt lộ ra thoáng bình tĩnh chút ít, nhưng là vẫn như cũ nhắm mắt lại một hồi lâu. Mới thật dài thở một hơi mắng, cái này chết tiệt lão tặc tiên. Nhưng lão lo lắng trong buồn giận, thoạt nhìn hay, vẫn là chưa từng hạ thấp, Lâm Đức thoạt nhìn đối, với những lời này tràn đầy cảm xúc, giơ lên ly ý bảo, đến cùng lao tiêu cả một chén. Lâm Phong cần nhưng là suy nghĩ vài cái câu nói kia năm đầu tháng 11 6 buổi chưa canh ba chiêu minh núi phù tử như tìm hạt y cái khăn đen người sáu nhịn không được cũng lắc đầu nhịn không được cười lên. Đúng vậy, bọn hắn đám người kia bị Cảnh Vương cùng Phúc Vương trở thành đánh cờ quân cờ, thế nhưng là Cảnh Vương cùng Phúc Vương chẳng lẽ cũng không phải là quân cờ sao? Bọn hắn mặc dù không phải nam chính quốc quân lưu đi trong tay quân cờ, cũng là dục vọng quân cờ, cũng là danh lợi quân cờ. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng minh bạch Lý Hổ dụng ý, hẳn là muốn mời hắn đến phân biệt thoảng một phát những lời này, bên trong cái đó hai cái yếu điểm là giả đấy, nhưng mà Lý Hổ cũng thật sự là đánh giá cao Lâm Phong Cẩn rồi, trước mắt tư liệu thật sự là quá ít, muốn vô duyên vô cớ làm được điểm này, nhưng là chỉ có thần tiên trên trời mới có thể làm được. Lúc này thời điểm bên ngoài lại có tiếng bước chân, nhưng là tiểu nhị cố ý tăng thêm đi đường, làm cho khách nhân biết mình đã đến, sau đó liền tới góc cửa, mở cửa vừa nhìn Nguyên lai là dưới lò đưa tới một chén đau sót, axit, cay canh giải rượu, thuận tiện còn đã mang đến một tô canh bà tử, đem canh cá ca ôn tại bên trong, dự bị bọn hắn uống rượu say có thể uống được canh nóng. Chén này đau sót, axit, cay canh giải rượu chính là lò trên đầu dựa theo quy củ kính đấy, chính là miễn phí không cần tiền ý tứ, bất quá bây giờ dân phong thuần pháp, hoặc là sẽ không kính, hoặc là sẽ nhưng là gấp bội dụng tâm tại phía trên này, loanh thoáng có tại cho thấy đây là bổn điểm chiêu bài giao ý tứ. Lâm Phong cận rất xa liền nghe thấy được cái này đau sót, axit, cay canh giải rượu mùi thơm, bởi vì phổi thần thức tình quan hệ Cứu giác của hắn vốn là linh mẫn tại thường nhân, lập tức cảm giác được bị dịu kích thích được có chút tê dại vị giác đều bị cái này mảnh liệt mùi thơm kích thích được sống lại mà bắt đầu. Nhìn kỹ, cái kia thang chung rất tỉnh mục đích đúng là 2 3 đầu dài bằng bàn tay không vậy các con, địa phương gọi là tam rất phong, con cá này mà thịt cuồn cuộn thân thể đã bị nấu được đã nứt ra, trong vắt màu vàng vỡ tan ngoài da trùng, lộ ra chính là tuyết trắng da thịt mềm mại, trong súp còn có hửng đỏ sắt cả rốt đinh, màu trắng đậu hũ khối, xanh biết dây mứt tờ, tí tí, chẳng qua là đặt ở bình nước nóng bên trong, cũng đã dẫn tới người muốn ăn tăng nhiều rồi. Đưa thiệt này cơm đại khái cũng ăn hết một canh giờ tà hữu, đợi đến lúc điểm tiểu nhị qua được đậm đặc trà đến, lão Tiêu liền còn nói này sinh cậu Vương đào thoát sự tình, cũng nói Lý Hồ ấy nãy cảm thấy lẩm thiếu chủ nhợ vạ, Lâm Phong Cẩn ta cũng không đạt hắn, liền đem mình rết cậu Vương chuyện này cho bọn hắn nghe, đương nhiên, lược qua yêu sao không? Lão Tiêu liền có chút ý động tâm, đều muốn đem cậu Vương đầu cắt mất cầm qua đi, cũng là bị Lâm Phong Cẩn khuyên bảo nói cái thằng này trên người có ổn động, tốt nhất hay vẫn là không nên đi đụng thì tốt hơn. Lão Tiêu nghe xong về sau cũng nhịn không được nữa đánh cho cái dùng mình. Hắn hiểu một ít cô độc Càng là kiến thức rộng rãi sông bốn phương, chính là bởi vì như thế đã từng được chứng kiến ôn độc lợi hại, đó là đất càng ngàn dặm, liền cả nhà cao thấp lây bệnh đều muốn bị diệt môn khủng bố. Lập tức liền không hề không đề cập nữa. Lão Tiêu còn nói này sinh hiện tại lý hồ tình huống, đó chính là tại điện thống lĩnh trước mặt là người tâm phúc, bất quá hắn bởi vì là thuộc về nhà y dù xuống đấy, hơn nữa không có võ tú tài cùng võ cử nhân thân phận, cho nên chỉ có thể đảm nhiệm phó chức cùng phó quan chức vụ bảy đơn giản mà nói, cùng loại quan văn hệ thống bên trong sứ gia, không có chức vị cùng chính thức đồng lục. Thế nhưng là quyền thế, nhưng là theo chủ quan tiến nghiệm mà tăng lên. Chính là bởi vì như vậy, cũng có rất nhiều người đang sau lưng mặt ghen ghét cùng nói tiểu lại nói, thôi có chút không hợp tác. Bất quá Lâm Phong Cẩn nhưng là vô cùng rõ ràng, Lý Hộ lúc này ít nhất cũng là giáo hú chi tài, đợi đến lúc thực lực của hắn đầy đủ phát huy được về sau, tự nhiên lời đồn đại chuyện nhảm liền biến mất. Ngày hôm sau trước khi đi, Lâm Phong Cẩn liền dẫn Lâm Đức cùng một chỗ cùng Lao Tiêu cùng lúc xuất phát, tiến về phía Nam Trịnh thủ đô, hướng cũng là được sương phồn hoa nhất đô thị 6 tầng phiền. Tại đâu đó Lâm Phong cần đầu tiên nhất định là đi tương phiền tiền trong trang nhận lấy cẩu vương cùng tên kia mặc da đệ tử cơ quan sư di sản, sau đó thì là muốn tìm một chút hợp tay vũ khí. Thuận tiện Lâm Phong cần cảm thấy thân thể của mình vẫn là tương đối suy yếu, bởi vì cùng hiện Đông Lưu đánh một trận thời điểm, bị hắn quá độ rút ra để lại bệnh căn cùng bệnh không tiện nói ra, đầu đầy tóc xám chính là chứng minh, nếu là có lương y lợi mà nói, liền tốt nhất muốn mời nhìn hắn xem, thật sự không được, tương phiền phương pháp rộng lớn, tự mình ra tay nhặt nguyệt tiền tài cũng thuận tiện, dùng tới mua một ít thành hình hà thủ đô hoặc là thiên nhiên nhân xâm đến bộ nhất bộ thân thể căn cơ cũng có thể. Cuối cùng, Lâm Phong Cẩn thì là muốn thừa dịp tương phiền thương khách tụ tập, tin tức linh thông tiện lợi, bày mồn tinh thần hảo hảo đọc vừa đọc sách, hướng quy hoạch thoáng một phát tương lai muốn đi vào cái đó một tòa thư viện. Bởi vì Lâm Đức gần đây cánh tay đứt, thân thể suy yếu, cho nên ba người hay vẫn là mượn xe ngựa. Lâm Phong Cẩn tựa vào xe ngựa trên vách đá nhắm mắt lại dưỡng thần, Lâm Đức cùng Lao Tiêu hai người thấy thế cũng không nói chuyện, e sợ cho quá nhiều hắn. Lúc này thời điểm Lâm Phong Cẩn liền đem tâm thần xuyên vào đã đến trong tứ hải, bắt đầu tìm tòi chính mình yêu sao mệnh cách phóng đại về sau đã được cái kia một loạt trí nhớ mảnh vỡ. Lúc này đây tại trong thức hải nổi lên trí nhớ mảnh vỡ rất nhiều, có suất tăng khối. 3. 6000 chữ đại chương, buổi tối 12 chút điểm có đổi mới, song bằng. Mời mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 49, nhân thú chi thuận. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lâm Phong cần lúc trước đã từng liền làm qua ký càng nghiên cứu. Có thể căn cứ trí nhớ mảnh vỡ vẽ ngoại, nhan sắc đến tiến hành đại khái phân tích, ví dụ như mảnh vỡ bày biện ra tàn phá thẻ che hình dạng đấy, hơn phân nửa đều là một số bí thuật, mà cái này thẻ che nếu là màu vàng đất lợi mà nói, nhiều như vậy nửa liền là nhân loại thời kỳ thượng của bí thuật, đại khái là bởi vì nữ hoa tạo người thời điểm chính là dùng đất vàng tạo đấy. Tiếc nối chính là, đạt được tiểu diễn thiếu cái này, bí thuật thời điểm Lâm Phong cần chính là đang ngủ say trùng, bằng không mà nói, lại có thể nhiều một ít tin tức rồi. Lâm Phong cần đầu tiên chú ý đến ấy, chính là lớn nhất cái kia một khối trí nhớ mảnh vỡ. Nó hình dạng không phải tàn phá đơn mảnh thẻ che rồi, mà là trực tiếp cuốn lại một lớn cuốn nguyên vẹn hình dạng, hơn nữa chính là màu vàng đất. Cái này đã nói lên cái đồ vật này hẳn là thuộc về thượng cổ nhân loại chọn vẹn tương quan bí thuật, Lâm Phong cẩn đem ý thức đắm chìm đi vào, lập tức nợ nụ cười khổ, nguyên lai like cái này một cuốn bí thuật, chính là huyền vương chỗ học được sói săn bộ tộc bí thuật về sau, tổng hợp kinh nghiệm của mình cải tiến đi ra thiên cầu thực nguyệt đại pháp. Cái này một loạt đại pháp bao gồm con chó giang đình, áo trăm miếng và áo trảm lựa chế, phong khuyến phụ tu luyện, trùng chó trốn vận dụng, còn có hẳn một loạt giáo huấn khuyền tâm đắc có thể được cái này yêu sao trí nhớ tán thành cũng sẽ nhớ tái xuống, nói rõ cậu vương coi như là một nhân vật rồi. Trên thực tế Lâm Phong Cẩn có thể thắng hắn, thật là theo dựa vào chính mình nhiều lần bố cục doanh tạo nên hình thức, nếu là hắn toàn thịnh thực lực cùng Lâm Phong Cẩn chiến đấu, riêng là bên người hai cái nửa yêu khiển cũng là đủ hắn chịu được, còn không chỉ nói là tới chính diện chiến đấu. Cái này như phảng phất là vệ đút vô vệ đút bên trong một cái thú vương thợ săn cũng không mang súng vật cùng người đánh nhau, có thể phát huy được đi ra cái gì thực lực. Cứ việc cho dù cái này thiên cổ thực nguyệt đại pháp tính giá so rất cao. Lâm Phong cẩn chỉ có thể cười khổ buông tha cho, rất hiển nhiên, bộ này tâm pháp là phối hợp lúc trước nếu là lựa chọn Cẩu Vương Tiên Mệnh chi lực đến phối hợp sử dụng, hắn không có đạt được tương ứng yêu mệnh chi lực, cầm vào tay có thể có làm được cái gì. Kế tiếp mấy khối trí nhớ mạnh vỡ hình thái, nhan sắc khác nhau, có một mảnh hỗn bại bệnh ra đã đến đao kiếm tàn phiến hình dạng, hơn nữa nhan sắc chính là màu xanh đấy, Lâm Phong cẩn dụng ý nhận thức tham tiến vào một xem xét, lập tức hết sức ngạc nhiên, bắt đầu tới nơi này mặt ghi lại đấy, dĩ nhiên là không thể tưởng tượng một luyện chi thuật, chính là là một loại kỳ lạ dùng cây tối đến luyện chế vũ khí phương pháp. Bất quá cái này mảnh vỡ cần dùng đến mở ra năm thần lực cũng là hết sức kinh người đấy, Lâm Phong Cẩn đoán chừng mình coi như là lập tức lại thức tỉnh một thần cũng mở ra không được. Bất quá có thể áp dụng tiêu hao trước mắt một nửa năm thần lực một cái giá lớn, làm kia tại trong thức hại dừng lại thêm 3 năm thời gian. Lâm Phong Cẩn không chút suy nghĩ liền bác bỏ phương pháp này, với hắn mà nói, mau chóng tăng cường cá nhân thực lực mới là chính sự, còn xa xa không có đến suy nghĩ tương lai tiến hành dự chữ thời điểm. Hắn kia tiếp, tiếp tục xem còn lại mảnh vỡ, từng cái xem xét về sau, cuối cùng coi trọng một khối ngoại hình là tấm chắn tản phiến. Nhân sắc thì là màu vàng trí nhớ mảnh vỡ. Đây chính là thượng cổ nhân loại dùng để luyện chế phòng thân pháp bảo bí thuật. Đối với Lâm Phong Cẩn mà nói, hắn là đầu tiên coi trọng bản thân phòng ngự, bởi vì chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục tiến công, cho nên đối với phương diện này vẫn có chỗ đặc biệt thích đấy. Bất quá, ngay tại Lâm Phong Cẩn chuẩn bị tiêu hao chính mình năm thần lực mở ra cái này khối trí nhớ mảnh vỡ thời điểm, dỗng nhiên, hắn lại phát giác một sự kiện, cái kia chính là trên thực tế lúc này trong thứ hại trí nhớ mảnh vỡ chính là xuất 9 cái khối, mà không phải 8 khối. Tại khẩu Vương Thiên cậu thực nguyệt đại pháp đằng sau, Rõ ràng còn vật che chắn non nửa khối rất là bỏ túi trí nhớ Tạt Thiến, cái này trí nhớ Tạt Thiến nhưng là đen kịt sắp đấy. Cung thức hải không gian mồi lót rất là tương tự, hơn nữa bảy biển gia đã đến quỷ dị vô cùng nửa khối không chọn vẹn răng nanh hình dạng. Lam Lâm Phong cẩn hoàn toàn đều phán đoán không đi ra cái này trí nhớ mạnh vỡ lai lịch. Hắn đem ý thức nếm thử thăm dò vào đi vào, vậy mà cũng chỉ đã lấy được kỳ danh xưng. Nhưng là, chỉ cần là gặp được người này xưng, Lâm Phong cẩn sống lưng trên lưng đều toát ra một cộ không cách nào hình dung hắn ý. Bởi vì ý thức của hắn vừa tiến vào trí nhớ mạnh vỡ liền phất giác xuất hiện trước mặt một đạo loạn thạch đá lởm chởm với đá, mà trên vết đá, tức thì phảng phất là dùng móng đuôi sắc bén gẩy đi ra bốn cái thê lương vô cùng chữ to, bốn chữ này là như thế tà dị, cũng là như thế hung tàn. Nhân thú chi thuật. Cái này chí nhớ bên trong mảnh vỡ thượng cổ bí thuật, dĩ nhiên là tại truyền thụ như thế nào đem nhân loại trở thành đồ ăn đến tiến hành săn bắn, bắt giết tà dị bí thuật. Hơn nữa còn không chọn vẹn được hết sức lợi hại, đoán chừng chẳng qua là nguyên vẹn quyển sách 1 phần 10 tà hữu, dù là như thế, nó rõ ràng đều cần lâm phong cần lúc này toàn bộ có 5 thần lực mới có thể mở ra. Lâm Phong Cận do dự một chút, cuối cùng rất quyết đoán lựa chọn nhân thú chi thuật trí nhớ tán phiến, bởi vì trước mắt với hắn mà nói, muốn muốn đạt được phòng thân loại pháp khí, nhưng vẫn là có cái đấy, ít nhất trên người hắn Nhật Nguyệt tiền tài có thể lấy ra đổi đến một kiện, nhưng là, bất kể như thế nào Lâm Phong Cận như thế nào tìm kiếm nghi cách, cũng nhất định lấy không được cái này nguồn gốc từ thượng cổ kinh người bí quyết. Khi Lâm Phong Cận kích hoạt lên cái này khối trí nhớ mảnh vỡ về sau, một cỗ khó có thể hình dung lực lượng cùng ý chí thoáng cái liền tràn vào trong đầu của hắn, lại không thấy văn tự giới thiệu, cũng không có đồ án nói rõ, trực tiếp chính là ý thức bên trên giao lưu. Nhân thú chi thuật, bị ma tiên huyết nhũ quyển sách, gân cốt quyển sách, nội tạng quyển sách thiếu thốn. Nhân loại người, vạn vật chi linh là vậy. Tự nhiên phân âm dương, người cũng phân âm dương, tự nhiên có ngũ hành, nhân loại có ngũ tạng. Cố nhân loại hình thái, cũng là tốt nhất tu luyện hình thái, có thể trình độ lớn nhất phù hợp nhập tự nhiên chung, bởi vậy dùng nhân hình tu luyện, làm chơi ăn thật, dùng con người làm da ăn, có thể kéo dài tuổi thọ. Dục vọng thú bộ nhân loại, tất nhiên trước hoặc kiếm mắt, loạn kia đi, mê kiệt hai, loạn tiêm ngủ, nhận thức tiếng ngụy. Bổ tiên trung ghi lại thú bí mật thuật chỉ có thể đối với người bình thường loại có hiệu quả. Kế tiếp chính là một loạt không thể tưởng tượng phương pháp, đầu tiên thì là chỉ điểm biến hóa, vì nhân loại sau muốn như thế nào cường tráng chính mình gần cốt, cùng lúc đó nhưng là còn muốn khiến cho trở nên mềm dẻo vô cùng. Phía trên này thì có một loạt dược vật phối trí phương pháp, cuối cùng thậm chí là muốn dùng giấm chua đến tiến hành trà sát rạn rữa, ngao luyện, sau đó tại trước khi ngủ dùng cây mây như thế nào buộc chặt tứ chi. Bất quá cái này dù sao chẳng qua là một ít khối trí nhớ tạm tiến, những thứ này đoán luyện phương thức biến nhiều về sau, còn thừa xuống cụ thể bắt rất làm mẫu tiểu ít đi hơn nhiều. Cứ việc cho dù chỉ có giải giác mấy tấm tình cảnh, dù là như thế, chỉ là hồi tưởng lại, đều là làm cho người cảm thấy không cách nào hình dung mãnh liệt khẩn trương, hít thở không thông ý tứ hàm xúc ở trong đó. Đơn giản nhất cái kia một bộ tình cảnh, chẳng qua là một đạo hắc ảnh vây quanh một nhân loại bình thường quay chung quanh một vòng, người kia ngã gục liền. Nhưng xem lần đầu tiên lời mà nói, cảm thấy cái này tựa hồ vô cùng đơn giản, nhiều liếc mắt nhìn về sau, liền đột nhiên cảm giác được tựa hồ bóng đen kia lượn quanh chính là cái kia vòng tròn tràn đầy huyền ảo. Nhiều hơn nữa liếc mắt nhìn, rõ ràng lại cảm thấy tựa hồ bóng đen kia bộ pháp đặc biệt thần kỳ. Mỗi lần nhiều nhất suy nghĩ một chút, nhiều liếc mắt nhìn, đều là tự nhiên mình mới thể ngộ ở bên trong, nhưng là đều không ngoại lệ, đều có được đậm đạc dày vô cùng nguyên thủy, hùng hăng, hung bạo, khát máu khí tức liền đập vào mặt. 3. Quan lại đầy kinh hoa, tư người độc tiểu tụy. Hai câu này thơ, nhưng là ngày xưa tại Tử Dương Kinh Hồng chỗ làm, hắn thiếu niên đã ý, học cho nhỏ, thi hương, huyện tử. Thuận bùn xuôi gió xuôi dòng, chúng cử nhân về sau, nhưng là tại thi được sĩ chí lộ bên trên xuất phí thời gian 30 năm. Thằng đem thanh xuân thiếu niên, phí thời gian đã thành tóc trắng trung niên. Hai câu này thơ chính là tại gián bạn thời điểm, Dương Kinh Hồng ảm đạm tự thương hại chỗ Ngâm Nga đấy, nhưng là bởi vậy chuyển vào Nam Trịnh quân vương Lưu đi trong hai, tiếp theo khoa chúng truyện. Lúc này, cái này quan lại Như Vân, tám tỉnh đường lớn tương đều phiền kinh, liền hiện lên hiện tại Lâm Phong cận trước mắt. Nguy Nga tường thành, hung tráng cửa lâu từng cái rơi vào đến nơi này tóc xám thiếu niên trong mắt, làm cho dù là hắn là có vượt qua thường nhân kiến thức, cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Căn cứ ghi lại, chỗ này lại thành chu dài 50 dặm, thành cao bốn trượng, thành lâu kiến trúc to lớn trắng lệ. Ngoài thành có hộ thành hào, tên là hộ Long sông. Hầu như các loại đợi rộng tại Hoàng Hà. Bên ngoài thành mặt phía Nam Tam môn, phía Đông Hai môn, mặt phía Bắc Tứ môn, phía Tây Tam môn, có các thủy môn nhiều tòa. Tại sách vở bên trên miêu tả chung, chỗ này đại thành có thể nói là ngày đêm đèn đuốc sáng trưng, mỗi một khắc phun ra nuốt vào hàng hóa đều là hàng trăm hàng ngàn, có tư văn, mới âm thanh cởi tươi tại Liễu Mạch Hoa Cổ, theo như quản điều dây cung tại trà phường Tử quán. Bát hoàng tranh giành con tốt, vạn nước mật thông, tụ tập tứ hải chi hiếu quý, đều về thành phố dễ dàng, sẽ hoàn khu chi mùi vị khác thường, tất tại nhà bếp. Lâm Phong cẩn đi vào đến cửa thành động thời điểm, Phật giác nơi đây ít nhất cũng có thể dung nạp 6 cỗ xe ngựa song song, càng là vô cùng rộng rãi, mặc dù không có người đến nghiệm xem thân phận, nhưng là thủ vệ tên Lĩnh Nguyên một đám ngẩng đầu đỡ ngực, tinh thần nó no đủ, chính là bên trong một chút thuế vụ quan, thuế đinh, cũng nhiều là ở nghiêm khắc làm việc, rất ít vui cười vơ vét tài sản hiện tượng. Muốn biết rõ, nước quá trong ngắt không có cá, Lâm Phong cận tuy nhiên cũng có nhìn thấy thu lấy hối lộ tình huống, nhưng là từ tổng thể đi lên nói, hay vẫn là làm cho người ta dùng bừng bừng hướng lên bầu không khí ở bên trong. Nam Chính Quốc quân Lưu đi mặc dù có chút ôn nhu Hơn nữa cũng ở đây võ sự tình bên trên không có gì kiến thủ, bây giờ nhìn lại, nhưng lại ở bên trong chính quốc dục dân phương diện rất là rất có nghệ, có một bộ. Vô luận bất cứ lúc nào, chiến tranh cũng phải cần kinh tế ủng hộ, cho nên cứ việc cho dù nam trị tại trên quân sự mặt ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng là một mực thủ vệ được vô cùng vững chắc, dân gian cũng là rồi giàu, bởi vậy dân tâm có thể dụng, như vậy thực lực quốc gia tiểu cũng không suy yếu. Lâm Phong cần lúc này bỗng nhiên lại ý thức được, tuy nhiên trong đường người chiếm cứ thông thường, nhưng là, thông thương đang bị chiếm lĩnh thời điểm dầu có va đụng đố Như vậy vô luận trong đường lý kiên bổ nhiệm huyện lệnh như thế nào thanh tránh liên minh, cũng thế tất sẽ đem sông thương bên trong tại phú dùng để trợ giúp trong đường địa phương khác, cái này tất nhiên dẫn đến sông thương nhỏ khó, sinh hoạt hạ thấp. Đối lập phía dưới, thang đấu tiểu dân tất nhiên sẽ hoài niệm tại Nam Trịnh thời điểm sinh hoạt, bởi vậy, dân tâm hướng dưới lưng, trong đường người liền rất khó trưởng kỳ đem sông thương chấm giữ. Theo như cái này thì, lưu đi bề ngoài giống như cá nhân mới có thể nếu so với trong đường thảo phạt bốn phương, gia biên cương thác đất anh chủ lý kiên thua kém nhiều lắm, kỳ thật rất có trong đông có kim hương vị. Chỉ nhìn Lưu đi cùng Lý Kiên rằng có 20 năm cũng không có ăn cái gì ra nhiều, thiệt thòi lớn, liền rất có thể nói rõ vấn đề. Chương 50, Tương đô phồn hoa. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Tiếp tục hướng tương đô bên trong đi vào, trên đường cái một đường đều là cửa hàng, người ta tấp nập, theo mắt nhìn sang, Khương đi, Sa đi, Niu đi, Ma đi, Trái cây đi, Cá đi, Mễ Mở đi, thì đi, Nam heo đi, Bắc heo đi, lớn hàng đi, tiểu hàng đi, hàng buôn vải, đè điểm, đống chợ, quán rượu, quán ăn, trà phượng, khách sạn, khách điểm, hồ canh điểm, màn đầu điểm, tiệm mì, bánh giàn điểm, ngói tử, ký viện, vật lẫn lộn phố, tiệm bán thuốc, vàng bạc phố, mầu tơ lộ phố, nhồn điểm, hạt châu phố, hương tiệm bán thuốc, giày điểm. Không một lập lại, ồn khách thanh âm đều là liên tiếp, như tiếng gầm bình thường ầm ĩ không chịu nổi. Cái lúc này, Lão Tiêu chính là vị quân sĩ tự nhiên là đi ngoài thành Vũ Lâm vệ hạt mà tiêu trên lệnh. Lâm Phong Cẩn bên người cũng chỉ được Lâm Đức, liền có được đợi sau chí nhớ Lâm Phong Cẩn cũng là có chút tương độ phồn hoa chỗ dung động, thú chi là cái này, nhiều đứng ở xa sôi khổ hàn chi địa Lâm Đức, thật sự rõ ràng là trợn mắt hốt muồm, hai mắt đều nhanh bị mê bỏ ra. Lâm Phong Cẩn lúc này thời điểm xem nhìn thời gian không còn sớm, liền chứng kiến bên cạnh có một đầu gấu, cho hắn 10 cái tiền, lại để cho người này lĩnh chỗ ở tốt hơn nơi đi, cái này đầu gấu liền cười ở bên cạnh dẫn đường, tại trong hẻm nhỏ mặc mấy lượt quanh, lại trải qua hai cái phồn hoa đại đạo, cuối cùng liền đi tới một cái đường phố rộng rãi lên, liếc nhìn lại lại toàn bộ đều là các loại quán rượu, khách sạn thanh kỳ trên không trung đánh bay lấy. Một đường đi qua, gần kề thấy thì có, Bạch Phan lâu, Phong nhạc lâu, Phan lâu, Vân nhạc lâu, Nhâm điểm, Lộ tiên chính điểm, Trung sơn chính điểm, Cao dương chính điểm, Thanh phong lâu, Trường khanh lâu, Bất tiên lâu, Ban lâu, Chu bắt gia viên trạch chính điểm, Vương gia chính điểm, Lý thất gia chính điểm, Nhân hòa chính điểm, Hội tiên lâu chính điểm. Các loại đợi. Còn có hẻm nhỏ bên cạnh bên trong lựa đi ra là cửa, làm cho người không kịp nhìn, hoa mắt. Trước đây Lâm Đức chỉ cảm thấy cái kia kinh mương trấn đều là bốn phương thương khách tụ tập khó được phồn hoa, lúc này thời điểm mới biết được, liền tương đô non nửa đầu ngõ nhỏ đều so ra kém. Những diệu này cửa hàng đều là ít nhất 3 năm tầng cao, chẳng chỉ hấp dẫn, tầm đó còn có trang trí được vô cùng đẹp đẽ cầu tàu phi hạng liên tiếp, kết nối, hầu gái đi đi lại lại, đoàn kịch hát nhỏ tại tấu nhạc, chỗ sáng chỗ tối đều có tương thông đấy, khách nhân ra vào thời điểm, phát động chân châu treo rèm, liền gặp được bên trong ngọn đèn dầu lắc lư long lảnh, làm cho người hoa mắt thần trí, chỉ, chỉ cho là đi tới bầu trời cung quyết. Lúc này Lâm Phong cận rốt cục gặp được không khí trầm lặng lâm đức nhiều thêm vài phần hoa khí, trong nội tâm hay, vẫn là thở dài một hơi. Bởi vì này một lần thôn vệ không có đạt được đối, với Lâm Đức gãy chi có trợ giúp bí thuật, mà không chọn vẹn tiểu diễn tiếu tuy nhiên có thể sử dụng, mạo hiểm nhưng là không khỏi quá lớn, không đến 4 thành xác suất thành công. Nếu không phải Lý Hổ ngày ấy sắp chết, Lâm Phong Cẩn thật sự sẽ không đi đánh bạc như vậy một chút. Cho nên lúc này đây Lâm Phong Cẩn tạm thời cũng không có ý định cho Lâm Đức dùng. Nhưng Lâm Phong Cẩn chỉ sợ hắn y chi tinh thần sa sút, cho nên đến nơi này về sau, gặp Lâm Đức đối với nơi này phồn hoa lộ vẻ xúc động, cuối cùng thở dài một hơi, nếu hắn một mực đắm chìm tại đạ kích chúng mất hết can đảm. Như vậy người này liền thật là triệt để phế bỏ. Lâm gia người bán hàng rong, đương nhiên cũng tránh không khỏi tương đô cái này cái thật lớn kinh tế trung tâm, bởi vậy Lâm Phong cẩn đối với nơi này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả đấy, liền đi tới nghe lão đầu tử nhắc tới qua nhâm gia trăm năm lão điếm ngủ lại. Khoảng cách nhâm gia cái này trăm năm lão điếm, rất xa liền xem đến khách sạn phòng ốc vô cùng hùng vĩ, cửa mặt rộng lớn. Đi tới cửa liền tự nhiên có tiểu nhị kêu gọi, trước đưa lên khăn nóng lau mặt, đón lấy tiếp đi vào nhà. Đính tốt gian phòng về sau đi vào bên trong đi vào về sau, phát giác đều là chưa làm tiểu tiến đỉnh vị. Một đám khách nhân một cái tiểu viện, lẫn nhau không quấy nhiễu, trong đó có điêu văn hành lang cùng bức tượng thất thoảng, rất có vốn khúc kính thông vô cảm giác, nhưng phẩm là cửa sổ bên cạnh, đều có lan điếu hoa cỏ lan trúc, vô cùng lịch sự tao nhã. Bởi vì Lâm Đức thân thể còn hết sức yếu ớt, đường đi mệt nhọc, cho nên vừa mới ngồi xuống liền nhịn không được buồn ngủ, đã ngủ say, Lâm Phong cần lúc này thời điểm tinh thần khá tốt, liền dạo chơi trên đường phố Du Lãm Mộ Phiên. Lúc này thời điểm đèn dục rỡ mới lên, đúng là tương đô náo nhiệt nhất tiết, đầu đường bên trên cũng lan tràn một cổ mùi chảo sao lăn mùi thơm, cùng son phấn vị, mùi mồ hôi hỗn hợp cùng một chỗ phối hợp với đầu người bắt đầu khởi động đường cái, có một loại vô cùng rõ ràng phấn hoa, làm cho người cảm thấy phấn hoa chính là ta, ta cũng là phấn hoa một bộ phận. Lúc này Lâm Phong cẩn trên người còn có mấy ngàn lượng bạc, bởi vậy liền đầu tiên đi vào đã đến một nhà cửa hàng binh khí tử. Binh khí này tiệm thợ rèn đã là đem buôn bán cửa hàng cùng chế tạo cửa hàng phân ra ra, cửa hàng trang hoàng được cũng là có chút hoa lệ. Tiểu Nhị nhìn Lâm Phong cẩn văn nhược bộ dáng, cùng với theo khăn vuông biên giối lộ ra màu sáng tóc, lập tức liền đem hắn trở thành cái loại này học đòi văn vẻ người đọc sách, mang lên đều là cái loại này trang trí loại trường kiếm toàn bộ đều là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Lâm Phong Cận vừa khổ tại không có cách nào nói thẳng lão tử là muốn cầm kiếm của các ngươi tới giết người lấy, loại này công tử bột không nên lấy ra vũ nhục ánh mắt của ta chín tròn nên chỉ có thể đổi vô cùng phiền muộn trọn tới cho lui, sau đó lắc đầu cự tuyệt. Mắt đi tiểu nhị vô cùng kiên nhẫn, còn một mực không ngừng đưa lên còn lại trang trí kiếm cho hắn lựa chọn, thuận tiện còn không ngừng chào hàng vật gì đó khác, ví dụ như bên cạnh Ngũ Nhị ca ngọc bội, bên cạnh Ngô Mụ mụ tổ trâm. Đang tại Lâm Phong Cận kiên nhẫn tiêu hao hầu như không còn sắp đứng lên phủng ngông rời đi đòi điểm, rèm nít lên liền lại vào một cái đầu báo hoàn mắt đại hán, mặt mũi tràn đầy đều là cương trầm cũng tựa như trồng dâu, thoạt nhìn vô cùng hùng trắng, người này thoạt nhìn chính là khách quen, một gã tiểu nhị đã là mặt mũi tràn đầy tươi cười nghênh đón, đưa lên trà thơm nói: "Ngũ Phiêu đầu chúc mừng phát tài, hôm nay đối, với tiểu điếm có cái gì phân phó?" Cái kia Ngũ Phiêu đầu đầu tiên liền mở miệng khi trách: "Trước đó lần thứ nhất tại các ngươi nơi đây đặt hàng đao thép tỉ lệ không tốt a. Lúc này đây chúng ta hộ tiêu đến Hắc Long linh phủ cận, gặp một đám đạo phỉ, huynh đệ của chúng ta tại trên binh khí mặt đều bị tổn thất nặng." Tiểu nhị kia nghe xong, Bội rối đi vào báo cáo chủ sự đấy, chủ sự vội vàng ra lên tiếp, cái kia ngũ phiêu đầu hừ lạnh một tiếng, bên cạnh tự nhiên có người đưa một cái bao tới đây, mở ra về sau chính là đinh đinh đang đang tại mặt bàn phố đi ra, chính là hai ba đem đọt dao, còn có một chuôi nhuốm máu dao thép, miệng lưỡi bên trên thiếu nhiều cái lỗ hổng. Cái kia quản sự thoạt nhìn cũng không là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này rồi, lại từ bên trong hoán một mình vào đây, người này màu da đen, trên song trưng có dày đặc vết chai, cánh tay vừa thô vừa to, hẳn là bên trong đánh thiết sư phụ. Quản sự cùng đánh thiết sư phụ hai người cẩn thận giám biệt trữ trên bàn binh khí. Đầu tiên muốn xác nhận là tự trong cửa tiệm trước mặt sản xuất, sau đó còn muốn phân biệt rõ cái kia một thanh thu được đến vũ khí phẩm chất, cuối cùng cái kia thợ rèn vẫn còn mỗi lần đem đoạn đao miệng lưỡi phía trên dùng đầu lưỡi liêm liếm, sau đó nghiêm mặt nói: "Cái này vài thanh binh khí, đúng là tiểu điểm sản xuất đấy, Ngũ Phiêu đầu ngày đó mua là 4 lượng bạc một thanh tinh phẩm a, nhóm này đao kiếm theo hỏa hầu đến dùng tài liệu, lại cũng đều là không, có bất cứ vấn đề gì đấy." Đã nghe được cái này thợ rèn nói như vậy, Ngũ Phiêu đầu lập tức đem cái bàn gỗ, mặt giận dữ đang muốn nói chuyện, cái kia quản sự lại nói: Bất quá Ngũ Phiêu đầu người mang đến cái kia một chút binh khí chúng ta cũng nhìn, chính là dùng tinh thiết đánh tạo nên trong giàn nào, loại vũ khí này, hẳn là từ đó đường đem làm ra bên trong lưu truyền tới đấy, ít nhất cũng là tại ớt các loại đợi phẩm trong phạm vi, cho nên tiểu điếm tinh phẩm đao tại chất lượng phía trên thật có không kịp chỗ, đoán chừng chỉ có đặc biệt đính tạo binh khí mới có thể áp đảo kia chất lượng phía trên. Cái này kế tiếp nói chuyện hiển nhiên làm Ngũ Phiêu đầu sa vào đến trong chấm tư, trong đường tuy nhiên buôn bán không phần vinh, nhưng là cùng chiến tranh tương quan sản nghiệp, nhưng là thiên hạ nổi tiếng Trong đường quốc quân Lý Kiến Sở dĩ được xưng là vị vua có tài chí mưu lược kiên suất, liền là bởi vì hắn vào trô đến nay, tuy nhiên ở bốn chiến tri địa, nhưng là khởi sướng chiến trận đấy, thường thường đều là trong đường đại quân. Mà đại quân lúc qua, ngoại trừ coi trọng cấp bốc vàng bạc tài vật lương thực các loại, đối với công tượng cũng là vô cùng coi trọng, tuyệt đối sẽ không dung tha đấy. Ngũ Phiêu đầu đương nhiên biết rõ, tại sơn tặc chúng xuất hiện trong đường đem làm giang trăm rèn đao ý vị như thế nào, cho nên hắn này cũng không kém nhiều lắm đều đã bỏ đi vũ lực lấy lại danh dự ý định, mà là cân nhắc như thế nào cùng Hắc Long lĩnh đạo phỉ tiến hành hòa đàm. Giao nạp tiền mãi lộ đã tới cảnh. Bất quá cái lúc này, quản sự nhưng là nói tiếp. Bất quá mặc dù có nhiều như vậy nguyên nhân, nhưng tiểu điểm binh khí làm đắt, ván, cục bị tổn thất là sự thật, cho nên, Vũ Phiêu đầu ngãi tiếp theo hướng buồn điểm đặt hàng hàng hóa, đều sẽ dành cho 80% giảm giá ưu đãi, hơn nữa miễn phí đưa tặng 1000 mũi tên. Vũ mũ Phiêu đầu nghe xong về sau, liền cũng không có lời gì nói, đứng lên ôm quần chấp tay nói: "Đa tạ đắc điểm cao thượng." Lâm Phong cẩn nhưng là ở bên cạnh thầm nghĩ cái này quản sự thật khôn khéo, hắn một tay điều khiển, mây mưa thất thượng, liền đem tự. Chương 51 kéo lớp túi hồ cửa sổ giấy. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoang kỉ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Làm xong khoản này mua bán về sau, tên điên Ngũ Phi đầu cũng không có đưa hắn mang theo đến đất gãy đao kiếm mang đi, cái kia quản sự liền lại để cho tiểu nhị cầm đi vào, hắn bỗng nhiên gặp được bên cạnh đứng đấy Lâm Phong Cận, mà trên mặt bản cũng đã thả không ít rõ ràng đều là bị Lâm Phong Cận chướng mắt đồ vật. Khôn kéo quản sự không giận phản vui mừng. Đúng là loại này chịu ngồi xuống đến tròn 3 lấy 4 khách nhân mới thật sự là tới mua đồ đấy, đi một vòng liền đi đó mới là cưỡi ngựa xem hoa hoàn toàn hiếu kỳ, lợi nhuận không đến hắn nửa phần tiền, liền chủ động đi tới đón khách. Lâm Phong Cẩn lúc này cũng đã bỏ đi tại tiệm này mua sắm binh khí ý niệm trong đầu, không thể không nói lúc trước cái kia vài thanh đứt rời đao kiếm cho hắn cảm xúc rất là khắc sâu, bất quá người này quản sự dù sao vẫn là rất biết việc buôn bán, trong miệng thao thao bất tuyệt đem trong tiệm hàng hóa giới thiệu mấy lần, Lâm Phong Cẩn theo hắn giới thiệu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chỉ vào bên cạnh một cái da báo túi hiếu kỳ nói: "Đây là vật gì?" Cái kia quản sự liền lập tức nói, "Đây là tiêu túi, lúc trước chúng ta một vị lão khách dính chế đấy." Lâm Phong cẩn trong nội tâm khẽ động, lập tức nghĩ tới mình ở cùng Cẩu Vương đối chiến thời điểm, ấn tượng khắc sâu nhất đúng là bốn phía trồng ngô lên như chó rượt bình thường khắp nơi tìm kiếm tầng đá. Hắn lập tức nói, "Ta kỳ thật đều muốn dính làm vài món tiểu đồ chơi, không biết đắc điểm có thể hay không làm." Cái kia quản sự lập tức trên mặt đều nuốt cười nở hoa rồi, dính làm loại chuyện tốt này chính là lợi nhuận rất nhiều nhất dày một loại, nâng giá không gian thật lớn, nâng giá lý do cũng là rất nhiều, lập tức lên đường. Bên trong mời, bên trong mời. Chúng ta nơi này có cao thủ sư phó 78 vị trí, đều là tương đô trung tay nghề việc cực hàn đấy, khách nhân có cái gì phân phó cứ việc nói. Lâm Phong Cẩn liền chỉ nói mình một cái đường để am hiểu dùng hòn đá đi săn, ba trượng, 10 em mờ tả hữu, bên trong bách phát bát chúng, cho nên hy vọng có thể chế tạo chút ít hợp tay khí cụ. Đầu tiên là ngoại hình chứng gà lớn nhỏ ném ám khí, hơn nữa lực sát thương lớn hơn, thứ nhì là tốt nhất ném đi ra ngoài có manh mối liền ở, dễ dàng cho thu hồi, cái thứ ba là sử dụng muốn thuận tiện mau lẹ, chiếm diện tích lúc nãy nhỏ hơn. Tương đô trung lui tới khách nhân rất nhiều. Những thứ này sư phó cũng là kiến thức rộng rãi, Lâm Phong cần cái này khá tốt, thậm chí đều có nữ tử phía trên yêu cầu chế tạo giáp tiên sinh đấy, loại yêu cầu này mới là làm cho người nghẹn họng nhìn chơ trối, cho nên liền một tiếng đáp ứng xuống, lại để cho Lâm Phong cẩn cho một lượng bạc tiền đặc quặc, 3 ngày sau đến thăm đến xem bản vẽ. Lâm Phong cẩn nhớ kỹ nhà này cửa hàng danh tự, liền cất bước đi ra ngoài. Hắn lúc này xem nhìn thời gian không còn sớm, liền phải đi về khách sạn, trên đường đỗng nhiên lại thấy được hai nhà tới gần dự hành, một nhà gọi là Vinh Phú, một nhà gọi là Văn Hoa. Hai nhà cửa trên mặt đều treo lấy vạc nước lớn nhỏ hình bắt rác lớn đèn lồng màu đỏ, thoạt nhìn liền cực kỳ phú quý, bên cạnh câu đối đều là dùng tới tốt đỏ đậm giấy cùng lão mực ghi thành. Một bộ gọi là Tiếp tài tiếp phúc tiếp bình an, hoa đón xuân nên thọ nên phú quý. Mặt khác một bộ gọi là Hải Long Hải Mã thông tứ hải, hoa hồng đỏ đằng hoa đu quên. Dương Hành là không có có tiểu nhị đến cửa ra vào mời đến đấy, chỉ có người vào cửa hạm về sau mới có người tiếp đãi, Lâm Phong cẩn liền dạo chơi rời đi một nhà đi vào, liền chứng kiến bên trong cũng có một vị lão lang trung đang tại đối với ngọn đèn dầu độc sắc. Bề ngoài giống như cũng là có chút ít năng lực. Lâm Phong cẩn vào cửa về sau, liền nói mình từ nhỏ thân thể suy yếu, trước đó không lâu cực lớn bệnh một hồi, thật vất vả khỏi hẳn, tóc lại đã thành màu xám, nghe nói nhất định phải dùng đại bộ dược liệu điều trị mới có thể triệt để chuyển biến tốt đẹp. Tiên kia lão lang trung vẫn có vài phần buồn sự lấy, cho Lâm Phong cẩn vọng, "Vãn, vẫn, thiết về sau, liền cau mày khuyên bảo hắn, nói là thiếu niên quá độ lỗ lã, ngày sau nhất định không thể gần nửa sắp rồi, vậy là cái gì đón tuổi quá mức bị thương căn bản." Thấy hắn không kém tiền, liền mở một gián phú quý đơn thuốc lấy đi ra một tính tiền, nhưng là 172. Bất quá Lâm Phong Cẩn cũng không phải cái gì liền dao hẹ lúa mạch non cũng chưa không rõ ràng lắm ăn chơi thiếu gia, cho nên lục xem thoáng một phát, phát giác đáng giá nhất mấy vị dược vật cũng quả thật là đủ sức nặng, mặt hàng tốt. Nhất là bị cắt miếng cái kia một cây 150 năm giá sơn sâm, Lâm Phong Cẩn ngậm tại trong mồm nếm thoáng một phát, lập tức cảm giác vốn là chát vị miệng đầy, nhưng ngay sau đó liền bắt đầu thời gian dần qua phát ra đặc biệt trong veo hương vị, cả người đều là sảng khoái tinh thần mà bắt đầu, bởi vậy khả năng giá cả có chút đắt, nhưng thật sự rõ ràng cũng coi là hàng thật giá thật. Cho nên cũng cũng không nói thêm cái gì, trả thù lao dận theo liền đi người. Lại đang mặt đường bên trên đi dạo về sau, Lâm Phong cẩn liền định trở về, nơi đây khoảng cách hắn ngủ lại địa phương vẫn có một lượng giảm đường, hắn vì tham gần, liền đi tới một cái hẻm nhỏ chung. Nay trong hẻm nhỏ, lại là có thêm cổng cửa ra vào, năm đó ở xây dựng tương phiền thời điểm, liền cân nhắc đến nơi đây khí hậu nhiều vũ, bởi vậy thành thị hệ thống thoát nước xây dựng được vô cùng phát đạt, chính là dùng khổng lồ đá xanh thế lũa mà thành, nhiều vô số tại tương phiền dưới thành sợ không dưới mấy ngàn đầu, chia làm nước vào nói, qua đường nước chảy, nước chảy đã ba bộ phận. Rộng vượt qua 8m, độ cao vượt qua 3m, bốn phương thông suốt, hết sức phức tạp. Ngay tại Lâm Phong cần đi ngang qua cái này hẻm nhỏ thời điểm, bỗng nhiên theo hàm trong động phốc đi ra bốn năm doanh thủ cầm lưỡi dao sắc bén phố phường vây lại, trước sau ngăn chặn Lâm Phong cần đứng đi, cầm đầu một cái cười gần nói: "Cầm trên tay gói thuốc lưu lại, sau đó nhà mình cầm quần áo quần cởi được sạch sẽ ngồi xổm ở bên cạnh, lão gia xem tại bất việt phân thượng, liền lưu ngươi một cái mạng chó cho ngươi ăn uống cả đêm gió lạnh mà thôi, bằng không mà nói, cũng chỉ có xin ngươi đi Diêm Vương trô đó báo cáo." Cái này vô lại còn đang nói chuyện Lâm Phong Cẩn cận sau lưng một chỗ du côn đã thừa lúc kia không sẵn sàng, giơ lên gậy gỗ trong tay, hung hăng nhắm ngay Lâm Phong Cẩn cái hốt gõ đi qua, hiển nhiên đám người kia đã đã làm không ít chuyện thương thiên hại lý, phối hợp đến độ là như thế ăn ý. Chẳng qua là, Lâm Phong Cẩn lúc này lại là đã sớm mở ra yêu mệnh chi lực, tiến vào đã đến thời gian chậm dần trạng thái, cái này một mở ra về sau, lập tức liền phát giác cùng lúc trước bất đồng địa phương. Trước kia Lâm Phong Cẩn liền phòng đoán qua, theo tiếp tục đối với còn lại yêu mệnh người tiến hành thôn phệ cướp đoạt, như vậy đạt đến điểm tới hạn về sau, Thiên mệnh chi lực có lẽ có thể sẽ bị diễn sinh bước phát triển mới đạt tính, lúc này Lâm Phong Cẩn liền rất cảm giác được rõ ràng điểm này. Lúc trước hắn tại tiến vào đã đến thời gian chậm dần trạng thái thời điểm, toàn thân đều phảng phất là hết tất cả đều bị khóa lại này loại cực sền sệt trong chất lỏng, cứ việc cho dù tư duy cùng phản ứng vẫn như cũ nhanh nhẹn, nhưng là mình thân thể phản ứng nhưng là vô cùng trì độn, đương nhiên địch tốc độ của con người cũng là đồng dạng bị chậm lại. Nhưng là, lúc này đây tiến vào đã đến thời gian chậm dần trạng thái thời điểm, Lâm Phong Cẩn nhưng lại rất cảm giác được rõ ràng, cái loại này bị cuốn tại cái loại này cực sền sệt trong chất lỏng trói buộc cảm giác. Nhưng lạ bùng lòng một chút, mà địch nhân bị trì trệ tốc độ không thay đổi. Cái này có nghĩa là, tại đây tốt thời gian chậm dần trạng thái xuống, Lâm Phong cẩn đối lập nhau tốc độ đã chiếm được tăng lên. Tuy nhiên trước mắt còn rất không rõ ràng, nhưng là thử nghĩ thoáng một phát, nếu là tăng lên tới cao nhất trình độ lợi mà nói, tại loại trạng thái này xuống, Lâm Phong cẩn còn có thể dùng bình thường tốc độ hành động, như vậy hắn thậm chí có thể không tốn sức chút nào một kiếm đâm vào đến nét hầu của địch nhân bên trong, trong trong rút kiếm, thậm chí đem kiếm vết máu trên người lau khô, lại rời xa mấy chục mét. Thời gian cái này mới khôi phục bình thường. Trong mắt người chung quanh, đại khái duy nhất ấn tượng chính là Lâm Phong cận rút kiếm, sau đó bóng dáng lóe lên, địch nhân của hắn ngã xuống, tiết hầu tú huyết, hắn cũng đã chuyển xa mấy ngoài trăm thước rồi. Đương nhiên, như vậy biến thái đặc hiệu, kỳ thật cũng chỉ là tồn tại ở Lâm Phong cận suy đoàn trung, đoán chừng coi như là tồn tại, cũng không biết muốn thôn phệ bao nhiêu yêu mệnh người mới có thể đạt thành như thế biến thái năng lực, bất quá tổng chẳng qua là không mở ra tốt đầu. Tại đây tốt trạng thái xuống, đối phó mấy cái du côn lưu manh Lâm Phong cận tất nhiên là không nói chơi, giơ tay nhấc chân liền đem mấy người này đánh cho đầu rơi máu chảy. Huân nữa Lâm Phong Cẩn người này làm việc rất là công minh. Lúc trước cái kia Du côn đầu lĩnh nói muốn đem y phục của hắn lấy hết, sau đó ở chỗ này cột lên một cả đêm, Lâm Phong Cẩn chính là bắt trước làm theo, đem cái này mấy cái ác đồ nguyên một đám trói lại. Lúc này đông trời đã rất lạnh, lại bởi vì tới gần công thoát nước nguyên nhân, vẫn như cũ có rất nhiều mối động, Trần Chuông ở chỗ này cột lên một đêm, quả nhiên là không chết cũng muốn lột một tầng da. Những thứ này khiến khiếp lúc trước dùng cái này đến tra tấn người tìm niềm vui, lúc này thời điểm Lâm Phong Cẩn chính là dùng kia chi đạo còn kia chi thần, để cho bọn họ cũng nếm thử loại thống khổ này tư vị. Những cái kia du côn lưu manh ngoại trừ lớn tiếng hô hoán hệ thống bên ngoài, cũng là tại Liều Mạng Cầu Cứu, thanh âm hầu như đều muốn gọi hét rồi. Tiếc nối chính là, nơi này đã nhiều lần bị bọn hắn chọn trúng, với tư cách căn cứ nơi, vốn là vô cùng yên lặng, vào đêm về sau ít có người đến. Đến khắp trung quanh cư dân, tuy nhiên lúc trước có có can đảm đi ra bên vực kẻ yếu đấy, đều bị bọn hắn cho ác độc trả thù, hiện tại tự nhiên là cả đám đều cho rằng không nghe thấy, có thể nói là vừa báo còn vừa báo. Lâm Phong cẩn tại buộc chặt người thời điểm, bởi vì thận thận thức tỉnh, cho nên tính lực của hắn cũng là không thể tầm thường so sánh. Nhưng là đã nghe được một cái tiếng bước chân rất nhỏ đang tại hướng về xa xa đó cậu. Người này tuy nhiên bước chân thả được nhẹ vô cùng, thực sự không thể gạt được Lâm Phong cẩn lốt hai. Hắn cũng căn bản không quay đầu lại xem, chẳng qua là thật sâu khẽ ngửi, lập tức liền phân biệt đi ra. Trên người mùi mồ hôi có chút nặng, hơn nữa có các loại thuốc bắc hỗn hợp khí tức, điều thứ nhất nói rõ người này sẽ làm một ít trung đẳng cường độ lao động công tác, điều thứ hai nói rõ cùng tiệm bán thuốc có quan hệ, ta gần nhất tiếp xúc đến người trùng, không hề nghi ngờ chính là cái vạn hòa tiệm bán thuốc bên trong cho ta lấy tiểu nhị rồi. Bởi như vậy liền hoàn toàn nói được lên Vì cái gì những thứ này Du Côn Lưu Manh sẽ biết trong tay của ta giữ vật quý trọng, vì cái gì bọn hắn sẽ biết ta có tiền, hừ hừ, nguyên lai là thương lượng vì cấu kết ta bốn. Bất quá ta ngược lại là thật là có chút hiếu kỳ, cái kia tiểu nhị đạo tẩu bước chân sợ mà không loạn, bề ngoài giống như không có sợ hãi, hắn về sau biết làm mấy thứ gì đó. Chương 52, sương cứng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang lượn thánh truyện. Lúc này thấy Lâm Phong cẩn dừng tay trầm ngâm bộ dáng, cái kia Du côn đầu lĩnh cho là hắn nhớ ra cái gì đó, có chút kiêng kỵ rồi, lập tức lớn tiếng hung dữ uy hiếp nói: "Ngươi cái này người sứ khác, ra ra tìm ngươi lấy tiền hoa, đó là ngươi tổ tông 18 thay đốt đi cao hương, còn không đem ra ra thả, bằng không mà nói, để cho đợi chút nữa liền muốn ngươi đi trong nhà môn kê lóp túi." Kê lóp túi chính là những cái kia nhiều năm lão sai dịch làm ra đến ác độc biện pháp, đem người buộc được rắn rắn chắc chắc đấy, sau đó dùng lớn túi cải đặt bốn đất, đặt ở người trên người, một tầng tích một tầng làm cho người thống khổ muốn chết cũng sẽ không có bất luận cái gì vết thương. Còn có càng ác độc hồ song chỉ thì là đem phạm nhân chói lại, dùng tấm ướt giấy hồ tại miệng trên mũi, một tầng có thể làm cho người tiến vào nửa hít thở không thông trạng thái, hai tầng không sai biệt lắm liền muốn chết. Vị thi hình người sẽ dùng toàn thân khí lực điên cuồng hấp khí, hết lần này tới lần khác nhưng là hấp không đến bất luận cái gì đồ vật, cái loại này muốn chết cảm giác sẽ làm cho người suốt đời khó quên, bình thường có thể tại một lớp giấy hạ gắng gượng qua thời gian uống cạn chung trà đấy, cũng có thể nói ý chí vô cùng kiên định. Lâm Phong cần nghe cái kia du côn đầu lĩnh mà nói thật là khó nghe. Một cái tát đi qua liền làm mất hắn nửa miệng răng, người này rõ ràng còn muốn cậy mạnh, trong mồn hùng hùng hổ hổ mơ hồ không rõ, đoán chừng Lâm gia tất cả nữ tính đều bị hắn cho ân cần thăm hỏi mấy lần, Lâm Phong Cẩn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, thuận tay Sách Đao sẽ đem tư một tay một cước lớn gần đánh gãy, không để ý hắn rung trời kêu thảm thiết cười lạnh nói: "Gia gia ta hiện tại lưu ngươi một cái mặt chó, hôm nay liền muốn nhìn cái đó lộ thần thánh bắt ta tiến nha môn đi." Cũng không lâu lắm, gian ngoài liền liên tiếp âm thanh bước chân vang, ngay sau đó hai cái nha dịch liền dẫn một gã ăn mặc màu đỏ thắm đầu mực bắt người trang phục đích đại hán gấp chạy tới. Cẩm đen lông hướng bên này một theo, đã nhìn thấy một đám ngã trái ngã phải kêu rên không ngớt lời dù côn lừ mạnh, còn có rất bình tĩnh ngồi ở bên cạnh trên thềm đá một cái tóc xám thiếu niên. Một gã biết rõ nội tình nha dịch trong nội tâm hoảng hốt, lập tức liền lớn tiếng quát lớn, "Lớn mặt bọn cướp, dám tại tương đô thành thảo hung." Lôi bộ đầu lúc này, còn không bó tay chịu trói. Lâm Phong cẩn rồi đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn một cái, cái này nha dịch bị ánh mắt của hắn chố đâm, rõ ràng kìm lòng không được lui một bước, Lâm Phong cẩn lúc này mới thản nhiên nói, "Ta một cái chưa quen cuộc sống nơi đây người sứ khác." đuổi đến vài ngàn dặm đường, chạy đến nơi đây tới một người người đối, với bốn năm đại hãn hành hung. Vị này con sai, ánh mắt của ngươi là sinh trưởng ở đít trên mắt hay sao? Một gã khác nha dịch lại nghe được rồi chưa quen cuộc sống nơi đây năm chữ, lập tức liền nở nụ cười lạnh. Có hay không hành hung là ngươi định đoạt. Giống như loại người như ngươi dạo hoạt nói thiện biện kẻ bắt quóc, lên nhà về sau lão gia chuyện làm thứ nhất chính là há mồm năm mươi cái. Lâm Phong cặn cười lạnh khẽ gật đầu, cũng không để ý tới hắn, sau đó nhìn cái kia đầu mục bắt người nói. Mấy người này cản đường cướp bóc bị ta chế ngự đồng phục. Đại nhân cũng là muốn bao che bọn họ. Cái kia lôi bộ đầu hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn thấy cái kia bị Lâm Phong cẩn chém một tay một chân du côn đầu lĩnh, sắc mặt lập tức đại biến, trợ tay liền rút ra yêu đao hung hăng chém về phía Lâm Phong cẩn, giận dữ hét: "Hung đồ còn chưa chịu chết." Nguyên lai like cái kia du côn đầu lĩnh nhưng là lôi bộ đầu cậu em vợ, đám người này hợp thành một cái loại nhỏ, tiểu nhân, lợi ích vòng tròn, chuyên môn nuôi đồ có tiền người sử khác. Vốn là do trong cửa hàng ánh mắt đến xác nhận dê béo, sau đó cậu em vợ mang theo một đám người phụ trách cơ bóc, mà lôi bộ đầu thì là phụ trách dạ bộ làm người tốt giải quyết tốt hậu quả. Một mặt lòng đầy căm phẫn vô ngữ nói mình nhất định bắt được đạo tặc, một mặt còn nghĩ vừa mới dành được bạc còn mấy lượng cho người bị hại để cho bọn họ làm đường về nhà phí, người bị hại còn không tránh khỏi cảm động đến rơi nước mắt, thực thật là bị người bán đi còn muốn đám người kiếm tiền. Nếu là cái kia người bị hại có thực lực lời nói, lôi bộ đầu thì là tùy tiện chảo cái trên đường đầu gấu đến đến tội. Bởi như vậy lời mà nói, mấy năm trôi qua, hắn dĩ nhiên là số làm quan, cộng thêm bạc cũng toàn mấy ngàn lượng, thủ trưởng yêu kính tiến đưa nhiều lắm, cũng là rất được thưởng thức. Hôm nay lôi bộ đầu nhìn thấy chính mình cậu em vợ rõ ràng ngã xuống vũng máu chung đã đoạn một tay một chân, hôn mê bất tỉnh, có thể nào không nôn nóng vô cùng? Hơn nữa về sau bên trên đi nơi nào tìm tốt như vậy hợp tác, loại chuyện này lại là cần phải trí thân mới yên tâm đấy. Tự nhiên là phẫn nộ xuất đạo. Lâm Phong Cẩn nhìn xem lôi bộ đầu một đao kia, nhưng lại đồng tử thoáng cái co rút lại. Cái thằng này tuy nhiên phẩm hạnh bất lương, quan chức không cao, nhưng lúc này một phát khó, liền biết rõ kỳ thật thực lực thật là vô cùng cường hãn, làm sao có thể mới là cái đầu mục bắt người. Lâm Phong Cẩn nhưng là không biết, cái này lôi bộ đầu trước kia cũng là nhân vật phong vân chính là dừng lại thương học viện học tập đi ra đệ tử, vốn tại trong quân cũng là phong vân một cõi, chúng vọ cử động về sau sắp đi thi võ tiến sĩ cương nhân. Không biết làm sao hắn phẩm hạnh thật sự không chịu nổi, lĩnh tiền không uống binh huyết làm được quá mức, lại buộc lên lĩnh công lao đắc tội đồng liêu, kết quả phạm vào nhiều người tức giận, bởi vì cái gọi là tưởng ngược lại mọi người đẩy. Không chỉ là quan chức không có bảo trụ, mà ngay cả ăn hối lộ nhiều năm tích góp vì thời tội, cũng toàn bộ dùng để hối lộ tiện nghi người bên ngoài. Lúc này thời điểm chính là lôi bộ đầu rất thê lương phải kỳ, hầu như biến thành tên ăn mày hoặc là cương đạo. Nhưng người vận mệnh lên lên xuống xuống, thực sự thật sự khó rạng, vừa mới lúc ấy tập điều khiển bắt trộm tổng bộ đấu chính là không hạ đấy, bởi vì thủ hạ thật sự là thiếu người, hầu như đều muốn bị ra không, cho nên liền khắp nơi mời cháo Tâm Phúc. Cái này Lôi Mạnh tuy nhiên phẩm hạnh không chịu nổi, buồn sự nhưng là có, hiện tại hầu như không còn lối thoát thời điểm vòng vơ vận, đã chiếm được tổng bộ đấu trường thức để làm cái đầu mục bắt người. Cái thằng này quan phi cấu kết về sau, cũng rất là làm một khoản tiền tài, tạm thời cũng không có cái gì tiến tới ý niệm trong đầu. Tục nữ nói, nghèo văn dầu vỏ, Lôi Mạnh đã có tiền về sau, trong mỗi ngày chịu đựng gần cốt đặt mua vũ khí tốt nhất khối giáp, ẩm thực phương diện cũng là có nhiều bổ ích, võ nghệ tinh tiến, không khách khí mà nói, hiện tại đi thi võ tiến sĩ cũng là có một nửa năm chắc. Chỉ là bởi vì hắn có tiếng xấu, lại là ăn hối lộ hồi tội, không có cách nào bên trên lễ bộ danh sách mà thôi. Cho nên, Lâm Phong cận gặp phải cái này bề ngoài giống như chức quan hèn mọn đầu mục bắt người, kỳ thật thực lực cũng đã đến gần vô hạn võ tiến sĩ rồi. Chính là cậu Vương chính diện chống lại, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuẩn, sợ, đơn dung loại này hãn tướng phục sinh, cũng là bình thường 40 năm 50 tuyển nhận nhặt không giới hạn. Lâm Phong cẩn một đối mặt lôi bộ đầu lôi mãnh, lập tức cũng cảm giác được áp lực đại tăng, người này võ nghệ càng là dừng lại thương học viện chân truyền, từng chiêu từng thức đưa ra, đều là pháp luật nghiêm ngặt, lạnh lạnh thẳng đứng như giống như núi cao. Thần trọng từng bước, hầu như phải có làm cho người không thở nổi ảo giác. Lâm Phong cẩn giao thủ hai ba hiệp, chính là cực kỳ nguy hiểm, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, nếu không phải mấy ngày nay bắt đầu luyện tập nhân thú chi thuật kiến thức cơ bản, thân thể tính linh hoạt đã có rõ ràng gia tăng, làm không tốt cũng đã chỉ có thể chạy trối chết. Lâm Phong cẩn một cái quần quật về sau, Nhặt đi lên một thanh du côn lưu manh lưu lại dao găm, liền ý định đoạt trước cùng lôi bộ đầu tiến hành thiếp thân chiến, nào biết đâu Lâm Phong Cẩn một dao găm đâm thẳng trái tim, đối phương rõ ràng không tránh không né, nhưng là vào đầu một đao phản chém tới. Lâm Phong Cẩn chỉ cảm thấy dao găm gai nhọn đến trước ngực của hắn, nhưng là đã đâm trúng một tầng tầng gián độ vật, trực tiếp làm nhận tiêm hướng về bên cạnh chém xéo trượt mỡ đi ra. Trong lòng của hắn lập tức dùng mình, đã biết đối phương tất nhiên bên trong cư như giáp. Nhưng cái lúc này lôi manh đã bắt được Lâm Phong Cẩn cái này sơ hở, hét lớn một tiếng, vốn là một đao hung ác chém ngang cái loại đợi Lâm Phong cẩn nghiêng người né tránh thời điểm, lại làm một đao chẻ dọc, đợi đến lúc chẻ dọc thời điểm bề ngoài giống như đao thế đã xuống chấm hết, đúng là đem chôi đao một chuyến, lưỡi đao đã hướng lên. Chính là mãnh liệt vô cùng một cái bên trên chọn. Cái này tam đao liên hoàn vô cùng ác độc hung hiểm, một đao so một đao nhanh, một đao so một đao hung ác. Tại rừng lại thương học viện trung đều được xưng là thập tự giết. Mất đi Lâm Phong cẩn lúc này, nhanh nhẹn lực lượng đều là toàn diện bay lên, dù là như thế, cũng chỉ có thể dùng dao găm miễn cưỡng cách rơi xuống cái kia một cái phản chọn. Có thể tuy vậy, cũng là bị làm bị thương rồi, máu chảy như suối mà ngay cả dao găm cũng bị chém đứt rồi. Bởi vậy Lâm Phong Cẩn cũng chỉ có thể lảo đảo lui về phía sau, nhưng cái này lôi bộ đầu chiến trận kinh nghiệm hạng gì phong phú, thuộc hạ càng là có hơn 10 đầu nhân mạng, lập tức ngang nhiên truy kích. Trong lòng của hắn ba chiêu trong vòng, nhất định có thể đem tiểu tử này giết, lúc này mới có thể đánh tan trong lòng mình mối hận, mà lôi mạnh thân kinh mạch chiến, càng là cái lúc này trong nội tâm càng là trấn định, xoay người một đao, ngang nhiên đuổi chậm tới. Lâm Phong Cẩn cũng cảm thấy địch nhân hùng hổ dọa người, hắn đang định thi triển một lần Liệt Sơn Tẩu sau đó trốn thời điểm ra đi, bỗng nhiên tầm đó tay không có đeo găng tay, không có vũ khí gì, thân thể của hắn rõ ràng bản năng nhảy nhảy lên, hai chân trên không trung bảy biển ra rồi một chữ mã hình dạng, hướng hai tay hướng phía dưới nhắm tới, hiểm lại càng hiểm vừa mới đặt tại lôi bộ đầu chém ngang mà qua mặt đau lên. Quỷ dị như vậy tránh né phương thức, không chỉ có làm lôi bộ đầu chấn động, mà ngay cả Lâm Phong cẩn mình cũng có chút ngạc nhiên, bởi vì đối với tính cách vẫn luôn ưa thích cầu ổn hắn mà nói, là tuyệt đối sẽ không đi làm ra dùng hai tay theo như đối phương mặt dao loại nguy hiểm này sự tình đấy. Một khi đối phương tạm thời lật cổ tay khẽ kéo, mười ngón tay đầu đều nuốt phế bỏ một nữa. Vượn hai tay nhấn một cái sú thế, Lâm Phong Cẩn đã đem lôi bộ đầu chém ngang nhạn linh đao hung hăng xuống lúc này ép xuống, lôi bộ đầu bắp thịt cường thịnh trở lại, cũng là không thể nào chống qua Lâm Phong Cẩn tăng thêm thể trọng toàn lực nhấn một cái. Sau đó Lâm Phong Cẩn nâng tựa theo hai tay đè nén xuống lực đạo, lần nữa lăng không bắn lên, hai tay nắm tay, hướng hung hăng theo một trái một phải hung hăng đánh tới hướng lôi bộ đầu huyết thái dương. Người kia lúc này hoàn toàn không cách nào đề phòng, chỉ có thể vứt bỏ đao lui về phía sau. Sau khi rơi xuống đất, lôi bộ đầu cũng là gặp không sợ hãi, theo trong ống giày rút ra dao găm khi ngực liền trọc. Thế nhưng là Lâm Phong Cẩn lúc này thân hình đã trở nên như quỷ mị bình thường trôi nổi bất định, một cái xoay người thành trụ thủ kia liền từ hắn dưới sườn đâm tới rơi xuống cái không. Rất chuyện quỷ dị tình liền tại thời khắc này đã xảy ra, Lâm Phong Cẩn lúc này cũng đã là đụng vào đã đến lôi bộ đầu trong lực, hơn nữa hay, vẫn là tay không tốc sắt đưa lưng về phía đối nhân. Lôi bộ đầu chỉ cần khẽ vươn tay, có thể đưa hắn từ phía sau lưng ôm lấy khóa cái cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng là, Lâm Phong Cẩn lúc này lại là một mặt nhanh chóng tối lui. Một mặt xong khuỷu tay đã là như báo tố bình thường, nhanh liệt liên hoàn sau đu trang 53, khủng bố nhân thú chi thuật. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Công kích như vậy với hắn mà nói chính là thuận tay đến cực điểm, Tục Nữ nói, nên ăn 10 quyển, không ăn một cử tay. Thế nhưng là như Lâm Phong cận điên cuồng như vậy quỷ dị liên hoàn tuổi trò, dù là cái kia lôi bộ đấu thần kinh bát chiến, cũng thật sự là bình sinh chưa bao giờ thấy qua. Hắn ngay cả là tại hoàng hốt phía dưới nhanh chóng thối lui vẫn như cú mũi, vừa ăn hết hai cái hung hạt đấy, lập tức ngoáo tươi chảy dọc, lực cũng là kịch liệt đau nhức, chỉ sợ xương ngực đều đã nứt ra. Nhưng lôi bộ đầu tính cách nhưng là nhanh nhẹn dũng mãnh đến cực điểm, hơn nữa ứng biến năng lực cực kỳ rất cao minh, lập tức quỷ gói mãnh liệt đánh tới Lâm Phong Cẩn hạ thể. Nam nhân hạ bộ chính là là thân người chí mạng chỗ hiểm, bị hắn đụng thực lợi mà nói, chiến cuộc liền lập tức muốn quy chuyển. Văn học quán e giờ gở tờ. Thế nhưng là, Lâm Phong Cẩn lúc này trong khi hành động, đúng là mang theo một cổ không cách nào hình dung giết chóc cùng man hoang cảm giác, giống như là một đầu sói Không cách nào hình dung nó tiếp theo miệng là sẽ rách cổ họng của ngươi hay, vẫn là âm đạo, càng là làm người không thể suy đoán bước tiếp theo hướng đi. Đưa Lương về phía lôi bộ đầu hắn rõ ràng phảng phất sau lương dài quá con mắt tựa như, lôi bộ đầu lên gối vừa mới xử đi ra, liền mãnh liệt hai chân phát lực, trên không trung quận mình đã thành một đoạn, dùng mao lệ vô luận quỷ dị tốc độ một cái hướng về sau không lộ nào. Một chiêu này càng là không thể tưởng tượng, đã tránh được lôi bộ đầu lên gối phản kích, càng là tại lập tức phản thủ vì công, hai đầu gối nửa quy nửa với lôi bộ đầu trên bờ vai. Hai người lúc này bộ dáng Rõ ràng cùng tiểu hài tử cưỡi đại nhân đầu vai cưỡi ngựa mã rất là cùng loại. Sau đó Lâm Phong cần hai đầu gối rồi đột nhiên hung hăng kẹp chặt lôi bộ đầu cổ, phần eo mảnh liệt phát lực cả người nhéo một cái. Mà ngay cả 7, 8 trượng bên ngoài cũng có thể nghe được cái kia răng rắc một tiếng giòn vang. Cái này lôi bộ đầu liền tiêu thảm thiết cũng không phát ra được, yếu đốt nhét xương cổ bị sức lực lớn bẻ gãy, đầu lưỡi lập tức phun ra, trong miệng nuôi máu tươi điên cuồng phun, nếu không như thế, cả người hắn thân thể đều bị dùng sức lăng không xoay tròn lấy quang ra hai trượng dư. Ba một tiếng đâm vào bên cạnh trên tầng đá, chỉ nhìn đầu cùng thân thể ở giữa quỷ dị góc độ liền biết rõ tuyệt đối không có cách nào lại sống sót rồi. Nhân thú chi thuật, độ cảnh. Lâm Phong cẩn trên không trung trở mình lăn lóc vài vòng, làm ra một cái hoa lệ vô cùng bên cạnh xoay người, lấy tay theo như trên mặt đất vững vàng rơi xuống đất, đón lấy đột nhiên quay đầu lại, trong hai mắt lại là đỏ thâm đấy, phản phất làm manh thu săn bắn thành công, có phát ra từ nội tâm vui sướng, trong con mắt đúng là long lánh hưng phấn mà áp ý hào quang. Hắn nhìn thấy bên cạnh hai cái sợ ngây người nha dịch muốn chạy, trong nội tâm một cỗ ta ác sát ý lại là không thể ngăn chặn, đuổi qua đi bắt ở cổ, giang giấc một tiếng liền thay đổi tới đây. Một cái khắc nha dịch kêu thảm một tiếng, vung dao bổ tới, Lâm Phong cẩn nghiêng người hé lên, rõ ràng đã cùng người này sai thân mà qua 1 mét dư, nhưng tay phải nhưng lại chợ hướng về sau chụp tới. Lập tức, Lâm Phong cẩn ngón giữa ngón trỏ như móc bình thường đâm ngược trở về, cắm vào người này tả hữu mắt chung, sâu không có đến chỉ cây, cắm vào trong đầu. Người này nha dịch bị một cổ đại lực lôi kéo được tại chỗ xoay tròn vài vòng, âm thanh cũng không lên tiếng, tại nguyên chỗ ngốc trợn tròng chốc lát, trong tay nắm cầm dao thép lenken một tiếng rơi xuống đất, quỳ xuống đất, tê liệt ngã xuống, chết mất. Tiên địa vẫn luôn trốn núp trong bóng tối, tuất tiên tiểu nhị sớm đã bị sợ tới mức co quắp ngược lại ngay tại chỗ, đầu tức đái dàng rùa, Lâm Phong cẩn sắc mặt thu bạo, cũng là không lưu tình chút nào, một cái đang không lộn nhào liền trên không trung quỳ gối, chỉ ở vào kiêm ngực, xương sườn lập tức răng rắc răng rắc đã đoạn 7 8 cây, gai xương đâm vào nội tạng bị mất mạng tại chỗ. Dùng tay không chi lực, đúng là liền giết bốn người, Lâm Phong cẩn làm cho người ta cảm giác đúng là quỷ khí u tồn, từng chiêu từng thức đều là theo không thể nào góc độ phát ra tới, không thể tưởng tượng. Hắn lốc trệ ngay tại chỗ trong chốc lát, đột nhiên miệng lớn thở hổn hển, nửa quy trên mặt đất Sa mặt chung đúng là có kèm nén không được vẻ hoàn sợ. Đúng vậy, chính hắn cũng không nghĩ tới, tại trong khi thực chiến một nguy cấp, rõ ràng là có thể đem chặn qua là tại trong thứ hại diễn luyện qua nhân thú chi thuật chiêu số thi triển đi ra. Lâm Phong Cận cũng thật không ngờ, chiêu số này là như thế yêu dị tà ác, chiêu thức vốn là bị người thi triển đi ra đấy, nhưng là cái này nhân thú chi thuật một khi phát động, đúng là phảng phất là người bị chiêu số mạnh mẽ đã khống chế bình thường, hoàn toàn thân bất do kỷ, xuất liên tục chiêu người rõ ràng đều muốn bị chiêu thức bên trong lăng lệ ác liệt sát ý cùng tà khí chổ nhiếp. Lâm Phong Cận càng không nghĩ đến Chiêu số này đúng là như thế mạnh mẽ, trước mặt cái này lôi bộ đồ thực lực hầu như cũng đã là tiếp cận võ tiến sĩ, thế nhưng là đúng là liền nhân thú chi thuật chiêu thứ nhất, đồ cảnh đều tiếp không xuống. Hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại quy tắc chung bên trong một câu, bổ thiên chung ghi lại thú chi bí thuật, chỉ có thể đối với người bình thường có hiệu quả. Lúc này thời điểm Lâm Phong gần hầu như muốn chửi ầm lên đi ra, vẹn vẹn đối với người bình thường có hiệu quả. Cái này kêu là vẹn vẹn đối với người bình thường có hiệu quả. Cái này con mẹ nó một cái thực lực hầu như đạt đến võ tiến sĩ đầu mục bắt người cũng là người bình thường phạm chủ sao? Lâm Phong Cẩn nhưng lại không biết, tại thượng cổ thời điểm, nhân loại toàn chui vào một sinh hỏa, ăn tươi nuốt sống, các loại dị thú ác trùng đều dùng nhân loại là thức ăn, tại ở giữa thiên địa đau khổ dày rủa, đang là như thế này ác liệt trong hoàn cảnh, nhỏ yếu nhân loại sớm đã bị loại thải. Cái này quy tắc chung chung người bình thường, chỉ lại chắc là sẽ không thần thông bộ tộc người. Mà bây giờ liền si view đều bị diệt mấy ngàn năm, các loại dị thú độc trùng đã sớm diệt tuyệt, đã không có đối thủ nhân loại chỉnh thể tố chất thoái hóa cũng là chuyện đương nhiên. Lúc này như là đã giết người đổ máu, Lâm Phong Cẩn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Đương nhiên kế tiếp chính là diệt khẩu, bất quá đám này du côn lưu manh ở chỗ này làm hại cái gì liệt, riêng là chết tại trong tay bọn họ nơi khác thương nhân ít nhất cũng có mười mấy, cũng tuyệt đối chưa tính là lạm sát kẻ vô tội. Lập tức không nói hai lời, một đao một cái, thi thể toàn bộ ném bỏ vào bên cạnh hầm trong động xuống nước kênh mương bên trong, cái này nước kênh mương mỗi tháng đều muốn đào một lần, độ rộng 7-8m, chiều sâu 3m, đúng là hủy thi diện tích nơi để đi. Đương nhiên, tại hủy thi lúc trước, Lâm Phong Cẩn cũng sẽ không quên muốn vơ vét một phen, lôi bộ đầu cái kia một kiện nội giáp vẫn là tương đối thật tốt, mặc dù có chút nặng nhưng là không mất linh hoạt, giao găm cũng khó khăn dùng đảm bảo, Lâm Phong Cẩn lập tức liền mặc lên, lên rồi. Lôi bộ đầu cái thanh kia nhạn linh đao cũng là khó được tinh phẩm, tự nhiên là bị Lâm Phong Cẩn cầm đi. Tuy nhiên Lâm Phong Cẩn không thích dùng đao, Lâm Đức còn thiếu một chút vừa tay binh khí, trừ lần đó ra, thì ra là hơn 12 bạc vũ thu hoạch. Làm cho hết những chuyện này về sau, Lâm Phong Cẩn nhịn không được sẽ suy nghĩ trong thứ hại nhân thú chi thuật, nhưng là tư duy tiếp xúc mảnh vỡ kia về sau, liền lập tức cảm giác được đầu đau như lúc, tinh lực thiếu tổn được từng chút một không dư thừa, chỉ có thể tiếp nối buông tha cho. Mà hắn đi đường thời điểm càng là khập khiễng. Đây là bởi vì lúc trước chủ cột quyền sách đều không có luyện tốt, bởi vậy cưỡng ép thi triển chiêu số mà tổn thương gân gi truyền cốt, hoặc là chính là Donel, hoặc là chính là Xê Khố, lúc trước kịch liệt chém giết thời điểm khá tốt, hiện tại thì là cùng một chỗ phát tác, thuận không thể lập tức liền ngã xuống trên giường gọi đại phu đến xoa bóp mát xa một phen. 3. Sáng ngày thứ hai đứng lên về sau, trong khách sạn tiểu nhị được Lâm Phong cẩn nửa lặng bạc Vũ tử, đã sớm định bợ lấy đưa hắn cái kia một bộ sắc thuốc được nồng đậm đưa tới. Giống như bực này đại khách sạn tiểu nhị, tam giáo cửu lưu người nào không có tiếp xúc qua. Cái gì việc lạ chưa từng gặp qua. Tại thuốc tiên phương diện cũng là hảo thủ, bên cạnh suối miệng nước, khan mặt, còn hữu dụng qua mất cay đắng mật đường nước đều là đủ đấy, uống thuốc tiễn cũng là thuần túy ngân đấy. Lâm Phong cẩn đem trong chén dược vật uống một hơi cạn sạch về sau, chẳng qua là cảm thấy trong bụng ấm áp dễ chịu bẩy bẩy vì dịch thuốc dạng lòng rất bị phòng nguyên nhân. Còn lại lại không có thay đổi gì, nhịn không được có chút thở dài, hắn biết mình khí huyết thiệt tỏi hư đoán chừng không có đơn giản như vậy, hẳn là bị thương căn bản. Bất quá loại này phiền muộn loẻn lên rồi biến mất, dựa theo lúc trước quy hoạch Hôm nay liền muốn đi tương phiền tiền trong trang lấy ra cái kia hai quyển di vật lúc sau. Cái này tương phiền ngân hàng tư nhân lại là nằm ở tương phiền thành điều khiển trên đường. Điều khiển phố danh như ý nghĩa, chính là nhắm ngay hoàng cung cửa chính cái kia đường cái rồi, độ rộng đạt đến hơn 200 bước, hai bên đường xưng là là đao điều khiển hành lang, lúc bình thường liền cho phép người bán hàng rong ở chỗ này buôn bán, nhưng là đặc thù thời gian, chính là thị vệ mọc lên san sát như rừng. Điều khiển phố ở giữa sơn son trạc cây ngăn cách ra hai hàng, bên cạnh còn có hai đạo chạy nước điều khiển dãy hương, bên trong gieo trồng có thủy tiên cùng hoa sen. Điều khiển danh mương hai bên là gieo trồng đạo lý lệ hoạch. Tại mùa xuân hoa quý thời điểm, phồn hoa giống như cảnh, vì tương đô tám cảnh đứng đầu. Tương phiền ngân hàng tư nhân tổng cộng chia làm đông môn cùng tây môn hai cái cửa vào, cùng loại với đời sau khách hàng bình thường cùng VIP hộ khách, giữ bí mật tính và vân vân đều làm được vô cùng tốt, hơn nữa có cần thủ lấy hạng nhất vô cùng vượt mức quy định ý thức, cái kia chính là tuyệt đối vì người gửi tiền cùng lấy hộ bảo thủ bí mật. Nghe đồ nam Trịnh Tiên quân Lưu Viễn tại vị thời điểm, một gã đại thần ăn hối lộ, đem tiền tham ô tổn tại Tương phiền ngân hàng tư nhân, đại thần kia sợ tội cắn lưỡi tự vặn. Hết lần này tới lần khác hắn đồ cất giữ bên trong nhưng là có một bộ tinh phẩm, các đâu đồ. Cái này bức họa chính là tiền triều chư danh họa thánh lịch sử đồ chỗ làm, Lưu Viễn si mê thành điên cuồng. Bởi vậy liền đã tìm được tương phiền ngân hàng tư nhân hai đại người chủ sự, yêu cầu trái với thoảng một phát quý cũ, đem cắt âu đồ lấy ra. Nhưng là, Lưu Viễn yêu cầu này rõ ràng bị cứng rắn đỉnh trở về. Yêu cầu Lưu Viễn xuất ra lấy vật bằng chứng đến, bởi vậy cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Có lẽ đây là thật đấy, có lẽ đây là Nam Trịnh quân vương cùng ngân hàng tư nhân chủ sự liên hợp lại diễn một tuần tịch. Nhưng lạ dù là như thế, cũng nhìn ra được tương phiền ngân hàng tư nhân đối, với thanh danh của mình lông vũ chính là vô cùng che chở đấy, cũng chính bởi vì như vậy, tương phiền ngân hàng tư nhân danh dự chắc lấy, nghe nói không ít nước khác phú thương cùng đại thần đều là nơi đây khách quý. Bất quá, làm Lâm Phong cận cảm giác được ngạc nhiên chính là, như vậy một chỗ đại danh đỉnh đỉnh địa phương, đông môn sinh ý rất là phồn hoa, nhưng là tây môn nhưng là rất yên tĩnh, ngẫu nhiên có một hai người xuất nhập, canh cổng mặt cũng là hết sức bình thường đấy, thoạt nhìn cùng một nhà bình thường ngân hàng tư nhân cũng có bất kỳ bất đồng địa phương. Bất quá khi hắn đi vào về sau, liền phát giác bên trong thật là có khác đột thiên, bên ngoài đơn giản cùng bên trong phồn hoa tạo thành vô cùng tươi sáng rõ nét so sánh. Bởi vì đến thời điểm đi dạo thoáng một phát phố, lúc này đúng là giờ cơm. Một gã thanh tú gã sai vặt hỏi thăm bọn hắn cần muốn đi đâu cái quầy hàng phục vụ về sau, các loại đợi trong chốc lát liền đi đến nói. Hiện tại bính hảo quầy hàng còn có 3 vị khách nhân ở phía trước chờ, hai vị mời dùng trước cơm a. Chương 54, cẩm. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ bị nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu giang đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Cái này gã sai vật một mặt nói, một mặt liền đưa bọn chúng dẫn tới bên cạnh một chỗ tinh trong phòng, gã sai và xin mời bọn hắn gọi món ăn, hơn nữa điểm ấy rau phương thức cũng là kỳ lạ quý hiếm, trực tiếp theo giáp đất minh đinh, ký số trung tùy tiện rút là được rồi. Lâm Đức tùy ý rút một cái toát ký, sau đó, thức ăn liền liên tục không ngừng đưa đi lên. Đạo thứ nhất rau chính là nhũ suy dê, tiếp theo là dê ổ não sảnh, gió xoáy sừng dê thật, sau đó là ngõ vị sắp xếp trứng cây vải thận, đi theo lại bên trên quần nguyên thận. Các loại đợi rau bên trên đến nơi đây Lâm Phong cẩn cùng Lâm Đức hai người cũng đã cảm thấy không được bình thường, chính mình hai người chẳng lẽ chút điểm chính là thận toàn tịch. Ngay sau đó cái gì đốt, nấu, ư tử, hoa sen vị ký, diệu thiêu đốt bụng thiết, nhập lô đầu dê ký, gà ký, bàn thỏ, sao dò, hành tây rổi dò, rả chồn hoang, tơ vàng bụng canh, thịt bụng canh, giả thiêu đốt hoang, xác thuốc giám thử, sinh sào phổi, sào con sọ, sào cua. Nhanh như chớp tiếp tục lên trên bảy. Trên mặt bàn nếu là bảy đặt không được, như vậy tự nhiên sẽ có gã sai vật đến đây, đưa bọn chúng hưởng qua một ngụm thức ăn bưng xuống đi. Sau đó tiếp tục bên trên món ăn mới, Lâm Phong cẩn bọn hắn không gọi ngừng, loại này tốt nhất đẹp đẽ thức ăn liền tuyệt đối sẽ không dừng lại. Thấy được tình hình như vậy, Lâm Đức Tại không có người ngoài thời điểm cũng nhịn không được có chút giận dữ cảm khái nói: "Chủ nhân, bữa tiệc này cơm lãng phí, chỉ sợ cũng có thể làm cho bộ tộc của chúng ta sống quá toàn bộ mùa đông nữa à? Trời xanh vì cái gì như thế bất công, đối với tộc nhân của ta hà khắc như vậy?" Lâm Phong cẩn thận như nói: "Thánh nhân không chết, đạo tắc không lướt." Một người trong nội tâm dục vọng là không có có trường luật đấy. Các ngươi bộ tộc địch nhân trước mắt mà nói, chính là giá lệnh mà tôi, muốn cải thiện điểm này quả nhiên là lại đơn giản bất quá, nếu như có cơ hội, trong vòng 10 năm, ta liền có thể cho các ngươi bộ tộc mùa đông thời điểm sẽ không đói chết một người người, sẽ không chết có một đầu gia súc, nhưng là cái này cơ bản sinh tồn điều kiện thỏa mãn về sau, bọn hắn sẽ đối, với hiện trạng càng nhiều nữa bất mãn, cảm thấy càng lớn bất công. Như là chúng ta hán tộc người đồng dạng cũng là như thế, loạn thế thời điểm, nhân mạng như cỏ rác, liêm như heo chó, nhưng lúc này mới bất quá chính là vài thập niên, liền cũng bắt đầu xa xỉ đến bây giờ tỉnh TZR. .E Nờ je Lâm Đức im lặng trong chốc lát nói: "Chủ nhân, ngươi thật sự có thể tại 10 năm bên trong để cho chúng ta bộ tộc mùa đông thời điểm sẽ không đói chết một người người, sẽ không chết có một đầu gia súc." Lâm Phong cẩn ha ha cười nói: "Cái này lại đơn giản bất quá, ngươi mỏi mắt mong chờ." Hai người chuyện phiếm trong chốc lát, liền có một cái thanh tú gã sai vặt đến đây, phát cho bọn hắn một cái thất số bài tử, tấm bảng này phải là chờ một chút tiến về trước quay hàng sắp xếp số bằng chứng. Chờ bọn hắn ăn được uống tốt về sau, tự nhiên có người đến đây qua được một bình trà thơm, sau đó ngồi chỉ chốc lát, liền có người ở phía trước dẫn đường rồi. Chờ đến đằng sau về sau, đi vòng qua hành lang đi ra đi mấy trăm bước, liền đi tới một cái cùng loại phòng khách người gác cổng chung, trên đó viết Bính Hào, bên trong y theo lấy hiệu cầm đồ bình thường bố cục bày đặt quầy hàng. Bên trong ngồi người thực sự không phải là cái loại này lão đầu tử chiêu phụng tiên sinh, mà là một gã mặt mày mỹ lệ nữ tử. Cô gái này nhưng là không sợ sính, mỉm cười đối với Lâm Phong cần nói: "Ta là bính tên cửa hiệu quay hàng số 3 chiêu phụng, xin hỏi khách nhân là muốn tồn hay vẫn là lấy?" Lâm Phong cần nói: "Lấy." Nàng kia nhân tiện nói: Xin hỏi khách nhân lấy thứ đồ vật là y theo tín vật hay vẫn là miệng tin tức? Lâm Phong Cẩn có chút kinh ngạc, nhân tiện nói: Miệng tin tức. Nàng kia nói: Như vậy xin hỏi khách nhân lấy thứ đồ vật miệng tin tức chữ thứ nhất là cái gì? Lâm Phong Cẩn một chút suy tư nói: Bạch cùng họa vẽ. Nàng kia người, lập tức cười nói tự nhiên mà nói: Nguyên lai like khách nhân là duy nhất một lần muốn lấy hai kiện đồ vật rồi hả? Như vậy xin chờ một chút. Đang khi nói chuyện, nàng liền đối với lấy đằng sau phân phó vài câu, sau đó theo chồng quẩy đi ra. Điềm Lâm Phong cẩn bọn hắn dẫn tới bên cạnh một chỗ trong tính thất, gian phòng rất nhỏ, nhưng là bố trí được vô cùng tinh xảo, nhưng là cửa sổ và vân vân đều là bị bức màn che được cực kỳ chặt chẽ đấy. Cũng không lâu lắm, liền có hai người thị nữ phân biệt bưng hai cái gỗ lim khay tới đây, đứng ở bên tường, khay bên trong là hai cái đóng gói được giống như lúc hàng che chút cái hộp, cái hộp phía trên chữ liền rõ ràng là Bạch Cung Họa vẽ. Ngay sau đó, hai cái tiêu phụ bộ dáng người cũng đã đi tới, một người tự giới thiệu mình. Tại Hạ Bính Hào quay hàng số 3 tiêu phụ, ngày đó Tồn Nhập Bạch số hàng thời điểm, khẩu lệnh chính là nói cho ta nghe đấy. Bây giờ cách khẩu lệnh đến Kỳ còn có 8 ngày." Một cái khác chiêu phụng cũng giới thiệu nói, "Tại Hạ Bính Hào quầy hàng số 9 chiêu phụng, ngày đó tồn đẹp như tranh số hàng thời điểm, khẩu lệnh chính là nói cho ta nghe đấy, bây giờ cách khẩu lệnh đến Kỳ còn có 8 ngày." Sau đó nàng kia dò hỏi, "Khách quan ngươi là muốn trước lấy cái đó một kiện hàng hóa, chống lại khẩu lệnh liền có thể lấy đi, ngươi có thể lựa chọn nói hoặc là ghi phương thức, tại lấy kiện thời điểm, chúng ta đều lắng tránh." Lâm Phong cần đối, với Cẩu Vương độ vật tương đối yếu kỳ, liền trước lựa chọn lấy đi Cẩu Vương cái kia một kiện hàng hóa. Nơi đây cũng như là nghe đồn chung như vậy, chỉ cần khẩu lệnh trống lại, như vậy liền tuyệt đối sẽ không làm khó dễ, rất dứt khoát liền đem hàng hóa cho ngươi rồi. Thuận lợi lấy được hai kiện hàng hóa về sau, Lâm Phong Cẩn cũng không nóng nảy mở ra, mà là khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, đợi đến lúc tất cả người không có phận sự đều đi hết sạch, sau đó mới đứng bên ngoài hầu hạ gã sai vặt nói: "Đi mời các ngươi có thể làm chủ chủ sự đến toán một phát." Cái kia gã sai vặt cũng không kinh ngạc, chẳng qua là nhẹ gật đầu, liền quay người đi ra, cũng không lâu lắm, liền lại đem tên kia số ba nữ tiêu phụng xỉn đến. Nữ nhân này không có chút nào vẻ mơ mộng, mỉm cười nói: "Khách nhân còn có cái gì phân phó? Có thể là chúng ta chiêu đãi không chu toàn?" Lâm Phong cẩn cười cười nói: "Cái kia cũng không phải, ta chỉ là còn có một bút mua bán muốn hỏi đắc đông có làm hay không." Nữ nhân kia hiển nhiên cũng không là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này rồi, tự nhiên hảo phòng nói: "Cái kia muốn nhìn cái gì mua bán, bất quá khách nhân có thể cứ việc cho dù lớn mật yên tâm nói ra, chỉ cần không phải mưu nghịch loại này tội ác tày trời tội lớn, chúng ta coi như là không hợp tác, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tiếng gió để lộ đi ra ngoài." Lâm Phong cẩn hơi nở nụ cười, cũng không có cái gì đại sự, ngay cả có vài món có chút khó giải quyết đồ vật đều muốn ra tay, nhưng không muốn người khác biết rõ thân phận của ta, những vật này cùng quan phủ, triều đình nửa điểm quan hệ đều không có, cũng sẽ không xúc phạm bất luận cái gì nam chính điều luật, chẳng qua là lai lịch có chút phiền phức. Cái này hồ ba nữ chiêu phụ lập tức hơi nở nụ cười. Cái kia liền không có vấn đề rồi, mời tiên sinh đem hàng hóa xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem. Lâm Phong cẩn liền đem theo cái kia mặc môn đệ tử vạn kỳ trong tay đạt được bản vẽ cầm một tờ đi ra, từ đó sẽ thành hai nữa. Sau đó đem mặt khắc một nửa đưa cho cái này, số ba nữ chiêu phụng bốn sắc mặt có chút tùy ý, nhưng triển khai vừa nhìn, lập tức trở nên trịnh trọng mà bắt đầu. Nàng tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng thú máy bản vẽ loại này kỹ thuật hàm lượng cực cao đồ vật, còn không có biện pháp phân biệt thật giả đấy. Xin chờ một chút. Cái này số ba nữ chiêu phụng rất nhanh liền hướng mặt ngoài đi ra ngoài, bất quá suốt cách tiếp cận gần nửa canh giờ, Lâm Phong cẩn bọn hắn cũng chờ được có chút không kiên nhẫn được nữa, lúc này mới vội vàng đuổi đến trở về, bên người nhưng là mang theo một cái toàn thân đều tản ra mùi dầu nói, trên tay đều là vết chai trung niên nam tử. Nam tử này bị nàng gọi là Cố tiên sinh, thoạt nhìn chính là cực không kiên nhẫn bộ dạng. Đối với nàng kia nhiều lần cường điệu nói, "Đây là một lần cuối cùng, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, biết không? Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không muốn cái gì rác rưởi thứ đồ vật đều muốn ta đã tới mục, vô duyên vô cớ giở ánh mắt của ta." Số ba nữ tiêu phụng hiển nhiên cũng đã quen rồi nam tử này Cố tiên sinh bộ dạng, đối với Lâm Phong cận hai người hãy nãy cười cười, liền đem nửa tờ bản vẽ đưa tới. Nam tử kia Cố tiên sinh chứng kiến bản vẽ chỉ có hé mở, lộ ra càng không kiên nhẫn đấy chợt gặp được bản vẽ cách thức, thần sắc thoáng cái liền trở nên có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là cười lạnh nói, "Lần này đồ rộn còn làm được rất giống đấy." Nhưng tay của hắn đã nhịn không được đưa tới, cầm lên nhìn kỹ trong chốc lát về sau, bản vẽ cũng bắt đầu sột soạt xoạt xoạt vang lên, nhưng là hai tay của hắn bởi vì kích động mà kịch liệt run rẩy. "Cái này, cái này hẳn là Mạc Muôn nội môn lưu truyền tới đó a." Hơn nữa Mạc Muôn vẫn luôn là đề sướng phi công, trọng điểm chế tạo thủ điều khiển thú máy, loại này chế tạo ra trọng điểm tại tiến công thú máy bản vẽ vô cùng hiếm thấy. Ta bổ hắn lắm mỗ. Ai thì tiện cách đem bảo vật này xé toang một nửa. Cuối cùng câu kia thu tục nhưng là dùng quê hương của hắn lời nói trách mang đến đấy, rõ ràng là người này nhìn không tới phía dưới một nửa bản thiết kế, bởi vậy chửi ầm lên. Bất quá Lâm Phong gần lại không có chút nào không vui thần sắc, bởi vì này câu tạm, bận, lời vừa ra khỏi miệng, vậy thì tỏ vẻ đại cục đã định. Thiết giả sự tình hầu như cũng không cần lại nói thêm cái gì. Hắn khẽ mím cười nói, "Ta nghĩ tới chúng ta có thể tiếp tục xuống gặp mặt nói chuyện rồi." Số ba nữ chiêu phụ lộ ra thần sắc khó xử, bất quá cái này thần sắc lóe lên rồi biến mất nói. Đấy Bất quá chuyện kế tiếp thực sự không phải là ta chủ quản Phàm Vi, mời quan nhân chờ một chút. Giữa những đấy, liền lại xuất hiện một người trung niên mỹ phụ, nàng tự xưng là số 4 chủ sự, chuyên môn phụ trách chính là cầm một chuyến này công việc, mà cái kia thoạt nhìn có chút lạm thấp nam tử Cố Tiên Sinh thì là sống ở chỗ này không đi, nhìn xem Lâm Phong cẩn trong tay còn thừa xuống nửa tờ bản vẽ, ánh mắt trực câu câu đấy. Bên cạnh có gã sai vật đều muốn mời hắn đi ra ngoài, kết cục chính là hung hăng một cái tát sau đó đạp cho mấy cái, gã sai vật hầu gái chỉ có thể vẻ mặt buồn rười rượi lui ra ngoài, nhìn ra được Cố Tiên Sinh trong này thân phận địa vị rất cao. Nhưng là, sự hiện hữu của hắn rất hiển nhiên đối, với phía dưới cổ kệ mặc cả vô cùng bất lợi, bởi vậy mà ngay cả mới tới vị này số 4 chủ sự cũng là cầm hắn không có cái nào, chỉ có thể tuyệt khổ. Lâm Phong cẩn tức thì là phi thường hoang nên vị này cố tiên sinh ở đây. Tuy nhiên lúc trước đã nghe số 3 đã nói, nhưng là ta còn là cần chứng miệu xác nhận thoảng một phát, ngài là cố ý muốn ra tay cái này chương mặc cửa thú máy bạn vẽ sao? Số 4 chủ sự nói. Lâm Phong cẩn cười cười nói. Đương nhiên, nếu có phù hợp giá tiền. 3. Mới vừa tới điện. Thật đáng buồn chương 55, cường thế. Đế cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đế cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường thiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Trung niên mỹ phụ tại trong lòng thở dài một tiếng nói: "Không biết công tử ngươi chỉ phù hợp giá tiền là cái gì? Ngân lượng, hoàng kim, hay vẫn là những thứ khác?" Lâm Phong cần nghe xong nữ nhân này khẩu khí, đã biết do ý của nàng, nghĩ nghĩ về sau rất trực tiếp nói: "Ta khi còn bé hoạn một cơn bệnh nặng, dẫn đến trong thân thể khí huyết thiệt tỏi hư, rơi xuống lĩnh cửu bệ căn, cho nên cần cái loại này có thể đền bù chữa trị sinh cơ linh đan diệu dược, ví dụ như mấy ngàn năm thành hình hà thủ đô, có linh tính nhân sâm, trong truyền thuyết mộng ảo không hoa, năm đã ngoài ngàn năm yêu quái nội đan, đều là có thể lấy. Văn học ca về đút ý sóng. Lâm Phong Cẩn mà nói vừa nói ra khỏi miệng, nữ nhân này mà bắt đầu trong lòng tở dại. Muốn biết rõ, Lâm Phong Cẩn muốn đồ vật, có thể nói là tại cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm đều tuyệt đối sẽ không bị giảm giá trị đồng tiền mạnh. Tục nữ nói loạn thế dấu hoàng kim, thịnh thế dấu đồ cổ. Nhưng mà, vô luận loạn thế hay, vẫn là tình thế, chắc chắn sẽ có người sợ chết, như vậy Lâm Phong Cẩn muốn loại linh dược này liền nhất định sẽ không khuyết thiếu người mua. Mười không thiếu khuyết người mua ý tứ, nói đúng là nhất định có thể bán cái giá tốt. Trung niên mỹ phụ khó xử mà nói: "Công tử, cái này tở bản vẽ tuy nhiên trân quý, nhưng là, cũng không phải mỗi người đều thích, hiểu cái này bản vẽ người, rồi lại chưa hẳn hiếm có nó." Lâm Phong Cẩn cười cười, trong mắt nhưng là có chế giễu ý tứ hàm xúc, thản nhiên nhìn bên cạnh cái kia sắc mặt đờ đẫn trung niên nam tử Cố Tiên Sinh Liệp. Y phục hắn rất rõ ràng sáu ít cho lão tử ăn nói lung tung, hiểu cái này bạn vẽ lại hiếm có người của nó nơi đây không chính là một cái có sẵn đây sao. Trung niên mỹ phụ kia lại chỉ có thể tiếp tục cười khổ nói: "Công tử, ngươi nói thứ đồ vật thật sự quá trân quý, chúng ta nơi đây cũng không có khả năng phòng. Chúng Dương thời điểm chúng ta nơi đây ngược lại là có một viên bổ để trái cây, nhưng đều là bị Phiêu Kỵ đại tướng quân quý phủ cho mua rồi đi. Cầm Phiêu Kỵ đại tướng quân tới dọa ta." Lâm Phong Cẩn hơi nở nụ cười, dông nhiên quay đầu đối, với Lâm Đức nói: "Trên người của ngươi mang theo hội quà sao?" Lâm Đức nhẹ gật đầu. Lâm Phong Cẩn đem hộp quẹt cầm tới, đứng lên, ở bên cạnh bước đi thong thả vài bước, bỗng nhiên cầm trong tay còn thừa xuống cái kia nửa tờ bản vẽ hung hăng xé rách đã thành mảnh vỡ, sau đó giáng ngời sáng hộp quẹt đem chi nhân nhóm. Hắn cái này đột ngột cử động lập tức đã dẫn phát liên tiếp kinh hô, trung niên nhân kia cố tiên sinh lập tức phẫn nộ rống lên, hai mắt tràn ngập đỏ tơ, "Tí tí, liền như dã thú như vậy nhắm ngay Lâm Phong Cẩn vào tới, nhưng là Lâm Đức lập tức rút đao chắn trước mặt của hắn. Chính là chỗ này sao một chần chờ, cái kia nửa phần bản vẽ cũng đã bị liệm đốt, vì phong lẩm phòng, phòng đục cái này bản vẽ tính chất mặc dù là gia châu, Nhưng là tại chế tác tốt về sau bị xoa dầu trơn, thấm vào đã đến bên trong, thoang cái liền liệt hỏa hứng hực ực, hóa thành tro tàn. Người xung quanh đúng là chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm nhìn xem việc này phát sinh, trung niên nhân, nhân kia Cố Tiên Sinh toàn thân kịch liệt run rẩy, dùng ngón tay ở Lâm Phong Cẩn, hầu như đều muốn khóc lên bình thường. Giống như bậc này người giỏi tay nghề, thường thường tính cách làm việc đều là cổ quái, thậm chí mang theo một loại lệ khí, cho nên lời nói và việc làm khác hẳn với thường nhân cũng không vì kỳ lạ quý hiếm. Trung niên mỹ phụ kia cũng không nghĩ tới Lâm Phong Cẩn làm việc tình như thế kịch liệt, nàng quát lui vội vàng chạy tới thủ vệ Có chút miễn cưỡng cười nói, "Xin ý đều đã nói, công tử ngươi làm việc hà tất như thế kịch liệt." Lâm Phong cẩn hiếp mắt liếc trong mắt thản nhiên nói, "Ta bình sinh làm việc, không nhất vui mừng đúng là bị người áp chế." Hắn lúc này nhìn xem trung niên nhân kia Cố Tiên sinh phải đi, cả cười cười tiếp tục nói, "Hiện tại ngươi không sai biệt lắm đã biết rõ tính tình của ta rồi, như vậy chúng ta liền đón lấy xuống nói đi." Trung niên mỹ phụ kia trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, "Đón lấy đàm phán? Chẳng lẽ, ngươi còn có bản vẽ?" Những lời này lập tức làm trung niên nhân kia Cố Tiên sinh trở mong quay đầu. Lâm Phong cẩn thận như nói, Đương nhiên, trên tay của ta còn thừa xuống cuối cùng một tờ bản vẽ, so phía trước cái kia một tờ cơ quan chi chu càng thêm trân quý. Bởi vì, cái này tờ bản vẽ chính là phi công tư viện trung bất truyền chi mê, chế tạo có thể trên không trung bay lượn cơ quan con rơi bản vẽ. Trong thiên hạ lưu lạc bên ngoài đấy, chỉ có ta đây một tờ, độc nhất vô nhị. Cái gọi là độc nhất vô nhị, bất truyền bí mật, nhất định là Lâm Phong cận chính mình bịa đặt đi ra khoác lác bề đấy, nhưng rất hiển nhiên, có thể bay thú máy vô luận theo phương diện nào mà nói, đều khẳng định so có thể chạy hư có. Trung niên nhân kia cố tiên sinh lập tức chạy vội tới, lớn tiếng kinh hỉ nói: Ngươi, ngươi thật sự có chế tạo ra có thể bay lượn thú máy bạn vẽ?" Lâm Phong cợt cười nói. "Đương nhiên." Hơn nữa đang muốn mời Cố tiên sinh xem xét thật giả. Nói xong hắn liền đem tờ bản vẽ từ trong lòng lấy ra, kéo xuống đại khái 1 phần 4, đưa tới. Trung niên nhân kia Cố tiên sinh vừa tiếp xúc với đi qua, hai mắt tỏa ánh sáng, rõ ràng đối với cái kia bản vẽ hít sâu, liền phản phất đối với mỹ nữ ngọc thể như vậy say mê. Nói thật, cái này bạn vẽ chính là đặc chế gia châu chế thành, lại lau dầu chân, mùi có thể nói là vô cùng khó nghe. Nhưng xem trung niên nhân này Cố Tiên Sinh biểu lộ lại là như si mê như say sưa, cam chi như đãi, có thể thấy được hắn đối với cơ quan chi thuật si mê đã đến hạng gì trình độ. Trung niên nhân này Cố Tiên Sinh chỉ cái, nhìn mấy lần, liền không coi ai ra gì lớn tiếng tán thưởng mà bắt đầu. Hay quá thay, Dung Hạc gần nối mặt điện, thật sự là kỳ tư diệu tượng. Các loại đời trong chốc lát càng là rung đuôi đắc ý mà nói, khéo léo tư, thật sự là khéo léo tư. Vậy mà có thể lợi dụng thạch gặp ngân mềm dẻo độ đến vượt qua cái vấn đề khó khăn này. Này Ngươi cái này ngu xuẩn đứng ở chỗ này làm cái gì, cho ta cầm một ít thức ăn thứ đồ vật đến, 50 năm nữa Như Hồng, Sáo Môi cả nhám, Đông Nguyệt bản thảo. Xoé thiêu đốt da heo thịt. Vịt hoang thịt. Tích, giận, súp giòn thủy tinh quái. Sát thuốc cái cặm. Heo tạng, bẩn, đều lên cho ta một phần. Dạ dạ dạ, loại nhỏ, tiểu nhân, cái này đi phòng bếp phân phó. Trung niên mỹ phụ kia rất là đau đầu thở dài, biết rõ vị này Cố tiên sinh một khi phát điên, là quyết định không có ai có thể ngăn cản được, nhưng là hắn ở đây trong tổ chức thân phận cùng tác dụng đều có thể nói là vô cùng tôn quý, có thể muốn làm gì thì làm cái chủng loại kia, mà ngay cả ngân hàng tư nhân tổng quản sự chỉ có thể mặc cho kia làm. "Chớ đừng nói chi là, là nàng." Lâm Phong cẩn thận như nói, "Ta nghĩ, hiện tại có thể không thảo luận thật ra vấn đề, tiến vào kế tiếp khâu a đắc ngân hàng tư nhân có thể ra giá bao nhiêu cách?" Trung niên mỹ phụ cười khổ nói, "Có thể là chúng ta trước mắt thật không có công tử người muốn độ vật, một vạn lượng bạc." Lâm Phong cẩn lập tức đứng lên, trực tiếp dùng một câu thô lỗ mà nói đến tỏ vẻ ra là chính mình lựa giận trong lòng. "Làm mẹ ngươi Thiếu gia thời gian của ta rất ít đấy, không rảnh cùng ngươi nói đùa. Cái này Trung niên mỹ phụ thấy hắn vừa đứng lên đến, trong nội tâm đột nhẹ dựng, e sợ cho vị gia này lại làm cho một lần nốt, nấu, bạn vẻ cử động đi ra, lập tức cười làm lệnh nói. Vị công tử này, chờ một chốc chờ một chốc, nghề chính sinh ý trải rộng thiên hạ, tương phiền tổng bộ không có, còn lại tổng cộng 14 văn bộ chưa hẳn không có a, chúng ta còn được cần có thời gian đi cẩn thận si tra điều hỏi, ngươi dù sao cũng phải cho chúng ta một chút thời gian a bốn. Lâm Phong cẩn cười cười, đương nhiên từ trong lòng lực móc ra một chồng ngân phiếu. Tối thiểu cũng là 89000 lượng quốc cơ, cơ, sau đó nói: Vừa mới câu nói kia còn có chút xuôi tai, còn có, bạc hoàng kim ta cũng không thiếu, cho nên không nên lại ở trước mặt ta xách những thứ này. Ta còn có chuyện muốn làm, chờ các ngươi cho tới vật của ta muốn rồi hãy tới tìm ta. Trung niên mỹ phụ kia lập tức cười theo nói: Ngươi tới. Phái xe tiễn đưa hai vị khách quý trở về. Ba. Lại nói Tương Phiền ngân hàng tư nhân người đúng là rất biết làm việc, tiễn đưa Lâm Phong cẩn bọn hắn trở về xe ngựa cũng không rêu rao, nhưng bên trong nhưng là vô cùng xa hoa, đợi đến lúc Lâm Phong cẩn bọn hắn trở về phòng không lâu, Liên quận có tiểu nhị đến nói cho bọn hắn biết, lúc trước tiễn đưa bọn hắn trở về sa phu đã dự chi một tháng tiền phòng, hơn nữa gửi 200 lượng bạc tại trên quầy có thể tùy ý chi tiêu. Lâm Phong Cẩn lúc này đương nhiên ý thức được, chính mình chỉ sợ còn đánh giá thấp cái này hai tờ bản vẽ giá trị, khóe miệng nhịn không được hiện đi ra mỉm cười. Trên thực tế, cái kia bị giết mất ma quỷ vạn kỳ cũng là mạo hiểm tại phục chế trong thư viện chân tàng, hắn như vậy gan lớn không sợ chết cộng thêm trí nhớ siêu cường đấy, cũng là vạn trong không một. Lúc này chính là Lâm Phong Cẩn lại đi giết 10 cái, 100 phi công thư viện đệ tử cũng chưa chắc có thể lấy được đến phi công trong thư viện bộ phận chân tảng nguyên bản bản thiết kế đến. Hắn lúc này bỗng nhiên lại nhớ tới, theo tương phiền ngân hàng tư nhân chỗ nhận lấy đến hai kiện đồ vật còn không có mở ra xem qua, cho nên liền ý định mở ra thoáng một phát nhìn xem là cái quái gì, bất quá lúc này thời điểm bên ngoài tiểu nhị lại tới nữa, cười tủm tìm kêu lên. "Nhị vị gia, có khách đến bái." Một nghe hắn gọi được vô cùng thanh nhã vang dội, liền biết chắc là lấy một số dày đặc ban thượng, đến khách nhân Lâm Phong cận cùng Lâm Đức đều là tương đối quen thuộc, đúng là Lý Hổ. Hắn lúc này tuy nhiên ăn mặc y phục hàng ngày Nhưng toàn thân Võ Tướng Phong Phạm đã bắt đầu chậm rãi thành hình rồi. Lý Hồ gặp được Lâm Phong Cẩn, vẫn là cung kính hành lễ, trong miệng cũng là xưng hô thiếu gia, hướng cũng cho Lâm Phong Cẩn đã mang đến một phong lâm viên ngoại tín. Thái độ như vậy làm Lâm Phong Cẩn cũng rất là thỏa mãn, cười cười nói: "Ngươi tới gặp ta, điền Thống Linh đã biết chỉ sợ không tốt lắm đâu." Lý Hồ cười khổ nói: "Thống Linh không có gì tâm cơ, bình thường cũng sẽ không để ý tới chuyện riêng của ta, cho dù là Điền gia, bình thường chú ý trọng điểm cũng là ở chỗ ta cùng với còn lại quân đội thế lực tiếp xúc phương diện, sẽ không làm vượt ta lén vắng lại." Lâm Phong cẩn nhẹ gật đầu, Lý Hổ đã nói này sinh hắn gần nhất cảm giác thật là có chút không ổn, thí dụ như cho tới bây giờ cũng không ăn phao câu gà đấy, đương nhiên hôm trước mủi ngon ăn một bữa, ngày hôm sau dư vị đứng lên nhưng là suốt buồn nôn được muốn nói, chứng kiến mập mạp tâm lý nữ nhân mặt lại có thể biết có dụng nghiệm, lại nói thí dụ như tổng là có chút khống chế không nổi yêu phát giận. Lâm Phong cẩn nghe hắn vừa nói, liền biết rõ hơn phân nửa là nghịch thiên cải mệnh di chứng. Hơn nữa Lý Hổ chính là bình thường mệnh cách, cải mệnh đối tượng nhưng là có được phá quân mệnh cách người, thuộc về là rắn nuốt voi loại này bản thân dụng nhược nuốt mạnh mẽ tự nhiên là có chút ít xấu hổ. Cũng may tiểu diễn thiếu bên trong cũng là đối với sau đó để phòng cũng là sớm có ghi lại. Lâm Phong cẩn liền lại để cho Lý Hổ đi tìm một đoạn cây hoẻ thân cây, lại để cho tợ mục đem bên trong thụ tâm lấy hết, sau đó đệm ở gối đầu chung rất ngủ, mỗi lần ngủ ba ngày sẽ đem gối đầu đi thiếu mất, một lần nữa thay đổi, thay thế. Cây hoẻ chính là mục trong chí quỷ, ẩm khí rất nặng, Lý Hổ Nghịch Thiên cải bệnh sau tuy nhiên thân là tướng lãnh, lại ở vào quân doanh loại này chí cương chí dương địa phương, lại cũng khó tránh khỏi tiếp xúc dây dưa, âm lực quân thân, dùng cây hoẻ mục hoa để đặt tại gối đầu bên trong. Liên vẫn có thể hữu hiệu hấp thụ những vật này. Chương 56 Trừ bà Long Đồng. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Hướng Lâm Phong cẩn thận dò lý hồ ngủ trước nếu là tâm tình có chút sợ sệt bất định, liền có thể ầm dịệu hùng hoàng đến trừ ta thành thôi. Đương nhiên, căn bản nhất yếu tố hay vẫn là mau chóng chịu đựng gần cốt, hướng phụ dùng thuốc bổ cường tráng thân thể đạt tới thân thể cùng hồn phách sớm ngày chắc chắn hợp nhất, lại phối hợp hắn chức quang, tự nhiên những thứ này dị trạng sẽ gặp tiêu tán. Kế tiếp người xung quanh chính là chuyện phiếm rồi, còn nói nải sinh hôm nay tiến đến tương phiền ngân hàng tư nhân tao ngộ, lý hổ nhưng lại dõng nhiên nói: "Ta ngược lại là nghe nói qua một ngày nữa sẽ có ba chiếc thuyền lớn đến tương đô, cái này chính là quốc quân phái đi ra ngoài vì thái hậu 60 đại thọ chủ bị thọ lễ đột thuyền, đi xa đến ngạo lai quốc trở về, ngoại trừ cho thái hậu mang theo thọ lễ bên ngoài, cũng sẽ biết khẳng định bổ sung có hiếm quý hàng hóa." sẽ gặp tổ chức một hội cung cấp người chọn mua đại hội, thiếu gia nếu là có hứng thú, không ngại có thể đi nhìn xem." Lâm Phong cẩn trong nội tâm khẽ độc nói. Thằng nếu chỉ có vậy lời mà nói, đương nhiên có thể đi nhìn xem, không biết muốn tham gia cái này chọn mua sẽ có yêu cầu gì. Lý Hổ lúc này chính là điển tượng lĩnh trước mặt người Tâm Phúc, là trọng điểm hơn là, cái này người Tâm Phúc còn rất có thủ đoạn cùng thực lực, hơn nữa bề ngoài giống như ra tay cũng rất hào phóng, cho nên, bên cạnh hắn mặc dù sẽ xuất hiện một ít đầy cõi lòng ghen ghét ra hỏa. Nhưng là cũng có những cái kia nguyện ý tiếp nhận sự thật ngược lại tốt như thế đầu cơ hợp ý người bảy, nhất là Lý Hổ bất động thanh sắc khiến cho hai gã ý đồ chế giễu khốn kiếp đầy bụi đất về sau, loại này giỏi về kiến phong sự đả, người liền trở nên càng nhiều. Cho nên, hắn muốn làm đến một tờ loại này đại hội thư mời cũng không khó, bởi vì này loại đại hội vốn là hy vọng nhiều một chút người thăng ra, đến lúc đó cũng tiếp theo nhiều người mua, cái gọi là thư mời, kỳ thật chỉ là vì tránh cho không có mua sắm thực lực người dũng mãnh vào mà thôi. Bởi vì quân doanh quy đầu hết sức nghiêm túc, cho nên Lý Hổ cũng đã rất nhanh đã đi ra. Lâm Viên Ngoại tín nhưng là do trạm dịch gửi tới, bởi vì điển thống lĩnh đem lý hổ nhét vào đã đến trong quân đội, liền dùng dịch trạm mã hóa tốc truyền tống đến nước động huyện, lại để cho địa phương huyện lệnh chuyển lấy ra quyển, hơn nữa đồng hành người chung còn có bắt đầu lâm phủ hộ vệ, cho nên đem tất cả sự tình đều nói rõ được danh bạch, lâm viên ngoại cũng không có như thế nào chấn kinh. Tự nhiên, lâm viên ngoại đã nghe được loại chuyện này cũng là dị thường kinh hỉ, bất quá đối với con trai độc nhất cũng là càng thêm ân cần, cho nên liền gửi thư đến hỏi thăm hắn tình hình gần đây, thực tế quan tâm hắn ở bên ngoài có hay không ăn ngon mặc đủ ấm, muốn điền mặc dù đối với trong nhà mập mẹ Nhìn xem ra nhật tín, Lâm Phong cẩn trong lòng cũng là hiện đi ra một cổ một cổ ôn hỏa, lập tức sách bút liền ghi thư trả lời, đợi đến lúc hồi âm viết xong, dầu thấp đều không sai biệt lắm sắp khô cạn. Cái lúc này, hắn chợt nhớ tới mình còn có chiến lợi phẩm không có sắp nhận, liền lấy ra này hai cái theo tương phiền ngân hàng tư nhân lấy trở về cái hộp, sắp nhận có lẽ không có gì nguy hiểm về sau, liền trước mở ra vốn nên là thuộc về cẩu vương một con kia. Ồ, vật này là? Mở ra cẩu vương cái hộp về sau, Lâm Phong cẩn thật bất ngờ nhìn thấy, bên trong chính là dùng đóng gói dược liệu phương pháp Phía dưới là đệm lên màu đỏ bằng lụa, phía trên thì là dùng giấy tuyên thành bao gồm hơn 10 tầng. Đem giấy tuyên thành mở ra về sau, bên trong rõ ràng là một đại đoàn màu nâu đỏ khô giáo thứ đồ vật, thoạt nhìn có chút cùng loại với làm mồi câu mực các loại thịt chất thứ đồ vật, bất quá bề ngoài muốn không xong nhiều lắm. Tốt ở bên cạnh dán một tờ giấy, phía trên viết rất vô cùng rõ ràng, nghi là Đông Hải Quý Ngưu sinh sản sản xuất về sau còn sót lại thai bào, khô giáo sau thành phẩm, bởi vì quý ngưu thú còn sinh sản sản xuất về sau hơn phân nửa sẽ ăn uống trên người thai bào, cho nên vô cùng khó được. Hiệu dụng đối với 500 năm trở xuống yêu vật có thoát thai hoán cốt kỳ hiệu quả, dùng cũngốn giữ vị trí tinh hoa nhất, nghe đồn ôm pháp thư viện tại Luyện Đan Phương diện cũng đúng vật đấy có nhu cầu. "Di chú, có kịp động, người bình thường ngàn không được dùng phục dụng, cửa vào chết ngay lập tức. Tuy ý mang theo tại trên thân thể, tiết lộ khí tức dễ dàng đưa tới yêu vật tranh đoạt, bởi vậy cho dù là muốn mang theo đi ra ngoài, tốt nhất nghiêm mật bao bọc ba lô, bao bọc ba lô bên trên lại để đặt dùng hương liệu dùng che giấu kia hương vị." Nhìn xem thứ này, Lâm Phong cẩn có chút ngạc nhiên, rất hiển nhiên cái đồ vật này chính là Cẩu Vương đội đưa cho hắn bên người hai đầu nửa yêu thoát thai hoán cốt đấy mà sẽ thấy trước mắt đối, với yêu vật tọa kỵ truy phủ, vật ấy giá cả cũng là nhất định xa xỉ. Kế tiếp Lâm Phong Cẩn liền lại mở ra một cái khác cái hộp, cái đồ vật này hẳn là cái kia Mặc Môn đệ tử vạn kỳ đấy, Lâm Phong Cẩn đoán chừng không ngoài chính là cái gì kim loại, tài liệu các loại thứ đồ vật, mở ra về sau vừa nhìn, nhịn không được có chút ngóc trệ, nguyên lai trong hộp lại là một cái bình, bình phía trên nhưng là dán bảy tám đạo thoạt nhìn đều rất là cổ xưa phù lục, giấy sắc đều muốn ố vàng rồi. Cái hộp chung vẫn như cũ có ghi chú, 800 năm heo bà lòng lòng đồng tử, có chứa vô cùng yêu dị lực lượng. Người bình thường tiếp xúc đến sẽ nổi điên nổi giận mà chết. Lâm Phong Cẩn nhíu mày, hai cái này cái hộp đồ vật bên trong đều có thể nói là dị thường rất thưa thớt hiếm thấy, đáng tiếc với hắn mà nói đều là phái không hơn cái dị công dụng đấy, lại tường tận xem xét trong chốc lát về sau, chỉ cảm thấy bối rối đánh nút lại, liền thổi đèn chìm vào giấc ngủ. 3. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Hộ liền phái người đem tiếp mời đưa tới, Lâm Phong Cẩn cũng đem chính mình viết xong hồi âm giao cho cái này notebook. Khách sạn trung tuy nhiên cũng có điểm tầm, nhưng vùng này bán quá sớm người bán hàng rong cũng là rất nhiều. Lâm Phong Cận cũng là nghe lúc trước đã tới tương phiền việc buôn bán trưởng quầy đã từng nói qua, cái gì chập chọm ẩm phấn, tố ký cắt đường kẹo, băng tuyết lạnh nguyên tử, thủy tinh tằm mã, xinh chim thủy mộc dưa, không dưa, đầu nương cắt đường kẹo, lục đầu, cam thảo băng tuyết nước lạnh, cây vải cao vân vân và vân vân, đều là theo canh năm này hình đã có người ở bên ngoài bảy quầy bán hàng rồi, thật sự rõ ràng là giá rẻ vật đẹp, làm cho người ăn khó khăn quên. Vệ phân bắt cháo màn đầu bánh bao, trừ phi là đặc biệt có tên Giang Tam không chỉnh ra bánh màn thầu phố cái này hai nhà, bằng không mà nói Còn lại đều là hạ khí lực khổ ha ha, vì nhịn cơ mới có thể đi ăn độ vận. Ăn được điểm tâm trở về, Lâm Phong Cẩn liền nhìn thấy Điếm Tiểu Nhị đã cởi tùm tìm đang chờ rồi, bên cạnh lại là đang ngồi cái vị kia ngày hôm qua tiễn đưa bọn hắn trở về tương phiền ngân hàng tư nhân Sa Phu. Người này Sa Phu gặp được Lâm Phong Cẩn, liền lễ phép không người nói, vị khách nhân này, chúng ta quản sự nói tìm được phù hợp ngài yêu cầu hàng hóa, hôm nay kính xin đi qua vừa thấy. Lâm Phong Cẩn muốn là nhiều hơn cả đời kiến thức, đời này lại là tại cự thương lượng trùng sinh hoạt, việc buôn bán cổ tay thế nhưng là nửa điểm đều không kém cỏi, khẽ mím cười nói: Thật sự là thật có lỗi à, hôm nay cùng bằng hữu đã hẹn ở muốn đi gặp nhau, thật là không có có rảnh rỗi. Hơn nữa đêm nay có một hội thịng hội hơn phân nửa cũng sẽ xuất hiện ta muốn thứ đồ vật. Tục Nữ nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, vật của ta muốn thoạt nhìn mắt hơn cực kỳ coi trọng, cho nên tại hạ cảm thấy hay là không đi tốt rồi. Lâm Phong cẩn một mặt nói, một mặt đi, cũng căn bản không để cho Sa Phu nói nhiều cơ hội. Sa Phu nhìn hắn biến mất tại biển người trùng, lăng trong chốc lát, chỉ có thể lắc đầu, thở dài một tiếng lên xe ngựa trở về phủ mệnh. 3. Đại khái chỉ qua thời gian uống cạn chung trà. Phu xe kia liền trở về tương phiền ngân hàng tư nhân, từ cửa sau tha trở về, đem Lâm Phong Cẩn mà nói đầu đuôi gốc ngọn bẩm báo tới về sau. Trung niên mỹ phụ kia mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngạc nhiên, nàng vốn hôm nay còn muốn hảo hảo đắn đo Lâm Phong Cẩn một phen sáu bởi vì rất hiển nhiên, Lâm Phong Cẩn là vì mình kéo dài mệt mới cầu linh dược, chính là cấm đến cứu mạng một phương ở vào bị động. Nhưng nàng lại không ngờ rằng bảy Lâm Phong Cẩn dĩ nhiên là không đến. Căng mấu chốt chính là, thiếu niên này vậy mà cũng biết buổi tối hôm nay trận kia phát mại sẽ, tin tức của hắn lại có thể như thế linh thông. Trên thực tế Người nảy trung niên mỹ phụ sở dĩ hôm nay có can đảm đáp ứng Lâm Phong cẩn yêu cầu, cũng là bởi vì nàng rất rõ ràng, theo ngạo lai quốc phản hồi thương lượng trong tuyển, chính là có nhiều cùng ngàn năm thành hình hà thủ hữu hiệu quả cùng loại linh dược, bằng vào tương phiền ngân hàng tư nhân thực lực, khẳng định như vậy là có thể cầm bắt được vài kiện được rồi. Bởi vì cái gọi là vật dùng hiếm là quý, đã có hàng mới, như vậy dĩ nhiên là có thể đem đồ cũ lấy ra bán cái giá tốt. Cái này trung niên mỹ phụ không nghĩ tới Lâm Phong cẩn đúng là không mắc câu. Nàng lúc này đương nhiên là vô cùng nóng nóng, nếu là còn lại thời điểm cũng thêm mà thôi rồi. Mấu chốt nhất chính là, tương phiên ngân hàng tư nhân cái nại vị khách khanh, Cố tiên sinh nhưng là đã biết chuyện này, dùng hắn nói, với cái kia Dương cơ quan bạn vẻ si mê trình độ mà nói, nếu là đem chuyện này làm hư lợi mà nói, như vậy chỉ sợ tên của mình, chỉ sợ cũng thật sự muốn tại vị này Cố tiên sinh trong nội tâm nhớ cả đời. Đúng vậy, Cố tiên sinh chỉ là khách khanh, đối với tiền trong trang công việc không có gì quyền lên tiếng, nhưng là, hắn nhưng là xem tại ngân hàng tư nhân Hà sư gia trên mặt mũi mới bằng lòng đến đây đấy. Mà Hà sư gia thì là tại ngân hàng tư nhân cầm cái này, một phương diện có thể nói là toàn diện phụ trách nhất luôn cự định. Cho nên Cố tiên sinh có lẽ muốn thành toàn bộ một người rất khó, thế nhưng là, muốn hư mất một người con đường phía trước, lại thật là mấy câu sự tình. Cho nên, đối với cái này trung niên mỹ phụ mà nói, là quyết định không muốn bị vị này Cố tiên sinh hơn chút lo lắng đấy. Nàng lúc này hít một hơi thật sâu, nhíu mày nói: "Ngươi xác định tiểu tử kia biết rõ buổi tối đấu giá hội?" Sa phu cung kính nói: "Ta nghĩ hắn sẽ không cầm mạng của mình hay nói dỡn." Trung niên mỹ phụ nói: "Cho ta làm cho một tờ thư mời, sau đó đem chúng ta bính tên cửa hiệu Tồn Kho danh sách điều tra đến cho ta xem một chút." Bên cạnh một gã hầu gái lộ ra vẻ làm có nói, "Vương quản sự, đã tiến vào cuối năm kiệm kê niêm phong cất vào kho kỳ rồi, hiện tại đi điều tổn kho danh sách." Trung niên mỹ phụ nhướng mày, lập tức quay đầu đối, với một cái khác hầu gái nói, "Tiểu Thúy, đi cho ta điều bính tên cửa hiệu tổn kho danh sách." Cái kia tiểu thúy lập tức giống như là nai con bị hoảng sợ như vậy, vội vàng khom người nói, "Đúng, đúng. Ta đây phải đi." Trung niên mỹ phụ Vương quản sự tâm tình vốn là không tốt, lạnh lùng nhìn tên kia không nghe mời đến hầu gái liếc, quay người rời đi rồi tỉnh thất. Cái kia hầu gái đã là sợ tới mức toàn thân phát run, có thể thấy được vương quan sự bình thường phô trương nhất định không nhỏ. Chương 57, khẽ của. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chủ thể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lúc này dựa theo tiết đến coi là đã là tiểu hàn rồi, cho nên cảnh ban đêm tới đặc biệt nhanh. Bất quá tương phiền thành xưa nay đều chưa từng cấm đi lại ban đêm, vào đêm về sau, nhưng là lộ ra hết sức đèn đuốc sáng trưng rất xa nhìn lại, thậm chí có hỏa thụ ngân hoa bất dạ thiên biệt sưng. Bởi vì hôm nay buổi tối Lý Hồ thay phiên công việc, hơn nữa vì để tránh cho điển thống linh nghi kỵ, cho nên cũng chỉ là phái cá nhân đến đây mời đến Lâm Phong cần. Người này gọi là Hồ Tam, cũng không phải quân tốt, chính là một vị quản lý gia, đối với tương phiền trong thành Tam giáo Cửu Lưu các loại đợi các loại đợi sự tình gì cũng biết được nhìn thấy tận mắt. Mà Lý Hồ lúc này quản lý quân bị cái này một lan, trông coi trong quân chọn mua đồ quân nhu, Hồ Tam chủ nhà cũng là thương gia giàu có, muốn đã thông quan tiết nhất định phải Lý Hồ gật đầu, bởi vậy Lý Hồ thuận miệng nói ra sách lập tức liền phái đặc lực nhất chính là thủ hạ đến đây đình loạn. Lâm Phong cẩn cùng Lâm Đức tuy nhiên chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng là tại đây hổ tam khuôn mặt tươi cười tiếp đãi xuống, được chiêu đãi được vô cùng thỏa đáng, các loại đợi đến lúc chịu, liền thừa lúc ngồi xe ngựa trực tiếp đi tương phiền thành Bắc Đàng Dương bến tàu. Nơi đây vô luận thủy bộ, đều là giao thông tứ điểm, hàng hóa tập hợp và phân tán đệ nhất phồn hoa chỗ, chỉ cần là ở chỗ này hạ khí lực hổ ha ha đều là vượt qua gần bạn người, còn không xách 20 cái cung cấp kiểm tra tu sửa bảo vệ vũ tàu, lại càng không muốn xách những người này còn có vợ con, gia quyến Nhiều vô số định đứng lên lời mà nói, dựa vào cái này đang sương bến tàu ăn cơm người thậm chí đều muốn vượt qua 10 vạn, có thể thấy được nơi đây chính là là bực nào náo nhiệt. Thái hầu Thọ Lễ, tự nhiên là khẽ rựa bờ liền do thái giám vội vàng đưa vào trong nội cung cho vương thượng xem qua, người còn lại cũng chỉ có thể trên thuyền một mực cung kính đang chờ, mai cho đến trong nội cung tin tức truyền ra, nói vương thượng rất là thỏa mãn. Đám người này mới như chút được cái nặng, bắt đầu vì túi bên eo của mình ý định, bao xuống bên cạnh tiêu tương lâu đại đường, dự bị vì mang theo trở về tư việc tìm chút ít người mua. Vấn đề này tự nhiên là do theo truyền đi theo công công xử lý, đương nhiên, bọn hắn nhất định là không tiện cùng ngoại nhân giao tiếp đấy, chẳng qua là phụ trách đả thông quan phụ các đốt ngón tay, phát bài viết tử mọi người. Bên ngoài xuất mà đấy, chính là hộ tống đội thuyền xuất ngoại mắt long lanh giá quý tê lính, hơn nữa bắt đầu chọn mùa thời gian cũng không phải buổi tối, mà là buổi chiều. Lâm Phong cẩn chính là ở thời điểm này đi tới đàng dương trên bên tàu, lúc trước hắn theo một quyển tạp ký bên trên đã từng gặp về nơi đây đi lại, nói nơi đây thủy bộ châu xu hiếu, hết sức phồn thịnh, vãng lai người hà hơi thành vân, trôi đổ mồ hôi thành suối. Hôm nay thứ nhất phát giác mặc dù không có khoa trương như vậy, cũng là vô cùng chuẩn xác. Bên cạnh hắn Hồ Tam cũng là cái loại này, lớn trong gia tộc rẽ dỗ đi ra, chuyên môn tiếp đãi xã giao nhân vật, nói chuyện cũng cảm giác được ôn hòa văn nhã, không kiêu ngạo không xiển lệnh, đi tới chỗ nào sẽ kể ra địa phương danh thắng điển cố, có phần có một loại tới giao tiếp như tắm gió xuân cảm thụ. Người xung quanh tiến vào đã đến tiêu tương trong lầu về sau, liền đi tới một cái bình thường hẳn là nghe đùa giỡn địa phương, liền theo như thứ tự ngồi xuống. Mọi người đều biết chính là, tại loại trường hợp này bên trong, cho dù là ngồi trước vị trí cũng là rất có chú ý đấy là một người thân phận, thế lực chính là là tài lực thể hiện. Lâm Phong cẩn chú ý tới mình chỗ ngồi ở vào gần phía trước, hơn nữa còn không phải ghế lô, đại khái là đoán được cái này Hồ Tam chủ nhà tại tương phiền bên trong địa vị, hẳn là thuộc về cái loại địa phương đó thương gia giàu có tiến quân tướng đô, tuy nhiên tài lực hùng hậu, nhưng âm thầm thế lực còn chưa đủ để nguyên nhân. Loại tình huống này, trừ phi là phải đi qua vài thế hệ kinh doanh, hoặc là nói trong gia tộc ra một cái kinh tài diễm diễm nhân vật, làm quan làm được ít nhất là đang tam phẩm năm thì ra là lục bộ bên trong nhà quan mới có thể cải thiện tình trạng. Cái này Tiêu Tương Lâu cũng không là lần đầu tiên gánh vác loại chuyện này, nam chính đường nước chạy phần đông, bởi vậy vận tại đường thủy nghiệp phát đạt, quốc quân cũng không phải cái gì bế quan tỏa cảng tiền cận quân vương, mỗi tháng ít nhất loại này phát mại sẽ cũng có 2 3 lần, cho nên trưởng quầy tiểu nhị và vân vân đều là quen thuộc, an chiếu lấy lúc trước chương trình tiến hành là được. Rất nhanh ấy, Lâm Phong cẩn trước mặt sơn hồng trên bàn trà liền bị bảy đặt lên một cái thi nguyệt, bên trong là mùa quả vỏ cứng ít nước, quả phỉ, cây điều, bạch hạt hằn dương, quỳ hạt hằn dương, đậu phộng, hạt sen, hạt thông, hạt rẻ rực rỡ muôn màu. Muốn biết rõ Cái lúc này hậu cần xa không bằng đợi sau phát đạt, có thể lấy tới như vậy một phần thịt ngượi đã rất là khó được rồi, đoán chừng như vậy một cái trong mâm trái cây hao phí cũng có thể cung cấp mấy nhà người sinh hoạt mấy tháng rồi. Có thể miễn phí cung cấp cái này bản quà vặt, có thể thấy được trận này chọn mua sẽ nhớ cấp bậc tuyệt đối không thấp. Lúc này bên ngoài hay vẫn là kêu loạn đấy, bên trong vị trí cũng mới đã ngồi một nửa người không đến, ngồi xuống người khoe khoang thân phận, cũng hán hưu lớn tiếng đàm tiếu đấy, bất quá cũng khó tránh khỏi có từng hồi một bắt chuyện âm thanh gì rào liên tiếp. Lâm Phong Cẩn đang các loại đợi được có chút không kiên nhận thời điểm. Đương nhiên theo bên cạnh hành lang đã tới một cái thanh y mũ quả dưa gã sai vặt, đối với hắn cung kính đưa tới một tờ danh thiếp. Cái đồ vật này chính là cổ đại danh thiếp, bất quá khiến cho vô cùng khảo cứu, hơn nữa chú ý chính là cái hàm xúc, không để sướng trực tiếp liền đem mỗi tổng mọi chủ tịch danh hiệu ấn ở phía trên, mà là cùng loại với thời trung cổ châu Âu ra huy như vậy, mịt mờ mà ít xuất hiện đem chủ nhân thân phận cho biểu hiện ra. Ví dụ như bài thiếp bịa mặt là màu vàng, chủ kia người nhất định là hoàng tộc mọi người không có chạy mà rồi, lại nói thí dụ như bịa mặt là màu tím, như vậy chủ nhân là hoàng cung đại thần thân phận liền khá lớn vất quá Lâm Phong Cẩn cẩn cầm bắt được cái kia một tờ bái thiếp nhan sắc nhưng là bình thường tố thanh, nhưng là bái thiếp bên trên nhưng là có một cái sâu sắc đồ án. Cái này đồ án đối, với Lâm Phong Cẩn mà nói, tuyệt không xa lạ gì, bởi vì cái kia chính là một cái giống như đốc Nhật Nguyệt tiền tài đồ án, mà có căn đảm dùng cái này đồ án để làm bái thiếp đấy, khắp thiên hạ cũng là độc nhất vô nhị, đó chính là Tương Phiền Ngân hàng tư nhân. Hồ Tam nhưng là vô cùng có khéo, vừa thấy được Lâm Phong Cẩn cái này mới đến người rõ ràng có thể làm Tương Phiền Ngân hàng tư nhân người chủ động tới bái, trong nội tâm nhịn không được cũng là cao hơn xem bọn hắn liếc. Với tư cách đã lạc địa sinh căn thương ra dầu có, bọn hắn đương nhiên biết rõ tương phiền ngân hàng tư nhân bực này bằng nhiên cự vật đại biểu là cái gì. Lâm Phong Cẩn cũng không để ý đến người bên ngoài ý tưởng, lòng dạ biết rõ có lẽ là của mình câu cá chiến thuật đã sẽ ra tác dụng, kỳ thật chủ yếu là vị tia si mê với cơ quan chi thuật cố tiến sinh, đem tương phiền ngân hàng tư nhân ngọn nguồn bán đi cái sạch sẽ. Tang thêm Lâm Phong Cẩn càng là bày đi ra một bộ một lời không hợp liền nhất phách lương tán, chiệt để đem bản đồ giấy cho hủy diệt cường ngạnh thái độ, cho nên tương phiền ngân hàng tư nhân người tìm đến mình cũng là chuyện đương nhiên. Theo sau gã sai vặt này Đi tới trên lầu một chỗ trong dạng, cái này trong cơ bản bên trên cũng coi là vị trí tốt nhất, riêng là từ nơi này nhìn xuống, vật gì cũng là vừa xem hiểu ngay. Vừa đi vào trong dạng, một cổ lượn lờ hương trà liền phiêu niên nhi lai, bên trong lắp đặt thiết bị đi, nhưng là trắng trong thuần khiết không màng danh lợi phong cách, còn lại không nói, riêng là trên mặt bàn mà liệu bản chính là quả vỏ cứng ít nước bàn, hoa quả tươi bàn, điểm tâm bàn, lệnh thịt nguội, suất bảy, giả bộ bàn thủ pháp càng là dùng sắp xếp, đẩy, thay nhau, vây, bảy, che lầy đủ mọi thứ. Thoáng cái liền đem phía dưới quy cách cho dựng lên sổ dưới. Trong dạp lại chỉ có một người, trung niên mỹ phụ Vương quận sự. Nàng gặp được Lâm Phong Cẩn tiến đến, liên nửa là hay nói giỡn nửa là nghiêm túc nói. "Lâm công tử thật đúng là khó mời đâu rồi, không muốn cho ta tới tìm ngươi." Lâm Phong Cẩn đồng tử có chút co rút lại, hắn không nhớ rõ chính mình từng tại Tương Phiền ngân hàng tư nhân chỗ đã từng nói qua chính mình rằng họ, cái kia đã nói lên nữ nhân này đã bắt đầu điều tra lai lịch của mình rồi, bất quá như vậy cũng tốt. Nữ nhân này càng là coi trọng chính mình, nói rõ nàng lại càng là nguyện nhất định phải có, cầm được đi ra thẻ đánh bạc lại càng cao. Lâm Phong Cẩn cũng liền đón lấy Vương quản chuyện đầu cười cười nói, "Không có biện pháp, cánh mạng du gian, còn lại tục sự cũng có thể vượt qua một bên rồi." Vương quản sự hơi nợ nụ cười nói, "Nghe nói Lâm công tử cùng vị kia Vũ Lâm vệ bên trong Tân Nghiệm Lý tổng quản giao tình không phải là nông cạn, hẳn là theo cái kia lấy được có quan hệ chọn mua sẽ nhớ tin tức xấu đi. Tuy nhiên lúc này ở đây theo Hải ngoại mang về đặc sản bên trong, quả thật có vài món là có thể kéo dài tuổi thọ chân phẩm, nhưng là đã sớm là bị vài chỗ hào phú dự định, Lâm công tử đều muốn từ đó kiếm một chén canh lời mà nói, độ khó thế nhưng là rất cao đấy." Lâm Phong Cẩn nhìn nàng một cái, vốn là đầu đi lên bên cạnh một ly trà hớp đỡ miệng, khen: "Trà ngon." Sau đó mới không chút hoang mang mà nói: "Túng Như nói, sự do người làm, ta cũng không thể không công chờ chết." Hai người thần thương khẩu chiến một phen, Lâm Phong Cẩn nhưng là chút nào cũng không chịu đi vào khuôn khổ. Trung niên mỹ phụ kia rốt cục thở dài nói: "Mà tôi mà tôi, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh rồi, chúng ta tiền trong trang có một quả bồ đề trái cây, tự ý có thể bổ ích khí huyết, ngươi đem cái kia tự bạn vẽ lấy ra, tăng thêm ngày hồn qua ngươi theo tiền trong trang lấy đi hai quyển độ vận, liền thay đổi cho ngươi a." Lâm Phong Cẩn ha ha phá lên cười, nhắm ngay Lâm Đức đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lâm Đức một nghiêm mặt, sờ tay vào ngực, từ trong lòng đã lấy ra một chồng ngân phiếu, rất trên mặt một tờ đều là một vạn lượng gặp phiếu vé tức trà đích, rất tốt cười chính là, liền đúng là tương phiền ngân hàng tư nhân ngân phiếu, nhìn độ dày ít nhất cũng có mấy mười và lượng. Lâm Phong Cẩn ở bên cạnh cười lại nói, ta không biết cái gì dự định không dự định đấy, nhưng là nếu như người chủ sự mở trận này chọn mua sẽ, khẳng định chính là căn cứ nhiều bán chút ít ngân lượng ý định. Như là cái gì thứ cho má cũng có thể dự định. Bọn hắn ra cái này cái gì chó má sẽ làm cái gì? Dự định người tới đây lấy hàng thì tốt rồi. Hào Phú mặt mũi lớn hơn nữa, có thể to đến qua gấp 2 3 lần lợi bạc. Con mẹ nó chứ một cái nhanh người chết rồi, còn chú ý được Hào Phú mặt mũi. Lâm Phong Cẩn mà nói vừa mới đã nói đã đến Trung Nguyên mỹ phụ kia rất lo lắng địa phương. Đúng vậy, có Hào Phú dự định hải ngoại kéo dài tuổi thọ chân phẩm phải không? Dạ, nhưng là cái này mấy chỗ Hào Phú đối, với thứ này cũng không phải nguyện nhất định phải có đấy, ít nhất đều có hai nhà sẽ đối Lâm Phong Cẩn bên này Vũ Lâm vệ hậu trưởng có chỗ kiến nghị. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Lâm Phong Cẩn tính cách cũng rất hiển nhiên là cái loại này vô cùng tàn nhẫn cái chủng loại kia, dính đến cái mạng nhỏ của mình càng không để ý tất cả, hắn nếu là quyết tâm muốn cướp mua lời mà nói, cơ hội là nhất định có thể cầm bắt được một kiện hại ngoại chân phần đấy. Mà các loại đợi Lâm Phong Cẩn mua được chính mình nhất định thứ đồ vật về sau, trung niên mỹ phụ càng là vô cùng rõ ràng, muốn theo tiểu hồ ly này trong tay cầm bắt được cái kia tờ bản vẽ, đoán chừng càng thêm ngàn đoạn khó khăn, được trả giá gấp 10 lần một cái giá lớn. Cho nên đây cũng là nàng đội vàng chạy tới, muốn tại chọn mua sẽ lúc trước cùng Lâm Phong Cẩn gặp mặt nguyên nhân nhưng cái này vương quản sự lại cũng không biết, Lâm Đức ngoác ra cái kia dày đặc một chồng ngân phiếu bên trong, cũng chỉ có tấm vé là sự thật, còn lại kẹp đều là giấy. Chương 58, Bạch Thảo Lô. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lượn thánh truyện. Cái đồ vật này chính là Lâm Phong cận phòng theo hắn kiếp trước lấy bao lừa dối kinh nghiệm về sau, đặc biệt làm ra đến dọa người đấy, dù là cái này trung niên mỹ phụ vương quản sự vô cùng con khéo. Có thể tại đây lời sau thông thường manh khéo bịp người trước mặt, cũng là lên cái danh danh chắc chắc kế hoạch lớn. Đối với nàng mà nói, đã không chút nghi ngờ Lâm Phong Cẩn hung hăng nện tiền xuống dưới có thể khiến cho đến muốn kéo dài tuổi thọ chân phần rồi. Mà cái này là Lâm Phong Cẩn đều muốn đạt tới mục đích. Lúc này thời điểm, phía trên trên sân khấu mặt đã bắt đầu đứng lên mấy người, đoán chừng chọn mua sẽ lập tức liền muốn bắt đầu. Cái này Vương quản sự biết rõ, không nỡ bỏ hài tử bộ đồ không đến sói, mình nếu là sẽ không cầm chút gì đó thành ý ra tới, một khi chọn mua sẽ bắt đầu ra hàng, như vậy chính mình đã bị thiệt hại. Cho nên Sắc mặt của nàng cũng chỉ có thể thoáng cái chìm xuống đến, tức giận trắng mặt nhìn Lâm Phong cần liếc, sau đó nói: "Lâm công tử bệnh không tiện nói ra vô cùng hiếm thấy, như vậy, ngươi có hay không có năm chắc mua được cái loại này có thể kéo dài tuổi thọ linh dược, liền nhất định có thể trị tốt bệnh của ngươi đâu này." Lâm Phong cần khẽ giật mình, hắn nhưng là không có nghĩ qua vấn đề này, bất quá nghe nữ nhân này hỏi được rồi vấn đề này về sau, trong lòng của hắn rồi lại là vui vẻ, bởi vì trước mặt cái này khôn khéo vô cùng nữ nhân nếu như nói như vậy, khẳng định như vậy sẽ ném đi ra đối sách tương ứng. Lâm Phong cẩn lúc này cũng không có thể không phối hợp thoáng một phát, chậm giọng nói, "Nói thật, không có." Vương quản sự nhẹ nhàng gõ tay, bên ngoài liền có một gã đã sớm chờ hầu gái bưng lấy một cái hộp đi đến. Tục nữ nói, "Thu người dùng cá không bằng thụ người dùng cá, ta chỗ này có một cái tiến nhập thần binh lợi khí phổ đồ chơi nhỏ, không biết Lâm công tử có hứng thú hay không." Đang khi nói chuyện, tên kia hầu gái liền mở ra một con kia hộp, hộp dưới đáy lại là một tầng màu xanh biết gầm ướp rêu xanh, mà rêu xanh biểu hiện ra đã có một cái màu trắng đích bao tay. Cái này một tay bộ đồ tính chất thoạt nhìn rất là bình thường. Phàm Phật Lạp dùng tơ tầm bệnh mà thành, nhưng mặt ngoài đã có một tầng nhàn nhạt bảo quang loáng thoáng lưu động. Càng kỳ lạ chính là, cẩn thận quan sát lời mà nói, rõ ràng có thể nhìn thấy có một cây kim tuyến cũng tựa như biểu diễn, nơi tay bộ đồ biểu hiện ra không ngừng không quy luật trầm dãi du động lấy, cái loại này du động quy luật như Phàm Phật Lạp xạ ở trong nước vốn lượn bình thường. Vương quản sự ho nhẹ một tiếng, bên cạnh tự nhiên có người bưng lên một chậu nước trong, nàng rửa sạch tay trái của mình, sau đó mang lên trên cái tay này bộ đồ. Ngay sau đó, lại có người đưa lên ba cái tiểu giỏ trúc tử, cái xọt bên trong toàn bộ đều là trường đầu ngón tay cậu kỳ. Đỏ Dực vừa nhìn chính là trọng phẩm. Vương quản sự dùng bao màu trắng cái bao tay tay phải cầm lên một chút cầu ký tự, sau đó có chút dùng sức, lập tức liền gặp được cái bao tay bên trên cái kia một cây kim tiễn không ngừng ra tốc bơi bắt đầu chuyển động. Rất nhanh đấy, năm chặt màu trắng cái bao tay khoảng cách bên trong, liền chạy ra một lượng tích, giọt đỏ tươi rớt rắt chất lỏng, tích, giọt rơi xuống phía dưới trắng loăn chung trà chung. Vương quản sự đưa tay hoạt động, sau đó bung ra, đại lượng cặn bã liền ngã rơi xuống suy sụp, kỳ lạ chính là, màu trắng đích bao tay phía trên rõ ràng từng chút một không dính. Đợi đến lúc suất đem ba cái giỏ trúc tự cậu kỳ lách vào xong, lúc này mới khó khăn lắm tích đẩy một ít chén nhỏ đỏ tươi rớt át chất lỏng. Vương quản sự cho mình ngược lại non nửa chén, uống vào, sau đó đem còn dư lại hơn phân nửa chén giao cho Lâm Phong Cẩn, ý bảo hắn nếm thử. Lâm Phong Cẩn uống vào, lập tức cảm thấy ngược bụng tầm đó lập tức cũng có chút ấm áp, người cũng sảng khoái tinh thần không ít. Vương quản sự lúc này thời điểm mới nghiêm mặt nói, cái tay này bộ đồ danh tự, Lâm công tử hẳn là nghe qua đấy, nó tại thần binh lợi khí phổ chung có thể sắp xếp đến thứ 94 vị trí, cái này là Bạch Thảo Chi Đồ. Lâm Phong cẩn lập tức trong nội tâm chấn động, hắn từ xuyên việt đến nay, đối với kinh, sử, tử, tập không có gì đọc lướt qua, ngược lại là một ít bút ký giật nghe thấy mùi ngon, cái này Bạch Thảo chi lô chuyện cũ cũng từng bị đã từng gặp. Nghe đồn tại 470 năm trước, có ẩn sĩ tại cương nước, biểu kê, tây 30 rặng phán núi phía trên, tìm được nông hoàng thần nông thị mộ chôn quần áo và di vật, mộ chôn quần áo và di vật một mở ra về sau, vật phẩm bên trong bề ngoài giống như đều bảo trì nguyên trạng, nhưng đụng một cái liền toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ có ba cọng nhưng là giống như có linh, như long như xạ, lỡ lững muốn luôn công nhưng có khí thế bay đi. Người này ẩn sĩ lập tức thi triển Thần Thông đem đả tóm được xuống, cuối cùng xác nhận cái này bà cọm chính là thần nông thị năm đó còn sót lại ngũ nồi khăn bên trên cắt tóc, sau đó hắn liền ý định dùng cái này bà cọm đến luyện chế pháp khí, không nghĩ tới liên tục luyện chế ra 2 lần đều đã thất bại, người này ẩn sĩ cũng là nôn ra máu mà chết. Về sau lại có cao nhân đã lấy được còn thừa xuống cuối cùng một cây thần nông pháp, liền cảm khái nói nông hoàng suốt đời đều là trong lòng lo dân sinh, trách trời thương dân, muốn muốn nhờ hắn cắt tóc trung linh khí đến luyện chế dùng cho công thủ sát phạt bảo vật, tự nhiên là chống đánh xuôi gian tội ngược, tuyệt đối không thể có thể thành công. Cái này vị cao nhân liền dùng cái này cộng làm căn cơ, thu thập Tây Phương Thái Bạch canh kim chi khí đã luyện thành một cái canh kim chi xả, sau đó coi đây là khí hồn, lại thu thập các loại chân hi hữu tài liệu, lấy là kim khắc mục ý tứ, chế thành một kiện vô cùng huyền ảo pháp khí, Bạch Thảo chi lô. Có thể khắc chế thiên hạ cỏ cây, trích trong đó tinh túy. Thế nhưng là Lâm Phong cần lại tuyệt đối thật không ngờ, cái này Bạch Thảo chi lô tạo hình không phải là bếp lò, cũng không phải lấn đỉnh, mà là một cái tuyết trắng đích bao tay. Vương quản sự đón lấy nghiêm mặt nói: Cái này Bạch Thảo chi lô bởi vì mang theo có thượng cổ thần nông thị linh khí, càng là lẫn vào khắc chế cỏ cây canh kim chi khí, cho nên nắm chặt phía dưới, liền có thể trích các loại cỏ cây tinh hoa, hơn nữa đi tiêu bã. Nếu là đã có được Bạch Thảo chi lô, Lâm công tử liền có thể đại lượng thu mua bình thường tốt bổ, sau đó đem chi trích về sau phục dụng, hiệu quả có lẽ sẽ so với cái kia tuyệt thế linh dược kém một chút, tuy nhiên lại là tháng tại có thể trường kỳ phục dụng. Lâm Phong cẩn con mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, đồng nhiên nói: "Ta phải nhìn một cái." Tự tay rùng rùng một lát. Vương quản sự ưu nhã đưa tay ra, Dùng cây bóng nước dầu bôi đỏ móng tay thoạt nhìn cũng rất là xinh đẹp, nàng xem thấy Lâm Phong Cẩn cầm lên cái tay kia bộ đồ về sau nói: "Ta tuy nhiên không là cái gì lại phu, nhưng cũng biết mãnh liệt bệnh muốn hạ mãnh dược, chỉ hoãn bệnh muốn hạ trì hoãn đạo lý, Lâm công tử ngươi khí này, bệnh thiếu máu hư bệnh nếu như kéo nhiều năm như vậy, như vậy lại lần nữa cũng về không đến mãnh liệt bệnh đi vào bên trong, cho nên cái này Bạch Thảo Chi Lô, lại hẳn là ngươi trước mắt lựa chọn tốt nhất rồi." Nhưng là Lâm Phong Cẩn lại căn bản cũng không có nghe nàng nói chuyện. Bởi vì Lâm Phong Cẩn một va chạm vào cái bao tay này về sau, Trong cơ thể yêu sao chi lực dĩ nhiên là truyền đẩy tới, đó lấy, hắn lập tức cũng cảm giác được chính mình yêu sao chi lực phản phất là một giọt máng sối vào đến trong chảo dầu, xuất hiện kịch liệt vô cùng sôi chảo tình huống. Ngay sau đó, cái này Bạch Thảo chi lô thượng du đi cái kia một cái canh kim chi xả, rõ ràng nhanh chóng vô cùng điền cuồng bơi bắt đầu chuyển động. Tốt ở thời điểm này trong giáp chỉ có hai người, mà Vương quản sự thì là một cái khôn khéo thuyết khách, cho nên hắn tại cẩn thận quan sát Lâm Phong cẩn bị u lộ, phán đoán chính mình tỉ mỉ tổ chức lý do thoái thác đến tụt cùng làm ra bao nhiêu tác dụng. Cho nên ngoại trừ Lâm Phong cẩn bên ngoài, cũng không có ai chú ý tới cái kia canh kim chi xả dị động. Cũng may cái này dị động rất nhanh liền bị áp chế dưới đi bảy một cái giá lớn nhưng là Lâm Phong Cẩn trong cơ thể yêu sao mệnh cách biến mất suốt nửa đơn vị. Cũng may biến mất là cái kia một cái nửa Lâm Phong Cẩn không cách nào lợi dụng tạp chất chúng đấy. Bằng không mà nói, Lâm Phong Cẩn chính là khóc cũng khóc không được rồi. Cái lúc này, Lâm Phong Cẩn đã cảm giác nhạy cảm đến nơi này cánh tay bộ đồ đã xảy ra vi diệu vô cùng biến hóa, hơn nữa hay vẫn là cái loại này rõ ràng tăng cường biến hóa. Lại nghe Vương quản sự vẫn còn tiếp tục nói, nghiêm khắc lại nói tiếp Bạch Thảo chi lô tại Thần binh lợi khí phủ phía trên bài vị 92, rất lớn nguyên nhân là nó công dụng ở trợ phụ trợ, kỳ thật y theo nó chế tác tài liệu cùng chế tác độ khó mà nói, ít nhất cũng có thể sắp xếp nhập top 50. Lâm Phong cần lúc này cũng không muốn cùng nàng nhiều lời, liền rất dứt khoát nói: "Cái tay này bộ đồ ngươi ý định như thế nào đổi? Chắc hẳn cái kia Trương Phi đi thú máy bản vẽ là nhất định rồi hả? Ý theo ngươi khôn khéo, khẳng định còn muốn ta thêm vài thứ." Vương quản sự rốt cục quyến rũ hơi nở nụ cười, trước mặt tên tiểu tử này thật đúng là khó chơi rớt. So về những cái kia lão hồ ly mà nói đều làm người đau đầu bậy bợ, vì những cái kia lão hồ ly tuy cao cá, nhưng là kiên nhẫn mười phần, cùng ngươi mải 10 ngày nửa tháng đều không có vấn đề gì cả, tuyệt đối sẽ không làm ra rồi đột nhiên tầm đó sốc hết lên cái bản không chơi kịch liệt sự tình đến. Ma Vương quản sự ghét nhất đấy, chính là chỗ này loại không bị khống chế có chuyện xảy ra, cho nên, nàng lúc này liền dẫn cảm giác thành tựu cùng người thắng mỉm cười nói: "Ngươi ngày hôm qua theo tương phiền tiền trong trang lấy ra hai quyển đồ vật, vẫn phải là tăng thêm đến với tư cách giao dịch thẻ đánh bạc. Chứ lần đó ra, 20 vạn lượng bạc" Còn muốn Vũ Lâm vệ lý phó tổng quản đồng ý chúng ta một cái yêu cầu nhỏ nhỏ. Lâm Phong cẩn nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Hả? Thế nhưng là ta chỉ tính toán ra hai tờ bản vẽ một cái giá lớn." Lúc này thời điểm, bao xương cửa thoáng cái đã bị rầm ào phá khai rồi. Vị kia cố tiên sinh không mời mà tới, đột nhiên xuất hiện, liền đứng ở cửa ra vào vội vàng vô cùng mà nói: "Ngươi vẫn còn có bản vẽ? Nhanh chút ít lấy ra cho ta xem một chút." Vương quản sự thoáng cái liền thở dài một tiếng, phất tay gọi tới gã sai vặt đưa tới một cái ống áp tuyết khăn lông trắng. Tựa hồ đều muốn va thoán một phát phát đau cái trán cùng Huệ Thái Dương, bất quá che đến trên mặt đi về sau thoạt nhìn liền không có ý định lại lấy xuống, rồi. Lâm Phong Cẩn dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng một cái, dù sao gặp được loại này, cái kia giống nhau đồng đội đúng là một kiện rất đau xót sự tình, mà trái lại muốn lời mà nói, đối thủ của mình có như vậy đồng đội, tức thì là vận may của mình a bốn. Cho nên Lâm Phong Cẩn lập tức nghiêm mặt nói, đã không có, trên tay của ta cũng chỉ có một tờ thú máy bạn vẽ rồi. Cố Tiên Sinh cả giận nói, vậy ngươi vì cái gì nói hai tờ? Lâm Phong Cẩn hai tay giao nhau đặt ở trước ngực, rất nghiêm túc nói: "Bởi vì như không phải là các ngươi hùng hổ giò người, ta làm sao sẽ tiêu hủy cái kia dương cơ quan chi tru bản vẽ? Khoản này sổ sách không tính tại trên đầu của các ngươi, chẳng lẽ để ta làm đánh chịu?" Chương 59: Bá hạ xác. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tiến sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử: Đại chúa tể, Mãng Hoang Kỷ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, luân thánh truyện. Nói thật, Lâm Phong cận lúc này biểu lộ cùng ngư khí, đương nhiên là trọng yếu hơn là nói ra được lời nói đều là như thế cần ăn đòn. Nếu là y theo Cố Tiên Sinh cái kia không sợ trời không sợ đất tính cách, chỉ sợ là Phúc Vương các loại cũng là lập tức lớn tiếng quát lớn thậm chí một cước không chút khách khí đã tới. Nhưng là, lúc này Cố Tiên Sinh lại chỉ có thể nghẹn cuốn lấy, gật đầu, cười theo, như là cái chơi gái bị nắm trộm đến tiểu thị dân giống nhau sợ hãi rụt rè ngồi xuống bên cạnh, cứ việc cho dù trên trán gân xanh đã đầy đủ nói rõ lão nhân gia ông ta tâm tình khó chịu đã đến hạng gì tình trạng. Đây hết thảy đích can nguyên, vẫn còn là tại Lâm Nức đã mặt không biểu tình đánh bắt lửa sổ con. Cái kia bình thường của quẹn Cái kia hôm qua mới đem chế tạo cơ quan chi chu chế tạo đồ cháy sạch nấu được sạch sẽ huệ quẹt. Kế tiếp bị đả kích lớn trung niên mỹ phụ Vương quản sự cũng là vô tâm bản lại rồi, một phen của kẻ mặc cả, hai bên đều mò tới đối phương điểm mấu chốt, cũng đều ý thức được đối phương chính là nguyện nhất định phải có. Cuối cùng, tại một vòng cải vả kịch liệt cũng tựa như đàm phán về sau, Lâm Phong Cẩn rốt cục gật đầu nói: "Thành giao." Cái này một số giao dịch, Lâm Phong Cẩn bỏ ra cơ quan con rơi bản vẽ còn thừa xuống hé mở cơ quan chi chu bản vẽ 800 năm heo bà long long đồng tử quý ngưu thai bảo năm tiền thạch gặp ngân, vạn ghi chỗ đã được lấy được một con kia tiến nhập thần binh lợi khí phổ đấy, Nghiệp Dĩ đã xẻ ra vi rượu đích bao tay, bách thảo lô. Sau đó, tương phiền ngân hàng tư nhân còn phải trả lại cho Lâm Phong Cẩn hai vạn lượng bạc. Cái này một số giao dịch nghiêm khắc lại nói tiếp, Lâm Phong Cẩn là nhỏ buồn bán lời một số, bởi vì những thứ không nói khác, riêng là tiến nhập thần binh lợi khí phổ bảo vật, diệt trừ bản thân giá trị bên ngoài, còn có một loại cùng loại với đời sau hàng hiệu hiệu ứng. Cái này như phảng phất là xô ép pha mượn tử du thế nào phẫu thuật thẩm mỹ thành minh tinh mặt, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng chính quy mặt hàng tu phí một cái giá đạo lý giống nhau. Trung chim món bảo vật này còn loáng thoáng đã đã xẹt ra biến dị, nhưng là trung niên mỹ phụ cũng không có thiệt thòi, bởi vì nàng ít nhất là làm xong chuyện này, làm cái này vị khách khanh cố tiên sinh vui mừng quá đỗi. Cùng này so sánh với đến, khoản bên trên một ít hao tổn liền không coi vào đâu bậy nàng có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói cái kia hai tờ bản vẽ vô cùng hiếm thấy, 800 năm heo bà long long đồng tử cùng quý nhưu thai bảo càng là hiếm có vô cùng đồ vật, chính mình định giá tràn ra một ít cũng không có có gì đặc biệt hơn người rồi. Kế tiếp vương quản sự còn nói cho Lâm Phong cẩn Sợ rĩ đem cái bao tay này rốt vào Niêm Phong cất vào kho có rêu xanh trong hộ, tức thì là vì nó trưởng kỳ không sử dụng lợi mà nói, nhất định phải có cỏ cây chi khí ân cần săn sóc, bất quá nếu là thượng xuyên đều có sử dụng lợi nói, như vậy thì là không sao. Giao dịch đạt thành về sau, Vương quản sự liền dẫn đầu cáo từ đã đi ra, để lại Lâm Phong cần tại đây trông giạm. Bất quá cái lúc này Lâm Phong cần cũng không thời gian đang gấp, hắn cũng sợ làm ra đến cái gì lớn động tĩnh cùng gì trạng, cũng không đi xem xét cái bao tay gì trạng, bởi vậy liền chăm chú tại bị kéo lên phát mại những cái kia theo ngạo lai quốc truyền đi biển đến hàng hóa. Lúc này bắt đầu tiến hành phát mại đấy, phần lớn đều là cùng loại với chúa tiêu, dữu trập choạng, cá khô, cây rửa, lớn kiện hàng hóa, những thứ này bờ biển đặc sản vận chuyển đến cái này trung nguyên nội địa đến, chính là mái ngói cũng có thể bán đi hoàng kim giá cả đến, nhất là tại tương đô loại này tiêu phí số lượng thật lớn bằng nhiên trong đô thị, thoáng qua một cái tay lời mà nói, mấy ngàn cân chuyển đi biển đến hàng hiếm phá giá xuống dưới, liền bọt nước đều tung tóe không xuất. Gián nửa điểm, thật sự rõ ràng lại là món lợi kết sủ. Lâm Phong cần nếu như vô tình ý trộn đều tương đô những thứ này bán buôn bán lẻ ngành sản xuất như vậy tự nhiên cũng sẽ không có muốn xuất thủ ý định, hắn bây giờ trong tay lại có 23 vàng bạc, nếu như vận dụng được tốt, như vậy hay, vẫn là rất có thể làm một sự tình đấy. Cái này phát mại sẽ bên trên nếu như còn không có ra phát hiện mình cảm thấy hứng thú đồ vật, nhiều như vậy chờ một chút cũng không phải là thập sao chuyện khó khăn. Rất nhanh đấy, lớn kiện hàng hóa tiêu thụ hoàn tất về sau, liền bắt đầu phát mại một ít đơn kiện hải ngoại kỳ trân, Lâm Phong cẩn liền coi trọng một chi đỏ thấm màu đỏ con đổi mồi cái tẩu, so lão đầu tử mỗi ngày khoe khoang thức mút lấy mạnh hơn ra rất nhiều, bất quá cái đồ vật này thoạt nhìn cũng là rất được truy phủ. Lâm Phong cận ra giá đã đến 3000 lượng bạc đã đến tâm lý điểm mấu chốt buông tha cho, kết quả bị một mực truy phủ đã đến 6000 bạc, thẳng làm cho người cảm khái ở cái. Địa phương này quả nhiên là cái dùng tiền như nước chảy động tiêu tiền. Kế tiếp phát mại vài quặng một người cao màu xanh da trời san hô cây, ba lượng thượng đẳng long tiên hương đều là hết sức đọ mắt, đương nhiên, giá sau cùng cách cũng là hết sức kinh người, bất quá rất những đấy, đấu giá hội cao trào lại tới. Một cái hầu như có 2 3 cái mặt bàn lớn cự xác bị 7 8 cái lực sĩ mồ hôi đầm địa chuyển đi lên, trực tiếp chiếm hơn nửa cái sân đấu kịch. Căn cứ giới thiệu nói Đây là một đầu cự ngoan sắc, rất có thể chính là long cự tử một trong bá hạ độ kiếp thất bại, tử vong về sau lưu lại đấy. Cự xác bên trong có thể nhìn thấy có một cái kệ sắt cỡ lớn dương cổ sống sọ xuyên qua đầu đôi, ma xương cổ sống hai bên trái phải, tức thì phân bố lấy 17-18 đầu thốt như người cánh tay xương sườn, vừa thô vừa to vô cùng, treo chống lấy toàn bộ cự xác, đại khái là nội bộ thịt còn không có hư thối xong, bởi vậy trong không khí tản ra một cộ khó có thể hình dung mùi hôi thối nói, cũng may trong lầu trước đó liền trộn hương, hương, cho nên miễn cưỡng có thể chịu được. Một gã thoạt nhìn lỗ võ hữu lực đại hán đi tới, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, đâm vào đã đến cự sát xương sườn trùng, ngậy lên một mổ, rõ ràng từ bên trong mổ đi ra một viên sáng chói vô cùng minh châu, càng hơi hơi phát ra ánh sáng màu lam. Quay tròn tại trong cái khay bạc quay lại đây lần qua đi. Bên cạnh một người lớn tiếng giới thiệu nói: "Cái này đầu bá hạ đã suốt sống 1800 năm, mỗi lần nhiều nhất sống 100 năm, là hơn sinh trưởng ra một cây long cốt đi ra trèo chống thân thể, cái này long cốt trung liền sinh ra doanh tốn chi châu, chính là thiên địa chi tinh hoa chỗ tụ họp, cái này long châu thả trong nhà có thể trấn áp tai họa, sửa phong thủy, đeo trên người có thể kéo dài tuổi thọ." bệnh bệnh bất sâm. Mỗi lần một viên xương sườn trung sinh trưởng Long Châu đều có ngũ hành thổ tính, đang bị mổ ra trước khi đến không cách nào phán định. Nếu là có cần khách nhân mời ra giá, giá quy định vì 3 vạn lượng bạc, mỗi lần 5000 bạc một thêm. Lâm Phong cẩn muốn cũng còn là kích động, nhưng là nghe xong giá quy định, lập tức có thể cười khổ, mà chung quanh đầu giá mọi người là vô cùng nô nước tấm nộp, mỗi lần một cây long cốt trung bá hạ châu đều ít nhất bị vỗ tới 5 vạn lượng bạc trở lên. Như vậy tính toán xuống, chỉ cần là cái này 18 khối bá hạ châu liền bán ra trăm vạn ngân lượng hầu như tương đương với Đông Hạ hoặc là Tây Nhung cả quốc gia 2 3 tháng đã thu vào. Cái này Bá Hạ Châu chính là lúc này đây phát mại sẽ nhớ cao trào, hoàn tất về sau liền tuyên bố chấm dứt, lúc này Lâm Phong cẩn trong nội tâm bỗng nhiên khẽ động, kéo triển khai bên cạnh giao độc linh, gọi buồn lâu gã sai vật hỏi thăm hắn nói: "Ngươi đi giúp ta hỏi thoáng một phát những cái kia mắt long lanh quý quân gia, cái kia còn thừa xuống Bá Hạ sắc bán hay không? Đây chính là một mặt hảo dược vật liệu." Cái kia gã sai vật lập tức đáp đồng ý rồi, vẫn không quên nhớ nhìn một cái bao sương phiên hiệu. Hiển nhiên trong lòng của bọn hắn cũng là nhớ kỹ từng cái trong dạ khách nhân thân phận, để tránh đắc tội quý nhân. Lâm Phong Cẩn thấy sẽ bị Ngộ Nhận thành tương phiền ngân hàng tư nhân người, bất quá cái này với hắn mà nói, nhưng là một chuyện tốt, vì vậy chiêu bài nổi tiếng hiển nhiên so song thương Lâm Gia vang dội en nở lần khôngớt. Cho nên gã sai vật rất nhanh liền cho Lâm Phong Cẩn đã mang đến một cái tin tức tốt 6100000 lượng bạc có thể mua được mùi này sức nặng 10 phần dư liệu, bất quá được từ mình tìm xe vận chuyển đi. Lâm Phong Cẩn không rõ ràng lắm tương phiền ngân hàng tư nhân tên tuổi tại đây bút giao dịch bên trong nổi lên bao nhiêu chính diện hoặc là mặt trái hiệu quả, nhưng là Hắn biết rõ cái giá tiền này đối với chính mình mà nói rất rẻ, cho nên chuyện kế tiếp phải phiền Toái Hồ Tam rồi. Ma Bê ngoài giống như vẫn luôn không có giúp đỡ nổi Hồ Tổng quản cũng rất nguyện ý cống hiến sức lực, cho nên không đến sau nữa canh giờ, cái này chỉ, cái khổng lồ ngoan sắc đã bị bỏ vào ở nông thôn một chỗ nông trường che giấu tiểu Việt Trung. Trở đến trong sân đã không có người không có phận sự về sau, Lâm Phong cẩn lại để cho Lâm Đức giám thị bốn phía, sau đó có chút nhắm mắt lại. Hắn yêu mệnh số mệnh đã thời gian dần qua bước hơi mà bắt đầu, sau đó như cự mãng bình thường quấn quanh đến nơi này bá hạ vỏ ngoài bên trên có thể rõ ràng nhìn thấy, cái này chỉ, cái cự sắc quỷ dị héo rũ khô giáo ráo dưới đi. Lâm Phong Cẩn kỳ thật cũng không biết, cái đồ vật này ở bên trong linh khí rõ ràng có thể bị chính mình yêu mệnh số mệnh hấp thu, hắn kỳ thật chẳng qua là cảm thấy thứ này khả năng có ích, nhưng không biết lại là loại này cách dùng. Hấp thu hoàn tất về sau, Lâm Phong Cẩn nội thị một phen, phát giác chính mình yêu mệnh số mệnh cũng không có người này mà đạt được tăng trưởng, bất quá đây cũng là có thể lý giải đấy, chỉ có điều cũng không phải đều không có thu hoạch, đầu tiên mò được chỗ tốt là. Vốn là đã rất cường đại phổi thân lực lại đạt được tăng cường. Lâm Phong Cẩn phát giác mình có thể tại dưới nước mặt ở lại đó thời gian bị trên phạm vi lớn kéo dài, đoán chừng lúc này đi lặn xuống nước lời mà nói, ít nhất cũng có thể ngây ngốc 10 đến 20 phút. Kế tiếp chỗ tốt chính là Lâm Phong Cẩn trong thứ hải nhiều đi ra vài khối khối trí nhớ mạnh vỡ, càng mấu chốt chính là, cái này mảnh vụn không cần hao phí bất luận cái gì lực lượng có thể mở ra, bên trong ghi lại không là bí thuật gì, mà là phong phú vô cùng trí nhớ cùng trải qua, cái này đầu bá hạ sống 1800 năm, Lâm Phong Cẩn đã lấy được nó một bộ phận có ích trí nhớ về sau, lập tức tầm mắt dỗng nhiên rộng dãi, kiến thức cũng tùy theo tăng nhiều. Ba. Buổi tối hôm nay lên cùng vào VIP, nho nhỏ bạo cái sáu càng đi ra, mọi người nhất định phải tới ủng hộ ta a. Chương 60, giao long ngân. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lâm Phong cẩn trong đầu lại đạt được đi một tí rõ ràng tương quan tin tức, đầu tiên chính là ram với mình yêu mệ người một ít huyền bí. Đầu tiên những cái kia bị Lâm Phong Cẩn trở thành tạp chất yêu mệnh số mệnh trên thực tế xưng hô gọi là yêu tủy, bên ngoài giống như tác dụng không lớn, kỳ thật từ loại nào trình độ đi lên nói, kỳ chân đắc trình độ tuyệt đối không kém hơn bản thân yêu mệnh số mệnh. Hiện tại chỉ, cái, là bởi vì chính mình nhẫm năm thần tâm pháp không có hoàn thành nguyên nhân, cho nên chính thức tác dụng còn không có hiện ra. Đối với trước mắt còn thừa xuống yêu tủy, Lâm Phong Cẩn cũng định không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không cần, phải tất yếu tích lũy đi lên. Tiếp theo, yêu mệnh người dùng để mua sắm trong trí nhớ những thượng cổ đó bí thuật mạnh vỡ đô vận, được xưng là là yêu chi máu huyết. Những cái kia trí nhớ tàn phiến như phảng phất là bị áp xúc qua hẳn giống, theo yêu mệnh người phát triển, sẽ thời gian dần trôi qua cho thấy đến, mà những thứ này đặc thù hạt giống chỉ có bị yêu chi máu huyết đổ vào, bổ dưỡng, gieo trồng đi ra về sau, yêu mệnh người mới có thể đạt được nguyên vẹn bí thuật. Lâm Phong cần lúc trước có chút ngây thơ, cảm giác mơ hồ liền đem bí thuật đổi tới tay, hiện tại cũng mới hiểu được, chính mình dùng tới mua bổ dưỡng mình muốn thượng cổ bí thuật đồ vật đến tuột cùng là cái quái gì. Mà yêu chi máu huyết đạt được cách có hai cái phức diện, thứ nhất, yêu mệnh số mệnh tổng sản lượng đạt được tăng lên, sẽ đạt được yêu chi máu huyết Tiếp theo, Lâm Phong cần tu luyện nhậm năm thần tâm pháp đạt được tăng lên, cũng sẽ viết đạt được yêu chi máu huyết. Thứ ba, đang hút thu còn lại yêu mệnh người yêu mệnh số mệnh thời điểm, có khả năng sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, ngoại trừ hai điểm này tin tức trọng yếu bên ngoài, kế tiếp còn có rất nhiều thượng vàng hạ cám giải rắc chi nhớ mạnh vỡ, Lâm Phong cẩn nhắm mắt lại đem những ký ức này tiêu hóa về sau, đương nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, liền tìm tới một chút người cầm đầu, Hai Châu, Đao Nhọn. Sau đó bỏ vào đến đá khô quát héo vũ bá hạ sát trùng, theo cổ sống hình dáng cẩn thận từng ly từng tí hạ đao đem vừa thô vừa to của sống cho chọn lấy đi ra. Cái này của sống bên trong đương nhiên không có thứ 19 khối bá hạ châu 6 những cái kia mắt long lanh giá uy quân tốt còn không đến mức phạm phải như thế cơ bản sai lầm. Chỉ có điều, Lâm Phong Cẩn đem vừa thô vừa to của sống ra khỏi về sau, lập tức liền gặp được dán chặt lấy quan sát bộ phận. Có một cái nhàn nhạt bạch tuyến sợi xuyên qua cao thấp. Lâm Phong Cẩn theo bạch tuyến mộ dưới đi, liền từ trong kéo đi ra một cái ngón tay phẩm chất màu vàng nhạt rất quản, dài ước chừng hơn trượng, thoạt nhìn co giãn rất tốt. Cái này là trong truyền thuyết giao long gần, dùng để chế tác dây cung tốt nhất tài liệu. Nếu không phải Lâm Phong Cẩn vừa mới đã lấy được bá hạ trí nhớ mảnh vỡ, thật đúng là không biết tại cưng rắn ngoan trong vỏ mặt sẽ có thứ này. Mà chết đi cái này, đầu bá hạ tại sao phải lưu lại như vậy trí nhớ, tức thì là vì nó đang giết chết đồng loại ăn uống thời điểm, cảm thấy căn này gần hương vị, hoặc là nói là vị phi thường tốt, không hơn. A, nếu như là như vậy lời nói, như vậy ta phải lại phiền toái một lần lý hồ rồi. Lâm Phong Cẩn nhìn xem Dao Long gần như có điều suy nghĩ mà nói. Ba, ta lúc này đây tới tìm ngươi, đúng là có một số việc mà đấy. Lâm Phong Cẩn nói ra những lời này thời điểm mồm miệng đều có chút mơ hồ không rõ, bởi vì hắn trong mồm đang nhai nuốt lấy tảo gia quán rượu chiêu bãi rau, chập choạng vụn ra gà, hơn nữa đang định dùng một ngụm rượu đem cái này kình đạo món ngon lao xuống trong bụng mà đi. Lâm Phong cận trước mặt ngồi trước chính là Lý Hổ, hắn lúc này cho dù là ăn mặc y phục hàng ngày, ngồi ở trên tự lâu, cũng là sống lưng thẳng tắp, hai tay đặt ở trên đầu gối, càng lúc càng giống là một lăn lộn mấy thập niên lão hành ngủ. Nghe xong Lâm Phong cẩn lời mà nói, Lý Hổ rất cung kính nói, "Còn muốn mời thiếu gia phân phó." Lâm Phong cẩn nói, "Nghe nói ngươi bây giờ làm được Vũ Lâm vệ phó tổng quản vị trí?" Toàn bộ Vũ Lâm vệ tổng cộng cũng chỉ có 4 ga tổng quản, 4 ga phó tổng quản, ngươi có thể tại trong thời gian ngắn leo đến trên vị trí này, chỉ dựa vào lấy điển ra ủng hộ đoán chừng cũng rất khó, hẳn là không ít dùng tiền a. Đấy, vừa vào lúc ấy Nguyên Lai Tảo tổng trong khu vực quản lý gió tận. Nhất đã trở về một cái mạng, nhưng là ngồi phịch ở trên giường, Tây doanh gì phó tổng quản rời đi binh bộ thượng thư vạn nho nhã phương pháp thừa thế tự vị, vị trí của hắn liền trống không, chuyện tốt như vậy chỉ sợ là 5 6 năm cũng khó gặp được một lần. Ta cũng chỉ có thể đi vận tắc một chút. Lý Hổ cũng không tránh kiêng kỵ cái gì rất thản nhiên nhẹ gật đầu. Đối với còn không có võ cử nhân cùng võ tiến sĩ công danh hắn mà nói, lúc này cũng chỉ có thể đạm nhiệm võ trước, có thể đi đến trước mắt một bước này đều thật là cơ duyên xảo hợp, tăng thêm điền gia cũng rất ra một phần lực khí, y theo hắn lý lịch, đoán chừng 10 năm bên trong nếu không phải chiến tranh lợi mà nói, như vậy là rất khó lần nữa tấn thăng rồi. Lâm Phong cẩn lần nữa cho hắn đưa qua một chồng dày đặc ngân phiếu, đại khái một vạn năm ngàn lượng. Ngươi không cần vì tiền tài sự tình quan tâm, ngươi vốn chính là nhân vật mới, lại lại tới nữa như vậy long môn nhảy lên, đã là vạn chúng nhìn chăm chú đối tượng không nên lại làm náo động rồi, cũng dù thế nào đừng tại tham ăn hối lộ phương diện lộ ra sơ hở. Ta đoán chừng ngươi nghịch thiên cải mệnh về sau mang đến vận thế cũng liền đến đây chấm dứt rồi, từ nay về sau có thể làm từng bước, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Lý Hồ rất thản nhiên đã tiếp nhận Lâm Phong Cẩn ngân phiếu, bọn hắn sự quan hệ giữa hai người đã có thể nói là nhất tổn câu tổn nhất vinh câu vinh cục diện, cho nên những lời khách sáo kia và vân vân đều là trò má. Lâm Phong Cẩn lại uống một chén rượu, sau đó nghiêm túc nói, ngoài ra, còn có hai chuyện. Lý Hồ nói, công tử thị giảng, ngươi trước quân trung hẳn là có thể quản lý đến những cái kia, vị Vũ Lâm vệ cùng ứng vũ khí bó mũi tên Á. Lâm Phong Cẩn đã lấy ra cái con kia bạch thảo lô, Lâm Đức thì là từ bên ngoài đưa trở vào một giỏ lê, Lâm Phong Cẩn liền sờ một cái chuẩn bắt đầu ép nước. Đấy, Lý Hồ nói, bọn hắn đang tại dưới tay của ta. Ta muốn một cái tự sư, tốt nhất, hơn nữa có giả trẻ đều ở tại Tư Điền, sẽ không tiết lộ bí mật đấy. Lâm Phong cẩn thận như nói, có hai kiện đồ vật muốn hắn làm thoáng một phát. Tiện tay mà thôi, Lý Hồ nói, không cần bầu trời tối đen, ta có thể cho thiếu gia ngài cung cấp 10 cái chuẩn bị tùy người. Hiện sự tình thứ 2 muốn khó một điểm. Lâm Phong cần nói, lúc trước ngươi có lẽ nhớ rõ ta điều tra qua Phúc Vương Hạ Hạt quyền hạn, nếu là có cơ hội, ngươi có thể cùng trưởng cả nước Mã Chính và dịch trạm truyền xa giá Thanh lại tư, trưởng nước công văn cùng giải quyết quán người tiếp xúc thoáng một phát, nếu là có thể đả thông, cái này hai cái địa phương các đốt ngón tay, như vậy, nhà ta sinh ý từ nay về sau liền có thể nói là cả nước cao tốc, bốn phương thông suốt, chuyện này ngươi không cần tận lực đi làm, nhưng có cơ hội cũng không nên buông tha. Lý Hổ trầm ngâm một chút, liền gật đầu đáp ứng. Lâm Phong cẩn cái này, lúc sau đã đem trọn cả một rọ lê chích hoàn tất, kết quả cũng chỉ có thiếu thiếu nửa hũ, ba người vừa mới một người nửa chén. Ẩm xuống dưới về sau chỉ cảm thấy miệng đầy đầy hầu đều là lê nước mùi thơm mát, lê thiện có thể nhượn rồi, liền trong lồng ngực đều là mát sâu kín thoải mái dễ chịu, cảm giác say lập tức đều tản đi không ít. Ngỉ ngơi thoáng một phát, Lý Hộ vốn nhờ vì công việc bận rộn, đứng dậy cáo biệt, Lâm Phong cẩn lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó uống rượu, rướt rướt trong tay bách thảo lô. Bất quá nếu là quen thuộc cái tay này, bộ đồ người có thể nhìn ra được cái kia liên tục chạy khí hồn canh kim chi xà đã đã mất đi lúc trước linh động, chỉ còn lại ra rồi một cái màu vàng khí tức ngốc trợ lưu động. Nhưng là, Lâm Phong cần lúc này lại bỗng nhiên đem cái tay này bộ đồ trở mình đi qua, lập tức liền phách rác, cái này chỉ, cái tuyết trắng đích bao tay bên trong nhưng là đen nháy sát đấy. Tại đây một mặt lên, khí hồn canh kim chi xà đã bị triệt để nhiễm lên yêu mệnh số mệnh tiểu ý, yêu dị liên tục du động. Nguyên lai, like, cái này khí hồn canh kim chi xà tâm, chính là thượng cổ thánh hoàng thần nông thị một sợi tóc, thế nhưng là Cái này một sợi tóc nhưng là đã bị Lâm Phong cận yêu mệnh số mệnh chỗ ô nhiễm, khiến cho khí hồn cũng đã xảy ra dị biến. Bởi vậy lúc này cái này Bạch Thảo Lô Trích ở giữa thiên địa của cây tinh hoa liền chia làm hai loại hình thức. Bình thường hình thức xuống, tụ lại ra chính là Hữu Hích tại nhân thể bổ ích tinh hoa. Nhưng là mặt khác một loại hình thức hạ bệ liền đem cái bao tay lật qua về sau, tụ lại ra nhưng là Bạch Thảo chi độc. Năm đó thần nông thị nếm lượt Bạch Thảo, đến địa tại liệu mạng Bạch Thảo độc. Cho dù là thần nông lực lượng, cũng ở đây Bạch Thảo độc hạ chậm rãi chết cứng, hóa thành tượng đá, có thể thấy được độc này lực khó chơi chỉ có điều vô luận tụy lấy ra được hay, vẫn là tinh hoa, đều rất khó bảo tồn, nhiều lắm là liền gửi một cái đối, với lúc 24 tiếng đồng hồ, mà thôi. Đương nhiên, càng đáng nhắc tới đúng là, bởi vì này cái bao tay bên trong còn có yêu sao mệnh cách lực lượng, cho nên Lâm Phong Cẩn cũng có thể đem thử dùng đặc thù thủ pháp lần nữa tiến hành luyện chế, bất quá thất bại suất, tỉ lệ rất cao. 3. Ngày thứ 2, Lâm Phong Cẩn trước trước khi đi vào xem qua tiệm thợ giện trùng, đem chính mình đính chế vung tay ám khí, trông sắc cho lấy trở về. Cái đồ vật này căn cứ Lâm Phong Cẩn yêu cầu Cái mặt ngoài tràn đầy gai ngược, có thể nói là dính vào bên cạnh sẽ rách ra. La trọng điếu ưa là, còn có mấy miếng quả trông sắt chạy qua phương pháp đặc thù lựa chế, chính là ánh sáng đấy, chỉ cần đối phương tiến đến cách cùng, liền rất dễ dàng đem đánh nát, trong đó độc thủy chất lỏng sẽ gặp bắn tung tóe đi ra, cho đối phương tạo thành phiền toái không nhỏ. Lâm Phong cận thử thử, phát giác xúc cảm đều rất tốt, tăng thêm còn miễn phí bỏ đi mất một đôi da chế cái bao tay, cho nên rất dứt khoát trả thù lao cường hàng. Đợi đến lúc theo tiệm thợ rèn trở về, lão Tiêu đều mặc lấy một thân vũ lâm vệ quân phục tại khách sạn chỗ chờ đã lâu rồi, hắn lấy ra một phần danh sách Phía trên toàn bộ đều là cái loại này cao thủ trợ thủ công, hơn nữa vợ con đều là tại tương đô, không sợ bọn họ lắm miệng tiết lộ bí mật, Lâm Phong cẩn nhìn kỹ một chút tư liệu của bọn hắn về sau nói, ta lúc này ở đây chính là muốn tìm bọn hắn chế tạo hai kiện đồ vật, một cây đao cùng một chút cung nỏ, hơn nữa phải giữ kín, Lão Tiêu ngươi xem tìm cái đó hai người phù hợp một điểm. Lão Tiêu nghĩ nghĩ nhân tiện nói, nếu bàn về chế tạo đao kiếm công vụ, như vậy hiện tại đã chỉ, cái, dạy đồ đệ học tam gia là nhất đẳng đấy, nhưng chế cung đích tay nghề, nhưng là theo phương bắc trốn đến mạt hạt người Ô cổ chính là tốt nhất. Lâm Phong cẩn gật gật đầu, liền lại để cho lão Tiêu ở phía trước dẫn đường. Chương 61: Khuyết Nghi khách loan đạo. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãnh hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Hắc Tam gia tuy nhiên đã trǒu vàng giữa tay, nhưng người trong giang hồ, Luân thân bất do kỷ, đối mặt Vũ Lâm vệ lý phó tổng quản quả, hơn nữa Lâm Phong cẩn ném đi ra 500 lượng bạc lợi trước mặt, hắn nhưng thật ra là không có bất kỳ cự tuyệt khả năng chỉ có thể cười theo gật đầu đáp ứng. Kế tiếp Lâm Phong cẩn lấy ra hai kiện đồ vật, cũng đều là Hắc Tam gia rèn sắt 47 năm đều không có nhìn thấy qua đấy, hơn nữa dù là tại nghe đồn trùng cũng chỉ nghe nói hai ba quay về. Đệ một kiện đồ vật, tự nhiên là cái kia một đoàn hạt gạo lớn nhỏ một tấp lung thiết. Cái đồ vật này lẫn vào binh khí chung về sau, không nói cái gì có thể so với Y Thiên Độ Long loại này đại sát khí, nhưng bình thường binh khí nhất định là chỉ có đứt rời phần rồi. Đệ nhị kiện thứ đồ vật, thì là Lâm Phong cẩn lấy ra cái kia dương chế tạo dao nhỏ kiểu dáng bản vẽ. Hắc Tam gia nói thật, chưa từng có đã từng gặp sổ như vậy dao nhỏ, bộ dáng kia cùng với con chó đi tiểu thời điểm mơn mê đến cái chân kia rất thần thái rỗng, thế cho nên Hắc Tam gia trực tiếp liền trong lòng cho cây đao này ấn lên một cái chân chó danh tự. Đương nhiên, Hắc Tam gia không biết tại Lâm Phong Cẩn kiếp trước, như vậy tiểu dáng Loan đao nhưng là lừng lẫy nổi danh, ở thế giới trong phạm vi đều vô cùng có danh dự. Đó chính là khuyết nhĩ khách Loan đao. Người châu Á sức sáng tạo cùng phát minh lực tuy nhiên thế giới nhất lưu, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua quốc gia khác văn minh tinh tú. Vũ khí này tại Lâm Phong Cẩn kiếp trước chính là Nevan nước nhận. Thần khí của nó cường đại mị lực thậm chí chinh phục cao ngạo người anh. Cho dù là bình thường khuyết nhĩ khách loan đao, cũng hoàn toàn do thủ công chế thành, bốn cái công nhân muốn hao phí cả ngày thời gian mới có thể hoàn thành một cây đao ngắn gió. Tinh diệu sếp đặt thiết kế tại thân đao dưới đáy lần thứ nhất thể hiện, chỗ đó sẽ có nho nhỏ vết hình vết sâu, có thể đem rút ra sau máu tươi dẫn đường, để tránh hoen ối chôi đao. Tiếp theo đao bộ đồ mặt sau có hai thành tiểu đao, mở miệng là dùng để gọt thứ đồ vật đi ra đấy. Không mở miệng là dùng để mài đao đấy, bởi vì ngoại hình rất giống một cái chân chó bợ vậy lại phải tên cậu tối đao. Dao này đầu nặng góc nhẹ, cơ sở không vững, trước rộng sau chật vật, lưng vắt, dây nhân mỏng, vung mạnh chém lúc lực lượng tập trung ở đao trước bộ phận, cho nên có bữa lực sát thương. Vô cùng thích hợp vật lộn chém giết cùng tại theo trong rừng tiến lên lúc mở đường, kia lối vào bộ phận là vì đem sức nặng phân phối tại lưỡi đao cuối cùng dùng ra tăng cắt kích lúc tốc độ và uy lực. Cùng còn lại danh đao so sánh với, khuyết ngươi rắc đao có bao nhiêu loại công dụng, mũi nhọn có thể đâm kích mục tiêu, đuốn lượn lưỡi đao có thể chạm kích hoặc chém kích mục tiêu. Mà kia so sánh nặng lưỡi đao có thể so sánh loan đao lại càng dễ tạo thành vết sâu miệng vết thương thậm chí có thể chặt đứt cơ bắp cùng xương cốt. Trên chiến trường, thương thương một hai đao là có thể cho địch nhân dùng kinh người trọng thương. Theo Lâm Phong cần đối, với chi tiết từng cái giới thiệu, hắn tham gia bước này, người trong nghề sắc mặt cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng trọng lên, hắn cả đời này có thể đều nói là phụng hiến tặng cho đỏ bừng lò lửa cùng nóng hội thiết triền, bởi vậy đã trong đầu đem cái thanh này ung khí chậm rãi thành hình, đôi khi, mới lạ mạch suy nghĩ cùng xưa cũng phương pháp tầm đó kỳ thật cũng chỉ là cách một tờ giấy. Xuyên phá lời mà nói, như vậy liền lộ ra vô cùng đơn giản Lâm Phong cần đem nhu cầu của mình cùng đô trên giấy tới hạn nhiều lần cường điệu ba lượt về sau, xác định Hắc Tam gia đã hoàn toàn đã minh bạch nhu cầu của mình, liền quay người đi ra ngoài. Bất quá đi tới cửa ra vào về sau rồi hướng Lão Tiêu thấp giọng phân phó vài câu, tự nhiên là hy vọng giữ bí mật sự tình. Lão Tiêu nhẹ gật đầu, xoay người lại quyên bảo Hắc Tam gia một phen, sau đó, bọn hắn liền đi đến vị kia mặt hạt người Ô Cổ chính là chỗ. Ô Cổ chính là nhưng là cái lão đầu tử, nếu như nhất định phải cho hắn thêm một cái hình dung từ lời mà nói, như vậy chính là ngâm mình ở bình rượu bên trong lão đầu tử. Ở phía trước dẫn đường lão tiêu đi được hơi có chút nhanh, cười khổ đối với Lâm Phong cần nói, chúng ta được tại Ô Cổ Chính là uống say lúc trước tìm được hắn, bằng không mà nói, liền phải lần nữa tìm kiếm một vị trí công sư phụ rồi. Ta chưa bao giờ thấy qua có so với hắn càng động trễ công sư, nhưng nếu có một ngày có người nói cho ta biết thằng này say đã bị chết ở tại bình rượu bên trong, ta cũng nửa điểm sẽ không ngạc nhiên. Có được năng khiếu người tổng là có thể đạt được thêm vào tha thứ cùng ưu đãi, ví dụ như mặt hạt người Ô Cổ Chính là có thể dựng một cái vô cùng có dân tộc đặc sắc tốt đều, thưa thưa phục phục ở ở bên trong uống rượu. Khi Lâm Phong cần chứng kiến hắn thời điểm, lão đầu tử này đã triệt để uống rượu say đi qua, bốn á ná trọng võ nằm ở chính mình gia thú chỗ nằm lên, tiếng ngáy như sấm, tràn đầy nếp nhăn trên mặt tất cả đều là thỏa mãn cùng hạnh phúc biểu lộ, ngực còn có một cái đang tại trôi rượu hũ, một giọt một giọt đem ngực da áo lông đều sối được thấm ướt. "A, khá tốt ta có chỗ chuẩn bị." Lâm Phong cần đối, với Lâm Đức khiến cái nhăn sắc, người kia ngóc ra một cái bình nhỏ, hướng ống cổ chính là lớn lên trong mồm dọn hai dọn. Lão đầu tử này vốn đang ngủ được điềm mật, ngọ ngạo mà lại hạnh phúc, nhưng một giây sau lập tức liền phản phất trở mặt tựa như Cả tấm mặt mo này đều dỗng nhiên nhăn đã thành cây hoa cúc tựa như, sau đó theo huyết hầu ở chỗ sâu trong phát ra liên tiếp tiếng kêu thê thảm, đột nhiên bắn lên đến về sau còn nhắm mắt lại liền kẽ đuội đã đến gốc tường, từng ngực từng ngực tới 2 3 gáo nước cuối cùng cũng đã phát ra hét thảm một tiếng. Đau xót, axit, a. Đây là cái gì chó má biểu diễn? Lâm Đức hướng hắn trong ngum tích, giật, đi vào chất lỏng, chẳng qua là dùng bạch thảo lô tích 5 cân thanh cây quýt tinh hoa mà thôi. Tục nữ cũng biết, tỉnh rượu biện pháp tốt nhất chính là uống một chén đau xót axit, thay thằng, tuy nhiên giới hạn trong điều kiện, cây ớt làm cho không đến Nhưng thanh cây quý thứ này trùng quanh ở trên con đường đều là, không cần tiền cũng có thể làm ra mấy cân. Rất hiển nhiên, U cổ chính là không phải một cái dễ nói chuyện người, mà một con quỷ say bị người mạnh như vậy chế tính cứu tỉnh tâm tình cũng nhất định không được tốt, cho nên hắn ngông lung mắt say lờ đờ đầu tiên thấy chính là mình thả ở bên cạnh búa, cái đồ vật này dùng để thô ra công cánh cũng có chút thiệt tay, nhưng là chém lại sinh người đến cũng giống như vậy dễ dùng. Bất quá U cổ chính là giơ lên búa động tác cũng cứng ngắc tại trong giữa không trùng, mắt say lờ đờ tuy nhiên nhẩm nhẩm, thế nhưng hầu như muốn đem hàm răng đều đau sót, axit, mất cảm rất hay vẫn là làm hắn có thể phân biệt nhận ra, trước mặt chính là cái người kia đúng là mới nhậm chức tiêu kiểm điểm. Tiêu Diêm Vương, hắn nếu là tâm tình không tốt, cho mình làm thành phẩm nhiều dán lên tấm vẽ tàn lần nhắn hiệu, như vậy tháng sau chính mình thích nhất rượu phần chỉ sợ cũng uống không vui rồi. Một nghĩ đến đây, Ô Cổ chính là chỉ có thể ngượng ngùng rút tay về, ngược lại hít vào khí chịu đựng đau xót, "À zi, cười theo nói, tiểu kiểm điểm tới tìm ta, à, có chuyện gì?" Khịt kha zẹt zẹt. Lao Tiêu mặt không biểu tình mà nói, "Không có chuyện gì, cho ngươi tiếp cái tư việc." Nói xong Lâm Đức liền từ phía sau đứng dậy, hắn giật theo hàng tre chúc mạng lưới trong túi quần, rõ ràng là 8 cái bình 10 năm trấn rượu phẩm. Cố cổ chính là chỉ cảm thấy trong cổ họng con sâu rượu đều đang ngọa ngụy rồi, nhưng cáo già hắn lại còn có chút do dự, chậm chạp không chịu tỏ thái độ. Bất quá lao tiêu tiền nhiệm thời gian tuy nhiên hắn, thực sự đã sớm là một càng già càng lão luyện, lập tức cười lạnh nói: "Làm tôi lắm, tháng này ta cũng không cho ngươi tìm phiền toái, làm không được khá lợi mà nói, chẳng những rượu không có uống, ta mỗi ngày đều coi trọng ngươi nơi đây đến đi ba bị." Ô Cổ Chính là lập tức không có lỗ hổng gật đầu đáp ứng xuống sáu nói đùa gì vậy, Tiêu Diêm Vương mỗi ngày tới nơi này ba chuyến, cái kia mình còn có đường sống sao? Kế tiếp Lâm Phong cần liền đem chính mình dự chuẩn bị tốt giao long ngân cùng vẽ tốt bạn vẽ cho đem ra, hắn muốn cho Ô Cổ Chính là chế tặng đấy, nhưng là theo bá hạ Trùng Chí nhớ đạt được một loại có thể một tay phóng ra cũng nọ, loại này cung nọ tuy nhiên vô cùng khéo léo, nhưng uy lực vô cùng khủng bố, mà ngay cả bá hạ loại này có long mạch sinh vật dày sắc cũng có thể bản đấu. Đúng là như thế, bá hạ Trí nhớ mới sẽ như thế khắc sâu. Cái này Ô cổ chính là thoạt nhìn là một cái xay xước hèn mọn bị ủi lão đầu, không nghĩ tới tiếp nhận giao Long ngân một thẻ lưới ra liếm, lập tức liền thẳng lên eo, giọng nói như trùng đồng cả tiếng nói. Cái này, đây là giao Long ngân. Các ngươi phải làm cái này cùng nọ. Ta chỗ này tài liệu chỉ sợ không xứng với a. Lao Tiêu cười cười nói, giáp các loại đợi trong kho hàng tài liệu, tùy ngươi chọn, chữ thiên, số một phòng đồ vật bên trong, ngươi cũng, cũng có thể lấy ra dùng. Ba. Trong coi giáp các loại đợi nhà kho đấy, không phải người qua đường, giáp lại như cũng là Lâm Phong cần người quen chuẩn xác mà nói, hẳn là nhà hắn lúc trước gia đình hộ vệ, trong đất quỷ chu toàn, vừa thấy được Lâm Phong Cẩn liền cười đến gặp răng không thấy mắt đến đây định loạn. Lâm Phong Cẩn thấy thế về sau, cũng nhịn không được nữa cười khổ nói: "Xem ra lão Lý tại dùng người không khách quan phương diện, cũng thật là làm được vô cùng tấu triệt. Kỳ thật đổi lại những người còn lại lợi mà nói, vừa lên đảm nhiệm phó tổng quản, cũng quyết định không dám lớn như vậy bất chấp mọi thứ bỏ cũ thay mới, phân công tư nhân, bởi vì trong này dính đến vài đầu lợi ích liệm dây xích, hơi chút không chú ý, muốn liên lụy đến vài gia, đắc tội không ít người." Bất quá lý hồ, nhưng là chút nào không kiên sợ, hắn nhưng là bày làm ra một bộ đắc tội tất cả mọi người bộ dạng, chỉ cần là mình có thể quản được lấy chỗ hiểm trên vị trí, toàn bộ thu xếp chính là mình người, người một nhà thu xếp không đi lên đấy, liền phân công diễn ra thần tín. Loại này mạnh mẽ vô cùng hành vi tuy nhiên phạm huy kiêng kỵ, lại càng là tại hướng về điển ra bề ngoài trung tâm. Mà điển ra trước mắt người chủ sự điển Vũ Liệt nhưng là biết mình nhi tử có chút chí lớn nhưng tài mọn, bởi vậy vì đời sau suy nghĩ, phát giác thật đúng là cần như vậy một trung tâm sáng cộng thêm sát phạt quyết đoán chính là thủ hạ đến tiến hành phụ tá. Cho nên đối với lý hồ gây ra đến phiền toái tuy nhiên quát lớn dừng lại một chốc, nhưng trong thâm tâm hay vẫn là giải quyết đáp xuống dưới, xem như ngầm đồng ý rồi. Lại nói cái kia ô cổ chính là cũng đúng là có vài phần tài nghệ, hắn chính là thuộc về cái loại này sáng tạo cái mới lực là không, nhưng lại chấp hành lực siêu cường gia hỏa, rất nhanh liền máy móc, đem Lâm Phong cần muốn cung nọ cho lắp giáp đi ra, bởi vì dây cùng chọn dùng chính là vô cùng hiếm thấy giao long ngân, cho nên cung nọ tầm bắn cùng ý lực, đúng là vượt quá trước đó đốn trước, đạt đến mấy trăm bức kinh người khoảng cách, uy lực cũng có thể xuyên thủng tất giáp, thao tác cũng là vô cũng giản tiện, bộ đồ trên cánh tay dùng tay áo che quất, một tay là có thể nhắm trúng xạ kích. Kinh khủng hơn chính là, cái này cung nhỏ hay, vẫn là liên nhỏ, cứ việc cho dù chỉ có thể ba phát liên độ, nhưng cân nhắc đến nó tại còn lại phương diện ưu thế, đã không thể không nói là cho người dùng cực lớn vui mừng. Chế tạo sau khi hoàn thành, cốt lõi chính là dùng vô cùng con mắt chuyên nghiệp đã tiến hành lợi bình, hơn nữa hay, vẫn là nói chúng tim đen lợi bình. Nó có hai cái quyết điểm, rất chí mạng quyết điểm. Thứ nhất, bởi vì áp dụng ngón léo dây cung mà không phải kéo dây cung kỹ thuật, cho nên Một khi bắn vô ích tên nhỏ mã địch nhân còn sống, như vậy lên dây cung thời gian đẩy đủ địch nhân cận thân hơn nữa giết chết ngươi mười lần. Thứ hai, cùng nhỏ uy lực cùng lực sát thương thập phần cường đại, không sai biệt lắm đã có thể cùng gia trì đạo thuật cường hãn vũ khí ngang hàng, nhưng là, bởi vì không có khí hồn phụ trợ, cho nên tại cự ly xa xạ kích chính xác bên trên là rất lớn chỗ thiếu hụt. Nhưng là, nếu như gần kề dùng cái thanh này cùng nhỏ đến đang tiến hành hành trình ngắn chiến đấu, rồi lại không khỏi lãng phí nó tầm bắn. Chưa xong con tiếp. Chương 62, nói dối. Trần Tướng đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lâm Phong cẩn hơi nở nụ cười, hắn nhịn không được nhìn một cái bên cạnh toàn thân đều kích động được có chút phát run lâm nức, sau đó ý vị thẩm trưởng mà nói: Ba cảnh tên nhỏ, đầy đủ giết chết ba người, mặc dù về sau lên dây cung lại chậm, vậy liền cũng không trọng yếu rồi, về phần chính xác vấn đề, ta chưa bao giờ tại đây một phương diện có bất kỳ bàn quan, thật sự, mặc dù không có khí hồn Nhưng ta tin tưởng vững chắc, cái thanh này cùng nó theo bị chế tạo ra về sau, liền nhất định sẽ là bách phát bắt chúng, vĩnh viễn không rơi không. 3. Lâm Phong Cẩn muốn đao, tại 3 ngày về sau bị Lao Tiêu tự mình tiến đưa đến khách sạn trung, cái thanh này vốn không nên tồn tại vốn thời không khuyết nghị khách loan, tại không khí trung bộc lộ tài năng, miệng lưỡi cho uốn tùm hàn ý tựa hồ muốn trực bức đến người trước mặt bình thường, lẫn vào một tập vũ thiên ngọn gió phía trên cũng có một kia một kia vân vân phiêu dật xoay tròn, uy lực của nó nghe nói là liền quỷ hồn cũng không cách nào ngăn cản. Dựa theo Lâm Phong Cẩn yêu cầu, cây đao này vỏ, kiếm, đao Cùng thân đao đều bị làm được chất pháp tự nhiên, rất không ngờ, chẳng qua là tại trên chuôi đao mặt tuyên khắc lấy Vương Bình hai chữ. Cái này tính danh lại vốn là thuộc về cậu Vương đấy, trong lòng của hắn suốt ẩn dấu 30 năm, cậu Vương vốn ý định tự mình rửa bạch về sau liền khôi phục vốn thế là, để sau khi chết cũng có thể làm dạng rỡ tổ tông, đi gặp cha mẹ tổ tông, chỉ tiếc hắn gặp Lâm Phong Cận. Mà Lâm Phong Cận sở dĩ muốn đem cái tên này khắc vào trên chuôi đao mặt, tức thì là vì kỷ niệm. Cậu Vương khi còn sống, phong vân một quái, kham vi một phương hào hùng, nhưng một sau khi chết, lại hầu như biến thành chó hoang đồ ăn đều là yêu mệ người, Lâm Phong Cẩn đương nhiên sẽ có một con ngựa đau cả tàu được ăn tiên cỏ, cảm giác, nhưng hắn không có cách nào thay đổi cái cục diện này, bởi vì này cục diện chính là hắn một tay tạo thành đấy, như hắn thay đổi, như vậy rất có thể bị chó hoang lấy ra cho rằng ăn quế đấy, liền là chính bản thân hắn, nhưng trong nội tâm cái chủng loại kia bất đắc dĩ cờ hỏa tử cảm giác, nhưng là như thế mấy liệt. Bởi vậy Lâm Phong Cẩn có thể làm duy nhất một sự kiện, liền đem tên cậu Vương khắc vào nương theo chính mình lợi khí chui lên, thậm chí hắn ở đây chạm đến lấy cái tên này thời điểm, hết cách sẽ nghĩ tới, nếu là có một ngày ta chết hết, biến thành con mồi, như vậy có người sẽ đem tên của ta kỷ niệm bình thường cũng tuyên khắc tại một chỗ sao? Ý nghĩ như vậy làm Lâm Phong Cẩn cảm thấy thê lương. Vô cùng mãnh liệt thê lương. Cái này không có gì quá kỳ quái đấy, lại kiên cường nam nhân, trong nội tâm cũng nhất định sẽ có yêu đất địa phương. Húng chi là Lâm Phong Cẩn cái này chưa khám phá hùng trận, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền tóc xám thiếu niên. Cho nên hắn bỏ đi nay dì ly khai tương phiền ý định, mà là thật giải suýt thở một hơi về sau, cực kỳ khát cát muốn muốn đi ra ngoài dạo chơi, hy vọng tương đô chúng cái tia phồn hoa vô cùng trên đường cái nhân khí có thể hòa tan trong lòng mình loại này làm cho người ta cực cảm giác không thoải mái. Vì thế, hắn tự tuyệt Lâm nước đồng hành, lại để cho hắn tiếp tục nghiên cứu chuôi này như nhặt được chí bảo cũng nhỏ, một người bước lên đường cái. Nhưng là, thẳng đến thân ở tại người hướng trung về sau, Lâm Phong Cẩn mới phát giác, cũng không phải nhiều người có thể tiêu mất cô độc đấy, mắt thấy người bên ngoài hoàn thành tiểu ngữ, núi góp ma vai. Ngược lại sẽ làm cô độc tâm cảnh càng thêm khắc sâu. Cho nên, có chút mở mịt Lâm Phong Cẩn liền theo người hướng bắt đầu khởi động, vô ý thức đi vào, bởi vì hắn tiềm thức tại đuổi theo náo nhiệt. Cho nên cũng là không tự giác bắt đầu men theo dòng người, hướng lấy vô cùng nhất phồn hoa nhiều người địa phương đi đến. Mà toàn bộ tương đô phồn hoa nhất địa phương, không ai qua được điều kiện phố Tây 4 dặm chỗ trên quảng trường, liền là đêm khuya rạng sáng. Giống nhau cũng là nhân khí tràn đầy. Cái chỗ kia, mọi người thường thường xưng là Chiêu Minh núi. Vây quanh tương phiền trong thành đi hơn phân nửa vòng, Lâm Phong cẩn bụng cũng là có chút ít đói bụng. Cái này Chiêu Minh núi phồn hoa phía trước cũng nói ra, có thể nói là chen vai thích cánh, gi đêm không thôi, riêng là quán nhỏ buôn bán nước cơm sạp hàng phía trên thì có thịt. Là mức Hoan mã, trốn hoang, thịt cô, thịt nhiều ăn với cơm thức ăn. Về phần những cái kia quả vặt, như là xoé sắt hốt dê, bạch chàng, trà mức, hòa khen, đông lạnh đầu cá, khương thị, đao, tử, bôi đỏ tơ, thí ti, phê cắt đầu dê, tay hàm dao, hay mảnh, tây mơ thương, dao giấy măng, giới cay dưa mã, mảnh liệu cốt đốt mã, kẹo thơm trái cây, càng là cái gì cần có đều có. Lâm Phong cẩn tại ven đường trên quán đã muốn một chén nạp liệu mì hoành thánh. Một mặt nghe bên cạnh ăn mày đầu hát làn điệu hoa sen rụng, một mặt tại ấm áp đông dương chiếu rọi xuống ngồi trước đem chi ăn xong, lập tức cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi, hắn cảm thấy ánh mặt trời hơi có chút chói mắt, thoáng ngẩng đầu, liền gặp được sáng choang gi đầu treo ở đỉnh đầu. Gi ở giữa thiên, chính là trong một ngày dương khí rất thịnh thời điểm, thì ra là cái gọi là buổi trưa canh ba, đạo phụ sử trại phạm nhân, chính là dùng cái này điểm tới với tư cách hành hình thời gian. Lâm Phong cần lúc này vẫn như cũ không có có cảm giác đặc biệt gì, hơn nữa bởi vì trong nội tâm vẻ này cô tịch cảm giác cũng thời gian dần trôi qua tàn đi. Cho nên ngược lại sinh đi ra một loại phù sinh trộm được nửa dĩ rảnh rỗi ý tứ hàm xúc ở bên trong, bởi vậy thời gian dần trôi qua trở nên nhàn nhã mà bắt đầu. Loại này nhàn nhã, thẳng đến Lâm Phong Cẩn nện bước tiêu thực bộ pháp, trải qua một cái đất cái bản thời điểm mới thôi. Bởi vì Lâm Phong Cẩn lúc này trước mặt đã chặn một người, hắn dùng một loại ôn hòa mà tùy ý ngữ khi đối với Lâm Phong Cẩn nói: "Thí chủ, có thể kết cái thiện duyên." Lâm Phong Cẩn tùy ý ừ một tiếng, móc ra 5 văn đồng tiền liền đưa tới, thuận tiện nhìn lướt qua người trước mặt. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, hơn nữa là tương đối không đúng. Trong lúc nhất thời hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời cái này không đúng đến tuột cùng ở địa phương nào. Kết thiện duyên nhân nhưng là mỉm cười không chịu tiếp đồng tiền, cứ như vậy đứng ở trước mặt của hắn. Lúc này thời điểm, dù là cơ biến cơ chí như Lâm Phong Cận, cũng nhịn không được nữa ngốc trệ hơn 10 giây, sau đó đúng là sinh ra không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt lúc này tâm tình cảm giác. Cái loại này cực độ vỡ vần, cực độ khó có thể tin cảm giác. Trong chốc ngắn này, chiêu minh núi người ta tập ngập phản phất tại lập tức đều bị phai nhạt, đánh tan, chỉ cái lưu lại Lâm Phong Cận cùng người này mặt đối mặt đứng vững. Đứng ở Lâm Phong cận người trước mặt, An Mặc một thân hết sức bình thường hạ sắc quân áo, đầu trên có hắc sắc khăn trùm đầu. Toàn bộ tương phiền thành trùng, như vậy cách An Mặc người không có 1000, cũng có 800, có thể nói là xem qua tức quên. Đông di gió hỗn hợp có ánh mặt trời quang bắn đến Lâm Phong cận trên mặt, ôn hòa mà yên lặng. Thế nhưng là Lâm Phong cận tâm cảnh, nhưng lại như bão vận chuyển qua bình thường mảnh liệt mảnh trướng. Hắn đạp đạp đạp rút lui hai ba bước, ánh mắt như phảng phất là gặp được quỷ bình thường, liều mạng sau bị đụng vào người tức giận mắng, ngốc trẻ sau nửa ngày mới nói: "Ngươi ngươi." Đúng vậy, Lâm Phong cẩn lúc này đã quay về nghĩ tới câu nói kia, một câu kia cắn nuốt vài trăm người thậm chí kể cả Cẩu Vương, Phi công cửa đệ tử vạn kỳ đám người tính mệnh ma chú. Một câu kia đã bị chứng minh là đúng vì lời nói dối thế cho nên muốn làm thành chê cười đến e. Đầu tháng 11 6 buổi trưa canh 3, Triều Minh núi phu tự như tìm hạt y cái khăn đen người. Đầu tháng 11 6 buổi trưa canh 3, Triều Minh núi phu tự như tìm hạt y cái khăn đen người. Hôm nay, tựa hồ chính là đầu tháng 11 6 tốt như vậy mặt trời, vừa mới chính là buổi trưa canh 3. Nơi đây Phải là chiêu minh núi phù tử như con mẹ nó chứ khi nào thì đi đến nơi đây hay sao? Trước mặt của ta người này, vậy hắn mẹ không phải một câu lời nói dối sao? Ta, ta ta là gặp quỷ rồi sao? Nhưng cái này gì đầu? Có quỷ dám ở thời điểm này đi ra? Lâm Phong cần lúc này cũng dù sao đã trải qua quá nhiều trùng kích là người của hai thế giới. Thân lại yếu sao, gặp quỷ vật, lịch thiên đổi mệnh, xuất sinh nhập tử. Cho nên rất nhanh cũng liền hồi phục xong, hít sâu một hơi, cười khổ nói: "Ta ngươi." Ăn nói khéo léo, chuyện như lao bình thường Lâm Phong tận. Tại quỹ dị này vô cùng cục diện xuống, trong lúc nhất thời rõ ràng đều không thể tưởng được như thế nào tìm từ. Cuối cùng rõ ràng cũng chỉ có thể theo lời của đối phương mục đích hạ nói, cái này thiện duyên là thế nào kết pháp? Hạp y cái khăn đen người này bỗng nhiên nói, "Xin hỏi thí chủ từ nơi nào đến?" Một câu nói kia vốn bình thường, nhưng lại trong thâm tâm ý vị thông trưởng, lập tức làm Lâm Phong cẩn toàn thân đều tóc gãy thẳng bị dựng lên. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt người này mỗi lần một câu đều phảng phất là một chút vào đầu chém tới kiếm. Thằng muốn tra hỏi nhập hắn ở sâu trong nội tâm nhất địa phương bí ẩn. Lâm Phong Cận cũng chỉ có thể ra vẻ không biết, thành thành thật thật hồi đáp. Theo sông thương đến. Hắc y cái khăn đen người này, nhưng là lập tức hỏi lại. "Xin hỏi thí chủ từ nơi nào đến?" Cái này thứ hai hỏi mặc dù là giống như đúc, nhưng lại là làm Lâm Phong Cận mồ hôi đầm địa, chỉ, cái, cảm giác mình tất cả che giấu đều bị khu phá bình thường, hắn không biết vì cái gì, trong nội tâm vội vàng vô cùng. Tựa hồ khát vọng muốn đem cái này vấn đề trả lời đi ra tự như, đột nhiên linh quang lóe lên, lập tức đáp. "Cho tới bây giờ trôi đến." Đã nghe được cái này trả lời, Lâm Phong Cẩn trước mặt thần bí này hạt y cái khăn đen người đột nhiên hơi nở nụ cười, Phàn Phất là đã nghe được tiêu chuẩn đáp án như vậy vui mừng, hắn đột nhiên lại nói, "Ngươi là ai?" Lâm Phong Cẩn nghe xong cái này bề ngoài giống như đơn giản, kỳ thật ý vị thâm trường vấn đề, nhịn không được lần nữa ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần bí này hạt y cái khăn đen người vấn đề, mỗi lần một câu đều Phàn Phất thâm ý sâu sắc, mỗi lần một câu đều đâm thẳng bí mật của hắn, hắn chỉ có thể chất thêm ngạo, "Ta chính là Sông Thương học trò nhỏ, thương nhân bán lương thực Lâm Gia chi tử." Cứ việc cho dù Lâm Phong Cẩn vừa mới trả lời, Hắc y cái khăn đen người lại là tiếp tục truy vấn giống như lúc vấn đề. Người là ai? Lâm Phong Cẩn bị hắn hỏi được trên trán đậu nành lớn nhỏ mồ hôi một viên một viên chảy xuống, nhịn không được không kiên nhận thuận miệng nói, "Ta chính là ta." Hắc y cái khăn đen người nghe xong về sau, khẽ bước cảm, một chắp tay sau đó xoay người liền đi, Lâm Phong Cẩn vội la lên, "Ngươi kết thiện duyên đâu này?" Người này cười dài một tiếng, liền biến mất ở giữa đám người, ý theo Lâm Phong Cẩn lúc này thân thủ, rõ ràng hoàn toàn truy không đuổi kịp. Quỷ dị hơn chính là, tuy nhiên hai người mặt đối mặt nói chuyện với nhau lâu như vậy, nhưng Lâm Phong Cẩn một hồi Ký, ức, rõ ràng phát ra chính mình căn bản là không nhớ rõ người này hình dạng thế nào. Mắt của hắn phảng phất là chỗ trong đấy. Chỉ có trên người vẻ này đi lặng, thâm thúy khí chất, nhưng là làm cho người càng nhớ lại càng cảm thấy bao la xa xưa. Quỷ dị hơn chính là, tại trời đất sáng sủa thế này, liệt di chiếu rọi xuống, Lâm Phong cẩn nhắm mắt lại một hồi, ký, ức mặt mũi của hắn, cảm giác được dĩ nhiên là một mảnh hắc ám. Một mảnh như đứng ở cơ thể mẹ cuống rối trung vô tận thâm thúy ôn nhu hắc ám. Suốt tại đây chen chúc người hướng trung lốc đứng tiếp cận nửa canh giờ, Lâm Phong Cẩn lúc này mới hít thở sâu hai phần, nuốt xuống một miếng nước bọn cảm giác đã khá nhiều, hắn chỉ cái, cảm giác mình tuy nhiên chỉ nói giải giác mấy câu. Thế nhưng là cuống họng rõ ràng khô khốc đến lợi hại, hầu như ách mất bình thường, chủ yếu cái này vừa mới trải qua thật sự là vô cùng không thể tưởng tượng chút ít. Phảng phất ma xui quỷ khiến như vậy, chính mình rõ ràng tại đây tốt một cái quỷ dị thời gian, quỷ dị địa điểm, gặp như vậy một cái căn bản cũng không ứng với nên xuất hiện người. Cái này chính thức làm cho người có một loại đang nằm mỡ hoảng hốt cảm giác. Một lần nữa đi vài bước về sau, Lâm Phong Cẩn đã muốn một phần thêm đau sót, acid thêm cây canh giải rượu, một hơi liền uống vào, tuy nhiên đau sót, axit được nhe răng trợn mắt, cay đến mắt nước mắt lưng tròng, thế nhưng loại chân thật kích thích cảm giác làm hắn nhanh thứ hồi phục thần trí, lúc này Lâm Phong Cẩn đột nhiên cảm giác được chỗ lưng có chút đau ngứa, tiện tay đi công vài cái cũng liền không có gì gì chẳng rồi. Lại đang đầu đường rông chơi đến trưa, Lâm Phong Cẩn rốt cục đem tâm cảnh của mình thu thập được bình tĩnh lại, dù sao đối mặt loại chuyện này, hắn phát giác mình coi như là lo lắng hoài nghi cũng là không dùng được a, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tại vứt bỏ một loạt tạp niệm về sau, Lâm Phong Cẩn hít sâu một hơi, cho ra một cái kết luận Là thời điểm ly khai tương đô rồi. Dưới mắt đã là tháng 11, khoảng cách tháng chạp đã không xa, nếu là muốn tiến vào thư viện lời mà nói, như vậy phải tại tịch tháng trước tìm đến một chỗ thư viện, sau đó đem tên của mình, quê quán, lý lịch, học tịch cho báo lên. Đương nhiên, đối với Lâm Phong cận học trò nhỏ thân phận mà nói, báo danh vẫn có cơ hội bị soát xuống đấy, dù sao cái này tuổi trẻ học trò nhỏ đã được xưng tụng là lớn tuổi thanh niên, không hề tiềm chất đáng nói. Hơn nữa mặc dù là thông qua được, cũng là đầu xuân mới có thể tiến vào đến trở thành ngoại môn đệ tử, cấm bây giờ lời nói mà nói, chính là thay nhờ rèn khoa chính quy. 20 lần huấn luyện, nếu không phải chờ đợi tiếp theo năm, đương nhiên, quy củ như vậy đối với những cái kia kinh tài diễm diễm gia hỏa là không có bất kỳ tác dụng đấy, thiên tài tồn tại ý nghĩa liền là dùng để phá lệ đấy, chẳng qua là Lâm Phong cẩn dù thế nào tự đại, cũng thì không cách nào mảy dạn mặt dạy nói mình tại đọc sách phương diện đích thiên phú có thể dùng kinh tài diễm diễm hoặc là cùng loại từ ngữ đến tiến hành tấn trang. Cho nên, là thời điểm phòng ngừa chu đáo một phen, nghĩ đến tất cả thư viện lớn đối với ngoại môn đệ tử khảo hạch, vẫn có một ít biện pháp có thể muốn đấy. Nếu là mình hiệu suất một ít, như vậy chạy về nhà lễ mừng năm mới cũng là đến được đấy. Quyết định được chú ý về sau, Lâm Phong cẩn lại chợt nhớ tới nay di đầu đường bên trên chỗ lưng đau ngứa, hắn vốn chính là người cẩn thận, liền lập tức hỏa thân trên thân, gọi Lâm Đức sang đây xem xem bên hung vị trí kia. Lâm Đức cẩn thận xem xét, lúc dùng sức theo như xoa nhẹ một phen, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phong cẩn lúc này thời điểm mới tự giễu cười, cười, chỉ nói chính mình quá mức đang nghi. Chuyện này Lâm Phong cẩn trở về một giảng, Lâm Đức cũng là tức tắc kêu kỳ lạ, việc này Lý Hổ biết được về sau cũng lên tầm. Hành cái lúc này cũng có một số nhân mạch quan hệ, liền lần nữa sắp nhận, khi Di Cảnh Vương làm ra đến cái này ba câu nói đúng là mỗi nhử, thậm chí có hai câu đều là giả dối, chỉ có một câu là thật lời nói. Chương 1: Phong tuyết. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Một năm nay mùa đông đặc biệt lạnh, thế cho nên tầm 10 năm đều không có tuyết rơi xuống nước động thị trấn năm nay đều là liền hàng tuyết rơi nhiều thậm chí bước vào đã đến mùa xuân 3 tháng mở đầu, cả huyện thành vẫn là trắng xóa một mảnh. Tuy nhiên đầu đường có ngoan đồng hưng phấn mà lênh lênh tuyết rơi đúng lúc triệu, trăm tỉ, năm được mùa tiếng quát tháo, nhưng đối với những cái kia kéo dài không dải của tranh phong ốc mà nói, đối với những cái kia co rúm lại lấy tại gió lạnh chung kẻ lang thang mà nói. Chân này tuyết nhưng là hạ được như thế khắp nhiệt, như thế lăng lệ ác liệt, phản phất là bữa đòi mạng bình thường muốn đưa bọn chúng bởi vào đến âm tào địa phủ đi vào bên trong. Lâm Phong Cẩn liền gọi bạn lại mập một vòng lâm viên ngoại tại đầu đường khắp lấy bước, hai người dưới chân tuyết tại kéo kẹt kéo kẹt rung động. Lâm lão già dấu chân rõ ràng cho thấy muốn sâu hơn nữa rộng rãi một ít, cái kia tròn vo bụng đã làm rộng thùng thình áo choàng không cách nào che lại rồi. Chân này tuyết rơi đến, đoán chừng nhà chúng ta cháu dạm lại phải xây dựng thêm rồi. Túi đầu Lâm Phong cẩn nhũ mày nói, "Cha, có một câu gọi là thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng." Đi đi đi, bé thỏ con thằng nhãi con, cánh dài cứng ngắc biết bay rồi hả? Lâm Viên ngoại rất không kiên nhẫn cở trách lấy hắn nói, "Nhị lão tử ta ăn muối quá nhiều ngươi ăn cơm, chẳng lẽ còn muốn ngươi để điểm ta làm như thế nào? Làm hai bút mua bán nhỏ cái đuôi liền vịnh đến bầu trời." Tiểu binh thất bại, tiểu binh thất bại. Lâm Phong cẩn thờ giải một hơi, rất muốn cùng mình lão đầu tử tranh luận một phen chính mình mua bán nhỏ lúc này uất nhất làm Lâm gia bất động sản cùng tiền mặt đều vọt lên hai lần sáu lúc này, Lâm gia lương thực truyền đã tiếp cận 40 chiếc, có thể danh chính ngôn thuận treo tương đô Vũ Lâm vệ cờ sĩ tại Nam Trịnh các nơi đường nước chạy vận chuyển, bất kể là ai đến đây kiểm tra thực hư hoặc là ý đồ thu thuế, đều là do Vũ Lâm vệ loại cấm vệ quân này ngang ngược quân sĩ xuất mã tiến đại. Lấy ra hay, vẫn là bộ binh cùng giải quyết quán ưn tín công văn. Đương nhiên, lương thực trong truyền đại khái cũng chỉ trả bộ một phần 10 lương thực. Còn lại đều là tại tương phiền nơi tiêu thụ tốt hàng hóa, gấp 5 6 lần lợi nhuận đều là ý đấy, bất quá trước đây Lâm Phong Cẩn cũng cẩn thận tìm hiểu qua tương phiền chung không thể chèoỢp vào thương gia dầu có liên quan đến hàng phàm vi. Rất thực thời không có kiếm qua giới. Những thứ này lương thực thuyền mỗi tháng sinh ra thuần lợi nhuận đều muốn vượt qua 10 vạn lượng, bất quá cái này 10 vạn lượng trùng, Lâm gia đại khái chỉ có thể cầm bắt được 2 3 vạn lượng bạc, còn lại lợi nhuận chính là cấp cho Lý Hồ cầm lấy đi đả thông càng nhiều nữa các đốt ngón tay, thu mua càng nhiều nữa người mà những thứ này bị đả thông các đốt ngón tay phát ra nội tác dụng cũng tuyệt đối không phải gần kể tác dụng tại lương thực truyền phương diện. Lý Hổ tuy nhiên tạm thời là thăng bất động, nhưng là hắn người lãnh đạo trực tiếp Điền phủ lượng Điền công tử, nhưng là có tương lai, tại Lý Hổ đả thông những quan hệ này mạng lưới vận tắc xuống, Điền công tử tại năm trước lại lần nữa cao thăng, được bổ nhiệm làm Dương Vũ tướng quân, hạ hạt ba cái thống lĩnh. Thuận lợi theo Điền thống lĩnh trên vị trí biến thành Điền tướng quân. Lâm phủ lúc trước cùng Lý Hổ cùng một chỗ tiến vào cái kia hơn 120 danh gia đình. Không sai biệt lắm hơn phân nửa cũng thăng lên trước. Nếu không như thế, Toàn bộ Điền gia cũng ở đây lý hồ loại chuyện lật vật này gì truyền xuống, chính trị hoàn cảnh muốn rộng thùng thình rất nhiều, lúc trước điền trụ quốc cây to đón gió, vào chiều thời điểm, thường thường đều là bị cô lập mà bắt đầu, nói cái gì lời nói làm chuyện gì phản đối người rất nhiều, như phảng phất là bị người chăm chú chói lên một đạo dây thừng, vô cùng áp lực. Lúc này theo lý hồ ngân đạn thế công khai triển mở rộng. Điền trụ quốc cũng phát giác một ít cải biến, đó chính là mặc dù mình người cô đơn cục diện vẫn như cũ, bất quá có đề nghị gì thời điểm, ít nhất phản đối thanh âm thiếu đi 1 phần 3. Nói cách khác, Chỉ ít có 1/3 người chịu báo chí đã chơ mặt. Cái này có thể nói là vô cùng khó được đấy. Mà những người này đều là cầm lý hổ tiền người, bọn hắn đại bộ phận đều là dâu gia lão rải tóc hoa râm, tổng làm không được mỗi tháng một mặt thu điển ra môn nhân hiếu kính, một mặt làm ra cùng điển trụ quốc làm trái lại loại này không có tiết tháo sự tình đi ra. Lại cứ cũng nghiêm chỉnh lập tức húc hướng điển ra, cho nên làm ra tối ưu hóa lựa chọn chính là không nói lời nào báo chí trung lập, tin tưởng đợi một thời gian. Điển trụ quốc có thể có qua có lại mới toại lòng nhau, như vậy thu nạp một nhóm người cũng không thành vấn đề. Cũng chính bởi vì như vậy Toàn bộ diễn ra đối với Lý Hồ lén hoạt động đều giữ vững mở một con mắt nhắm một con mắt ngầm đồng ý thái độ, mà Lý Hồ cũng là vô cùng thất thợi, mỗi tháng thậm chí sẽ chỉnh lên một phần chi tiêu kỹ càng danh sách liệt biểu lýn. Hai bên họ tác, vẫn là thủy nhũ dung hòa. Tại cục diện như vậy xuống, Lý Hồ địa vị lần nữa bay lên cũng là chuyện đương nhiên rồi, không chỉ có cấp cao nhất tâm phúc địa vị càng thêm vững chắc, tăng thêm điền công tử lúc trước vốn tới một người nguyện chỉ có 200-300 lượng bạc, cùng đinh đơn vàng, lúc này Lý Hồ lại mỗi tháng đều tức thời mấy vạn lượng bạc trực tiếp hai tài rường, tăng thêm Vũ Lâm vệ lại tới gần tương đô. Điền công tử không hảo hảo điền cuộc chơi gái lạm đánh bạc hưởng thụ thoáng một phát nhân sinh, chẳng phải là tại. Lãng phí thanh xuân hủy quất những thứ này ngất lượm. Cho nên lão nhân gia ông ta từ khi thăng nhiệm về sau, ngoại trừ điểm danh thời gian tại trong quân doanh, còn lại đại đa số thời gian đều là tại cái gì? Ỉ thúy lầu trung đỉnh thương tìm ngựa, đại chiến hoa thơm cỏ lạ. Thỉnh thoảng còn muốn mời đồng liêu khoe khoang một phen, về phần trên đầu những cái kia quân vụ, đương nhiên là một tia ý thức ném cho mình tiến nhiệm nhất tâm phúc đi làm. Lúc ban đầu thời điểm, Điền công tử ngẫu nhiên còn muốn đến đây xem xét hỏi thăm thoáng một phát trong quân doanh sự tình. Dù sao cái này dính đến quan chức vấn đề, về sau phát giác Lý Hổ làm sự tình đúng là bốn bề y tĩnh, cẩn thận, đợi đến lúc chính mình liên tục 2 tháng đều bị bộ binh phái xuống, có thể hợp đánh giá vì ưu thời điểm, Điền công tử càng là mừng rỡ qua đều chẳng qua hỏi. Điền công tử cũng là có tự biết hiện nhiên, gì vãng làm thống lĩnh thời điểm việc của mình sự tình tự mình làm, 1 năm mới cầm 2 cái ưu, hiện tại có người làm thay chính là không còn gì tốt hơn, tóm lại Lý Hổ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có hậu trường cũng nên dựa vào địa gia mới có thể đặt chân, không có phản bội bạo hiểm. Cho nên lúc này Lý Hổ mặc dù là treo một cái phó tổng quản tiến tu rồi, nhưng là trên thực tế quyền lực trong tay, ít nhất là có thể khi nửa cái Dương Vũ tướng quân đến sử dụng đấy. Lúc này còn có một câu lời hóng tiếng ve mơn sách, chính là cùng vị kia trung thành và tận tâm tần khánh có quan hệ. Đại khái là điền trụ quốc cũng có chút không yên lòng Lý Hổ, liền lại lại để cho tâm phúc của mình đến ngăn được thoáng một phát, liền lại để cho tần khánh đi vào điện công tử bên người cũng là phụ tá, mục đích đúng là muốn phân lý Hổ quả. Bất quá Lý Hổ đã chiếm được Lâm Phong cẩn bảy miu đặt kế về sau, chính là toàn diện phối hợp, đem các hạng quyền hành chắp tay giao ra. Đương nhiên, lý tổng quản giao quyền tuyệt đối không có nghĩa là Lâm gia bên này muốn giao quyền cùng toàn diện hợp tác, trong chuyện này chưa đủ vì ngoại nhân đạo trọ, đó là chỉ có thể ý hội đấy. Cái kia tần khánh chính là so điền công tử suất lớn hơn đồng lứa người, tự giác đầu vai lại phụ trách nảy sinh khuyên nhủ thiếu chủ thành tài tầm quan trọng. Cho nên mỗi ngày đều tại mới nhậm chức điển tướng quân chức mặt cậy ra lên mặt lại nhải, một khi điền công tử đều muốn đi uống hoa khửu, chơi ký nữ, lập tức nghiêm mặt khích lệ giới, thậm chí còn muốn uy hiếp đi cáo trạng, khiến cho điền công tử quả nhiên là nén giận mỗi ngày liền, không thắng kia phiền. Nếu không phải xem tại là lão đầu tử chống lại nhét tới phân thượng, đã sớm một đao nhổ ra chém. Một kích chí mạng nhất ngay tại cuối tháng, Lâm gia giữa tháng tại sổ sách bên trên lấy mấy cái tiểu cảm ấy, Tần Khánh liền không chút lựa chọn một cước đạp đi vào, tinh thần trọng nghĩa quá nhiều hắn liền ở phương diện này khoa tay múa chân, nói như vậy không đúng như vậy không đúng. Lâm gia quản sự đương nhiên sẽ không vi phạm Tần phân phó của đại nhân, thành thành thật thật quy củ túi đầu nghe theo làm theo. Đương nhiên, Tần lão nhân gia cũng phải ký tên che xác minh minh bạch mình có hạ mệnh lệnh, kết quả cùng tháng không chỉ có không có lợi nhuận, ngược lại lỗ la hơn bà vạn lượng bạc. Lần này tự điện phủ chấn động, bởi vì mấy tháng này, Lâm gia thương đội Hiếu kính không ngừng diễn cớ, trong phủ đệ chi tiêu ra tăng được không phải nửa lần hay một lần, kết quả tháng này chẳng những trông cậy vào không được thương đội bên này, ngược lại còn muốn lấy lại tiền tiền đi. Bởi vậy trong phủ đệ bầu không khí đều khẩn trương lên, tự nhiên liền có người tiến đến kiểm toán vốn, phát giác mấu chốt nhất mấy chỗ lô la địa phương quyết định biện pháp, đều là trung thành và tận tâm tần khánh làm ra, hơn nữa còn ký tên đồng ý. Túc Ngữ nói đoạn cả người cả của lộ giống như giết người cha mẹ. Việc này mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng giống như là ở tần gia trên người hùng hăng chém mấy đao bình thường. Cho nên khi Điền Công tự nội giận đùng đùng, quá lâu không uống hoa tửu nện, trong nhà đập phá mấy cái ly đập sấu hai bàn lớn, hơn nữa dùng bỏ gánh mặc kệ đến uy hiếp lão đầu tử về sau, Điền trụ quốc cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, đem Tần Khánh một lần nữa điều về tới bên cạnh của mình, tất cả khôi phục như cũ. 3. Lâm gia hai cha con về giúp nạn tiên thai tranh luận, cuối cùng dùng Lâm Phong cận toàn diện đầu hàng mà chấm dứt, Lâm gia với tư cách lúc này sông thương trong huyện số một số 2 nhà giàu một trong, rất là hùng hồn tại trong huyện tổng cộng thiết lập 5 6 cái cháo chợ suốt lái đến 3 tháng 13, hao phí 78000 lượng bạc. Cái lúc này, gió xuân rốt cục khoan thai đến chậm, triều đình cứu tế cùng ban thượng cũng bắt đầu rơi xuống. Đại khái là Lâm gia cứu tế làm được thành danh thật sự là có chút lớn nguyên nhân, thậm chí đều có 2 3 cái ngự sử phái ra gia nhân ở ngầm hỏi bảy thu mua dân tâm nhu đồ làm loạn loại tội danh này, lấy ra thượng tấu lời mà nói, cũng có thể nói là cái không lớn không nhỏ công lao. Ngự sử không phải là nghe phong phanh tấu sự tình, thay quân vương giám sát thiên hạ sao? Bất quá, khi những cái kia lão luyện gia nhân nhìn thấy từng cháo dạ trung đều bày đặt thiên địa quân thân sư bệ vị, Mỗi lần phát cháo miễn phí lúc trước, đều có người muốn cầu linh cháo nạn dân lễ bái, ba hô vạn thuế về sau, liền biết rõ cái này lâm gia chúng có người biết chuyện, mà bây giờ lại chỉ cũng còn không có há cám đến có thể ăn nói bữa bãi chỉ hiểu bạo ngựa tình trạng, cho nên những thứ này ngự sử cũng chỉ có thể hậm hực bỏ đi ý nghĩ này. Thì ra là tại cháo giạp hủy bộ trong ngày hôm ấy, Lâm Phong Cẩn cũng sửa sang lại tốt rồi hành trang, là thời điểm chuẩn bị xuất phát. Hắn việc này mục tiêu chính là tại Nam Trịnh mặt Tây Nam phòng khan quận, chỗ đó chính là lãng giang đồng rất châu quận. Dung Lưu hành một chút lại nói, chính là dân tộc thiểu số cùng người Hán tạm cư đấy, tại trước mắt chủ yếu văn hóa Trung, căn bản là bị cho rằng là hoang vắng lưu vong chi địa. Đi vào trong đó làm quan, cho dù là thăng chức cũng cho rằng là bị giáng chức hiện trách rồi. Bất quá, tại vài thập niên lúc trước, ngay lúc đó nho môn như mặt trời ban trưa, liên tục có Vương Dương Minh, Chu Hi, Đại Nho xuất thế, chiếm trước trung nguyên nội địa. Hầu như bức bách được còn lại rất nhiều phe phái không thở nổi, đối mặt loại tình huống này, Tung Hành thư viện, Nam Đức thư viện lựa chọn liên hợp còn lại phe phái chống lại đỉnh, đau khổ trèo chống ngay lúc đó tình thế nguy hiểm. Chưa xong con tiếp Chương 2, tuần, chui vào, chính sách chỗ trống. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường thiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Dưới loại tình huống này, pháp gia nhưng là tự mở ra một con đường, tướng môn ở dưới tất cả đại đệ tử triệu tập đã đến cùng một chỗ sau khi thương lượng, nhưng là dùng giáo hóa man di vị danh, bắt đầu bương tha cho chúng nguyên, phái ra trong thư viện tất cả lớn ưu tú đệ tử, chiếm trước cảnh góc nhao nhau tại biên cương khu xây dựng pháp gia thư viện. Cái này một lấy tại lúc ấy xem ra, có thể nói là chủ động vung tha dấu hiệu, nhưng ở bây giờ nhìn lại, nhưng là rất được cỡ vây kim giác, viền bạc, cây của cái bụng tinh túy. Pháp gia lúc này có thể tại Tây Nhung trung chiếm giữ chủ yếu xu thế, lực ảnh hưởng loáng thoáng có thể cùng năm đức thư viện đánh động, chính là được nhờ sự giúp đỡ năm đó cái này một lấy hay quân cờ. Lâm Phong cận lúc này muốn đi trước phòng kháng quận, liền có một chỗ 30 năm trước, pháp gia đệ tử thân đến hưởng ứng pháp gia hiệu triệu, thành công thành lập thư viện, gọi là Thiên Thưởng thư viện, lấy đúng là thiên không thay đổi kia thưởng mà không dễ kêu tức thì hai câu này pháp gia hoạch tâm tư tưởng quan điểm. Năm đó pháp gia tuy nhiên trên thực tế là bị Nho gia cường thế bức ra trung nguyên nội địa, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận điểm này, cho nên chủ động tiến về phía Man Hoang chi địa, giáo hóa Man Di câu này khẩu hiệu nhất định là muốn từng giây từng phút đều động ở bên miệng đấy, hơn nữa cho dù là mặt ngoài công phu cũng nhất định phải là một lạm, bởi vậy trong thư viện nhất định là sẽ có dân tộc thiểu số đệ tử. Nhưng là, nếu là thật sự đối, với vừa độ tuổi dân tộc thiểu số đệ tử dùng thông thường yêu cầu đến khảo hạch nhập học lợi mà nói Chỉ sợ cái gọi là giáo hóa man di chính là một câu lời nói suông rồi. Nói thật, ngay lúc đó Trung Nguyên Văn hóa đúng là muốn xa xa vượt lên đầu tại còn lại cạnh góc khu vực. Người hắn đệ tử đã bị giáo dục, cũng xác thực muốn đỡ một ít. Bởi vậy, pháp gia phân bố tại Trung Nguyên cạnh góc tất cả thư viện, tại tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời điểm, yêu cầu sẽ phóng khoáng một ít tám loại hành vi này cùng Lâm Phong Cẩn vượt qua trước khi đến, dân tộc thiểu số kỳ thi đại học sinh có thể thêm vào đạt được thêm phần đích chính sách có hiệu quả như nhau chỗ. Cũng chính bởi vì như vậy, khi Lâm Phong Cẩn rất đau sót phát giác tất cả thư viện lớn đều đối, với Chính hắn một lớn tuổi học cho nhỏ hứng thú thiếu thiếu thời điểm, hắn liền từ tiền thế kỷ thi đại học diễn sinh ra các loại ăn gian thủ đoạn bên trong đã lấy được gợi ý, vì vậy lựa chọn hữu hiệu nhất hơn nữa vô sỉ nhất cái kia một loại. Cái kia chính là sửa hộ tịch. Dung Địa Phương Đồng rất thân phận đi Thiên Thường thư viện báo cáo chuẩn bị bậy cứ việc cho dù 17 tuổi học cho nhỏ như Pháng Phất là 37 tuổi thừa nữa như vậy không được hơn nên. Nhưng 17 tuổi đồng rất học cho nhỏ, tức thì như Pháng Phất là 27 tuổi diễm lệ đầy đặn thiếu phụ, vẫn có vài phần có thể chịu mến chỗ đấy. Cho nên Lâm Phong cần hiện tại cũng đã cũng coi là Thiên Thường thư viện đệ tử. Cứ việc cho dù đệ tử phía trước nghiêm khắc lại nói tiếp, còn muốn tăng thêm không báo cáo chuẩn bị cùng ngoại môn hai cái trạng nữ, nhưng bất kể như thế nào, hay vẫn là cuối cùng tại mở đầu khóa học trước đã tìm được nhà dưới, nói thật, hành động như vậy thật là cùng nữ nhân 29 chút điểm 9 cái tuổi thời điểm đem chính mình xứng đáng gã bình thường nội vàng. Nhưng cũng là thế tại phải làm, bằng không mà nói, liền không công phí thời gian trì giờ tuổi tác rồi. 3. Chuyến này đi ra ngoài, Lâm Phong Cẩn cũng không có mang bao nhiêu người, một cái thư đồng cùng bốn cái hộ vệ là nhất định Lâm Đức cũng là muốn cùng một chỗ đi theo bảy cái này, một đầu đến từ chính trên thảo nguyên sói, càng là thể sắc và tinh thần đều nhận lấy trọng thương, toàn bộ lâm gia chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Phong cẩn mới có thể đưa hắn phục tùng. Chư lần đó ra, Lâm Đức cổ bị trọng thương thời điểm, chiếc cố hắn canh liễu cũng bị mang lên rồi, bởi vì Lâm Đức cảm thấy nữ nhân này cũng không tệ lắm, Ô Nhu săn sóc không nói, vợ mông cùng vòng eo thoạt nhìn đều rất mãn đệ. Canh liễu ra bỏ trốn cái kia việc sự tình về sau, cũng chuẩn bị chịu khi dễ, ước gì có một che gió che mưa nam nhân, hai người tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Bởi vì rất nhiều đường sông còn không có tuyết tan quan hệ, cho nên người xung quanh chỉ có thể ngồi xe ngựa đi về phía trước, Lâm gia năm đó chạy thương lượng và dạm, tất cả con đường đều là hết sức quen thuộc đấy. Biết rõ dọc, dọc theo con đường này đều không có gì hung hiểm chỗ, cũng đã rất là yên tâm Lâm Phong cận An Uy. Vốn phòng khang quận chỗ vẫn vẻ, nên là có chút hỗn loạn dùng chuyện, nhưng là có pháp gia thư viện tọa trấn suốt 30 năm, ngay tại châu giáo hóa dân chúng, bất kể là man nhân hay, vẫn là người Hán trung hy vọng tự cao, bởi vậy đạo phỉ cũng muốn dạm rất nhiều, an toàn tất nhiên là không cần lo lắng. Cho nên Lâm Phong cần 3 tháng 14 mang theo lão đầu tử lại nhảy cùng Di Nương đám bọn chúng ngân cần xuất phát, tháng 4 11 liền vào phòng căn quận, lại từ quận thành chỗ học tránh chỗ biết được, bởi vì năm nay hiện tượng tiên văn dị tượng, tuyết rơi nhiều phong nói, cho nên thư viện nội môn đệ tử khai giảng thời gian theo 3 tháng 12 kéo dài đến tháng 4 15, ngoại môn đệ tử thì là theo tháng 4 15 kéo dài đến tháng 5 một ngày, nếu có kéo dài thời hạn đấy, như vậy. Căn cứ quy quán mà định ra vội tới dư trừng phạt. Cho nên Lâm Phong cần liền thả chậm tiến lên tốc độ, trên đường đi bắt đầu du sơn ngần thủy. Thuận tiện nhìn xem có cái gì không đặc sản thuận tiện làm việc buôn bán lợi nhuận lợi nhuận lộ phí đấy. Cái lúc này quan phủ cũng không cổ vũ ra ngoài làm công, du lịch các loại, chỉ có quan viên có ra ngoài là quyền, bằng không mà nói, dân chúng đều muốn ra lộ dẫn, hay không lại chỉ có thể tại một cái hương bên trong hơn 10 rằm hoạt động. Cả đời không có xuất hiện huyện chết giả tại ở nông thôn người, có thể nói chỗ nào cũng có. Đương nhiên, lúc này giao thông lại không phát đạt, lại không cho phép người khắp nơi lưu động, như vậy sinh hoạt nhu yếu phẩm giao dịch làm sao bây giờ? Bình thường là đi chợ, nhưng phiên chợ cũng thường thường là ban đầu 10 năm thời điểm mới ra. Hơn nữa còn có đi đứng không tiện đi gì chuyển đặc đấy, trong lúc này dầu muối hỏa sáp thiếu hụt làm sao bây giờ? Cho nên, cũng đã có người nhắm vào cái này mấu chốt buôn bán, liền có người bán hàng dòng cái nghề nghiệp này đi thôn qua hương, cùng loại với bây giờ lưu hành tính quẩy bán qua vạn, cái gì may vá, tranh, giấy, hỏa sáp, dầu muối đều tiện thể một ít ra bán, sinh ý thường thường rất tốt, đưa hàng đến trong nhà. Bất quá mạo hiểm cũng lớn, chủ yếu là vất vả, tiếp theo là nguy hiểm dễ dàng gặp tai kiếp. Lâm Phong cẩn bọn hắn một đoàn người vốn là không phải là vì buôn bán mà đến, tăng thêm lại yêu thích tìm kiếm đạo lý ôm thắng. Cũng may mượn dẫn đường Hoàng Lao Hán cũng là trong đất quỷ, lúc trước trong nhà máp nợ thời điểm, từng làm qua người bán hàng rong, tại phòng Khang quận đi thôn Mạc Hương làm 10 năm, đối với con đường hết sức quen thuộc, bởi vậy cũng không đi con đạo, tất cả đều là đi một ít đối lập nhau vắng vẻ nhưng là phong cảnh tốt lộ tuyến. Tại khoảng cách thư viện còn có 4-5 ngày lộ trình thời điểm, nhưng là cái ngày nắng, Lâm Phong cẩn ngay tại chỗ một chỗ danh thắng địa phương Trần Châu Tuyền Du ngoạn về sau, tham lấy trời chiều ôn hòa nhiều đuổi đến mấy dặm đường, liền bỏ lỡ dừng chân trên thị trấn. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì cùng lắm thì đấy. Bởi vì dọc theo con đường này, mặc dù là đồng người cùng người hán tạp cư, thôn trang nhưng đều là chi chít như sao trên trời, căn cứ lái xe Hoàng Lao Hán kinh nghiệm, phía trước 3 dặm chỗ liền có một cái đồng người thôn trại, đồng người thuần phác, tại đâu đó tá túc một đêm, tiêu phí ngược lại sẽ nhỏ một chút. Cái này phòng khang quận địa thế cũng không phải bình nguyên, lại cũng không có thể dựng dốc đứng hoặc là gặp gành để hình dung, hiện ra tại trời chiều hào quang ở dưới, là kéo dài không dứt phức phòng đồi núi, những thứ này mang theo ôn nhu đường cong đồi núi mặt ngoài là khô héo sắt đấy, bất quá để sát vào nhìn. Theo khô héo khắc nghiệt bên trong cũng đã hiện xảy ra chút chút điểm xanh mới. Tại sao lưng đòi núi lên, còn có nâng người chống đỡ mệt mỏi, tại nhàn nhạt khói bếp hương vị ở bên trong tiếp tục huy động cái quốc, tại đây cẩn cố trên đất mặt thoáng một phát thoáng một phát đào ra ruộng bậc thang hoặc là vườn trà khảm, hắn và hắn tiền bối nhân sinh quý tích lúc này trùng hợp lại với nhau, liền là như thế này, ngày qua ngày năm phục một năm lao lực, hướng tại trong lòng mảnh liệt mông mỏi một năm nay mưa thuận gió hòa, sau đó tại trời thu theo trên đất lấy đi chính mình hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch. Nhìn xem cái này có phần giàu có tình thơ ý họa một màn. Lâm Phong Cận cũng không có sinh ra đến cái gì văn nhân càng khái, hắn thực chất bên trong trên thực tế là một cái chủ nghĩa công lợi người, ưa thích lựa chọn nhanh nhất đạt tới chỗ mục đích đường tắt. Đối với rất sự thật Lâm Mỗ người đến nói, coi như là ngâm thơ làm vũ, cũng nhất định là có cực mãnh liệt mục đích tính hòa hảo chỗ, hoặc là dùng để rảnh mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ hoặc là, hoặc là thì là vì chính mình thắng được càng nhiều nữa danh danh, bởi vậy thật là có chút không tiên nhận đối với phía trước Hoàng Lao Hà nói. Đường này giống như đều vĩnh viễn cũng không hết tự như, cảnh sát cũng là đơn điệu cho ra kỳ, đến cùng còn có bao lâu đến địa phương? Hoàng lão hắn ha ha mà cười cười nói, vượt qua này tòa đỉnh núi đã đến, thiếu đông gia. Vượt qua này tòa đỉnh núi đại khái cũng chỉ tiêu phí chung trà thời gian, hiện ra tại Lâm Phong cận trước mặt đấy, là một chỗ rựa vào dãy núi xây dựng đi ra hàng rào. Cái này hàng rào trung kiến trúc đều là làm lan lầu nhỏ hình thức, dùng mục chế làm chủ, phía trên bao trùm mái ngói, cùng loại với đời sau nhà sản. Dưới tình huống bình thường, trên lầu ở người, tầng dưới chốt giam nuôi ra nuôi gia đình cẩm, supper, có ra cảnh giàu có đấy, tầng dưới chốt còn chuẩn bị ra ổ, nơi xay bột, trên lầu nhà trong phòng có lò sưởi. Tại phòngốc phía trên, đa số đều có dầu có địa phương đặc sắc gói úp, thoạt nhìn tràn đầy dị tộc phong vị. Người xung quanh lại rời đi vài giặm đấy, liền đã đi tới khoảng cách cái này hàng rào không tính quá xa địa phương. Đã có thể nghe được từ bên trong đó truyền đến tí tí từng sợi thanh âm, cẩn thận phân biệt lời mà nói, đó là sương ngựa hồ, mục diệp, hồ lô hồ, cái mọ hỗn hợp đi ra tiếng nhạc. Nhưng là cái này dưới trời chiều nhạc khí âm thanh lại cũng không cảm thấy du dương, trái lại chính là rơi vào lâm phong cận linh mẫn tại thường nhân gấp mấy lần trong lỗ tai, nhưng là mang theo thế lương, bi ai, thậm chí là không cách nào hình dung tuyệt vọng. Liên Phượng phất một người tự biết hẳn phải chết về sau thê lương bi thảm. Có chút rất không thích hợp đâu. Lâm Phong cặn cau mày nói, lão hoàng, đồng người ăn cơm đều đã khuya sao? Hoàng lão Hàn nghi ngờ nói, không đúng vậy à, trừ phi là bọn hắn nhảy ca quanh co hoặc là hát sư phụ của thầy đùa giỡn, khi đó sẽ gặp sinh bên trên đống lớn hỏa diễm, tại buổi tối thịt nướng uống rượu, vừa múa vừa hát, nhưng bây giờ là cái bữa vụ suất tiết, vì cạn dầu đèn, hơn phân nửa là muốn trước lúc trời tối làm tốt cơm tối sau đó ăn xong, thừa dịp chảo nóng nhiệt, nóng, lò đem nội trợ làm xong. Lâm Phong cặn ư một tiếng. Liên không nói lời nào, lặng như cũng là tùy ý tựa vào trên xe ngựa. Bên cạnh ngựa lạnh đen gầy lâm đứa, lại phảng phất cánh tay bị áp chập chọm như vậy, Lặng Yên chuyển động nhúc nhích thân hình, không biết vì cái gì, trong không khí phảng phất có chút khẩn trương độ vật đang tại Lặng Yên lên men, Lặng Yên sinh sôi. Ma Hoàng lão han lúc này thời điểm cũng mới phát giác, phía trước chính là cái tiệc khi hắn ấn tượng trung nhật tình hiếu khách hàng giàu bên trong, cái kia một cái uýt nhất cũng có 200 300 hộ đồng người hàng giàu bên trong, thậm chí ngay cả một tia khói bếp cũng không có dâng lên. Chưa xong con tiếp. Chương 3: Tam là truy hồn. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu giáng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Các loại đợi xe ngựa từ từ đi tới hàng rào cửa thời điểm, rất xa có thể thấy được ba cái cối xay lớn nhỏ thứ đồ vật dựng đứng mà bắt đầu, ngăn ở nhập trại phải qua trên đường. Hoàng lão hắn sắc mặt hoảng cái thay đổi, như phảng phất là gặp được quỷ bình thường sợ hãi. Lâm Phong cận lúc này cũng thấy vô cùng rõ ràng, ba cái kia cối xay lớn nhỏ thứ đồ vật, nhưng là ba con vô cùng đẹp đẽ trống đồng. Lớn nhất như năm nổi, loại nhỏ, tiểu nhân cũng giống như mâm lớn, được bảo dưỡng vô cùng đẹp đẽ, tại trời chiều ánh chiều tà hạ ánh vàng rực rỡ đấy, chống đồng bên cạnh có bày biện ra góc nhọn mặt trời hoa văn, dài nhỏ như châm. Mà chống đồng mặt ngoài tức thì là có thêm rõ ràng bay bổng con đít văn, những thứ này bị đổ bê tông đi ra con đít loại hình thể cực đại, mình không dập dao, chất dính, hai mắt vào lúc ở giữa đột, bốn chân đứng thẳng, người mặc biển hình văn mang, vô cùng tình sào đẹp đẽ quý giá. Chư lần đó ra, chống đồng trung ương tức thì là có thêm một cái chiều cao lông vũ người đang ngửa mặt lên trời vũ đạo tình hình mà người này phía dưới thì là một đoàn bị đốt lên đống lửa, phảng phất muốn đem nốt cháy mà chết. Lâm Phong cẩn cao mày nói, "Đây là ý gì?" Hoàng lão hán một mặt run rẩy, một mặt hung hăng trước hết tự liền rút đánh vào con ngựa trên mông dít lại để cho kia nhanh chóng chạy trốn, vốn đối với da súc che chở quý trọng như con cái hắn, đứng là biểu hiện ra ngoài trước đó chưa từng có thô bạo cũng không kiến nhẫn. Một cổ đoàn nói, "Hai cổ khóa mệnh, ba cổ mất hồn." "Đây là đồ người mất hồn cổ a." Nhìn xem cái này một tòa đồng trại bị nhanh chóng lật tại sau lưng, Hoàng lão hán rốt cục chỉ hoan qua thêm vài phần khí đến. Đoạt lấy bên cạnh thủy hồ lô ực mạnh một khí, ngay sau đó kịch liệt ho khan đứng lên, cuối cùng mới thở dốc nói: "Chỗ đó nhất định gặp Khung Mai Ôn, hơn nữa là cực can trưởng Trệ Ôn." Nguyên lai tại đồng tộc tập tục bên trong, trống đồng thứ này chính là cùng loại với Trung Nguyên đỉnh khí biểu tượng, nếu không được cũng được xưng tụng là một trại chi chủ quyền uy chi vật, vô cùng thần thánh tôn nghiêm. Một khi gặp được tế tự các loại đại sự, sẽ gặp tại hàng rào lưới vào dựng lên một mặt trống đồng, dùng bày ra hàng rào bên trong có đại sự phát sinh, sinh ra không hay nhập, tự tiện tiến vào hậu quả. Bị quất nốt cũng là khả năng đấy. Khi trại miệng bị dựng lên hai mặt chống đồng thời điểm, thì là cho thấy hàng rào bên trong hấp dẫn mệnh sự tình phát sinh, loại này chí mạng sự tình có thể là đem yêu đương vụng trộm nam nữ nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, có thể là bởi vì tranh giành hơi nước điển sự tình cùng với còn lại hàng rào tiến hành đổ máu rung binh khi đánh nhau, cũng có thể là muốn tiến hành hiếm thấy xuống tế. Dưới loại tình huống này tiến trại lời mà nói, như vậy rất có thể đối mặt kẻ xông vào đấy, cũng là không chết không tồi vận mệnh. Khi ba mặt chống đồng bị đứng ở trại miệng thời điểm, thì là tỏ vẻ người nơi này đều đã hoàn toàn tuyệt vọng, đem hàng rào bên trong tất cả vinh dự, quyền lực Tính mạng, tất cả thứ đồ vật đều hoàn toàn phụng hiến cho bọn hắn con đít thần bổ lạc đa thần, hy vọng thần linh có thể tiếp nhận bọn họ kính dâng, làm ra khoan dung. Nhưng đáng sợ nhất là, nếu như thần không chịu khoan dung, như vậy toàn bộ hàng rào trùng, đem tuyệt đối sẽ không có còn sống sinh vật đi ra ngoài, nếu không chính là đối với thần linh không tôn trọng. Hoàng lão hắn một năm muốn chạy 3 lượt này thương đạo, mà hắn đã suốt chạy vài chục năm. Tại phòng khang quận dạo chơi một thời gian càng là vượt qua 30 năm, chỉ có mấy năm gần đây mới đổi nghề thu tay lại, hắn bày kiến rất nhiều lần một cổ đồn nói cũng đã gặp suất tầm 10 lần hai cổ khóa mệnh. Thế nhưng là, trong truyền thuyết ba cổ mất hồn, còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lúc này trời chiều tuy nhiên vẫn còn sáng lạn phản chiếu, rơi vào trên thân người cũng không phải ôn hòa. Phàn Phất là từng trận hàn ý, những cái kia từng tại lò sưởi bên cạnh thầm thì bí bí làm luận, bắt mùi rượu khí bên trong bí hiểm truyền thuyết, đều theo Hoàng lão hán trong trí nhớ nhảy ra ngoài. Hắn tuy nhiên một bó to niên kỷ, lại còn muốn sống thêm vài năm, chứng kiến cháu trai cưới vợ, chứng kiến chính mình nhà tranh đẩy ngã đổi thành lạch xanh lớn nhà ngói, bởi vậy càng là không chịu thương cảm ra xúc hung hăng rút vài roi đem một cái lâm vào khủng bố cùng quỷ dị hàng rào nhanh chóng ném rời mở đi ra. 3. Sắp trời đã tối. Trời chiều tuy nhiên chìm vào đã đến đường chân trời rơi xuống, nhưng vẫn là ngoan cố ý đồ tiếp tục chống cự hắc ám, cho nên tây phương chân trời vẫn như cũ có một vòng cho tàn cũng tựa như màu đỏ. Nhân loại tiên tiên cùng với con bướm bướm các loại thứ đồ vật giống nhau, có tính hướng sáng, duy nhất bất đồng chính là biết rõ tại xu thế quang đồng thời không lộng thương chính mình, cho nên trên xe ngựa hầu như tất cả mọi người đang nhìn cái kia một vòng màu đỏ, hướng cảm giác hắc ám chậm rãi mà kiên quyết đánh nút lại. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Phong cần nhưng là rất kỳ lạ hy vọng hắc ám tới lại nhanh một chút mà, mà ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào phát sinh loại chuyển biến này, sáu loại này cùng nhân loại bẩm sinh bản năng đối với bướng bỉnh chống lại chuyển biến. Đó là một không có đèn đường cũng không có đèn tín thế giới, cho nên nếu muốn đuổi đường ban đêm lợi mà nói, như vậy có thể do một người đập vào bó đuốc ở phía trước trước đi lại dẫn đường, mặc dù như vậy cũng rất dễ dàng dẫn đến ra xúc một chân giẫm vào lõm, sau đó một lần phát lực răng rắc bẻ gây bi kịch, loại tình huống này bởi vì vô cùng thông thường, cho nên đều có một cái thành ngữ đến đối với cái này hình dung, cái kia chính là mã thất tiền đề. Cho nên nếu không phải có cái gì chuyện khẩn yếu lời mà nói, rất ít thương đội sẽ đi đường suốt đêm, cho dù là tại trên quan đạo, mà đối với Lâm Phong cần bọn hắn một đoàn người mà nói, chính là muốn muốn đi đường suốt đêm đoán chừng cũng là lực có chưa đến. Đây là bởi vì kéo tốn xe ngựa hai thất ra sức mặc dù là Lâm gia tinh tuyển ra tới tốt lắm mã, nhưng lúc trước trạng vạng tối thời điểm bốn là mỏi mệt không chịu nổi, lại bị Hoàng Lao Hán không muốn sống cú dịch, cho nên lúc này đã là mệt mỏi vô cùng, xem bộ dáng kia mặc dù là không sốt xe, chỉ là lại đi bên trên mấy dặm đường, cũng sẽ biết mệt chết trên đường rồi. Không thể đi nữa. Lâm Phong cẩn cau mày nhảy xuống xe ngựa, đối với còn có chút sợ hãi Hoàng Lao Hán nói, lại đi xuống dưới lời mà nói, như vậy ngày mai sẽ chỉ cái, có chúng ta lưng cóng lên ngựa đi rồi. Thế nhưng là, Hoàng Lao Hán sợ hãi nhìn thoáng qua sau lưng, cái kia hàng rào đã tại phía xa hơn 10 dặm bên ngoài, chính là sắc trời không hắc, cũng quyết định nhìn không tới rồi, huống chi là cái này rất nhanh sẽ đưa tay không thấy được năm ngón Hoang Sơn Dã Lĩnh. Lâm Phong cẩn lấy trước qua túi nước cho con ngựa cho ăn. Nước, sau đó theo trong xe sách đi ra hai cái nửa túi lớn, bên trong toàn bộ đều là sào đậu nành. Sau đó hướng túi trung bỏ thêm một chút muối, đưa tới người kéo xe hai con ngựa bên miệng, cái này hai thớt ngựa lập tức đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong núi, Tham Lam bắt đầu ăn. Gần nhất hàng rào ở nơi nào? Hoàng Lao Hán nuốt xuống một miếng nước bọt, khôi phục lý trí hắn cùng tính nói, chính là chúng ta sau lưng này tòa. Lâm Phong cẩn cau mày vung tay lên, cái kia địa phương quỷ quái sát thực tà khí um tùm đấy, ta cũng không muốn quay đầu lại, ta chỉ chính là phía trước trên đường hàng rào. Hoàng Lao Hán vẻ mặt đau khổ nói, người gần nhất hàng rào cũng có 53 ở bên trong. Lâm Phong cẩn thở dài, Con ngựa mềm mại đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm tại trên lòng bàn tay của hắn, không ngừng quấn đi thơm ngào ngạt sao đậu nành cùng mùi ăn, bởi vậy có chút ấm, có chút ngứa. Loại tình huống này Lâm Phong cẩn không có làm cái gì chủ trương, mà là đi hỏi thăm chuyên nghiệp nhân sĩ. "Lâm Đức, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào?" Lâm Đức vô cùng nhanh nhẹn từ trên xe ngựa nhảy xuống, chốc nào đều nhìn không ra hắn đã cánh tay Đức. Đối với Lâm Đức mà nói, mã loại sinh vật này tại tánh mạng của hắn ít nhất cái nào đó giai đoạn chiếm cứ cực địa vị trong hiếu, là phương tiện giao thông, là bằng hữu, là món đồ chơi, cũng là đồ ăn cũng là giường, cũng là ghế, thậm chí có thể là sính lễ. Hắn hoàn toàn chính là trên ngựa lớn lên đấy, cho nên Lâm Đức tới gần nơi này hai con ngựa vừa sở, liền rất dứt khoát nói: "Nếu như lấy máu, như vậy Hưng Đông trước đi đến kế tiếp hàng rào là không thành vấn đề, đương nhiên điều kiện tiên quyết là con ngựa trên đường đi không có mất đệ. Ngồi một chút xuống con ngựa hẳn phải chết, nếu như không tha huyết đâu này." Lâm Phong cần nói: "Nhiều lắm là đi ở bên trong mà a." Lâm Đức rất khẳng định nói, dù sao chúng hôm nay ban ngày đều kéo lấy chúng ta đi hơn 60 ở bên trong rồi. Hoàng lão Hán chần chờ một chút nhân tiện nói: Phía trước lại đi 2 dặm, sẽ có một cái Na ba, đường rẽ phần cuối 3 năm ở bên trong vốn là một cái người Hán thôn, đáng tiếc mấy năm trước đã hoang bỏ quên, bất quá theo đường rẽ đi một dặm, hẳn là có một tòa cung phụng địa phương thần miếu tử, ta lần trước nhìn thấy cái kia miếu thời điểm, còn ở bên trong né một hồi đổi chân vũ, hôm nay đi vào ở một đêm bên trên có lẽ không có vấn đề gì. Thần chính là địa phương đồng dân thờ phụng tà thần, như phảng phất là phương Bắc hoàng đại tiên miếu giống nhau, Lâm Phong cẩn nhưng là nghe rõ ràng có lẽ không có vấn đề cái này sau cái chữ, nghi ngờ nói: "Có lẽ?" Hoàng lão hán cười khổ nói: đó là 2 năm trước đi vào tránh mưa đấy, hơn nữa lúc ấy là ban ngày, ở bên trong tránh mưa còn có một bảy địa phương đồng người, xem bộ dáng của bọn hắn thật là có chút khẩn trương khủng hoảng bộ dạng, đáng tiếc hỏi bọn hắn lại là cái gì lời nói cũng không chịu nói, mưa rơi một ít lập tức liền vội vàng ly khai, tựa hồ rất kiêng kỵ vật gì. Lâm Phong cẩn nhìn Lâm Đức Liệp, còn có ở phía sau đi theo bốn cái dữ im lặng, bàng thổ yêu viên gia đinh hộ vệ, cười cười thoáng một phát nói: "Liên đi nơi đó à, buổi tối hôm nay hơn phân nửa muốn mưa rơi xuống, cái này tiết không chỉ nói người, chính là ra suốt suốt một đêm vũ cũng cần phải nằm xuống." Người xung quanh đập vào bó đuốc lại suất buôn ba tiếp cận một cái rở, mới vừa tới Hoàng Lao Hán theo như lời cái kia một tòa thần miếu. Chính là ba dặm lộ sợ dĩ sẽ đi xa như vậy, cái kia là do ở đi thông miếu thờ đường rẽ đã bị hoang vứt bỏ đã thành một cái đường hẹp quanh co, tựa hồ cũng là do chim thú các loại giẫm đạp đi ra đấy, nếu không phải cẩn thận phân biệt thật đúng là khó phát giác. Nơi này người Hán cùng đồng người hỗn tạp ở lại, cho nên tiến ngưỡng cũng là hết sức phức tạp, chỗ này thần miếu gọn gàng vẫn còn tính toán chắc chắn, tránh điện hậu điện tổng cộng ba tiến, ít nhất nói rõ tiến độ của nó tại kể bên này hay, vẫn là phần đông đấy bằng không mà nói, một cái điện thờ liền đem chi đổi rồi. Nơi đây dáng ngoại hoang vu, Lâm Phong Cẩn không thể không cẩn thận một chút, cho nên tại vào miếu lúc trước hắn thận sâu hết hạ, lông mày lập tức nhíu lại, cố tình không đi vào đâu rồi, nhưng là khắp nơi mênh mông, nhưng là không có so cái này tốt hơn nơi đi rồi. Chẳng qua là như ở chỗ này lưu lại, chỉ sợ buổi tối hôm nay cũng không thể bình tĩnh. Chẳng qua hiện nay Lâm Phong Cẩn cũng không phải cái kia tay trói gà không chặt thiếu niên, cái lúc này, phương xa tiếng gió cũng dồn dập, thẳng có thể giống như ban ngày như vậy nhìn lên, liền nhất định có thể nhìn thấy đầy trời mây đen âm u áp xuống dưới. Chưa xong con tiếp. Chương 4: Thú nhân chi thuật dịch cốt. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, lần thánh truyện. Lâm Phong cần nghĩ nghĩ không cầm quần mà ngủ ngoài trời một cái giá lớn, lại suy nghĩ một chút ở chỗ này ngủ lại có thể sẽ xuất hiện hậu quả, cuối cùng vẫn là hai hại đối với quả lấy kia nhẹ, có chút nhẹ gật đầu. Đã có hắn ý bảo, cái kia bốn gã hộ vệ mới nhảy xuống tọa kỵ, bắt đầu cởi yên ngựa, chuyển vật lẫn lộn. Bất quá khi Lâm Phong cẩn nhìn xem lần này dẫn đội Vương Thiết một người sau này mặt thời điểm ra đi, liền lên tiếng quát bảo ngừng lại, nghiêm túc nói: "Cái chỗ này cũng có chút cổ quái, bất quá ta cũng nói không nên lời, cho nên cùng người bên ngoài tách ra thời điểm, nhất định phải hai người cùng một chỗ hành động, kể cả đi ý đi tiểu, con ngựa cũng muốn cái chốt tại chúng ta xem tới được địa phương." Hoàng lão hán lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn một bó to nghiên kĩ người, tại Lâm Phong cẩn trước mặt cười theo, thế nhưng là cái kia biểu lộ lại phảng phất là một giây sau liền muốn khóc lên tựa như. "Thiếu gia." "Thiếu gia." Chúng ta vẫn còn là đuổi đi nhanh đi, buổi tối hôm nay rứt khoát không cầm quyền trong đất nghỉ ngơi. Hả? Lâm Phong Cẩn cau mày nói, hắn tuyệt đối không phải một cái bảo thủ người, thuộc hạ chính xác ý kiến là nhất định sẽ nghe đấy. Hoàng Lao hắn giảm thấp xuống thanh âm, toàn thân đều có chút run rẩy. Ta nghĩ muốn đem ra súc kéo vào trong miếu đi tránh gió, thế nhưng là những cái kia ra súc đều nóng nảy đứng lên, nói cái gì cũng không chịu đi vào. Lâm Phong Cẩn có chút ồ lên một tiếng, dương mắt nhìn hướng về phía cửa kia miện phụ cẩn có khâu tròn vẹn đều có lửa xích thần tử, miếu thờ đại môn không có mục nát, nhưng là chỉ còn lại ra rồi một nửa. Còn lại một nửa không biết đi địa phương. Muôn bó Đỗ Hảo Quang lờ mờ có thể nhìn thấy, bên trong tượng thần điêu khắc được vô cùng tô giác, cùng tuyệt đại đa số dân tộc tiểu số sùng bái thần linh giống nhau, vô cùng dữ tợn, mặt xanh nhanh vàng, tay phải còn cầm một viên máu chảy đầm địa tâm, như vậy hình tượng vốn là có chút tàn khốc máu tanh đấy, lại là vì tố công quan hệ lộ ra có chút buồn cười. Cái lúc này, một trận cuồng phong cuốn qua. Ngay sau đó, khi nào cảm giác mát từ không trung rơi đập, mưa đã là từ trên trời giáng xuống, tốt tại nơi này thời tiết mưa tổng không giống như là hạ thiên vội và như vậy đột nhiên mà mưa lớn có thể làm cho người ta đầy đủ hòa hoan thời gian. Lâm Phong cẩn khẽ thở dài một cái, đối với Lâm Đức giơ lên cái cằm, hai người liền giơ bó đuốc bước nhanh chui vào miếu thờ bên cạnh trong hắc ám, qua loa tìm tòi một phen về sau, liền từ mặt khác một cái phương hướng đi ra. Lúc này thời điểm, mọi người tốc đều có chút đứt. Lâm Phong cẩn đối với Hoàng Lao Hán ôn hòa mà nói, "Không đi cửa chính sông tới thần linh, con ngựa dĩ nhiên là ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta từ phía sau đi vào, tất cả mọi người đi cùng một chỗ, không nên rơi xuống đơn." Tất cả mọi người lập tức theo lời mà đi, bất quá một mực vây quanh miếu về sau, lại cũng chỉ nhìn thấy lúc này thời điểm hoàng lão hán tóc đã có chút ít nữa, kẻ sát tại chiếc ót, ngạc nhiên nói: "Nơi này có cửa sau sao?" Lâm Phong cẩn xem lên trước mặt pha tạp vách tường, cười cười nói: "Lập tức thì có." Sau khi nói xong, hắn liền một cước nhắm ngay phía trước vách tường đạp lên. 3. Thời gian uống cạn chung trà về sau, miếu thờ sau sương phòng trùng cũng đã đống lửa hừng hực đốt lên, tại mang cho người ôn hòa đồng thời. Còn nghi hảo quang reo rắc đi ra, mà bầu trời mưa cũng là tuôn rơi dày đặc rơi xuống. Đầu mùa xuân mưa cũng không mưa lớn. Thế nhưng là tại làn da rất nhỏ cảm số xuống xuống, lại có một loại rét thấu xương lạnh ở bên trong. Phảng phất muốn thẳng xuyên vào cốt tủy trung đi. Bị như vậy rầm rập chẳng chịu mưa xuân dội lên một đêm, không chỉ nói là mã, mà ngay cả người cũng nhất định sẽ bệnh nặng rồi hồi. Bị Lâm Phong cẩn đá ra đến lớn động đã bị một cái phá cửa cho chắn, lấp, bịt. Cái này thần miếu hậu điện có chút rộng tung đình. Mặc dù có một cái tế đàn cùng bản thờ, nhưng là ngoại trừ bản thờ trên có mấy cây như xương khô cũng tựa như nhánh cây khô bên ngoài, tế đàn nhưng là đã khuynh đảo hơn phân nữa, lộ ra bên trong hỗn tạp lấy cây kê khó coi đất địch còn có một cổ lại tinh lại nấm mốc hương vị chuối thẳng lỗ mũi. Chính như Lâm Phong Cẩn Trô nói như vậy, ngựa từ phía sau hắn đá ra đến chính là cái kia động trùng bị khiên đi vào, liền không hề kháng cự, chúng chẳng qua là bản năng tránh né lấy tiền điện, tựa hồ chỗ đó có cái gì đáng giá hoảng sợ đồ vật, thế cho nên tại hành lang ở dưới con ngựa, cũng là không tiếp bị rét lạnh hạt mưa bắn tung tóe đến, mà bản năng muốn tránh đi tiền điện phương hướng. Trong lúc này, Lâm Đức dẫn theo ba người đi tiền điện xem xét một phen, cũng không có phát giác có cái gì quái dị địa phương, chỉ nói là đoán chừng có con chuột đã bị chết ở tại góc tường chung, thật là có chút thôi. Người xung quanh đều là bên ngoài ngủ ngoài trời lão thủ, hơn nữa lúc này đây vẫn còn là tùy tùng hộ thiếu gia xuất hành, thời gian cũng không đổi, cho nên các loại chuẩn bị đều là vô cùng đầy đủ. Mấy người tuân theo Lâm Phong cận phân phó, hai hai kết bạn, nhanh chóng mà máy móc làm lấy uy, cho ăn, má, rữa hằng, việc vặt, còn liền mưa thuận tiện đem chúng rửa sạch thoáng một phát, càng là cho vài đầu gia súc lúng một đống lửa than lúc này mới nghỉ rút dưới. Những thứ này theo sinh hạ đến này sinh liền cùng nhân loại làm bạn ngựa tuy nhiên cũng có bản năng ngồi lửa sợ hãi. Nhưng đơn giản trong não cũng dưỡng thành tới gần nơi này thứ đồ vật sưởi ấm đích tói quen, cho nên nhao nhao nằm ngã vào than lửa bên cạnh, bắt đầu yên tĩnh nhai lại nãy sinh hương vị ngọt ngào sao đậu nành cùng trứng gà, khôi phục mọi mệt cùng thể lực. Lâm Phong cẩn lại hơi hơi cau mày, quá mức hiếu giác bén nhạy có đôi khi không hẳn như vậy là chuyện tốt, cái kia cứ như có như không thi tối vô luận thần kinh như thế nào đại điều, cũng rất là ảnh hưởng khẩu vị đấy. Hơn nữa Lâm Phong cẩn lại lưu ý đã đến một kiện không tầm thường yếu điểm. Cái kia chính là cái này cửa miếu con đường phần cuối, vốn phải là liên tiếp, kết nối lấy một tòa người Hàn thôn. Nhưng là Ngươi Hán tôn phủ cận, tại sao phải xuất hiện một tòa đồng mọi người Hán Hưu thờ phụng thần miếu? Hơn nữa cái này miếu quy mô rõ ràng không nhỏ. Ngươi Hán tôn vứt đi, lại cùng cái này miếu thờ có quan hệ gì? Chính mình lai lịch bên trên chính là cái kia Tam La truy hồn đồng người thổ trại, bên trong đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Những thứ này nghi hoặc theo Lâm Phong cận trong nội tâm hiện lên đứng lên, bất quá lại thời gian dần trôi qua chút bụi, đối với đã lấy được một ít cầu vương cuộc đời trải qua ký nhớ hắn mà nói, như vậy trải qua thật sự là không đáng giá nhắc tới rồi. Bên ngoài truyền đến hai gã trực đêm hộ vệ tiếng bước chân. Hắn tựa vào từ trên xe ngựa gỡ xuống trên giường êm, kéo chăn mền đắp lên ngực, sau đó nhắm mắt lại thời gian dần qua tiến nhập giấc ngủ chật thái. 3. Đùa tình huống như thế, bất kể là ai đều khó có khả năng ngủ được quá an ổn. Theo bên ngoài gác đêm hộ vệ dồn dập lớn kêu ra tiếng cảnh báo, tất cả mọi người lập tức bắn lên, trong tay cầm cách cách mình gần nhất vũ khí, không khí khẩn trương hết sức căng thẳng. Ngược lại là Lâm Phong cẩn thoạt nhìn buồn ngủ đang đâm đập, văn ve liếc tròng mắt theo trên giường êm bò lên, lẩm bẩm một câu nói. "Chuyện gì?" Trực đêm hộ vệ chư cường trong tay nhanh nắm lấy một thanh nhạn linh đao. Nhìn xem Tiền Điện hắc ám nuốt xuống một miếng nước bọt nói: "Ta vừa mới cùng Lưu Ba huynh đệ đi đến nơi đây, liền nghe Tiền Điện chỗ đó có chút động tĩnh, rất xa cầm bó đuốc đi theo, nhưng là không có gì dị thường, cách trong chốc lát, Lưu huynh đệ nói muốn đi đi tiểu." Sau đó vậy mà không thấy, hiện tư lúc nào? Lâm Phong cẩn nhưng lại đột ngột mà nói: "Hẳn là giờ tí rồi." Vương Thiết bổ sung: "Lâm Phong cẩn đứng lên, kiếp mắt liếc trong mắt tại Nguyên Trô đứng trong chốc lát nói: "Lâm Đức, Vương Thiết cùng đi với ta nhìn xem, người còn lại ở tại chỗ này, điểm hơn mấy chồng chất hỏa, không nên ra ánh lửa bao phủ phạm vi." Cố Cất Nước Tiểu cũng kéo tại trong quận. Đã nghe được cái gì thanh âm kỳ quái cũng đều tại bên cạnh đống lửa đứng núp núp. "Dù là là thanh âm của chúng ta gọi các ngươi đi ra ngoài." "Vâng." Lâm Phong cẩn dẫn đầu bước đi tiến vào trong bóng tối, khóe miệng của hắn có một vòng cười lạnh, tại kia sau lưng Vương thiết tay trái đập vào bó đuốc, tay phải nhưng là cầm lấy một mặt tấm chắn, mà Lâm đúc trong tay tức thì cũng không có nắm cũng nhỏ, mà là nắm lấy một cái hắc xà cũng tựa như trường tiên, cái này do bên trong hỗn hợp lập tức tông, người phát, dây thép, giúp tham được trên người lời mà nói, tư vị nhất định cực không dễ chịu. Mưa vẫn như cũ tích tí tách rơi xuống, trên mặt đất đã có chút ít giọt nước, Lâm Phong cẩn đi ra hơn người bước về sau, đi tới từ khi bụi cỏ bên cạnh, nhíu mày nói: "Chư cường không có nói sai, Lưu Ba đúng là lại tới đây, gắn đi tiểu." Vương Thiết lập tức đem bó đuốc đệ sát vào chút ít, lửa này đem chính là đặc chế thông khí bó đuốc, chỉ cần không bị ném đến trong nước, lại mưa lớn cũng soi bất diệt. Bất quá lúc này thời điểm, bỗng nhiên thổi đã tới một trận gió, giống như không màn danh lợi mặt hồ phẳng lặng gợn sóng, lộ ra ôn nhu mà hiếu hảo, chẳng qua là trong gió lại mang theo một cổ không cách nào hình dung tính tươi. Lâm Phong cẩn sắc mặt lập tức thương chóng nhận, nhưng ngay sau đó, trong hắc ám liền thoát ra một cái thật lớn bóng đen, nhắm ngay hắn cùng cái phương hướng này lao thẳng tới mà đến. Như phảng phất là gấu bự săn bắn bình thường, lỗ mãng, cường tuyền, điên cuồng. Dưới loại tình huống này, nhát gan người tin tưởng đã sớm sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhưng là Lâm Phong cẩn từ khi học tập nhân thú chi thuật về sau, bước chân thân pháp trung đều dẫn theo một cổ tà dị âm nhu cảm giác, tại trong hắc ám hành động càng lại như quỷ như mịn. Hắn đem thân thể hơi nghiêng, liền tránh khỏi cái này cực lớn bóng đen tấn công, khiến nó chợt vật vô cùng trụ một cái cái không. Cả hai giao thoa mà qua, cực lớn bóng đen đã là tại Lâm Phong Cẩn phải phía sau. Nếu không như thế, Lâm Phong Cẩn cũng không quay đầu lại, chân phải nhấc tới sau này mặt dùng sức một đạn, liền vừa mới đá vào bóng đen kia đầu gối lên. Cái kia cực lớn bóng đen đầu gối chỗ truyền đến một cỗ đại lực, đúng là phát ra răng rắc bẻ gây thanh âm, chân mềm nhũn có thể nửa quỳ xuống. Ngay sau đó Lâm Phong Cẩn tại chỗ một cái 360 độ lớn xoay người, sáng như tuyết vô cùng đao sáng long lánh tại cái này trên đất chống, phối hợp tàn ảnh phản phất là tại chỗ bằng chống đi một cái cấp tốc xoay tròn khủng lô đau luân, phiên, xung đuổi cổ cánh lá lập tức phi bay lên cũng như mưa tán lạc tại không trung, sau đó rơi xuống. Thủ nhân chi thuật, dịch cốt. Cứ việc cho dù Lâm Phong cẩn đã rất là chú ý tránh được người chung quanh, nhưng bất kể là Vương Thiết cùng Lâm Nước, đều là lập tức cảm giác được một cổ cực bén nhọn gió đập vào mặt, hung hăng sẽ rách lấy chính mình tóc gáy cùng tóc. Cang La liền hô hít vào trong lỗ mũi không khí, đều có một loại hung hăng đâm vào lấy phổi sắc bén cảm giác. Vương Thiết thủ trong cái kia một chút khí tự phong báo đốc, tức thì bị mang theo gió thổi mang tất cả, tại lập tức ngọn lửa bị chôn vùi đã đến cực hạn, chỉ có một đầu màu lam nhạt tàn diễm tại kéo dài hơi tàn chập chờn. Ngược lại là bó đuốc phía trên đốt đỏ carbon bộ phận, đang nhanh chóng hướng trung quanh kéo dài. Chương 5, tiểu nhân tên là Phó Anh Hùng. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, luân thánh truyện. Cái kia nửa quy cực lớn bóng đen cũng bị dao luân, phiền hung hăng chém trúng, truyền tới một tiếng cực kỳ nặng nghề hữu lực chạm thịt gọt cốt thanh âm, chất vật ngã ra trở mình lăn lông lốc vài vòng trú trung điệp điệp chệ vào bên cạnh một cây to cỡ miệng chén trên cây, viên kia dựng lên tức răng rắc một tiếng đứt gãy ra, cành lá và vân vân kịch liệt giật động, trong không khí lập tức truyền tới một cổ mùi hôi vô cùng huyết tinh nguy vị, người trong muốn nói. Tại ánh lửa chiếu rọi xuống, cái kia cực lớn bóng đen hiện ra giữ tận bộ dáng, nhưng là một cái khủng bố cư hán, kia hai mắt đều hoàn toàn mù mẫm rồi, trong mắt đều biến thành khô nước màu đen bổ đạo ra các loại biểu diễn, quần áo trên người đều vô cùng lam lũ, lồng ngực chỗ càng là có vài đạo đã kịch liệt vô cùng hư thối miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, thậm chí còn có rọi bộ chắp tay di chuyển. Mà trên cổ hắn càng là có một đạo vô cùng khủng bố miệng vết thương, hầu như liền xương cổ đều muốn chặt đứt, thế cho nên cổ đều là quỷ dị nghi lực, mà theo cổ mặt cắt chỗ đang bắn tung tóe đi ra một ít màu đen tanh tưởi chất lỏng, ồ ồ chảy xuôi. Nhưng lại như thế này chí mạng miệng vết thương, lại cũng không có thể ngăn cản cái này một cỗ cự thi lần nữa theo trên mặt đất đứng lên hành vi. Lâm Đức chợt lóe lên, trước hết tử hung hăng rút đi lên, huyết nục đã bị cuốn một khối lớn xuống, nhưng đối với cái này cự thi mà nói, rơi xuống cái này một khối lớn biến thành màu đen huyết nục, giống như là tiện tay phật mất trên người một cái lá cây như vậy thoải mái. Sát thì, Lâm Phong Cẩn lúc này thu nạp bá hạ chí nhớ về sau kiến thức cực lớn, nhịn không được nhíu mày, không giống à. Cái này đầu cự thi tuy nhiên gặp trọng thương, lại lần nữa không quan tâm đánh tới, mục tiêu lại không giống như là Lâm Phong Cẩn, mà là hành lang hạ đang nằm mấy thất ngựa mà, cứ việc cho dù đằng sau mấy thất ngựa mà đã bị sợ tới mức hoảng sợ vô cùng hý giải mà bắt đầu, thế nhưng là Lâm Phong Cẩn nhưng là lộ ra rất nhẹ nhàng, hắn thuận tay đoạt lấy lâm dược trong tay trưởng tiền, chùn xuống thân lại lần nữa tránh thoát cái này đầu cự thi mãnh liệt phúc. Tại giao thoa mà qua lập tức, Lâm Phong Cẩn trong tay trưởng tiền vung cuốn mã ra. Quấn quanh tại cự thi trên hai chân, này trưởng tiên lập tức kéo kèn kéo kèn phát ra trận người khủng bố thanh âm, chẳng qua là nó đúng là vẫn còn không có được gãy, cho nên cái này đầu chạy gấp quái vật liền lại cũng khó có thể dừng chân, hung hăng một đầu mới ngã trên mặt đất, giống như heo chắp tay khoai lang như vậy đem ở mức mặt đất mọc ra đến một đầu dài dái nhương. Mà lúc này đây, Lâm Phong Cẩn đã không biết lúc nào, ma quỷ cũng tựa như đứng ở sau lưng của nó, cao cao giơ lên trên tay phải, cái kia một chút tạo hình giống như chân chó sắc bén lợi khí hào quang lóe lên. Sau đó rơi xuống. Cẩu tối đao không chút nào kém cỏi hơn búa lực sát thương tại lập tức bộc phát. Cự thi vốn là bị chém đứt một nửa cổ lập tức lần nữa bị trọng thương, đầu thẳng bay ra ngoài. Nhanh như chớp chuyển động 78m, đập lấy bên cạnh trên vách tường, sau đó bắn trở về. Cự thi bắt đầu họ run rẩy, bề ngoài giống như rất muốn đứng lên, hai tay điên cuồng lay, thế nhưng là gắt gao quấn quanh tại trên chân trường tiên hạn chế trụ hành động của hắn lực, hơn nữa theo kia hành động hình thức bên trên cũng có thể nhìn ra được, nó bắt đầu như là bị véo mất đầu con rồi như vậy không biết giải quyết thế nào. Lâm Phong cận gặp được bộ dáng này, đi nhanh hướng đi viên kia bị chém xuống đến đầu. Sau đó không hề băn khoăn lục xem xem kỹ, cuối cùng tại đây đầu mở lớn trong mồm đã tìm được một cây châm. Căn này châm cây kim vừa mới đâm ra hàm trên một chút, thoạt nhìn giống như là một điểm nhỏ rất bình thường tụ huyết hoặc là thi ban, bất quá vẫn là bị Lâm Phong Cẩn thấy được. Lâm Phong Cẩn ngay lập tức đem lực chú ý tập trung đến thi thể đỉnh đầu, tại huyệt bạch hội chỗ đó phát hiện một cái lớn hơn một chút điểm đen. Hắn lập tức nhẹ gật đầu, đến từ chính cái con kia bá hạ kiến thức lần nữa phát huy ra tác dụng, dùng một loại rất khẳng định giọng điệu nói, "Không phải sát thi, là người." Lâm Phong Cẩn một mặt nói Một mặt đem tay phải tại trên quần áo lau lau khô sạch sáu đương nhiên, là bên cạnh vẻ mặt đau khổ Vương Thiết trên quần áo. Cùng lúc đó, Lâm Đức không biết lúc nào đã biến mất tại trong hầm. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy, phía trước điện trung trong bóng tối, lại xuất hiện năm sáu đầu hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy quỷ dị thân ảnh, lung la lung lay đã đi tới, những thứ này người thoạt nhìn đều cùng vừa mới bị trạm rơi đầu cái kia một cỗ cự thi cùng loại. Chúng điểm giống nhau chính là, đều tuyệt đối không là người sống. Thế nhưng là Lâm Phong cẩn một câu kia người lại là có ý gì? 3. Thời gian, một cái xuân hàn sẽ lạnh. Mưa bụi liên tục nửa đêm. Địa điểm: Đưa thân vào đưa tay không thấy được năm ngón quỷ dị thần miêu trung, phương viên hơn 10 dặm đều là hoang sơn dã lĩnh. Sự kiện: Một gã hộ vệ thần bí quỷ dị mất tích, ngay sau đó liền bị khủng bố vô cùng hoạt thi tập kích. Tại đây tốt tam đại yếu tố có đủ trong hoàn cảnh, có rất ít người bình thường có thể duy trì chiến lực mà không tan vỡ đấy. Đáng tiếc Lâm Phong cẩn không là cái gì người bình thường, cho nên hắn có thể rất tỉnh táo phân tích cục diện, bằng vào chính mình vượt quá tưởng tượng khíu giác cùng tinh giác, tìm ra trong đó điểm đáng ngờ. Sau đó Mình ở phía trước hấp dẫn ám ẩn nút đi địch nhân lực chú ý, Lâm Đức cũng đã lặng yên ẩn nút đã đến đằng sau, bắt được chỗ hiểm. Nhược Nam người dưới háng cái kia biểu diễn cùng nữ nhân ngực vậy đối với biểu diễn chỗ hiểm. Cho nên tất cả đều phảng phất là như DVD video camera như vậy bị nhấn xuống tạm dừng khóa giống nhau im bặt mà dừng. Đang dương nhanh múa vút đánh về phía bên này mấy cổ hoạt khí, lập tức quỷ dị cứng ngắc, ngã xuống đất, vốn đắm chìm tại trong hắc ám tiền điện, cũng rất nhanh bị chiếu rọi ánh lửa cho sáng ngời rõ ràng. Lâm Đức gắp tại một gã đau nhức đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân liên tục run rẩy lập tháp đạo sĩ đi ra. Người này đạo sĩ giữ lại dấu hình chữ bát, khóe miệng có một viên đậu xanh lớn nhỏ rồi, thân cao chưa đủ 1.5m, nháy mắt ra hiệu thoạt nhìn liền vô cùng láo cá diệt lửa rối, ấn tượng đầu tiên tiểu thuyến người liên tưởng đến con chuột con gián hoặc là nước muối các loại thứ đồ vật. Bất quá dù thế nào diệt lửa rối láo cá khôn kiếp, tại đối mặt Lâm Đức cái kia một chút liễm trọng giác cũng có thể đơn giản xuyên thấu cung nọ thời điểm, đều trở nên thành thành thật thật, dễ bảo. Nhất là tên khốn kiếp này bên trên đã bị đinh lên một cây tên nhỏ về sau. Nhỏ, nhỏ, tiểu nhân phó anh hùng. Gia gia tha mạng a. Cái này hèn mọn bị rồi Lạp Tháp đạo sĩ vừa thấy được Lâm Phong Cận, liền lập tức quỳ xuống khóc giống chảy nước mắt mà nói, tiểu nhân không hợp dầu mỡ heo mịt mờ mịt mờ hôn mê rồi tầm, đều muốn tỉnh chút ít sự tình trực tiếp xua đuổi thi thể đến năm mã, thuận tiện gọi chạy các vị kiếm chút ít cho béo, may mắn các vị thực lực cao cường, liền ra giấy đều không có bị đụng tổn thương nửa điểm, nếu không tiểu nhân chính là muôn lần chết không chụp rồi. Cái này hèn mọn bị rồi đạo sĩ lại là một cái khẩn trương lên liền cả lâm cả lăm, Lâm Phong Cận nhìn nhìn đỗ trên đất, ngổn ngang lộn xộn thi thể, sau đó cười cười nói: "Bình thường đuổi thi thuật" Thường thường cũng là muốn dùng phụ chú làm dẫn, khiến hồn linh làm phụ, mới có thể lại để cho thi thể cứng ngắc hành động, ban đêm chạy đi. Ngươi rõ ràng có thể dùng một cây định hồn trâm, dẫn những cái kia tại dã ngoại du đã còn không có tiêu tán dã thú hồn phách tiến vào thi thể trùng, không những được chạy đi, nhưng lại có thể đem ra sử dụng đả thương người, như vậy thuật pháp, hẳn là Mao Sơn đích truyền a. Chỉ có điều, ngươi nếu như đã học được Mao Sơn đích truyền khu quỷ nhiếp phách lướt thuật, lại làm sao có thể tránh nạn đến đi giang hồ đối thi, lợi nhuận loại này rơ bẩn vất vả tiền tình trạng đâu này. Lại nói lúc này cũng quả thật có Mao Sơn tư viện. Bất quá kỳ chủ muốn dùng đồ vẫn còn là cho thư sinh đọc sách, cộng thêm sẽ quán tâu một ít đạo ra lý niệm. Nghe rất khó lý giải, bất quá tưởng tượng thành bây giờ Thiếu Lâm tự đầu tư xây dựng một chỗ tổng hợp họ đại học là được rồi, bất quá cũng sẽ biết theo chính mình tài trợ trong đại học tìm chút ít thích hợp đệ tử đến luyện một chút dịch cân kinh các loại. Cái này hèn mọn bị ở đạo sĩ phó anh hùng hiển nhiên trước mặt vị này vô cùng con khéo, hơn nữa kiến văn Quảng bác, càng làm một nguồn gọi phá chính mình lai lịch, vì câu mạng sống, chỉ có thể triệt để, đầu đuôi gốc ngọn đem sự tình gì đều khai báo đi ra. Nguyên lai like cái thằng này vốn là cái giang hồ thần côn Lưu Minh nhất lưu lấy, sắc hám hại lửa gạt mà sống, bất quá thế đạo khó khăn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng mạng sống. Mấy năm trước Hèn Mọn Bị Ẩu Dao tại một cái trong miếu đổ nát gặp một đạo nhân bảy đường nhiên không có phát sinh cái gì Hèn Mọn Bị Ẩu Dao phát thiện tâm tứ người, lão đạo người truyền thụ tuyệt kỹ máu chó kiều đoạn 6 gặp đạo nhân kia thân nhuận bệnh nặng, thượng thổ hạ tà, Hèn Mọn Bị Ẩu Dao biết rõ ôn dịch lợi hại, cho nên làm ra vô cùng phù hợp hắn bản tính sự tình, cái kia chính là quay đầu bỏ chạy. Đợi đến lúc đạo này người chết hết về sau chạy tới phát người chết tài, kết quả đã tìm được nửa cái sách nhỏ, từ phía trên đã học được một ít gà mờ thuật pháp. Hắnคู่ thì đột thì ra là như vậy đến đấy. Lâm Phong cẩn bắt đầu híp mắt con mắt nói, "Nói như vậy, ngươi đuổi thi tới mục đích, đầu tiên là ăn mã đến cung ứng thi thể huyết thực, thứ hai thì là định đem chúng ta đuổi đi tốt dành chút ít tài vận." Dao đạo sĩ vẻ mặt đưa làm nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, bởi vì gặp mưa quan hệ, hết lần này tới lần khác khoảng cách kế tiếp nghĩa trang còn xa, cho nên tiểu nhân chỉ có thể đuổi thi đến cái này tạm thời nghỉ chân địa phương đến trốn một chốn, thấy được đằng sau ánh lửa, còn tưởng rằng là đồng hành. Không nghĩ tới lại có thể biết có người chạy đến nơi này đến." Kết quả ta đổi thi thể cũng có 2 3 ngày không có ăn huyết thực rồi, người được ra xúc hương vị đã phát tài điên cuồng, cái kia một cỗ hỏa lớn lên thi thể lực lớn vô cùng, ta cái thứ nhất liền đạn ép không được. Lâm Phong Cẩn cẩn thận nghĩ nghĩ, phát giác trước mặt cái này hèn mọn bị ở đạo sĩ tuy nhiên láo cá, thực sự rất sợ chết, cho nên hiện tại nói có lẽ đều là nói thật, là trọng điếu hơn là. Lâm Phong Cẩn lúc này nhớ lại lúc trước chiến đấu tình cảnh, bề ngoài giống như những chuyện lật vật kia thi mục tiêu đúng là dùng ngựa yêu tiền đấy, chỉ cần không đỡ tại trước mặt của bọn nó, như vậy sẽ không đầu tiên gặp công kích. Hắn trầm tư thoáng một phát nói, Theo ngươi nói như vậy, cái này một tòa thần miếu, hiện tại đã biến thành cản thi nhân một cái tạm thời cứ điểm rồi hả? Không phải tạm thời. Hàn bọn bị rời giao vẻ mặt đưa lắm nói, ta 4 năm trước bắt đầu chạy hải tuyến, lúc kia cũng đã ở chỗ này rơi qua chân rồi. Cái này lý do thoái thác cùng Hoàng lão Hán lúc trước mà nói cũng đối được, hắn nói 2 năm trước ở chỗ này tránh mưa, địa phương đồng người đối với nơi này rất là kiêng kỵ. Ý nghĩ này theo Lâm Phong cẩn trong đầu trôi qua, sau đó hắn tiếp tục dò hỏi. Theo cách nói của ngươi, ngươi là vừa vặn mới lại tới đây không lâu đúng không? Đúng vậy a, đúng vậy a. Võ anh hùng vẻ mặt buồn rười rượi luôn miệng nói, chưa xong con tiếp. Chương 6, duyên phận. Để cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu giang đường tiếp thân cao thủ, hùng bá man hoang, luân thánh truyện. Người cuối cùng vấn đề, người trước đó lần thứ nhất đuổi thi đi ngang qua nơi đây là lúc nào? 2 năm trước một. Hèn bọn bị ở giao than thở mà nói, 2 năm qua ta thật vất vả gặp một gia tay xa xỉ lão bản tại dưới tay hắn làm việc, nhanh nhanh nhanh nhanh hắn cho ăn. Hai năm con chó, chất béo rất là phong phú, đáng tiếc năm trước cuối năm hắn còn nói muốn làm quan, không nghĩ tới cũng phạm sự tình, mai danh nhật tích. Ta xem hơn phân nửa là đã bị chết ở tại cái góc nào bên trong, cũng là ta thấy cơ không hồn thoát được nhanh, bằng không mà nói khẳng định cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ có thể lại nắm xưa cũng nghiệp. Lâm Phong cần nghe xong về sau, trong nội tâm đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ lạ mà cảm giác quỷ dị, nhìn không được nói. Ngươi chính là cái kia gia tay xa xỉ lão bản, có phải hay không cùng con chó đặc biệt thân cận? Quả thực giống như là trở thành gia nhân. Phía trước có độc giả chất vấn Cẩu Vương đem con chó trở thành gia nhân, lại phái con chó đi chịu chết, trong lịch sử ghi lại vô cùng hơn nhiều tên đem đều là thương lính như con mình, cùng hắn cùng nhau ăn cơm uống rượu, còn không phải nên trên chiến trường liền trên chiến trường, phải làm bỏ con, coi như bỏ con, khẳng định đối với Cẩu Vương mà nói, lợi hại con chó cảm tình liền đưa vào nhiều một ít, cái loại này bình thường phá hôi con chó, khẳng định liền cảm tình nhạt rất nhiều xấu. Hèn bọn bị hồi giao đầu xanh lớn con rùa con mắt thoáng cái liền chừng lớn, cảnh giác lui về phía sau hai bước, lại là vì va chạm vào trên đùi miệng vết thương mà đau đến nhe răng trợn mắt. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi cũng biết Cẩu Vương. Lâm Phong Cận cũng không để ý tới hắn, đối với Lâm Đức rất đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói, cho hắn nổ mũi tên, trị thương. Trần Đức nhíu mày, khó được đưa ra nghi vấn. "Chủ nhân, ngươi tin tưởng hắn mà nói?" Lâm Phong cẩn thận như nói, "Cái thằng này vừa nhìn liền vô cùng gian xảo, nhưng chính là bởi vì như vậy, cho nên hắn cho dù nói dối, cũng tuyệt đối sẽ không nói cái gì một đâm liền rách nát lời nói dối. Lưu Ba lớn như vậy một cái người sống bỗng nhiên mất tích, nếu như là hắn đem ra sử dụng hoạt thi làm đấy, làm sao có thể giấu giếm qua thai mắt của ta?" Lâm Đức rồi đột nhiên hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi vô cùng mà nói: "Chủ nhân, ý của ngươi chẳng lẽ là?" Lâm Phong cẩn híp mắt suy nghĩ phảng phất là tại cảm thụ lạnh buốt mưa bụi đánh vào trên mặt lạnh, hạ một động tác nhưng là cau mày theo trong lỗ mũi kéo ra đến hai luồng đồng, sau đó nói: "Nơi đây hương vị nặng chút ít, ta đi vào sấy nướng sưởi ấm ngươi cùng Vương Thiết cẩn thận chút, đem chuyện này tình an bài thỏa đãng về sau, đem cùng Lưu Ba chuyện có liên quan đến đều nói cho phó đạo sĩ. Nếu như hắn có thể hỗ trợ đem chuyện này khiến cho cha gia manh mối lời mà nói, như vậy vừa mới bị tập kích sự tình ta liền không so đó rồi." Tập tập tập tập tập cái gì? Bị dẫn tới hậu điện trung phó đạo sĩ kinh ngạc mà nói, ngươi nói là, tại ta đuổi thi đến nơi đây lúc trước trong thời gian ngắn, các ngươi một cái đi đi tiểu lớn người sống liền vô duyên vô cớ mất tích. Đúng. Lâm Đức lạnh lùng nói, bây giờ nhìn lại, có khả năng nhất chính là ngươi làm đấy. Hèn bọn bị rồi giao lập tức lau trên mặt cái kia không có biết hay không là nước mũi vẫn còn là nước mắt chất lỏng kêu trời trách đất thề nói. Thật không phải là tiểu nhân a? Chỉ bằng tiểu nhân điểm ấy không quan trọng bộ sự, làm sao có thể khiến cho ra loại này đại biến người sống cho hệ. Lâm Đức hừ lạnh một tiếng nói. Bất kể là không phải ngươi làm đấy, ngươi tập kích chúng ta là sự thật. Chúng ta cũng chỉ bắt được ngươi nếu như không phải ngươi làm đấy, như vậy ngươi liền phải giúp ta nhóm đám bọn họ đem làm người cho tìm ra, nếu như ngươi tìm không ra đến, như vậy ngươi phải thay hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác. Lưu Ba hắn trong gia tộc cần cù chăm chỉ là 13 năm, lại vào hôm nay nhân gian bốc hơi, sinh tử không biết, ngươi muốn là tìm không ra tung tích của hắn, như vậy chờ ngươi thì ra là nhân gian bốc hơi, sinh tử không biết. Lâm Phong cẩn thận thưởng nhìn Lâm Đức Liệt hiển nhiên không ngờ đến chính hắn một thuộc hạ bề ngoài giống như trầm mặc ít nói, thật sự nói chuyện lên đã đến rõ ràng cũng có thể sắc bén như thế, đương nhiên Lâm Phong cẩn thượng tức nhất đấy, vẫn còn là cái này trong lời nói lộ ra đến vẻ này tử cưỡng tự đoạt lý cùng rất không nói đạo lý hương vị ba hắn đón lấy nhìn phía phía ngoài thật sâu hẳm, luôn cảm thấy có một cỗ không cách nào hình dung khắc nghiệt yêu dị cảm giác nhất là lại. Nghĩ tới bên ngoài còn chạy đến nhiều cô thi thể, càng là cảm thấy quỷ khí u tùn. Rất hiển nhiên, Lâm Đức uy hiệp hiệu quả là hết sức rõ ràng đấy, tụng nữ nói lại sợ vượt qua quả thật là lời lẽ chí lý nên bọn bị gọi giao xác nhận mình tuyệt đối không thích bị tên nhỏ hung hăng đinh vào thịt trong cảm giác, bởi vậy vẻ mặt đưa lắm nói, "Vị gia này, vậy ngươi rủ sao cũng phải lĩnh ta đi xem hắn một chút mất tích địa phương." Lâm Đức đứng lên đến nhưng là Lâm Phong cẩn nhưng là ý bảo chờ một chút, sau đó nghiêm túc nói, "Mang nhiều hai người đi, ta không phải sợ hắn chạy mà là cảm giác, cảm thấy bên ngoài tựa hồ có đồ vật gì đó tại nhìn trộm, xem xét hết lập tức quay lại, tuy nhiên ta đã lắm điều rất nhiều lần, nhưng vẫn là phải cưỡng thị trở lại điều một lần, tuyệt đối không nên lạc đản." Lâm Đức hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, liền dẫn nhân thủ đi ra cũng không lâu lắm, liền dẫn một thân mưa gió cùng Hàn Ý trở về, lại hơi hơi lắc đầu, hiển nhiên không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Cái kia hèn mọn bị rồi giao một mặt co rúm lại lấy, một mặt cẩn thận từng ly từng tí hướng bên cạnh đống lửa con góc, cái thằng này bề ngoài giống như còn có thể làm cho hoang hoảng khất lạc, trên đùi mũi tên đau nhức bị chính hắn làm một tờ thuốc dán dán lên, rõ ràng thoạt nhìn ngoại trừ khập khiễng bên ngoài, cũng không có cái gì quá đại sự rồi. Thoạt nhìn cái thằng này thật sự chính là cái cửa cửa để một chút điểm dầu cao vào kim. Lâm Phong cẩn nhìn xem hắn, thản nhiên nói: "Hiện trường cũng nhìn Ngươi có ý kiến gì không? Hoặc là đổi một cách nói, đó chính là chứng minh ngươi còn nói với ta hữu dụng chỗ. Phó đạo sĩ mặt trắng cái liền đau buồn thục nhăn đã thành một đoàn cây hoa quốc, thê thảm mà nói, cái này cái này cái này vị công tử này, đáng thương ta đổi thi rời đi hơn 40 ở bên trong, còn không có một ngụm nước gấm vào trong bụng tự, lại lại lại bị vị này lâm gia ban trúng, chảy một vũng lớn huyết. Lâm Phong cẩn trong mắt bỗng nhiên có sáng sáng lóng lánh thoáng một phát, bởi vì hắn biết rõ, trước mặt cái này gian xảo đến cực điểm khốn khiếp nếu là không có phát hiện gì lời mà nói, lại thế nào dám lược thuật trọng điểm, cầu đâu này? Bất quá hắn che giấu tốt lắm tâm tình của mình, chẳng qua là thản nhiên nói: "Cho hắn ăn chút gì đấy." Lâm gia vốn chính là thương nhân nhà, đi ra ngoài kinh nghiệm vô cùng phong phú, huống chi là thiếu gia đi ra ngoài, tự nhiên phải hầu hạ chủ đáo, các loại chuẩn bị đều là vô cùng đầy đủ, cho nên rất những đấy, hen bọn bị rồi giao phải có được một khối lớn bị hồng được khô vàng bánh nếp, bên trong rõ ràng kẹp lấy lỗ qua thịt mỡ, còn có dầu nước ngâm đi ra. Cái thằng này lập tức viết hầu cao thấp co rúm, tham lam cắn một miếng lớn, chẳng qua là nhai nhai nhắm nuốt hai ba cái về sau liền nuốt xuống, kết quả không hề lo lắng bị nện được trợn mắt nhìn thẳng. Tốt ở thời điểm này, Lâm Phong Cẩn kịp thời đem một cái hơi cũng ra rượu túi đổ cho hắn. Phó đạo sĩ vội vàng ngực mạnh hai phần rượu, kết quả lại không ngờ đến bên trong chất lỏng như thế cay độc dữ dượi, lập tức bị sặc đến kịch liệt ho khan đứng lên. Lâm Phong Cẩn rất có kiên nhẫn chờ Phó đạo sĩ ăn xong, sau đó cười híp mắt nói: "Ăn no rồi." Phó đạo sĩ đầu cùng gà mổ thóc tựa như đốt, lại đến chút ít rượu. Lâm Phong Cẩn tiếp tục nói: "Đã đủ rồi, đã đủ rồi." Phó đạo sĩ mất rồi bộ dạng say rượu, liên tục khoắt tay. Lâm Phong Cẩn ôn hòa mà nói: "Vậy ngươi có thể nói ngươi phát hiện thỉnh giảng được kĩ càng một ít, hơn nữa phải tất yếu để cho ta thỏa mãn, giống như ngươi không hi vọng vừa mới bữa tiệc này chính là trật đầu cơm lợi nói. Phó đạo sĩ mồ hôi lạnh trên trán toang cái liền xông ra, hắn biểu lộ có chút khó coi mà nói: "Ta, ta lúc trước đuổi thi trải qua điều tuyến này thời điểm, trải qua cái này thần miếu con đường còn không có hiện tại như vậy khó đi cùng có tịm, bởi vì con đường này phần cuối gọi là thôi ra thôn, trong thôn có 3 400 được ăn, cũng, cũng coi là cái lớn thôn rồi." Lâm Phong cẩn trong mắt tinh quang lóe lên, rất đột ngột đã cắt đứt hắn mà nói nói: "Thế nhưng là Vì cái gì tại người hắn lớn thôn bên cạnh sẽ giải một tòa thần miếu. Đây chính là liền đồng người cũng có rất ít người thờ phụng tà thần. Phó đạo sĩ trầm tư thoáng một phát nói, ta nghe lúc trước có một cái đồng hành nhắc tới qua chuyện này, nghe nói là tôi gia thôn thôn trưởng năm đó bệnh nặng về sau, ăn cái gì đều không dùng được rồi, cho nên liền đi cầu đồng người trung quỷ vu, quỷ vu chỉ điểm hắn thờ phụng thần, sau đó đem chính mình tiểu nữ nhi hiến tế có thể sống. Lâm Phong cẩn cười lạnh thoáng một phát. Sau đó cái này tòa thần miếu đã bị giải đi lên. Tiểu nữ nhi cũng bị hiến tế rồi hả? Bất quá thôn trưởng cũng có thể đã chết ta. Không, thôn trưởng không có chết. Phó đạo sĩ thanh âm rõ ràng đều có chút bí hiểm mà bắt đầu, dần dần chết mất đấy, là toàn thôn người, mỗi tháng lần đầu tiên, 15, đều sẽ có người chết mất, liên tục đã chết mười mấy người về sau, trong thôn liền bắt đầu có người hướng mặt mà trốn, cuối cùng cái này thôn ra thôn liền nút đi rồi. Lâm Phong cẩn híp mắt nổi lên con mắt. Thật không hổ là ta thần, đã những cái này địa phương quỷ quái như thế hung hiểm, các ngươi đội thi rõ ràng còn dám đem nơi đây với tư cách dừng lại địa phương. Đúng rồi, cuối cùng thôn trưởng đâu này? Phó đạo sĩ cười khổ nói: "Đuổi theo mọi người nói là chân trái âm âm, chân phải đập dương, thần tăng quỷ rét, sinh ra chớ gần, không gì kiêng kỵ, nơi nào sẽ so đo cái gì hung điệu từ địa. Lớn nhất tâm nguyện đó là có thể có đủ cái nóc nhà che gió che mưa liền rất tốt. Ở đâu còn có thể so đo nhiều như vậy, về phần Tôn trưởng, không có ai biết tung tích của hắn." Lâm Phong cẩn nhàn nhạt đối với Phó đạo sĩ nói: "Ngươi muốn nói cho đồ đạc của ta liền chỉ có nhiều như vậy sao?" Phó đạo sĩ lập tức liên tục ho tay, vội la lên: "Đương nhiên không phải." Hắn thuận tay lấy ra một tờ nhiều nếp nhăn hoàng phù. Cái kia phủ bên trên tựa hồ còn lau nước mũi các loại quỷ dị màu trắng sền sệt cứng lại vật. Cái này cái phủ gọi là dò xét cái phủ, là đuổi thi thời điểm dùng để dò xét âm khí, dưới tình huống bình thường, thi thể đều có lẽ tại ban ngày bị để đặt tại âm khí so sánh nặng địa phương. Nhưng là, đối với chúng ta mà nói cũng tuyệt đối không thể quá nặng, bằng không mà nói, chẳng những bản thân chịu không được, càng là dễ dàng khiến cho thi thay đổi. Lâm Phong cẩn biểu lộ chăm chú mà bắt đầu. Người nói tiếp, Phó đạo sĩ khập khiêng tiêu sái đến bên cạnh đống lửa, đốt lên cái kia một tờ dò xét cái phủ, nhiều nếp nhăn hoàng phù rõ ràng chọn thật lâu. Lúc này mới đi ra một đường ngõ lửa, rất khó khăn trở lên bò, hơn nữa lửa kia mầm vẫn còn là bảy biển già sâu kín hoàng. Ngay sau đó, Phó đạo sĩ đứng lên lần nữa, siêu siêu vẹo vẹo tiêu sái vào đến âm Hàn Vũ trong nước, cái kia phủ chú bên trên nhảy lên hú hoàng, lại chưa từng giật tắt. Dưới ngồi bút các vì ngài cung cấp chữ nhỏ quá nói miễn phí đọc online, tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh, sai chương chữa trị kịp thời, xem miễn phí tiểu thuyết liền bên trên dưới ngồi bút các. Nếu như ngươi cảm thấy dưới ngồi bút các không tệ, mời nhớ rõ hướng các bằng hữu để cử a. Dưới ngồi bút các chung. Chương 7, Tha Sơn Thạch. Đề cử quyển sách trang trước phản trở về mục lục trang kế tiếp gia nhập phiếu tên sách. Gần nhất tốt đọc tiểu thuyết đề cử, đại chúa tể, mãng hoàng kỳ, mỹ nữ của ta tổng giám đốc lão bà, hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Phong Cận cũng đứng lên tùy theo đội kịp, thẳng đến phó đạo sĩ đi tới Lưu Ba đi tiểu địa phương, gió sét hế phù tức thì thoáng cái bay lên, hừng hực tiêu đốt, phản phất là một cái nho nhỏ báo đốc. Lâm Phong Cận tuy nhiên sớm đã có nhất định được chuẩn bị tâm lý, nhưng khóe mắt cũng nhịn không được nữa có chút run rẩy. Phó đạo sĩ xoay đầu lại, trên mặt đã tràn đầy sợ hãi. Vị gia này Thủ hạ của ngươi đã bị bắt đi ít nhất gần nửa canh giờ, mà ở trong đó còn sót lại xuống âm khí rõ ràng cũng còn là kinh người như thế, cái đồ vật này một, ta thật sự là không dám tưởng tượng. Lâm Phong cần hít sâu một hơi, con mắt híp mắt mà bắt đầu, một lần nữa về tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống nói, "Ta đối với phương diện này không hiểu rõ, duy nhất đã từng quen biết đấy, chính là một cái còn không có trưởng thành hẳn bạn, cho nên ta hy vọng ngươi giới thiệu được càng thêm, kỹ càng một điểm." Phó đạo sĩ run rẩy nói, "Ta đây dương giở xét thuế phù lại là chân chân chính chính Mao Sơn dòng chính thuật pháp." như là công tử trước ngươi theo như lời hẹn bạn trải qua, cũng nhiều lắm là có thể làm cho rõ xét ghế phụ sáng một chút mà thôi." Lâm Phong cẩn cau mày nói, "Cái này quỷ vận sắc bén như thế, như vậy chúng ta không bằng tạm lánh núi nhọn, rước thoát lưu lại mã đến hấp dẫn đó. Người đi đường suốt đêm như thế nào?" Lâm Đức đầu tiên phản đối, nói hiện tại lại là trời mưa, khoảng cách Hưng Đông còn rớn, quá nguy hiểm, đón lấy những người còn lại cũng nhao nhao tỏ thái độ, ý kiến đều rất không thống nhất, có chủ trương tiếp tục lưu thủ đấy, cũng có người đều muốn lập tức thoát đi chỗ này điền quần quỷ dị miếu thờ đấy. Thừa lúc người xung quanh cái lột, Phó đạo sĩ đầu xanh lớn mắt nhỏ hèn mọn bị rồi đi lòng vòng, thuận tay cầm lên bên cạnh rượu túi hướng hai phần, cắp ra một ngụm tự thí, lại trộm bắt một miếng thịt làm nhét vào trong mồm mảnh liệt nhai hai phần, hạ một động tác chính là vô xỉ đem tốt nhất ra chế rượu túi hướng đạo bảo bên trong giấu. Cái này tặc mi thử nhãn, lén lút thầm tụt, tùy thời đều không quên mất kiếm món lời nhỏ gian xả bộ dáng, quả thật có một loại không cách nào hình dung vui mừng cảm, rắc. Nhưng là, ngay tại Phó đạo sĩ lộ ra dáng cười, lần nữa lén lén lút lút đem tội ác độc thủ đuôn hướng mà khác một cái thiệt bạc tử thời điểm Lâm Phong cẩn đột nhiên hét lớn một tiếng. Một cước liền hung hăng đá vào cái này hèn mọn bị ổi đạo sĩ trên mặt. Đáng thương phó đạo sĩ lập tức không ngớt lời cũng không có cổ họng liền ngã bay ra ngoài, không chúng còn kéo lấy hai cái thật dài máu nuôi tàn ảnh, như phản phất là một cái đáng thương gậy con chuột bị người mang theo cái đuôi ném ra ngoài đi tựa như một đầu liền đâm vào trong góc. Tất cả mọi người lúc này sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy, không biết lúc nào, theo cái kia bị tích tí tách hạt mưa rơi ở mấp mái ngôi trong khe hở, rõ ràng vươn vào vài đầu quỷ dị dài nhỏ màu đen xúc tu, đã hầu như muốn chạm đến phó đạo sĩ cổ. Nếu không phải Lâm Phong cẩn muốt cước đem cái thằng này đã văng, như vậy thật là khó lòng phòng bị. Cái đồ vật này tuy nhiên lóe lên rồi biến mất dụ trở về, nhưng kể cả phó đạo sĩ ở bên trong tất cả mọi người tin tưởng, bị cái đồ vật này dính vào tuyệt đối không là cái gì tốt kết cục. Thậm chí rất có thể cùng thần bí mất tích lưu ba kết cục giống nhau. Cùng lúc đó, phó đạo sĩ tiện tay ném ở một bên giọ sét thế phụ lập tức hô một tiếng cháy sạch nấu được như một đoàn lửa. Lâm Phong cẩn nhưng là chút nào đều không chần chờ hít sâu một hơi, đến từ chính thượng cổ cái kia tà ác đến đem người trở thành con người bí thuật lần nữa phát động, hắn hai chân giao thoa, Cả người tốc độ cao xoay tròn lấy lức ra cửa, sau đó nhắm mắt lại hung hăng đập ra, hướng về tựa hồ quái trong bóng tối hung hăng chém ra một đao. Cái thanh kia đại biểu một thế giới khác quốc gia văn hóa tinh túy cẩu tối đao, bộc lộ tài năng chém xuống, quỷ dị hơn chính là, lưỡi đao bên trên đã có nhạt đến hầu như nhìn không thấy lam sắc qua mang. Kia sáng kia chính là vận số. Lâm Phong cẩn thân là học trò nhỏ bị các nước tán thành vận số. Khí này mấy tuy nhiên ít đòi, nhưng là mang theo một cỗ trùng trùng điệp điệp, phàm phất đều muốn cùng Sơn Hà xã tắc đều muốn hô ứng chính đạo. Lang lệ ác liệt một đao chém vào hắc ám, lại có thể không thể đỡ cảm giác Trong bóng tối nhưng là truyền đến một tiếng vô cùng quỷ dị phốc một tiếng Lâm Phong cẩn trên tay cảm giác thì là phản phất một đao chém vào ruột đông rách cùng gỗ mục trùng, vô cùng tối nghĩa ngay sau đó trong không khí truyền đến một hồi không cách nào hình dung run rũ dậy, cái kia run rẩy đã bao gồm âm thanh rỉ rạo, lại bao gồm trước mặt đánh tới một hồi không ngớt không ngừng phập phồng gió một còn có tanh tưởi. Lâm Phong cẩn lập tức như trong sầm đánh, cũng may hắn đã nếm qua loại này thì tồi, lập tức trở tay tung tóe ra một chút trông sắt dùng để thư tập, đích nhân thế công, ngay sau đó lão đạo ngược lại lui lại mấy bước, lấy tay bưng kín cái mũi sau đó từ trong trong bọc ngọc ra một tầng đá. Máy liệt trà sắt vài cái về sau nương đến trên môi hít thở sâu vài cái lập tức hồi phục không ít. Viên này tảng đá nhưng là theo cực Tây Chi Địa, Tây Hạng Nưu Châu buôn bán tới, danh tự nhưng là gọi là Tha Sơn Thạch. Tại cực Tây Chi Địa, có một ngọn núi tiểu tiêu là Hàn núi, tại ngọn núi này chúng sản xuất một loại lớn trừng ngon cái đá cuội, cái này đá cuội bề ngoài bình thường, bất quá đem chi vượt qua đoạn xẻ ra, liền có thể nhìn thấy bên trong có đỏ tươi lướt ác, vô cùng đáng yêu, loại này tảng đá liền cùng loại với Trung Quốc Điền Hoàng Thạch như vậy, chỉ ở cố định một cái địa phương mới có thể sản xuất. Tảng đá kia lớn nhất tác dụng liên la dùng để tạo hình ngọc khí hết sức tốt dùng, bất kể là đem ngọc thạch cùng bình thường tảng đá tách ra đến, vẫn còn là nói đúng ngọc khí tiến hành đánh bóng. Như phạm vật là cua tám kiện quan hệ giống nhau, bởi vậy lại có một câu thành ngữ gọi là hắn núi chi thạch, có thể công. Bất quá khi tha sơn thạch trường kỳ đối, với ngọc thạch tiến hành cân nhắc về sau, kia nội bộ màu đỏ tươi sẽ thời gian dần trôi qua rút đi thay đổi hoàng, sau đó tựa như dao bị cùn như vậy, mất đi công năng lực, chậm rãi thay đổi mềm như cục tẩy xác. Nhưng cái lúc này dùng ngón tay xung đột vài cái nó lên, phát hiện Tảng đá kia sẽ phát ra làm cho người vui vẻ thoải mái hơn vị, phản phật có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Lâm Phong Cẩn Viên này Tha Sơn Thạch chính là Lý Hồ đưa tới, thuộc về cùng loại với ba cái chân quắc loại này có tiền đều chưa hẳn có cơ hội mua có được đồ vật gì đó, hắn liên tục hít hai cái Tha Sơn Thạch thượng truyền, ù tất loát, lần lượt mà đến ôn hòa mùi thơm ngát, lần nữa dùng quỷ dị mà giao thoa bước chân đoạt ra cửa đi, nhưng cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, trong bóng tối cũng đã chỉ có chống trải cùng yên tĩnh. Lâm Phong Cẩn thân hình tắc nghẹn thoáng một phát, sau đó thời gian dần qua đem cậu tối đao vào vỏ, nhắm mắt lại, ngừng lại rồi hô hấp. Hai của hắn khuyết có chút chớp động, sau đó như vậy ngốc trệ 2 3 giây, ngay sau đó lỏng xuống dưới, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh đống lửa nói: Vật kia không chết, rời đi. Nhưng là, hắn nó nhất định bị thương. Tất cả mọi người đi lục soát tra một chút xung quanh, tìm kiếm lọ gặp tác. Tất cả mọi người đồng loạt lĩnh mệnh, Lâm Phong cẩn cầm lên đống lửa bên trên nướng một cái đùi gà, từ ngụm từng ngụm ăn, lông mi bên trong có nhàn nhạt hứng phấn. Lúc trước chém ra một đao kia, làm hắn đầy đủ đem cái thanh này quét ngươi rắc đao tính chất đặc biệt, yêu dị nhân thú chi thuật đặc thủ, còn có thân thể tất cả lực lượng kết hợp hoàn mỹ lại với nhau như vạng vật là thuộc về hắn đặc ý của mình chi tác, thần đến từ bút. Bất quá lúc này thời điểm, Lâm Phong cẩn cau mày, thuận tay đem xương gà ném về phía góc tượng, rất dứt khoát trực tiếp ba một tiếng đập vào cái nào đó đang tại dạ bộ bất tỉnh hèn mọn bị ủi nam trên đầu, phó đạo sĩ lập tức đau nhức kêu một tiếng, ôm đầu nhảy dựng lên, đầu xanh lớn tiểu trong ánh mắt mắt nước mắt lưng tròng, tội nghiệp nhìn lại, như vậy một cái lao hạng trang thuần, thật là làm cho người cười sặc sụa cử động. Lâm Phong cẩn nhưng là nhìn như không thấy, cười cười nói, ta nói rất đúng tất cả mọi người đi tìm manh mối, cũng không nói gì ngươi có thể không đi. Đúng rồi Tại ngươi trước khi đi, đem ngươi đạo bảo bên trong giọ túi, thiệp bạc, thịt khô đều lấy ra, chờ một chút cảnh liễu thuận tiện thu thập. Cuối cùng, ngươi muốn là ở năm cái hô hấp bên trong còn không đi ra ngoài, thường đông về sau ngươi có thể xem chúng ta ăn điểm tâm. Không nên. Hèn bọn bị ở đạo sĩ lập tức vẻ mặt buồn rười rượi hét lên một tiếng, đem chính mình rách dưới đạo bảo đồ vật bên trong rút đi ra, sau đó té cứt té đái chạy ra rách dưới cửa đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, người xung quanh đều gầm đến, dù sao tại đen như vậy đêm cùng lầy lội bên trong tìm kiếm manh mối vốn là rất khó khăn. Trong khi bầu trời còn rơi xuống Hàn Ý Thấu Sương Lãnh Vũ, bất quá cuối cùng trở về phó đạo sĩ, nhưng là run rẩy chen đến bên cạnh đống lửa, sau đó quấn mở tay ra trưởng đưa cho Lâm Phong cận một kinh hỉ. Xuất hiện ở Lâm Phong cận trước mặt đấy, là một khối nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ mảnh vỡ, chỉnh thể bảy bệnh da đã đến màu đâu, bất quá nhưng lại có màu đỏ tươi sáng do nét điểm lâm thấm, mảnh vỡ chính diện còn có một vòng một vòng tự nhiên tạo ra hoa văn, mà mảnh vỡ bên trong, tức thì là có thêm lòng trắng trứng bình thường màu vàng dịch nhợn, nhẹ nhàng vừa chạm vào sẽ gặp nảy sinh tơ, tí tí dùng côn gỗ đụng vào cảm giác như phảng phất la vỏ trứng, hơn nữa là thêm dậy phiên bản đấy. Đương nhiên, không cần nhiều lời, cái đồ vật này rất canh, cũng rất thú, hư thối hương vị cực kỳ nồng đậm. Nhìn ra được phó đạo sĩ cũng rất là cẩn thận, chỉ dùng để phiến lá đem cái đồ vật này bao vây lấy đưa tới đấy, Lâm Phong cẩn đương nhiên cũng sẽ không lấy tay đi chạm đến. Nhìn hắn lấy cái đồ vật này, điều tra ánh mắt nhìn quét qua mọi người, lại tất cả đều tại lắc đầu, cho thấy chưa bao giờ thấy qua. Mọi người xem xét cẩn thận trong chốc lát về sau, canh liệu nhưng là rất có chút ít kinh sợ mà nói. Thứ này thoạt nhìn có chút giống là biết vỏ bò gà, chính là bò tới cây trên da sáp ve, tựa hồ còn có thể làm thuốc hay sao? Nhưng nhất định là không có lớn như vậy biết, da cũng không có khả năng có dày như vậy. Đúng vậy đúng vậy, bất quá ta thoạt nhìn cũng có chút như là nhộng. Roi bò phải đổi thành con rồi trước, cũng sẽ biết, thành kiến cùng cái này cùng loại. Con ong tử cũng có chút như cái đồ vật này một. Lâm Phong cẩn nhíu mày, lại cẩn thận chu đáo trong chốc lát, đem cái đồ vật này ném vào trong đống lửa đốt rủi, sau đó một lần nữa ngồi xuống bên cạnh đống lửa, nhắm mắt lại nói: "Ngồi đi." Tuy nói Lâm Phong Cẩn nói như vậy, người ở chỗ này cũng không có một cái nào ngủ được, chỉ cần vừa nhắm mắt lại con ngươi, Phảng Phất liền thấy được cái kia mấy cái linh hoạt được nếu có tánh mạng của mình màu đen xúc tu du đã đánh úp lại tình hình, cái kia quả nhiên là không dễ mà run. Mà Lâm Phong Cẩn cũng không phải thật ngủ, hắn xác nhận ở đằng kia tốt ma quỷ bình thường tập kích xuống, chính là phái ba người cắt lượt trực đêm cũng vô ích, như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể chính mình tập trung tinh thần dựa vào siêu phàm thính lực đến phán định địch nhân tập kích. Lúc trước hắn chính là đã nghe được trên đỉnh ngói cùng ngói ở dưới nhỏ vụn tiếng va đập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 Hoa hậu dạng đường tiếp thân cao thủ, thùng bá man hoang, lần thánh truyện. Cũng sáng là có lẽ đến tập kích nhưng vẫn đều không có đến. Đến lúc tích tí tách tiểu vũ ngừng, đến lúc sáng sớm đã đến, đống lửa chậm rãi dập tắt, đến lúc Lâm Phong Cẩn đang nhắm mắt tràn ngập thơ máu, tập kích vẫn như cũ đều không có đến. Nhìn xem dần dần sáng lên sắc trời, Lâm Phong Cẩn rốt cục mệt mỏi đã gọi ra một ngụm thở dài, cái này phảng phất là hắn cả đời trùng trôi qua nhất dài dòng buồn chán một đêm. Đôi khi hắn thật là tại chờ đợi tập kích tiền đến, như vậy phản mà là một loại giải thoát. Lâm Phong Cẩn đứng dậy về sau trọng cái thật dài lưng ngồi. Đã nghe được trên người xương cốt khớp xương đều tại cách cách cách cách rung động, sau đó người còn lại cũng ngáp còn buồn ngủ bò lên, tự nhiên là làm từng bước tất cả làm tất cả sự tỉnh. Lao hoàng đầu huy, cho ăn, mã, Lâm Đức Thu thập hàng hóa, canh liêu thì là lấy ra cái nồi ngược lại chút ít nước nấu cháo. Một Lâm Phong cẩn chỉnh mình thì là lấy ra tay nạo ra đòn bộ đồ bách thảo lô, sau đó dùng tùy thân mang theo trong bao lấy ra nửa cân phơi nắng tham ra, sâm, một chút một chút bắt lấy, sau đó ngẩng đầu lên, hướng trong miệng của mình nhỏ và ép lấy ra tinh hoa dịch nước. Nửa cân phơi nắng tham ra, sâm Nói cho cùng, cũng không quá đáng bị nặn đi ra bốn tích, giọt tinh hoa, còn lại tạp chất tức thì quả thực là khô héo nhược trần đất, gió thổi qua đều muốn tiêu tán. Như vậy bổ ích phương tức đối với Lâm Phong Cẩn mà nói vẫn có nhất định hiệu quả, ít nhất hắn giữ vững được 3 tháng đến nay cảm thấy tinh thần rõ ràng sức khỏe rồi giàu rất nhiều, tập luyện nhân thú chi thuật thời điểm, vốn cảm giác rất nhiều thân thể cực kỳ khó có thể làm được động tác, cũng là thời gian dần qua có thể vượt qua đi qua. Cũng là mất đi Lâm gia trong nhà chính là cái giàu có nhà giàu, bằng không mà nói, Lâm Phong Cẩn mỗi lần nửa cơn phơi nắng thâm ra, sâm Mỗi ngày ba lượt phương pháp ăn, chỉ sợ sớm đã đem trong nhà cho ăn chết được đinh đường vang lên. Dù sao nơi này chính là không có ai công nuôi dưỡng thế giới. Vô luận tiệm bán thuốc bên trong phát mại nhân sâm nhiều nhỏ, sợi râu nhiều mảnh, cũng nhất định là danh chính ngôn thuận sơn sâm. Quản lý tốt rồi tất cả về sau, Lâm Phong Cận nhìn xem vẫn còn bận rộn mọi người, cùng với đột nhiên trở nên vô cùng cần cụ, Hấp Tấp đã chạy tới chạy tới phó đạo sĩ, cười cười sau đó bắt đầu đi ra ngoài tản bộ, cứ việc cho dù con đường còn rất là lầy lội. Lâm Phong Cận kỳ thật cũng đi được không xa, thì ra là vây quanh cái này thần miếu dợi đi một vòng lúc trở lại lông mi bên trong nhưng là nhiều hơn một tiếng ngân trọng. Đúng vậy không có khả nghi dấu chân, vết cào hoặc là kia dấu vết của nó. Cái này chỉ có thể nói rõ một sự kiện, cái kia chính là đêm qua đột kích quái vật kia bật lên lực mạnh phi thường, thậm chí là một biết bay. Hơn nữa lực lượng cũng nhất định không kém, bằng không mà nói, Lưu Ba thế nhưng là một cái trắng hãn, làm sao có thể liền vô thanh vô tức nhân gian bước hơi. Người xung quanh liền làm trống lại bánh nướng áp chảo cùng muối trứng tí tách khọ khẹ uống hai ba chén canh liêu nấu bắp lớn bột phấn cháo về sau, liền nhìn phía Lâm Phong cận. Nhìn hắn có cái gì quyết đoán dù sao cùng nhau đến hộ vệ lưu ba thần bí vô cứ mất tích, tục ngữ nói sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, cũng nên cho nhà của hắn thuộc cái thuyết pháp. Lâm Phong Cẩn cũng là rất dứt khoát làm ra quyết đoán, buổi sáng tìm người, nếu là buổi sáng đều không có bất kỳ manh mối, như vậy giữa trưa thoáng qua một cái lập tức ra đi, chờ đến phía trước gần nhất thôn trang về sau lập tức không tiếc một cái giá lớn nhiều mượn người tay trở về tiếp tục tìm kiếm. Tuyệt đối không thể lại ở chỗ này qua đêm. Lâm Phong Cẩn rất dứt khoát nói cho tất cả mọi người, bằng không mà nói, thần bí mất tích tuyệt đối không nớt lưu ba một cái. Tất cả mọi người tán thành Lâm Phong cẩn quyết đoán, cho dù là cùng Lưu Ba quan hệ tốt nhất Vương Thiết cũng là hai tay tán thành. Vương Thiết lúc trước tuy nhiên bị trọng thương lại bởi vì tinh lòng chiếu cố nguyên nhân, đại khái hắn sự khôi phục sức khỏe cũng là vô cùng tốt, cho nên một thân bổn sự cũng khôi phục 78 phần y theo hắn châu điên cũng tựa như tỉnh tỉnh, cho dù là đối mặt 100 trong đường phủ binh hắn cũng sẽ không khiếp đảm sợ hãi, có can đảm mánh liện sông đi lên bảy có gọi hay không qua được là một chuyện, nhưng ít ra hắn chân chân chính chính là không sợ hãi. Nhưng là, tại đối mặt đêm qua loại tình huống đó thời điểm, Vương Thiết liền bi ai phát dứt chính mình dũng mãnh thật sự phái không hơn cái gì công dụng, quỷ bí như vậy như thế y mắng tập kích, làm bất luận cái gì dũng mãnh đều phản phất tại đối với không khí hoặc là bông vùng quyền biến thành phí công cử động. Căn mấu chốt chính là, dũng mãnh loại vật này là thành lập tại đối, với đã biết sự vật rất hiểu rõ lên, tại đã trải qua ngày hôm qua ban đêm bí hiểm tình hình về sau, Vương Thiết cũng thật sự là không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết giải quyết thế nào, thậm chí ngay cả thực chất ở bên trong cũng phát ra loáng thoáng sợ hãi cùng hắn ý, cho nên cũng chỉ có thể dưới đáy lòng thở dài một tiếng về sau, chấp nhận thiếu ra cách làm. Cho tới chưa tìm kiếm cũng là phí công đấy, đợi đến lúc giữa chưa mọi người một lần nữa tập kết đến cùng nhau thời điểm, lão hoàng đầu đã không thể chờ đợi được huy động roi, đem ra sử dụng lấy ra xốc lên đường. Đúng vậy, cái này hoang tàn vắng vẻ quỷ khí um tùm địa phương hắn đã sớm muốn rời đi. Lão hoàng đầu thậm chí tại trong lòng âm thầm thề, chạy xong chuyến này, cháu con rủ ở mới con mẹ nó mới không thay đổi đi, ví dụ như bên cạnh thứ ba lang gia chính là cái kia tiệm tạp hóa tự sẽ không sai. Vừa nghĩ tới chính mình thư thư phục phục tại nằm trên mặt ghế phơi nắng lấy mặt trời, uống chút rượu thỉnh thoảng ném mấy hạt lỗ nấu đậu phộng cho nằm sấp ở bên cạnh cái kia chính mình cho ăn. Mười năm cái kia lão cẩu tình cảnh. Lão hoàng đầu cũng nhịn không được giấc mơ hơn nữa kích bắt đầu chuyển động, cho nên thét to ra xúc sức lực đau cả đầu đứng lên. Lâm Phong cẩn tự nhiên là hưởng thụ lấy thiếu gia đặc quyền, nằm ở trên mã xa ngủ bù, bất quá xe ngựa triển khai mấy bên ngoài tựa hồ có chút tiếng nói, sau đó xe ngựa lại dừng lại rồi. Rất nhanh ấy, Lâm Đức liền vén lên rèm, cái này xưa nay lanh khớp ra hỏa trên mặt biểu lộ rất là kỳ lạ, đúng là cau mày bất đắc dĩ như phảng phất là người bình thường đã dẫm vào đại tiện hoặc là tại trên lan can mò tới một tay những người khác nước muối cái loại này một